Chương 287, nghi ngờ. Nguyên lai like như vậy nha, không việc gì, các ngươi tiếp tục. Diệp Phong nói một câu liền lập tức đi thiếu thành chủ vị trí phương, dù sao cái nha đầu kia còn không có tỉnh lại, khác đến lúc đó thật không may xuất hiện, nha đầu này nửa đời sau không phải dựng ở trên tay mình sao? Diệp Phong cuống quýt chạy tới đại tiểu thư này gian phòng thời điểm, liền thấy thiếu thành chủ giống như Diệp Phong chậm chậm đi tới, hơn nữa mặt lộ vẻ đụ cười, Diệp Phong cũng đến tình hình như thế, hẳn là 89 phần 10, tự mình lần đầu tiên thử loại này công thuật, hẳn là thành công. Đa tạ Diệp huynh hỗ trợ không nghĩ tới nguyệt nhi nàng bây giờ thật là hoàn toàn không nhớ vũ gia trưởng từ hôm nay nói xa nói gần hỏi một chút lại nguyệt nhi không phản ứng chút nào ngược lại là hưng thịnh thú thiếu thiếu hỏi một chút đây là người nào thiếu thành chủ ngữ khí mang theo vui sướng ngụy vị diệp phong thấy hắn lúc này vui sướng giống như một tiểu hài từ một dạng diệp phong nhìn hắn như vậy thật đúng là không có biện pháp tưởng tượng hắn là cái tiêm 13 cái công bình phá án nghiêm khắc cứng nhắc thiếu thành chủ đúng đã nhiều ngày nhất định phải phái người đi theo hắn chia ra luận gì dù sao trí nhớ mới vừa mới vừa dung hợp ai biết có thể xuất hiện hay không khắc chậu cho nên liền lưu tâm nhiều tốt hơn Diệp Phong mặc dù nghe được Thiếu thành chủ trả lời như vậy, nhưng là khó tránh khỏi trung gian vẫn còn có chút không quá yên tâm, cho nên liền dặn dò mấy câu. Sau khi nói xong, Diệp Phong liền cáo từ, dù sao ở thành chủ này liền trì hoãn quá lâu, hơn nữa các trưởng lão, hôm nay còn ước Diệp Phong muốn thương nghị hồn qua vẫn chưa xong một ít chuyện, toàn bộ tế tự đại điện, tất cả mọi người bận rộn khí thế ngất trời, hơn nữa rất nhiều công việc cũng đang từ từ tiến hành chính giữa, mắt nhìn chút chuẩn bị liền muốn thành công chấm dứt, cũng không thể trong lúc ở chỗ này ra một chút xíu kém loạn. Diệp Phong muon thuong nghi hom qua van chua xong mot it chuyen toan bo te tu đai đien tat ca moi nguoi ban ron khi chạy đến sau khi, liền thấy đại vu sư ở nơi nào hỗ trợ, Diệp Phong sau đó liền thả lỏng giọng có đại vu sư ở chỗ này chấn giữ, hắn sẽ không quá nhiều phiền toái. lại nói đại vu sư bạn thân liền trông coi đông hải khí vận, cho nên do tran mặt tỏa đám nhất, còn lại còn nữa hắn cái này nhiếp chính vương tới làm dự, vậy cũng là làm ít cũng to. diệp phong thấy đại vu su ban than lien trong coi đong hai khi van cho nen do han ra mat toa đáng nhat con lai con nua han cai nay nhiep chinh vuong toi lam du vay cung la lam it cung to diep phong thay đai vu su mang loạn bóng người, hơn nữa chung quanh có mấy cái là vu tộc trưởng lão, cùng đến đại vu sư trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. diệp phong thấy như vậy, có thông thiết chưa tới đi nhiều hỏi tới chuyện này. xem ra đại vu sư ở chỗ này chấn giữ, mình có thể trộm được thanh nhàn. vốn qua xa xa một gậy thấy cái kia tế tử trên đài cao, là vu gia con trai trưởng người gia trưởng kia tử hình như là diệp phong khi đi tới ánh mắt liền vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong thấy Vu Gia giải học sau, cũng liền đi tới, tùy thời Vu Gia con trai trưởng, bởi vì Thành Chủ phủ đại tiểu thư đi ra ngoài giải sầu, cho nên cũng liền dừng mình luyện tập. Lúc này Vu Tộc Lao Ma Ma còn không có đến, thấy Vu Gia con trai trưởng dùng quái dị ánh mắt nhìn Diệp Phong, Diệp Phong cũng là thỏa mãn hắn lòng hiểu kỳ, cũng liền đi lên phía trước. Ta nói đại công tử, dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta, như thế kỳ quái. Diệp Phong bên trên trước liền trêu chọc một câu liền ra chữ tử. Ta đến muốn hỏi ngươi ngươi rốt cuộc là ai, là so với ta võ Diệp, hay lại là phía sau là Đông Hải Diệp Phong. Vũ gia con trai trưởng khí định thần nhàn đứng ở tế tự phía trước bệ, hai tay phía sau, hơn nữa mắt thần Mê Ly nhìn Diệp Phong, Diệp Phong nhìn tư thế, phản phất là không có câu trả lời lời nói, hắn sẽ không tha người biến dạng tử. Như ngươi suy nghĩ, ta lại lúc cùng ngươi thì võ, lại vừa là phía sau núi rượi là Đông Hải Diệp Phong, cái nào đều là ta. Diệp Phong dễ như chờ bản tay phải trả lời, Vũ gia con trai trưởng vấn đề nhi, Vũ gia con trai trưởng rõ ràng cho thấy một cái thần, hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ dễ dàng thừa nhận mình thân phận. Không nghĩ tới ngươi trả lời coi như dứt khoát. bất quá ta hiếu kỳ là, ngươi là lấy cái gì dạng thủ pháp? lại dùng nhiếp chính vương cái thân phận này lựa gạt cha và còn lại hai đại môn chủ hợp tác gia trường tử càng là kiên nhẫn không bỏ muốn biết diệp phong thân phận chân thật một. nếu đối với ta như vậy có hứng thú cần gì phải không rất sớm hoàn thành cái này luyện tập chờ ứng long thành nguy cơ vừa qua ta sẽ cho một mình ngươi câu trả lời chính xác đúng ta muốn chương 567, nói cho ngươi biết là hôm qua người thành chủ kia phủ đại tiểu thư yêu cầu ta là nàng làm một cái đặc thù thuật pháp nàng hẳn hôm nay sẽ thật tốt tiến hành chàng này tế tự yên tâm sẽ không nhiễu loạn các ngươi gia tộc tế tự không cần lo lắng quá mức Bất quá ngươi nên càng thong thông, mới đúng bởi vì đại tiểu thư thật giống như đem ngươi toàn bộ quên. Diệp Phong nói xong cái này câu sau, lập tức biến mất thân hình, nhịp bước thập phân quỷ dị, như cùng quỷ mị một dạng trở ra trường tử, muốn lại hỏi Diệp Phong, tại sao nói những khi này, đã không thấy được Diệp Phong bóng người. Diệp Phong dị hình ảo ảnh đã đạt tới một loại cao thâm mật chắc cảnh giới, nhanh chóng tìm tới Huyền môn trưởng lão vị trí phương, bởi vì hắn hôm qua nguoi nen cang thuong tam moi đung boi vi đai tieu thu that giong nhu đem nguoi toan bo quen diep phong noi xong cai nay cau sau lap tuc bien mat than hinh nhip buoc thap phan quy di nhu cung quy mi mot dang tro ra truong tu muon lai hoi diep phong tai sao noi nhung khi nay đa khong thay đuoc diep phong bong nguoi diep phong di hinh ao anh đa đat toi mot loai cao tham mat chac canh gioi nhanh chong tim toi huyen mon truong lao vi tri phuong boi vi han hom qua o tinh thần thức hải tiến hành kính tự thời điểm, hắn cảm giác thấy Huyền môn trưởng lão thật giống như thật sớm liền chạy tới bên cạnh hắn cũng không muốn những người khác như thế lại giật mình như thế, mặc dù mình nhận nút nhiếp chính vương thân phận sĩ phân ấn nút, nhưng là cảm giác huyền môn trưởng lão phía sau còn có cao nhân chỉ điểm. Chương 288, tế tự phía sau. Không nghĩ tới là, Diệp Phong cảm thấy huyền môn trưởng lão thời điểm, liền nghe được huyền môn đệ tử nói huyền môn trưởng lão không coi ở đây, thật giống như là muốn tiến hành một cái thời gian giải xuất dù, Diệp Phong càng là buồn bực cứng long tràng nguy cơ, lập tức vội vàng ở trước mắt, lúc này có phải hay không có chút quá mức quỷ dị. Bất quá, huyền môn trưởng lão nếu không có ở đây, hắn cũng không có cách nào quá mức truy cứu chính là lần trước Diệp Phong đem bản Nguyệt Sơn Trang người toàn bộ trên căn bản một lưới bắt hết, đem những này người giải vào thành chủ trong đại lao, nhưng đi qua một ngày một đêm thẩm vấn, từ những người này trong miệng cũng không được mấu chốt một ít tin báo. Lúc này Diệp Phong trong đầu nghĩ cái này cũng là trong dự liệu, bất quá thành chủ đại nhân ngược lại càng khí định thần nhàn, thấy ba cái môn chủ cũng là ung dung tự tại, đây càng để cho Diệp Phong thập phân buồn bực. Diệp Phong đi đến Bích Ngọc Sơn Trang thời điểm, liền thấy thành chủ đại nhân đang cùng thủ thành đại tướng tiến hành xuống cờ, thấy bọn họ nhẹ nhàng như vậy nhàn nhã, Diệp Phong càng hoài nghi, chẳng lẽ là bọn họ trong lòng có dự tính, nhất định có biện pháp đem ứng long cho chấn áp xuống sao? Diệp Phong đi xem đến thành chủ thời điểm, thành chủ cũng không có trung đoạn cùng thủ thành đại tướng kỳ cục, ngược lại tiếp tục hạ, Diệp Phong càng là cảm giác quỷ dị, những lao đầu này đến cùng đang có ý gì? Khó khăn đạo nói chính hắn ở chỗ này làm chấn, liền nhất định có biện pháp đem Ứng Long cho chân áp xuống, còn là nói bọn họ đã sớm có đối sách, chỉ là bản thân một người ở chỗ này với cuốn cuồng mà thôi. Nhưng Diệp Phong nghĩ tưởng thành chủ này thật giống như cũng không phải loại này vô đánh chuẩn bị chi ý vào người, nhưng là lúc này Diệp Phong thấy bọn họ như vậy nhàn nhã, liền kim lòng không đặng châm chọc mấy câu thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân, xem ra ngươi thật đúng là vui vẻ thanh nhàn, không biết Ứng Long thành an nguy. Xem ra ngươi thật là không quá quan tâm, lúc này vẫn có thể thanh nhàn tự đang đánh cờ, thật không biết đạo nói ngươi là nhất thành chi chủ, hay là thật là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động. Lời nói sau khi nói xong, để cho thành chủ đại nhân càng có chút buồn cười, sau đó thủ thành đại tướng cùng đến thành chủ hai người nhìn nhau, cười lên ha ha. Như vậy ở một bên Diệp Phong, càng có nhiều chút không tìm được manh mối, chẳng lẽ là những người này đã điên chứ sao? Thanh chủ thấy Diệp Phong lúc này loại dáng vẻ này, nhìn mình, đoán chừng là buồn chồn. Cho nên sau liền không vội vã giải thích bọn họ tại sao ở chỗ này đánh cờ. Ngươi cắt chớ gấp, chúng ta cũng không thể không quan tâm ứng long thành ăn nguy. Chỉ bất quá, lúc này cũng không phải cuốn cuồng có thể giải quyết. Hơn nữa lúc này, chúng ta phát hiện phạm là ứng long thành thêm một ít có quyền thế người, chúng quy là có người đang yên lặng nhìn chăm chăm, cho nên ta liền an cùng co the giai quyet hon nua luc nay chung ta phat hien pham la ung long thanh mật cho bọn hắn từng cái báo cho biết, làm làm ra một bộ thập phân phân tán dáng vẻ, để cho những địch nhân này đối với chúng ta sinh ra buông lỏng. Diệp Phong nghe đến mấy cái này sau, càng là có chút thật giống như đến lúc nào rồi, còn quản những thứ này. Bất quá, xuống huyền nguyện đã sắp muốn bắt đầu, thực đến tiếp đó, toàn bộ dựa vào Vu tộc tế tự, bọn họ những người này đúng là lúc này dùng không đánh giá sao quá dài. Dù sao để cho bọn họ tới chỉ huy lời nói, sợ rằng càng ngày sẽ càng nhìn loạn đến, không thể làm gì khác hơn là do của bọn hắn. Vu tộc tộc trưởng nơi thời điểm, hay lại là so với cái này còn lại hai cái cửa chủ yếu bận rộn nhiều, dù sao tiến hành thời tế, lần này gần như phỏng trường lại phải hy sinh một ít người tánh mạng, hắn không chỉ có muốn an ủi người nhà, nhưng là làm cho này Vu tộc tộc trưởng, hắn có trách nhiệm, nhưng là là toàn bộ tộc nhân, còn có tứ hải an nguy hy sinh tiểu ngã cũng là không chối từ, dù sao cũng là Vu tộc tiền nhân làm một trận thất loạn, Diệp Phong để cho bọn họ hậu thế tới từng cái trả lại. Ứng Long miền rùa. Dù sao vẫn tồn tại, nhưng trong tộc bọn họ người nghĩ đến đây đáng sợ người liền rủa, cũng sẽ không tốt nói thêm gì nữa. Mặc dù một ít cha mẹ không nỡ bỏ chính mình hải tử đi đến tế tự, nhưng là liền là toàn tộc hạnh phúc cùng tứ hải an uy, lại không thể không làm như vậy. Diệp Phong thấy bọn họ như vậy sinh ly tử biệt dáng vẻ, trong lòng càng là người, nhưng cũng không biết có cái gì có thể thay thế. Dù sao ứng long vẫn tính là thượng cổ thần thú, bọn họ nguyền rủa thập phân minh lộ vẻ kéo dài nhiều năm như vậy, còn đang tăng lên không ngừng bên trong. Nếu như hàng năm không tiến hành loại này huyết tế thì phòng trường căn bản không có biện pháp đem ứng long nuốt ở U Minh Chi địa hơn ngàn năm. Nhìn cha mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Diệp Phong trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, dù sao hắn cũng không có biện pháp giúp bọn hắn thay thế loại đau khổ này, vừa nghĩ tới cha mẹ mình, chính mình có thể cho tới bây giờ không có hưởng bị loại này cha mẹ chi vui, ở cha mẹ dưới gối, đây là một loại vui sướng dường nào kinh lịch. Thấy mấy cái này người quen cũ như thế khóc ròng ròng, Diệp Phong cũng thật là không đành lòng nhìn tiếp nữa, nhìn thêm chút nữa bên cạnh mấy vị vu tộc trưởng lão mặt đầy ngưng trọng, đưa chính mình hài tử đi lên tế tự đài, tướng so với trong lòng bọn họ càng là không lợi, nhưng là là la bộ vu tộc đại nghiệp, còn có bốn hài an uy, bọn họ không thể không bỏ qua chính mình hài tử mạng. Hoan chỉ có thể hoan hại từ ngày sinh tháng đẻ quá mức may mắn. Trang này sinh ly tử biệt, Diệp Phong thấy sau cũng là đau vô cùng đau đớn, nhưng là hắn là một người ngoại tộc, không có cách nào thay thế bọn họ, nhưng là nghĩ tưởng nhớ chúng nó trăm ngàn năm qua đều là người như vậy phương thức tới hy sinh tự mình, tắc thành toàn bộ tộc nhân, Diệp Phong trong lòng càng là khâu hiểu, vu tộc tiền nhân đến cùng là thế nào nghĩ, tại sao phải làm như vậy đây? Chương 289, thiên lý gia tử. Nhưng mà vì bọn họ vu tộc phồn Vinh, cần gì phải tiêu phí lớn như vậy trận pháp, lại tăng thêm như vậy giá thật lớn, đem Ứng Long cang la không hieu vu toc tien nhan đen cung la the nao nghi tai sao phai lam nhu vay đay chuong 289 thien ly gia thư. nhung ma vi ở U Minh chi địa, ngược lại làm cho mình đời đời con cháu, sâu sắc hại tự lần trước đi dưới đất này hang động thấy vu tộc xây tạo cung điện cùng thiết lập trận pháp cũng thuận lợi không cho rằng bọn họ tổ tiên là như thế vô cùng ngu xuẩn chỉ là vì chính mình chi đánh tới để cho đời đời con cháu gặp loại vết thương này hại đây nhất định trung gian lận tảng trọng yếu hơn trần tướng nhưng mà diệp phong không biết đấy là tại sao hết thể chỉ có thể chờ đợi ứng long đến mới có thể giải quyết chờ trận này tế tự xong chờ diệp phong mới có thể một lần nữa tiến vào đến u minh trí địa tìm tòi kết quả lần trước nhưng mà nhìn một nửa một nửa kia cái khăn che mặt một mực che giấu ở chỗ này xương ngũ chính giữa chỉ có tế tự xong này đó nơi này sương mù mới có thể thối lui, ngày thứ hai hắc vụ mới sẽ từ từ lên thẳng đến. Diệp Phong chỉ có thừa dịp thời cơ này mới biết vu tộc tiền nhân năm đó là cái gì làm như vậy. Lý do này đến cùng lại vừa là tại sao. Diệp Phong thấy tế tự ở đều đâu vào đấy tiến hành người. Sau đó mình cũng yên lòng cùng Đông Hải quy thừa tướng thông tin thời điểm, thấy Đông Hải cũng là chờ xuất phát, tùy thời ứng đối đến đặc thù tình huống. Lúc này rắc vĩnh xem tướng sắc có chút nghiêm trọng, nói nhận được một phong đến từ nhân gian một ít tin tức. Diệp Phong thấy cái quy thua tuong thong tin thoi điem thay đong hai cung la cho xuat phat tuy thoi ung đoi đen đac thu tinh huong luc nay Giác vinh tướng đem thư hơi thở hiện ra sau, hắn trong lòng cũng kinh hãi, không nghĩ tới ở nơi này làm vương hướng Tây Bắc Bộ lại cũng phát sinh một ít hối loạn xem ra thật là phải sớm một chút giải quyết hơn nữa một mực ở thúc dục chính mình nhanh lên trở về vương cúng nói là khác biệt phát hiện diệp phong nghĩ tưởng lần này lại có nhiều như vậy gấp phong thơ chuyển tới xem ra khác biệt phát hiện cũng không biết là cái gì nhưng diệp phong cần phải sớm một chút đem nam hải sự tình giải quyết hết như vậy mới có thể về đến nhà tới xem một chút rốt cuộc là phát hiện cái gì từ nhiều như vậy gấp trong phong thư thấy cô cô chính tay viết viết diệp phong trong lòng cũng là cảm giác cảm khái văn phần nhiều như vậy thiên quá khứ chính mình còn không có cho người nhà mang qua một phong thư so sánh hắn môn trong lòng cũng là tưởng niệm chính mình đi Già Lam Vương Triều bản thân liền thuộc về toàn bộ đặc thù địa vực, ta không phải là loại này đặc thù địa thế, cũng sẽ không bồi dưỡng loại tình huống này, liền hướng Già Lam Dê cùng loại này cấp 4 sao vương triều ở đó nhiều chút cường đại quốc đô trước mặt, nhất định là lủi bại không chịu nổi, nhưng là bởi vì cảnh đặc biệt địa vực, để cho Già Nam Vương Triều ở chỗ này sống sót trên trăm năm mệt. Diệp Phong lại tiến vào nơi này tàng thư các lúc, phát hiện Lam Vương hướng trăm năm lịch sử, không muốn đến vương triều lại đang trăm ngàn năm qua gặp nhiều lần như vậy công kích, nhưng không có một lần chân chính bị những thứ này cường địch thật sự công kích, trừ đứa bé tháp anh dũng Nam Nhi anh dũng chống lại trở ra, Diệp Phong phát hiện bên trong một ít tình huống đặc biệt cứ như vậy không giải thích được lực lượng cao hơn chính mình ra mười mấy lần quốc gia cường đại trừ cái này phòng trường lam vương trong triều ẩn tàng càng hữu dụng đồ vật bằng không cũng sẽ không khiến như vậy mạnh bao nhiêu nước như vậy già lam vương triều vị trí chỗ ở cùng giáp tương thông tin song sau diệp phong cũng quyết định là thật sớm tính toán bất quá ứng long đại chiến sắp sắp tới hơn nữa lần này khẳng định hung hiểm và phẩn khó tránh khỏi yêu cầu diệp phong ở chỗ này tiến hành chân chính bính sắt trước diệp phong phải đề cao mình lực lượng bất quá toàn bộ ứng long thành bên ngoài thành có mấy dãy núi cũng có viễn cổ diện mạo hơn nữa trong rừng rậm một ít hồn thú, toàn bộ đều thành hoang dại trạng thái, hơn nữa toàn bộ đều mở linh trí, không ba có một ít mấy trăm ngàn năm lực lượng. nếu như ở trước khi đại chiến, có thể bắt một cái mấy trăm ngàn năm, lấy ra bọn họ hồn hạch luyện hóa thành chính mình lực lượng, coi như không chính mình định lượng, cũng có thể cường hóa trên người mình khôi giáp, như vậy cũng có thể chống ở một bộ phận công kích. Diệp Phong nghĩ tưởng việc này không nên chậm trễ, lập tức đi săn được những thứ này hồn thú. chờ Diệp Phong lên đường đi đến thành này bên ngoài sơn mạch thời điểm, liền thấy người đại Vu sư này cuống cuồng bận rộn hoảng đi tới Diệp Phong trước mặt, đại khí thở hổn hển không nói ra lời. Điện hạ, ta việc lớn không tốt không nghĩ tới lần trước ngăn lại phong hỏa thú hôm nay lại khai ra một đám thoáng cai toàn bộ tế tự đại toàn bộ bị những thứ này phong hỏa thú chiếm đoạt đến diệp phong nghe được đại vũ sư nói như vậy sau trong lòng càng là có chút kinh ngạc không nghĩ tới gió lửa thú lại còn thủ dai như thế diệp phong đi theo đại vũ sư đi đến tế tự đại phương hướng dọc theo con đường này thấy chạy trốn mọi người đang tránh né phong hỏa thú công kích cùng đối với phong hỏa thú hòa diễm người thường không có cách nào chịu đựng mà lại hắn hòa diễm là một loại đặc thù biến dị hòa diễm ở nơi này trong biển sâu cũng có thể toát ra nấu chảy mỏm đá một loại nhiệt độ thích khách. Quả nhiên, bây giờ Tế Tự phía trước bậy hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều có kết bè kết đội Phong Hoa Thú đến nơi tiến hành công kích mọi người sự kiện. Hơn nữa những thứ này Phong Hoa Thú rõ ràng cho thấy như bị cái gì chọc giận một dạng hoàn toàn không mặc cho người nào mệnh lệnh. Hơn nữa càng chiến càng hăng, cùng trong ngày thường ứng long, mọi người trong tâm khảm loại này ôn hòa thần thú có thể không một chút nào sát thực tế. Diệp Phong thấy bị ngọn lửa bao quanh Tế Tự đài, nếu như không lập tức tiến hành cứu lời nói, phòng trường Tế Tự đài rất nhanh sẽ biết thất bại trong căng tốc lập tức xuống huyền nguyệt thì sẽ đến, không thể nào còn nữa nhiều hơn thời gian, ở sửa sang lại những thứ này hơn nữa có mấy loại vật cũng tế thập phân chân quý cũng liền chỉ này một phần nếu như muốn lấy thêm đến lời nói cái kia phỏng chừng phải đợi thời gian rất lâu căn bản không kịp diệp phong trương lần này ôn hòa quái hỏa thú đột nhưng nội giận trong này nhất định là có khác sâu xa hơn nữa có thể chính là cái kia bàn nguyện sơn trang tặng dư là ngăn cản diệp phong thành công thời thế cho nên muốn đến loại này chiêu số muốn chọc giận những thứ này phong hỏa te cho dùng cái này tới tạo thành mọi người cùng những thứ này thần thú chi gian một ít oán hận để cho giữa bọn họ quan hệ xử lý phức tạp hơn thanh chủ dứt khoát nhận được tin tức sau thanh chủ đại nhân lập tức liền phái chính mình tinh binh cường tướng tới đây trợ trận, không ngừng chuyển vận nơi này xung quanh bách tính cũng còn khá. bây giờ tuần này bên đã hình thành một cái phòng hỏa mang, tạm thời lửa nóng sẽ không lan tràn. nhưng những thứ này phong hỏa thú, có thể là vẫn còn sống là có thể để cho bọn họ hạn chế ở nơi này một vòng vây bên trong. bất qua ứng long thành một ít thủ thành tướng sĩ, bọn họ dù nói thế nào cũng là thể sát phản thân, căn bản không có cách nào ngăn trở phong hỏa mot it thu thanh tuong si bon ho du noi the nao cung la the xác phan than can ban khong co cach nao ngan tro phong hoa thu dung nham một loại nhiệt độ. diệp phong thấy những thứ này quái hỏa thú không đoạn về phía trước, một nhóm một nhóm nga xuống, xem ra đây cũng không phải là một chuyện. diệp phong chỉ có thể lần nữa lôi kéo mệt mọi thân thể, tới tiến hành lần này thi trận. đang ở diệp phong, ngưng thần bế khí thời điểm đột nhiên xông vào một đám thích khách, những người này toàn bộ che mặt, sau đó trong tay nắm vũ khí sắc bén, rồi rít giống như Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong có thể cảm giác hắn môn khí tức hoàn toàn cao hơn anh kỳ cao thủ, xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện nhà. Diệp Phong tung người nhảy một cái, Tạ Hưu tránh tránh thoát hai kiếm giao hội khe hở chỗ, lập tức liền nhảy đến bên kia. Bất quá những người bị mặt này không chút nào cho lap tuc lien nhay đen ben kia bat qua nhung nguoi bit mat nay khong chut nao cho diep Phong buông lỏng cơ hội, thừa thắng truy kích, không ngừng theo sát đến, đao quang kiếm ảnh giữa, khắp nơi đều là sắc bén mũi. Hơn nữa ở nơi này Tế Tự phía trước bệ hành động càng bất tiện, Diệp Phong vì bảo vệ đến Tế Tự đại, không hề tiến một bước phá hư. Chỉ có thể những người bịt mặt này sẽ ra đến tự Ly. Những người bịt mặt này xuất hiện sau, phong hỏa thú tức giận càng lên càng cao, nhiệt độ ở loại tình huống này chi xuống càng ngày càng cao. Diệp Phong mắt thấy những binh lính này không chịu nổi, lập tức quát lớn bọn họ mau chóng lui lại. Diệp Phong, bất kể những người bịt mặt này công kích, lập tức cho gọi ra chính mình tám trôi đại kiếm một. Những thứ này tám trôi đại kiếm, thành đồng tâm nguyên hướng bốn phía phát tán, nhất thời đem toàn bộ bao vây, sau đó phân biệt trấn thủ bốn phương, Diệp Phong đường sướng ca câu. Thành xuân thảo một thâm, hận khắc chim kinh tâm. Một cổ thấm vào ruột gan lực lượng theo Diệp Phong quanh thân phát ra tới. Không ngừng cổ lực lượng này thành từng đạo quan ba, ở Diệp Phong xung quanh tứ tán, mà những linh lực này phát ra, cũng để cho Diệp Phong ở bên cạnh Phong Hỏa thú, từ từ phục hồi tinh thần lại, Diệp Phong không nghĩ tới, chính mình lực lượng lại đủ để cho Phong Hỏa thú từ từ được bình tức. Sau đó Diệp Phong lại càng cường lực đo truyền vận, chỉ chốc lát, giống như hỏa vũ lưu hoa một loại lực lượng, ở nơi này Phong Hỏa thai bên trên bay tán ra đến, chỉ chốc lát sau những thứ này Phong Hỏa chuyen van chi choc lat từ từ lấy được bình tức những thứ kia đỏ ngầu đầm mắt, từ từ trở nên giả lam kích thích tới. Những người bịt mặt này mắt xem bọn hắn kế hoạch, liền muốn gặp phải phá hư, lập tức bọn họ liền lại cùng Diệp máy tiến hành dây dưa. Nhưng lúc này Diệp Phong xung quanh Quan Ba, bọn họ không có cách nào đột phá những người này, không giữ quy tắc lý tiến hành một đòn, mấy lực lượng cá nhân hợp thành một cổ, đột nhiên Diệp Phong Quan Ba tiếp nhận không mấy người này liên hiệp công kích, ở một sát na kia, phanh mổ một cái rách. Mắt thấy những thứ này, quái hỏa thú liền muốn khôi phục bình tĩnh, lại đột nhiên như vậy bình tức xuống quái thú, lại trở lại nguyên lai diện mục Diệp Phong lúc này, lực lượng đã thuộc về trạng thái khô kiệt. Nhưng là nếu như lúc này ở lâu dài cùng cái này những người này hao tổn, Diệp Phong cũng đòi không quả ngon để ăn, tận quan tâm chính mình lực lượng tuyệt đối là bọn họ đại gấp mấy lần, nhưng là những người này biết cái này nhiều chút bàng môn tà đạo càng là thật đáng buồn là một mực ở ra một ít thập phân âm tổn chiêu số xem ra các hạ lực lượng cũng không gì hơn cái này chủ nhân còn nói nói cái gì trăm năm hiếm thấy một cách nhìn nguyên lai like cũng là như vậy giống như mặt trắng nhỏ cô gái che mặt lập tức khinh thường nạ báng hơn nữa ngựa khí tràn đầy mùi thị sư tỷ làm gì như vậy nói nhảm không bằng nhanh lên giải quyết hắn như vậy chúng ta cũng có thể thật sớm trở về phục mệnh cạnh biên nha đầu lập tức nổi sát tâm muốn đem diệp phong nhất đao toi mạng che mặt dẫn đầu nữ tử lập tức liền gật đầu một cái mấy người này sử dụng ra cẳng cường lực đo phải đem diệp phong chém chết cùng bọn chúng đao kiếm bên dưới Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là mục đích đỉnh lúc này đã ảo ảnh đến bên kia. Khi bọn hắn cho là liền muốn giết chết hắn, một khắc kia bọn họ vác sau so đột nhiên bị càng công kích mạnh lại. Chương 291, bình tức lửa giận. Vành giống như hỏa thụ ngân hoa một loại nghĩ tưởng trên người bọn họ nổ tung, loại lực lượng này để cho bọn họ lập tức liền phân tán ra. Mà Diệp Phong dùng tốc độ nhanh nhất đem trên người thất thủ, đem trên người bọn họ chủ yếu kinh mạch cho phong bế, tạm thời không có cách nào động dùng sức mạnh. Diệp Phong thấy mấy người này hoàn toàn giống như vô lực con rắn một loại ở đó trên đất ngoài ngoại, thấy thứ hiệu quả này sau, lập tức trở về lại ban đầu cái loại này. Diệp Phong chỉ có vận chuyển quanh thân lực lượng để cho những thứ này phong hỏa thú tạm thời trở lại bình tĩnh, chỉ có như vậy mới có thể đem tế tự đải cho giữ được. Diệp Phong không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng để cho những thứ này gió lửa thú, từ từ trở lại bình tĩnh trạng thái. Như vậy thời gian kéo dài có nửa lúc thần. Nhưng này hạng lực lượng phát ra tiêu hao tu vi và tinh thần lực thật sự là quá lớn. Diệp Phong lúc này đã trải qua sắc mặt có chút tái nhợt, thể lực chống đỡ hết nổi đứng lên, nhưng là mắt thấy những thứ này phong hỏa thú, chut tai nhan the tức trở về đến trạng thái thanh tĩnh. Hắn không thể vào lúc này ngã xuống, cương quyết dùng trên người cuối cùng một tia thể lực đang chống đỡ chính mình còn lại một ít trưởng lão mặc dù có lòng muốn trợ giúp diệp phong nhưng là bọn hắn lực lượng luôn là cùng quái hỏa thú tương khắc chỉ khi nào bọn họ xuất hiện ngược lại càng chọc giận phong hỏa thú cho nên chỉ có thể lặng lẽ nhìn diệp phong ở nơi nào tiêu hao thể lực bọn họ cũng không có cách nào ra cái gì về thủ vu tộc tộc trưởng thấy diệp phong hành động sau trong lòng càng kính nghệ không nghĩ tới nhất chính vương điện hạ có tu vi như thế cùng can đảm càng khiến người ta kính nghệ là hắn sẽ không giết lung tung vô tội nếu như đặt ở khác một ít quân vương đại thần trước mặt phòng chừng những thứ này phong hỏa thú sớm đã trở thành bọn họ dưới đa hồ nhi Diệp Phong chính là lựa chọn cùng tự thân lực lượng tới đánh thức bọn họ, để cho bọn họ trở lại nguyên thủy bình tĩnh trạng thái, mặc dù là hao tổn tinh thần mình lực. Vu tộc tộc trưởng cho rằng bọn họ ứng nên làm những gì? Cuối cùng hắn nghĩ tới Vu tộc có một cái chuyện lý thú, thật giống như nếu như đốt hát Vu tộc thánh ca, có thể làm cho người ta mang đến khích lệ hiệu quả, sau đó hắn đứng ở một bên, bắt đầu hát lên bọn họ Vu tộc thánh ca, từng cổ một du dương, cổ lão tiếng hát, ở nơi này tộc nhân Lô hai bên cạnh vây quanh. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người cùng Vu tộc tộc trưởng đạt thành nhận thức chung, một khởi khai thủy hát Vu tộc thánh ca không nghĩ tới những thứ này, thanh ca dịu dàng thanh âm càng hữu hiệu ôn hòa phong hỏa thú, bọn họ tức giận nhỏ hơn. Ở nơi này du dương tiếng hát bên dưới, những thứ này phong hỏa thú từ từ trở lại lúc ban đầu trạng thái, tức giận dần dần tiêu đi xuống, cũng tách ra thấy những thứ này phong hỏa thú từng cái ngoan ngoãn bộ dáng, bắt đầu trở lại bọn họ nguyên thủy phương. Trong lòng cũng vô cùng vui vẻ yên tâm. Diệp Phong lúc này thể lực đã có nhiều chút chi nhiều hơn thu quá độ, mà Vu tộc tộc trưởng lập tức từ bên người móc ra một cái đàn mộc chế cái hộp nhỏ. Từ nơi này đàn mộc chế cái hộp nhỏ trong lấy ra một cái đặc biệt viên thuốc, loại thuốc này hoàn bề ngoài đuổi phát ra ánh sáng be ngoai đoi phat ra vàng. Vũ Tốc Tốc dải không chút do dự đem vàng này sắc viên thuốc cho Diệp Phong cởi xuống. Mà ở một bên một ít trưởng lão mặc dù trong lòng có chút kinh hãi, nhưng lại cho rằng nếu như cho Khạc Khối lời nói, bọn họ dĩ nhiên là không có bất kỳ câu phản hận, cứ mặc cho Diệp Phong hành động, bọn họ đều là không có biện pháp làm được, coi như vàng này sắc viên thuốc chỉ là bên trên một viên, vô luận hắn có bao nhiêu ki quý, lúc này nếu như hắn có thể làm cho la neu nhu cho khac khoi loi noi bon ho di nhien la khong co bat ky cau han vương điện hạ lần nữa tỏa ra sự sống, vậy hắn thì có mới giá trị. Diệp Phong đang dùng xong vàng này viên thuốc sau, cũng cảm giác thân thể lực lượng đang nhanh chóng vận chuyển, hơn nữa kinh mạch dần dần bành trướng. So với lần trước càng cường hóa đứng lên, lực lượng cũng so với trước kia càng thị vượng, Diệp Phong không biết Vu tộc trưởng lão đến cùng cho mình phục lấy cái gì, nhưng là đây tuyệt đối là một cái mười đủ mười thứ tốt. Ho khan một cái. "Đa tạ Vu tộc tộc trưởng, không biết vừa mới cái là thứ gì, nhưng nhìn lên tới thập phân chân quý, để cho ta dùng có phải hay không có chút không ổn nha." Diệp Phong mang có vài phần ái náy ánh mắt, nhìn một cái đến Vu tộc trưởng lão. Vu tộc trưởng lão và tộc trưởng này môn toàn bộ lắc đầu một cái. Sau đó mọi người nhìn nhau nhìn một chút, hô tướng lập tức cười lên ha ha. Như vậy, Diệp Phong trong lòng càng là không hiểu chẳng lẽ là bọn họ không cái đó đồ trọng yếu phản mà giống như vứt bỏ bọc quần áo như thế càng quên được điện hạ ngươi hành động hoàn toàn có thể dùng kim ô tử nó là cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là điện hạ ngươi phải bảo trọng thân thể lập tức xuống huyền nguyệt tức sắp đến tế tự cũng liền muốn bắt đầu hai bốn tộc tộc trưởng ở một bên an ủi diệp phong diệp phong nháy nháy mắt biểu thị đồng ý ánh mắt sau đó mình liền bắt đầu chơi bừa vận chuyển một vòng thân sau cảm giác cả người dễ dàng bất quá phảng phất ở vừa mới thời điểm thấy được cả người ra một tầng hơi nhuyết một chắc hẳn đây chính là trên người nào đó độc tố cùng khí thải đi Diệp Phong cảm giác mình quanh thân đều là hơi hôi, nghĩ tưởng phải lập tức tắm, lại một bên Vu tộc trưởng lão biết được Diệp Phong trong nội tâm nghĩ, lập tức đệ cho một quản gia mang Diệp Phong đi vu ra sau núi một cái thiên nhiên suối nước nóng tiến hành tắm. Chương 292, thầm nói. Diệp Phong đi vào ở nhà sau núi, quả nhiên thấy ngày này, nhưng nhiệt độ trên suối vàng còn mạo hiện bạch sắc khói mù, Diệp Phong xem một chút quản gia sau, hắn tức thời đi liền rời đi, hơn nữa quản gia nói trước liền đem những này chuẩn bị xong quần áo đặt ở bên cạnh bù tắm, sau khi rời khỏi, Diệp Phong mới ở tiến hành tắm, cả người hơi nhũn bột, thật cần phải thật tốt tắm một chút. Ngâm mình ở trong ô tuyển, cả người lòng. Phản phất như phiêu phiêu dục tiên một dạng thần du tứ hải, đang ở Diệp Phong khó nghĩ được thời điểm. Chặt về phía trước nhìn lên sau khi, thấy một tên kỳ quái lõm, Diệp Phong cảm thấy hết sức quen thuộc, luôn nghĩ thật giống như ở nơi nào từng thấy. Hơn nữa những thứ này đồ đằng cũng hết sức kỳ quái, nhưng là luôn cảm thấy lại hết sức quen thuộc. Diệp Phong bơi tới phụ cận, dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve mảnh nhỏ kỳ quái đồ đằng. Nếu như không tử nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Như vậy ở nút coi như trong này gian, hơn nữa ở nơi này nhiều chút thạch trên vách lại có như vậy kỳ quái đồ đằng. Diệp Phong đang vuốt ve nó hoa văn thời điểm, mười ba trong lòng không ngừng tìm kiếm mình đã qua nhớ. Ức. Đây tuyệt đối chính mình đã gặp qua ở nơi nào, nhưng dám không nhớ nổi. Đột nhiên, hắn đột nhiên thông suốt, thật giống như lần trước tự mình ở Huyền môn trưởng lão gian phòng phát hiện lúc ấy cái đó tác nhân đang ở trộm tự thủy tinh đúng tên kỳ quái vết lõm, chẳng lẽ là cất giữ tự thủy tinh địa phương. Con hào chính mình trước đem tự thủy tinh cho thu, cũng không có thả lại Huyền môn trưởng lão cho ở, Diệp Phong luôn cảm giác Huyền môn trưởng lão cũng không biết tự thủy tinh ở phòng ngủ mình bên trong vách tường dương, phòng trừng khả năng này là trước một đời hoặc là tốt nhất nhâm môn chủ làm đi, chỉ bất quá không có lưu truyền xuống, cho nên tiếp theo xuống nhâm trưởng lão, cũng không biết trong phòng ngủ vẫn còn có thủy tinh này. Diệp Phong mừng rỡ quên bên ngoài, lập tức từ chính mình không gian trong túi một cái ẩn nút đàn mộc thơm tho hộp bên trong, xuất ra tử thủy tinh, tử thủy tinh giống như lần trước thấy như vậy chói mắt, tản ra tử sắc thần bí ánh sáng. Diệp Phong đi tới nơi này lõm, lập lòe, cầm lên đem tử thủy tinh đem thả ở phía trên, kỳ quái là lần này thủy tinh lại trở lõm bên trong, từ từ hòa tan, dần dần thì ra như vậy lõm phù hợp thành tinh trạng hoa văn nhất thể, Diệp Phong đột nhiên nghe được ba một tiếng. Toàn bộ suối nước nóng thật giống như từ trung gian nứt ra một dạng suối nước nóng vách tường đột nhiên ra một cái kỳ quái cửa hang, nước suối chờ thời gian giống như hung sơn hồng một dạng hướng hang động bên trong cho chạy ra đi diệp phong ở nơi này nước chạy đẩy đưa bên dưới cũng liền tiến vào kỳ quái thẩm nói bên trong diệp phong theo nước chạy từ từ trượt đến một cái bằng phẳng bãi sông bên trên bãi sông cũng coi là ở huyệt động này bằng phẳng vùng bất quá diệp phong sau khi đứng dậy liền thấy cái huyệt động này vách đá bên trên toàn bộ cần sẽ sáng lên bảo thạch toàn bộ ưu ám hang động bị chiếu sáng quang minh trọn vẹn nhìn những thứ này địa hiện hình thành vết tích hình như là nơi này ngầm tuyển thủy đánh vào mạ thành cũng không giống như là bởi vì tạo thành diệp phong đi lên liền thấy sông nước này thập phân sáng ngời hơn nữa trong suốt giống như theo một chiếc gương một dạng bất quá nước quá trong ắt không có cá cũng không có cái gì vật còn sống nếu như những thứ này ưu ám động trên huyện lún bảo những thứ này tỏa sáng bảo thạch diệp phong thấy những thứ này bảo thạch đều là từ nhưng hình thành cũng không phải là bởi vì cổ bảo nhưng là diệp phong hướng bốn phía khắp nơi nhìn một chút liền phát hiện địa hiện này thập phân rộng rãi hưởng nói bất quá nhìn là không có bất kỳ người nào là dấu hiệu nhưng vì sao lại cùng suối nước nóng thầm nói liền cùng một chỗ đây nghĩ như thế nào đều hết sức có cái gì không đúng diệp phong thấy những chỗ này ăn mòn vết tích cũng có lẽ là trăm ngàn năm qua những thứ này trong động đá bon phia khap noi nhin mot chut lien phat hien đia huyệt nay thap phan rong rai hung noi bat qua nhin la khong co bat ky nguoi nao măng đá từ từ hóa tan, cho nên ở nơi này nguyên hữu phía trên bao trùm một tầng thật dày vách đá. Diệp Phong nghĩ tưởng đây cũng là có thể, cho nên Diệp Phong cầm ra bản thân kiếm đột nhiên xuất hiện, như vậy bổ một cái, cả cái sơn động bên trên một tầng vách đá ẩm ẩm sập đứng lên, cùng nơi rơi vào đến bãi sông bên trên, chỉ chốc lát sau những thứ này giãn ra vách đá là được khối thành khối đất rơi xuống. Diệp Phong phát hiện những thứ này dưới thạch bích lại là bóng loáng trọn vẹn vách đá chương 40, nhưng là bên trên mặt còn giống như có khắc chữ gì. Diệp Phong khinh công đi lên phía trước, kết quả là phát hiện nơi này lại có người mang khắc một ít kỳ quái văn tự, ghi lại tốt giống như chuyện gì theo trên vách đá tầng kia trần đất từ từ rơi xuống càng ngày càng rõ ràng không chỉ có kỳ quái chữ còn có những thứ này kỳ quái đồ văn bất quá từ nơi này đồ văn bên trong Diệp Phong cùng đến lúc đó một con rồng lớn từ trên trời hạ xuống xuống sau đó hàng rơi năm hải nếu như trong lúc ở chỗ này hắn thấy một cái mơ hồ thân hình nhưng là bởi vì đá này vách tường xâm nhập quá mức lợi hại cho nên không thấy rõ như vậy mơ hồ rốt cuộc là thứ gì chỉ biết vật này thập phân cao quý lại có thể mệnh lệnh điều long đồ biến hoạ mắt thấy chính là chỗ này con cự long đang tiếp thụ ra miệng chi lễ trở thành một hải bá chủ phía trên khắc bức hoạ chủ Phía trên đồ đằng, thật giống như liền là mới vừa thấy khối kia nhi khảm khảm mà thành đồ đằng đi, bất quá vách đá này mang khắc thập phần tinh mỹ, hơn nữa công trình khổng lỗ cũng không là không bao giờ liền có thể thành công. Chương 293, phát hiện. Diệp Phong lại nhảy đến một phân khác, kết quả nhìn đến đây bích họa hoàn toàn bất động. Hắn thấy đây là thượng cổ cự long giống như phát như điên ở hoác loạn bất tính, hơn nữa khơi màu hồng hoang cự thủy, tràn ngập đến nhân gian, đại vũ mới vạn phần bất đắc dĩ dưới tình huống, sơ tùng thủy đạo, nước này từ từ mới trả lời đến bình tĩnh này ngừng trạng thái. Phía trên các những đồ văn đó, hoàn toàn cùng Diệp Phong biết chân tướng chính là hoàn toàn xa lạ diệp bây giờ cũng không biết cái nào rốt cuộc là thật nhưng là những thứ này mang vết khắc tích phản phất có rất lâu rất lâu lịch sử chẳng lẽ là đây chính là chân tướng sao thấy thượng cổ cự long cùng những thứ này tàn bạo móng răng ở nhân gian họa tứ phương diệp phong trong lòng cũng càng là tức giận bất bình mọi người khi đó bị buộc bốn biển là nhà lang bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ toàn bộ bởi vì bị thượng cổ cự long hót loạn cho nên mới tạo thành bây giờ hoac loan cục diện này điêu khắc bích họa trên đó viết một ít kỳ quái đồ văn diệp phong nghĩ tưởng đây cũng là thượng cổ văn sau đó lấy ra trí nhớ bảo thạch đem những này đồ văn toàn bộ ghi âm ở nơi này bảo trong đá chỉ có chờ đến đại vu sư cho mình phiên dịch. Chính mình có thể xem không hiểu kỳ quái văn tự, lại nói thượng cổ văn, chỉ có vu tộc đặc biệt huyết mạch mới có thể học tập, những người khác căn bản không có biện pháp chạm tới. Xem ra vu tộc người hẳn cũng không biết, hơn nữa sau núi này suối nước nóng không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Xem ra vu tộc tộc trưởng cũng cũng không biết suối nước nóng trên vách đá dựng đứng lại có dạng kỳ quái thần nói. Diệp Phong đem những này bốn phía sau khi quan sát cẩn thận, nhìn một chút trung quanh đây khắp nơi một mảnh hỗn độn, cũng vì tránh cho người khác xông vào, Diệp Phong sau đó liền khiến cho mấy cái kiếm phong bắn ở nơi này, nhiều chút trên vách tường, đồ văn toàn bộ hủy làm một ngày dù sao chân tướng sự thật đến cùng như thế nào người cũng không có cách nào thăm dò đang nói thượng cổ cự long đến cùng phải hay không bị giam ứng long cũng có đợi chứng thật hơn nữa phía trên này nhắc tới một ít gì đó diệp phong có chút không mọt ra hơn nữa vừa mới bị ăn mòn xuống những hình vẽ kia quả thật mấu chốt nhưng là bởi vì qua nhiều năm tháng ở chỗ này tích gót cho nên phía trên đồ hình đã sớm mơ hồ không chịu nổi diệp phong hủy diệt những thứ này phía sau vách đá có lại lần nữa trở lại vừa mới chính mình đi xuống cái điều thầm nói từ từ đi lên cái này bậc thang thấy đây là một cái kỳ quái cửa đá lập tức lại đem vừa mới từ thủy tinh để lên từ thủy tinh liền mở ra cánh cửa đá này diệp phong tiến vào trong ôn tuyển thì nhìn đến người quản gia này vừa mới đi vào điện hạ tộc trưởng để cho ta hỏi ngài có phải không đã có thể tiền thính này tụ tập xong nhiều người toàn bộ bộ chỉ danh điểm họ phải gặp điện hạ ngươi cho nên vu tộc chiều dài nhiều chút ứng phó không được mới đến hỏi ngài quản gia ở phía xa la giảm dài dòng mấy câu hỏi diệp phong ý kiến không sao ngươi nói cho tộc trưởng ta lập tức tới diệp phong sau khi nói xong liền phong lui vừa mới quản gia thấy người quản gia này vì chính mình hết lòng chuẩn bị quần áo mới thay sau liền thần thanh khí sảng đi về phía vu gia đi trước diệp phong không nghĩ tới là liên thấy một ít các đại thần mang theo nữ như mình, một đám doanh doanh yến yến toàn bộ ngăn ở vu tộc trưởng lão tiền thính, thấy điệu bộ này, Diệp Phong trong lòng thẩm nghị không được, không phải là những đại thần này là đòi hào chính mình, ra bán nữ cầu vinh đi. Diệp Phong thập phân ngang ngược đi vào trước đây cần, sau đó thẳng tắp đi ở cái kia ngay chính giữa chỗ ngồi đưa ngồi xuống, sau mang theo nghiêm túc biểu tình, để cho những thứ này ồn ào người rối rít an tĩnh lại, Diệp Phong biểu tình thập phân nghiêm túc, giống như địa ngục một loại ám chỉ một dạng nhất thời để cho những thứ kia hiểu điệu nữ tử nhìn đến có chút sợ hết hồn hết vía. Tịch vu tộc trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Những người này là rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao. Ở chỗ này tụ cái gì sẽ? Chẳng lẽ không biết bây giờ là thời kỳ nào sao? Diệp Phong, Há Mùm liền bắt đầu vấn trách. Thoáng cái sẽ để cho đến dưới đài một ít tiểu các quan viên run rẩy quỳ xuống. Điện hạ thứ tội nha, chúng ta chỉ làm ướn. Điện hạ bây giờ thụ lớn như vậy mệt mỏi, cho nên tới này nhìn nhếp chính vương điện hạ. Thì ra là như vậy, bây giờ nhìn xong, là không phải có thể lui. Diệp Lời nói, chút nào không cho bọn hắn đường sống, lập tức có một loại nghĩ tưởng đuổi bọn hắn đi ra ngoài ý nghĩ. Có mấy cái quan chức thập phân tức thời, kéo, hảo hảo hảo đến nữ nhi mình liền rời đi vu tộc trưởng lao trước cơn nhưng có mấy cái tiểu quan viên chính ở chỗ này mà mà tức tức không chịu đi có cái gì lời nói nhưng lại không dám nói thấy tự mình cân gái cái kia chịu cầu xin ánh mắt nhưng vừa nhìn thấy điện này xuống như vậy lái bọn họ nhất thời có gan cũng không dám đợi nữa liền bận rộn liền vội vàng liền kéo nữ nhi mình rời đi ha ha ha xem ra điện hạ số đào hoa thật là đỏ vượng không nghĩ tới điện hạ mấy câu nói liền đem những này vô lại người toàn bộ cho mang về đi ta còn vừa mới đau đầu có thể giải quyết như thế nào nha vu tộc tộc trưởng cười lên ha ha càng đội phục diệp phong phần này nhi uy lực cùng ngang ngừa. Chương 294, trước thời hạn. Ta xem là Vu tộc tộc trưởng cố ý xem náo như sao? Liên mấy cái này tiểu quan viên, nếu như ngươi không cho đi, bọn họ làm sao đi vào đến? Lại nói, những người này rảnh rỗi chính là không có chuyện làm, xem ra là lúc sau khi để cho thành chủ đại nhân tiến hành lần nữa tuyển chọn. Diệp Phong ngữ khí thập phần mang có một loại miệt thị tính, nhưng là Vu tộc trưởng lão cũng không phải ăn chay, tự nhiên cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao cũng là hắn hộ thẹn ở phía trước. Hay lại là Nhiếp chính vương nhìn rõ mọi việc, động sát lực hết sức tốt nhà. Ngươi kêu ta đến, là vì những khổ này gọi nghiên nghiên sao? ta nghĩ rằng không phải là nhảm chán như vậy đi. Diệp Phong cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp vào vào chủ đề liền có thể. Vu Tộc Tộc trưởng sắc mặt liền bắt đầu trở nên có một tí tiên ngưng trọng, không có vừa mới cái loại này hí ngược ngữ khí. khinh bạc biểu tình, mặc dù Diệp Phong cũng biết chuyện bây giờ toàn bộ đều đâu vào đấy tiến hành, nhưng khó tránh hay lại là sợ trung gian xuất sai lầm. Đây là thứ yếu, trọng yếu nhất là bàn Nguyệt Sơn trang những thứ kia còn lại tàn dư, thật giống như thế nào trừ cũng trừ không xong. Ta nghĩ rằng nhiếp chính vương, hẳn biết ta nghĩ rằng nói là cái gì. Gần đây Tế Tự đài lập tức muốn chuẩn trương 590, chuẩn bị tốt, khó tránh khỏi sẽ có người động phía trên này ý đồ xấu. Hơn nữa phía trên một ít Tế Tự phẩm đều là trên trăm năm mà ngưng kết thành, thập phân chân quý. Đây đều là chuyện nhỏ, sợ nhất là duyên ngộ đến Tế Tự đại sự. Hơn nữa bây giờ Khuyển tử cùng Thành chủ phụ tiểu thư, hai người xứng cùng cũng tạm được, phòng trường Tế Tự ngày đó sẽ xảy ra một ít ác biến hóa đi. Diệp Phong nghe Vu tộc trưởng lão tràn đầy lo âu ngữ khí, trong lòng của hắn không phải là không như vậy. Mặc dù hắn thân là Nhất Chính Vương có chính mình trách nhiệm, nhưng là hắn có thể cho tới bây giờ không có đem nhiều như vậy bách tính tánh mạng nắm ở trong tay mặc dù trước là bảo vệ mình thân nhân hướng chính mình địch nhân tiến hành khiêu chiến nhưng là hắn làm nhưng mà vì chính mình trung gian cũng có một chút thâm minh đại nghĩa nhưng là càng nhiều là vì còn cha mẹ mình một cái thuần khiết còn có cầm lại chính mình chắc có vinh dự mà bây giờ chính mình không chỉ có cần giúp đỡ đến nam hải ứng long thành trải qua lần kiếp nạn này hơn nữa còn phải đem lần này tế tự lớn nhỏ công việc toàn bộ để ở trong lòng trong lòng khó tránh khỏi có một ít nhiều chút có lòng lực mà khí chưa đủ cũng còn khá ba đại môn chủ thập phân thông khoái chia sẻ không ít chuyện nhưng là toàn bộ đều là như muối bỏ biển nếu như lúc này Diệp phong bổ rất tốt tính toán lời nói ứng long thành phòng chừng sẽ trước thời hạn đi ra cũng chưa biết chừng hơn nữa trước tiến vào U minh chi mặc dù đơn thuần trùng hợp nhưng cũng khó tránh khỏi ứng long đã sớm dự liệu chuyện hôm nay tỉnh hoặc là ứng long phía sau còn có người nào lúc hướng dẫn đến tất cả mọi chuyện cũng sẽ có thể biết hơn nữa huyền môn trường lão vừa gặp chuyện này đi ra ngoài đi xa càng khiến người ta suy nghi mà diệp phong lại không thể không ở chỗ này chấn giữ bàn nguyễn sơn trang những thứ kia tàn dư khẳng định sẽ còn đang tìm cơ hội hạ thủ chúng ta tế tự lúc trình hẳn sớm tính toán không thể dựa theo kế hoạch đã định tiến hành ta nghĩ rằng ứng long lực đo đã đạt đến tới trình độ nhất định Tuyệt đối không phải thời thế, liền nhất định có thể. Cho nên ta cũng nghĩ thế hay không có thể trước thời hạn tiến hành. Diệp Phong không chút do dự nói ra ý nghị của mình, lúc này phương pháp tốt nhất là sai qua bọn họ biết thời gian, tới mê mọi đối phương tầm mắt. Vu tộc trưởng lão trầm tư một hồi, thầm nghĩ rất nhiều, cuối cùng phải trả lời nhiếp chính vương. Ta cho là có thể được, dù sao liền ứng long lực lượng, gia tộc chúng ta chiêm bạc sư cũng chắc nghiệm qua ứng long lực lượng, năm nay sẽ đạt tới cực đại trình độ, cho nên phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như vậy vậy, ngươi và trong tộc trưởng lão tiến hành thương nghị, bất quá chuyện này trước không muốn âm thanh trường, mau sớm tăng nhanh đạt thành. Bất quá chuyện này tốt nhất bảo mật. Chờ thế tử ngày đó lại bắt đầu như vậy, ngược lại có thể để cho te tu ngay đo lai bat người này tay trợ tay không kịp. Như vậy cũng có thể phá những bàn nguyện sơn trang đó trước thời hạn chế định hảo kế hoạch Diệp Phong từ từ trở nên kiên định, bởi vì vô luận như thế nào mình cũng phải toàn lực thử một lần. Vu Tộc trưởng lão ở một bên gật đầu một cái biểu thị đồng ý sau đó, Vu Tộc trưởng lão phải đi đi phía trước sảnh, triệu tập trưởng lão vào đi đại hội trưởng lão. Toàn bộ Vu tộc một ít cổ hủ bảo thủ trưởng lão, mặc dù nghiêm khắc chết thủ, hơn nữa theo quy củ làm việc, nhưng sự kiện lần này thập phân to lớn, cũng không phải bọn họ một người liền có thể giải quyết. Cho nên lần này tốt nhất y theo tình huống mà định ra, nếu không lời nói, tương hội khiến cho bọn hắn vu tộc đi lên diệt vòng con đường. Diệp Phong ngồi ở tiền tính, trong lòng không ngừng đăng nghĩ, trước tự mình ở cái đó suối nước nóng thầm nói trong phát hiện những bích họa đó mang vết khắc tích, đều hết sức rất xưa, băng không cũng sẽ không có như vậy một tầng tầng thật dày vách đá. Trong lúc này đến cùng dấu có bí mật gì, hơn nữa vách đá này bên trên mang khắc lời nói. Cùng Diệp Phong thật sự thấy sự thật thật sự nghe được sự thật hoàn toàn hoàn toàn xa lạ, hơn nữa trước tiến vào U Minh Chi Địa, cái kia nhiều chút to lớn huy hoàng cung điện đối ứng Long Sùng Bái, đó cũng là có thể tưởng tượng được, vậy thì tại sao sẽ có vách tường này bên trên mang vẽ đây? Diệp Phong suy nghĩ đã lâu, quyết định hay là trước đi tìm đại vụ sư thương lượng một chút đi. Cho nên lúc này đại vụ sư hẳn ở nơi này tế tự xây dựng tạm thời hiện trường, chỉ huy những thứ kia thợ thủ công môn lại tiến hành tạo hình trường 295, báo cho biết. Diệp Phong đi qua địa phương, khắp nơi có thể thấy những thứ này vô tộc nhân môn bận rộn bóng người, mà lại trong đó không thiếu có một ít những công nhân kia ở dập khuôn những thứ kia to lớn một đầu, toàn bộ đều là là dựng xây tế tự đại cẩn, hơn nữa người này môn bận rộn bóng người, khó tránh khỏi sẽ có người hỗn loạn, sảm tạm trong đó, cũng còn khá đến vô tộc trưởng lão, nghi tưởng thập phân chủ đáo, thật sớm là những người này là một ít thân phận chứng minh. Diệp Phong xuyên qua những thứ này qua lại bận rộn đám người, liền thấy cái kia tế tự phía trước bệ, đại vu sư bận rộn bóng người, đại vu sư ở nơi này tế tự phía trước bệ, chỉ điểm mới nói, không ngừng để cho những thứ này thợ thủ công môn tiến hành sửa đổi. Dù sao đã là không giống như xưa, phải thần thánh một chút, như vậy mới có thể bên trên đạt đến thần linh. Mặc dù Diệp Phong không cho là cái này có gì quá lớn yêu cầu, nhưng là nếu là bọn họ muốn, cái kia tự nhưng lại yêu cầu. Diệp Phong nghĩ tưởng người ở đây bảy thật sự là quá thân thiết tập, chỉ hảo chính mình vận dụng kinh công, bay thẳng hướng người đại vu sư này địa phương. Dù sao mình còn cần thật sớm làm ra quyết định mới phải. Chờ Diệp Phong đến tế tự đài dưới chân lúc, người đại vu sư này đang ngồi ở cái kia chỗ nghỉ ngơi tiến hành ngắn tạm nghỉ ngơi, đã nhiều ngày hắn đã liên tục bận rộn, đã lâu thật lâu không có như vậy nhàn nhã ngồi ở cái địa phương này. Điền hạ làm sao ngươi tới người đại vũ sư này thấy diệp phong tìm đến mình bóng người sau liền vội vàng liền từ đến nghỉ ngơi chỗ ngồi nhanh lên đứng lên diệp phong thấy vậy lập tức lấy tay chế dừng hắn hành động sau đó cực kỳ bình an đỡ để cho hắn ngồi xuống không có gì chính là đến xem thử nơi này tình huống ta xem mọi người công trình đo đã xong thành một hai xem ra ngươi chính là rất có thể làm nhanh như vậy đã đem những công trình này siêu kỳ đổi chế độ tiến triển diệp phong hướng về phía đại vũ sư tiến hành một phen tàn dương dù sao hoàn toàn là vượt qua hắn chính mình dự liệu kết quả điện hạ ngươi nói đùa Nếu như có Đông Hải lòng cung hàng dệt bằng máy cục lời nói, ta không nghĩ ra hai ngày, liền có thể xây xong, nhưng là nơi này còn là có nhiều chút nhân thủ không đủ, cho nên mới có chút trí hoãn, nhưng ta tin tưởng, ngày mai nhất định sẽ làm xong. Đại vụ sư ngữ khí thập phân kiếm tốn, cái này làm cho Diệp Phong cũng liền không nữa như vậy tiếp tục cái để tài này. Thật ra thì lần này tới, ta là khác biệt phát hiện, còn cần đại vụ sư, ngài đang giúp đỡ nhìn một xuống, dù sao có một ít thượng cổ chi văn, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể để cho đại vụ sư ngươi tới giúp ta phiên dịch xuống. Diệp Phong sau khi nói xong, người đại vu sư này lập tức biết, Diệp Phong ý tứ, liền vội vàng liền mang theo Diệp máy đi một cái địa phương bí mật, chỗ này tạm thời sẽ không có người xông vào. "Điện hạ, ngươi nói phát hiện, chẳng lẽ Cung ứng Long Thành có liên quan?" Đại vu sư mang theo hiếu kỳ tâm tình hỏi Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu một cái biểu thị là. Người đại vu sư này càng có chút mừng rỡ đứng lên, xác thực nói là kích động, dù sao hắn nhiều ngày như vậy, một mực ở lật xem chết địa phương văn hiến, từ trong cẩn thận là xem, ước chừng có mấy trang quyển, nhưng là từ bên trong cũng không có phát hiện Cung ứng Long Thành sớm nhất một ít nguyên nguyên, đi lại thập phần chất phác. "Điện hạ, xin ngài nói rõ diệp phong từ chính mình không gian trong túi xuất ra trí nhớ bảo thạch nhất thời trí nhớ bảo thạch ánh sáng ở người đại vũ sư này trước mắt chấp lên một cái nhất thời người đại vũ sư này trong đầu hiện lên diệp phong làm ngày sở chứng kiến những hình ảnh kia người đại vũ sư này vẻ mặt thoáng cái thì trở nên ở tinh thần hắn thưởng thức trong biện hiện ra bức họa này thật là để cho hắn không thể tưởng tượng nổi càng thất kinh hắn tuyệt đối không nghĩ tới ở nơi này tiểu tiểu ứng long thành bên trong lại cất ở đây dạng cổ lão di tích thật là so với đông hải lịch sử còn có lâu đời khó tránh khỏi sẽ cho người có chút suy đoán đây rốt cuộc là tại sao mà ở một bên Diệp Phong thấy đại vu sư vẻ mặt cũng hoàn toàn ấn chứng hắn suy đoán, nhìn đến chính mình suy nghĩ, tuyệt đối không, có không may, trong này một ít bích họa thật sự ghi lại một ít chuyện thật, tuyệt đối nếu để cho đời biết đến sau, tuyệt đối sẽ có một phen doanh động phản hưởng, nhưng tuyệt đối không có thể để lộ ra ngoài bí mật. Đại sư ở tinh thần thức hải bên trong không ngừng là xem những cổ văn này, không nghi tới cổ văn ghi lại hết sức rõ ràng, mặc dù một ít bích họa có chút không lành lặn, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ tiến hành xem, từ nơi này nhiều chút thượng cổ văn tự bên trong, đại vu sư giải đọc một ít tin tức trọng yếu. Thiên tướng nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy, thượng cổ thời kỳ, hồng hoàng cự thú dâng chào đánh tới đến. Thượng cổ tà long tự Nam hải nhi tiến phát, cùng sơ hiện nhân gian, tiến hành hoạ loạn bách tính. Nhưng thật giống như bị cái gì thỉnh hoặc, cho nên thượng cổ tà long không ngừng nổi giận, thiêu động khiến cho hồng hoang ngập lụt, tàn phá nhân gian, bách tính mặt bái lưu ly, khổ không thể tả. Cuối cùng trong đó có người tiến hành đặc biệt chấn áp, trong đó có Vu tộc tổ tiên, Vu tộc tổ tiên cùng mấy vị khác cao nhân tiến hành 3 ngày ba đêm phân chiến, mới đem tà long thân thể trận đẻ ở đến nam trong biển. Thượng cổ tà long diện mạo cùng ứng long diện mạo giống nhau ý hệ, cho nên Vu tộc người trong khó khăn miễn sẽ suy đoán ứng long có phải hay không là đến thượng cổ tà long chuyển thế hoặc là chính là chỗ này thượng cổ Tà Long cũng cũng chưa biết đất. Chương 296, chuyện cũ. Hơn nữa trên bích họa một ít văn tự cũng nói đến đây thượng cổ Tà Long, mặc dù có lấy sau Lưng Vu tộc tổ tiên cùng cái kia mấy vị khác cao nhân liên hiệp trấn áp tại Nam Hải U Minh Tri địa, nhưng là thân thể phá hủy, kỳ huyết nục toàn bộ bộ tích góp ở nơi này U Minh chi đáy, cho nên hình thành một cái chí hàn trì tàn nơi, thốn thảo bất sinh. Hơn nữa tà khí lớn vô cùng, mọi việc đến chỗ này người, nếu như không có cường đại tâm trí, toàn bộ sẽ bị nơi này tà khí ăn mòn, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, tâm trí hỗn loạn, điên tới chết. Trọng yếu nhất là thượng cổ tà long nơi ở lại nguồn một cái đặc biệt tên cổ yêu đỉnh đây là lại một lần nữa nghe được cái tên này không không ba xem ra cổ yêu đỉnh sắc thực hết sức kỳ quái bất quá người đại vu sư này học thức vẫn có giới hạn hắn cũng không biết cổ yêu đỉnh đến cùng là thần thánh phương nào mà ở một bên diệp phong lặng lạng chờ đại vu sư đến vu sư nhập định đã có một khắc không biết hắn là hay không có thể giải độc người trên bích hỏa những thượng cổ văn tự đó ngay tại diệp phong nóng này chờ đợi chính giữa người đại vu sư này lập tức đột nhiên mở mắt từ nơi này tinh trong biện thần thức trở lại thực tế chính giữa thế nào đại vu sư có thể có cái gì thu hoạch Diệp Phong lạnh bận rộn hỏi tới Điện hạ, trong này lại ghi lại càng nhiều cổ chuyện. Ta nghĩ rằng Vu tộc Tiên nhân trấn ép đến ứng long, không phải là không có đạo lý. Ứng long trước thật giống như U Minh Chi địa trước, liền tồn tại một cái thượng cổ tà long. Tà long bị đến Vu tộc Tiên nhân cùng mấy vị khác cao thủ liên hiệp trấn áp, bởi vì hán đoán khí chưa tiêu, U Minh Chi địa cũng trở thành một cái vắng lặng tà khí căn cứ phương. Đại vũ sư không nhanh không chậm hướng Diệp Phong tự thuật hắn biết một ít truyền thật. Diệp Phong nghe xong sau cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn từ bích họa bên trong cũng biết một ít. Dưới mắt để cho ta cảm thấy hiếu kỳ lạ thượng cổ tà long nguồn lại là cổ yêu đỉnh hơn nữa bích họa không lành lặn một bộ phận kia vừa vặn cũng tiếp tục đến cổ yêu đỉnh chỗ phương hướng ta nghĩ tưởng ứng long thành hẳn vẫn tồn tại một ít khắc cổ tích chỉ bất quá chưa không có bị người tìm ra xác thực xem ra cổ yêu đỉnh đúng là có một ít quỷ dị hơn nữa trước ta cũng phải người vào đi tuần tra nhưng đến bây giờ cũng không tin tức diệp phong cũng thập phân đồng ý người đại vu sư này suy nghĩ dù sao hắn đã nhiều lần nghe được cái này cổ yêu đỉnh thật sự ở lần trước đại bại bản vương thời điểm cũng thấy vẻ này ta khí lực lượng thập phân quỷ dị cùng khủng bố Hơn nữa nó xuất xứ, phòng trừng cũng đến từ cái kia thượng cổ thần bí cổ yêu đình đi. Sự tình phát triển tới mức này, điện hạ, người bây giờ có thể có ý nghĩ khác đại vư sư còn là hy vọng biết tiếp theo hành động, dù sao chỉ có thật sớm quyết định chủ ý, đại tự chuẩn bị. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, giống như đại vư sư nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Tế tự quyết định nói một ngày trước, cho nên đại vư sư liền khổ cực, phát sẽ để cho thành chủ ở chung quanh đây làm khá hơn một chút lý phục, phát trận, để ngừa tế tự ngày đó xuất hiện hỗn loạn. Ta cũng đồng ý nói một ngày trước. Dù sao ứng long phòng Trừng thật sớm làm xong những thứ này dự định, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ nói một ngày trước. Hơn nữa bản Nguyệt Sơn Trang những thứ kia tàn dư vừa mới thủ thành đại tướng tiến hành một phép hỏi, những người này mạnh miệng so với hầm cầu thạch đầu còn túi hơn, thập phân khó khăn làm tất cả đều là xương cứng. Nói đến đây bản Nguyệt Sơn Trang những thứ này tàn dư, người đại Vu sư này liền giận dữ không dứt. Những người này hoàn toàn không có bất kỳ người quen xem người năng lực, hoàn toàn liền nghe tin một số người tin nhảm, coi như tín ngưỡng là một phương, đơn giản là vô cùng ngu xuẩn. Diệp Phong cũng có thể từ người đại Vu sư này trong giọng nói cảm nhận được trong lòng của hắn phần kia nhi tức giận hơn nữa ở nguyễn sơn trang những người này tăng cơ thập phân hô tạp, hơn nữa lâu dài cắm rễ ở những người dân này chính giữa khó tránh khỏi bọn họ lời nói càng tràn đầy một ít hoặc lực bây giờ đến ứng long sự tình bị đến thành chủ cùng những thứ này thượng tầng quý tộc thật sự lúc đoạn bách tính bây giờ ở biết khó tránh khỏi trong lòng sẽ có nhiều chút hoài nghi nay chỉ có thể nói ứng trên tòa long thành tầng thống trị xảy ra vấn đề nếu như bọn họ không rất sớm làm biết thích cái kêu lại làm sao sẽ xuất hiện những tình huống này đây hơn nữa bàn nguyễn sơn trang thành lập cũng không phải một ngày hai thiên tới mức như thế bọn họ mới phát giác thậm chí cũng không có phát giác đơn giản là quá mức lười biếng đại Vu sư thầm nghĩ nhất chính vương nói rất đúng từ hắn tiến vào đến ứng long thành sau từ hắn đến nơi này các quan viên thập phân tản mạng có lẽ là bọn họ lâu dài thuộc về loại này bình định an ninh khoanh cảnh đã sớm không biết thời khắc nguy nan một ít cơ bản nhất phải có một ít tư chất điện hạ không biết không biết có nên nói hay không mấy ngày trước đây không phải nói so với người bộ lạc phái công chúa tới nói xử mặc dù nói là đàm phán cũng là kết thân hơn nữa thiếu thành chủ rõ ràng liền có ý hướng cùng cắn người bộ rơi thành lần này hiệu nghị nhưng là theo một ít ta đồng đạo nói xà nhân bộ lạc lúc này tạm thời đổi gia chủ ta nghĩ rằng làm công chúa tới đây mục đích có chút để cho người hoài nghi nha Đại vũ sư suy nghĩ liền nghĩ đến so với người bộ lạc công chúa, mặc dù mấy ngày trước đây có chuyện trì hoán, nhưng đã nhiều ngày hắn rõ ràng nghe được một ít đồng đạo bạn tốt, đàm luận lên so với người bộ lạc công chúa cùng kiểu người bộ lạc một ít chuyện. Chương 297, nhắc nhở Diệp Phong sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng không dứt, một tay chi lên cằm, suy nghĩ lương lâu, không ngừng đi tới đi lui, suy nghĩ chuyện này xác thực yêu cầu đáng giá chú ý, vạn nhất so với người bộ lạc thì ra như vậy ứng long giữa làm tiếp một ít cấu kết lời nói, cái kia toàn bộ ứng long thành chính là bốn bề thọ địch cảnh ngộ, ta nghĩ rằng thiếu thành chủ hẳn sẽ thêm tính toán. Đại Vu sư ngài giao trái tim đặt ở tế tự trong chuyện, ta sẽ cùng thiếu thành chủ thương đo chuyện này. Nghe xong Diệp Phong phân tổ sau, người đại Vu sư này mới đem trái tim buông xuống đi. Sau đó Diệp Phong để cho đại Vu sư nhanh chóng đi nghỉ ngơi, dù sao hắn bây giờ tuổi tác đã cao, không thể lâu dài mệt nhọc. Hơn nữa thứ đi theo Diệp Phong cũng coi là hắn coi như Vu sư cuối cùng một trận xuất du đi. Diệp Phong đến đại Vu sư dần dần đi xa bóng người, tự mình nghĩ là thời điểm lại theo thiếu thành chủ nói một chút. Diệp Phong đi đến khách điếm thời điểm liền thấy thiếu thành chủ xe ngựa nhanh trong hướng ứng Long Thành bên ngoài thành phương hướng chạy đi. Diệp Phong thấy thiếu thành chủ xe ngựa, nhận ra sau 13 liền cản lại. Hô, đuổi xe ngựa phu xe gắt gao được kéo trong tay dây cương, nhanh chóng đem ngựa này kéo đều đã kéo không ra dáng tử, ngựa nhanh trắng bại lộ ở trong không khí. Con ngựa giống như nghe hiểu chủ nhân mệnh lệnh, nhanh chóng về phía trước, chân chạm đất, dừng lại đi. Người nào dám cản, thiếu thành chủ xe ngựa. Xe đi thập phân không nhịn được, nhìn Diệp Phong, đối với hắn ngựa khí tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mà ở xe ngựa thiếu thành chủ đột nhiên bị liệt dừng xe, tự nhiên thân hình liền đụng một cái xe ngựa thành xe, lại nghe được xe này đi thô bạo vô lý nói chuyện, sau đó mình liền điều khai xe màn xe, thấy Diệp Phong thiếu thành chủ liền vội vàng ngăn lại xe đi, cũng khiển trách hắn một hồi. không biết đây là nhiếp chính vương điện hạ, lại ngựa khí như thế thô bạo, điện hạ ngàn vạn lần không nên cùng người này một loại xó đo. thiếu thành chủ liền vội vàng xuống xe ngựa, giống như diệp phong hành lễ ở một bên xe ngựa đi, tự nhiên có chút khiếp sợ, không nghĩ tới nho nhỏ này ứng long thành lại có thể thấy nhiếp chính vương điện hạ bóng người, hắn lập tức bị dọa sợ đến giống như diệp phong liền vội vàng quỳ lệ cầu xin tha thứ. điện hạ tha cho tiểu đi, tiểu có mắt như mù, có mắt không chồng, tha thứ tiểu lỗ mãng. diệp phong tự nhiên không có tâm đi đoán người này, lập tức trở về phất ống tay áo để cho xe đi đứng lên. Mà ở một bên thiếu thành chủ là mặt đầy bất an, không biết nhiếp chính vương điện hạ đến cùng tìm tự mình có gì muốn làm. Điện hạ, ngay lần này cuốn quýt đón xe, nhưng là có chuyện gì khẩn yếu sao? Vốn vô đại sự gì, là đột nhiên nghe đến đại sư một ít chuyện, ta cảm thấy được có cần phải báo cho bên người. Diệp phong lập tức lên xe, như vậy ở một bên thiếu thành chủ càng là không hiểu. Thiếu thành chủ sau đó cũng nhảy lên xe ngựa, xe đi ngươi tiếp tục đi đường. Diệp phong lập tức ra lệnh phu xe tiếp tục đi đường, đừng chậm trễ hành trình. Ta nghĩ ngươi nhất định thật tò mò. Ta tại sao như vậy? Thật ra thì mới vừa nghe được đại vư sư nói tiểu ngươi bộ lạc sự tình, cảm thấy để cho ngươi cẩn thận một chút, công chúa tới đây mục đích tuyệt đối sẽ không cái kia sao đơn giản, bây giờ nàng huynh trưởng nắm đại quyền, chắc hẳn nàng quyền lợi sẽ phải chịu nhất định ngăn được, lần này tới này, ta nghĩ rằng hắn trừ cùng ứng Long Thành quý tộc thông gia gia, phòng trừng còn có khác mục đích. Thiếu thành chủ nghe xong Diệp Phong lời nói sau, chính mình sắc mặt cũng trầm trọng. Thật ra thì hắn biết công chúa tới đây ứng Long Thành, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là mặc dù mình đã làm tốt chuẩn bị, nhưng hôm nay nghe được Diệp Phong càng nói tưởng tận so với người bộ lạc sự tình, Trong lòng của hắn còn có một ít không quyết định chắc chắn được. Thật ra thì phụ vương cố ý để cho công chúa gả cho ta, nhưng là trong nội tâm của ta có người, ta nhớ mong ta xa phương người trong lòng, cho nên ta đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng là bây giờ ứng long thành nguy cơ từ phía, ta lại không thể cưỡng quyết đẩy xuống cửa hôn sự này, thiếu thành chủ sắc mặt mười phần bất đắc dĩ, Diệp Phong cũng biết hắn loại này tiến thối lưỡng nan cảnh ngộ. Sau đó Diệp Phong an ủi tính đất vỗ vỗ thiếu thành chủ vai. "Không sao, chuyện này tổng hội có biến biến hóa, mà chương 473 lại công chúa mục đích, chuyến này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chờ hắn lộ ra trận tướng, ngươi đang ở đây tính toán." Thiếu thành chủ gật đầu một cái, nhưng nhìn hắn dáng vẻ. Thập phân có chút mệt mỏi, xem ra mệt nhọc đối phó loại sự tình này, cũng là làm khó hắn. Đúng, còn không hỏi ngươi chuyến này là đi nơi nào. Bên ngoài thành thật giống như phát sinh mấy lên tranh chấp, nói là đào được một cái đặc thù địa huyệt, cho nên ta liền trước đi xem một cái rốt cuộc là cái gì. Thiếu thành chủ không chút hoang mang trả lời. Diệp Phong nghĩ tưởng muốn đột nhiên nghĩ tưởng địa huyệt, chẳng lẽ lại là cùng suối nước nóng phía dưới thầm nói vậy về sao? Diệp Phong liền lên hứng thú dù sao nếu quả thật là giống như suối nước nóng trong lòng đất huyệt lời nói vậy thật liền có thể không phải hơn nữa cái này địa huyệt trung đông tây tuyệt đối không thể để cho thế nhân thấy diễm phong với thiếu thành chủ xe ngựa cùng đi đến ứng long bên ngoài thành vây bách the nhan thay diep phong voi phát hiện ám huyệt xung quanh đến bên ngoài thành sau liền nhìn đến đây đường xá thập phân hẹp hòi chỉ có thể đổ tiến bước được chương 298, trăm rừng rậm Diệp phong cùng thiếu thành chủ hai người song song xuống xe ngựa sau liền nhìn đến đây đường xá mươi phân hẹp hòi hơn nữa phía trên thật giống như vừa mới phát sinh mét khối băng liệt ở trên con đường có những thứ này giải rác hòn đá nhi thậm chí có một ít đại đều đã gây khó dễ xe chỉ có một chút khe hở có thể mới cho phép một người tiến bảo thấy loại trạng hướng này coi như là muốn lợi dụng công cụ giao thông trải qua nàng này khúc khó đi đường núi giống như cũng là không có khả năng lắm bây giờ diệp phong cùng thiếu thành chủ đang chuẩn bị chạy tới thôn dân tiên lợi nói đất phương xem ra lần này là ta ngay cả mệt mọi diệp minh theo ta đồng thời làm khổ như vậy sống dứt khoát thôn dân thật sự nói phương cách nơi này còn có không tới hơn 10 dặm đường ta không nghĩ ra nửa giờ liền có thể đổi đến thiếu thành chủ có chút áy náy nhìn diệp phong nhưng diệp phong cảm thấy không có gì to tát căn bản không đáng giá nhắc tới lại nói hắn vốn cũng không để ý nhiều chút hơn nữa thôn này dân nói đến ngầm ám huyện hắn nghĩ tưởng có thể thật là cùng mình ở suối nước nóng bên trong phát hiện cái đó thầm nói một ít bí mật có liên quan tóm lại lấy phòng người vẫn nhất được thiếu thành chủ ngươi liền không nên như vậy khách khí chúng ta sống chung nhiều ngày như vậy ta nhớ ngươi hẳn rất rõ ràng ta làm người cùng phong nguoi vao hành sự thật sự bằng vào chúng ta liền không cần nói nhảm nhanh lên đi đường trọng yếu nhất diệp phong ngữ khí có chút nóng nảy nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào cáo tố thiếu thành chủ hắn một ít mục đích thiếu thành chủ sau khi nghe xong cũng không có lại nói là cái gì lập tức đi theo diệp phong liền hướng đi trước đội đường quả nhiên đường phía trước càng bù lầy bởi vì ngày hôm trước trên núi này vừa mới xuống một ít mưa, cho nên con đường núi này càng là khó đi. Tốt ở bọn họ đều là người tu hành, vận dụng kinh công, rất dễ dàng liền xuyên qua đến khúc chết vùng. Bất quá lúc này sơn thể thập phân không yên, để tránh phát sinh không chuyện may mắn cái. Diệp Phong cùng Thiếu Thanh Chủ hai người vô cùng cẩn thận, mặc nữa càng con đường núi này trên đường, không ngừng thăm dò những thứ này đường núi, lấy bảo đảm bọn họ lúc trở về có thể lần nữa đi qua. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, Thiếu Thanh Chủ đột nhiên đem Diệp Phong treo xuống, bởi vì hắn thấy một cái trong rừng rậm tên thôn trong miệng lời nói một cái đặc biệt thạch đầu. Diệp huynh trước dừng lại đi. Ta phát hiện thôn dân trong miệng lời nói cái đó đặc biệt thạch đầu, mặc dù bất thành dáng vẻ, nhưng vẫn có thể phát hiện một cách đại khái đường dành thật lâu. Ồ, phát hiện cái đó ký hiệu ở đâu không ta tại sao không thấy đây? Diệp Phong nghe được mình trải qua tìm đúng phương hướng, chính mình liền lập tức dừng lại, thiếu kỳ hỏi một chút thiếu thành chủ, dấu hiệu này tính thạch đầu đến cùng ở nơi nào? Ết, sau đó thiếu thành chủ ngón tay hướng đông nam, Diệp Phong theo thiếu thành chủ ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên ở mảnh này trong rừng rậm, thấy một cái mơ hồ ẩn hiện thập phân mơ hồ một cái thật đầu, bất quá mặc dù ăn mòn thập phân nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một hình người diệp phong tiếp theo hắn và thiếu thành chủ ngươi liền đi tới tảng đá kia trước mặt bất quá ngạc nhiên phát hiện những đá này lại khắp nơi tán lạc tại mảnh đất trong này sơn lâm nơi bất quá núi này lâm thập phân bằng phẳng càng vốn không có chỗ gì đặc biệt diệp phong cùng thiếu thành chủ hai người tiếp tục hướng phía trước đi quả nhiên cùng trước thấy như thế trừ một ít tượng đá đổ nát thê lương thập phân mơ hồ hơn nữa nhìn một cái tất cả đều là tàn thứ phẩm mà diệp phong cùng thiếu thành chủ ở chung quanh đây đi một vòng cũng không có phát hiện người thôn dân này trong miệng thật sự nói cái đó đặc biệt địa việt chỗ này trừ những thứ này đổ nát thê lương còn có một chút hư hại tượng đá Căn bản không có phát hiện người thôn dân này trong miệng lời nói cái kia tên kỳ quái mà cự đại mà huyệt, chẳng lẽ là bọn họ bảo lão? Nhưng không nên nha, đều đã sợ tới đây trông coi một phen này dài, hẳn không phải là lời nói dối. Thiếu thanh chủ, trong lòng thập phân không tin, tại sao bọn họ tới đây, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chẳng lẽ nói địa huyệt này sẽ còn di động, hoặc là sẽ ẩn nốt sao? Diệp Phong thẩm nghĩ trong lòng, có thể hay không cũng là yêu cầu một loại đặc thù thời gian địa điểm, hợp với loại thiên thời địa lợi nhân hòa, đặt tới loại điều kiện này, địa huyệt này mới có thể hiện ra bằng không nhiều năm như vậy, tại sao không có ai phát hiện? hơn nữa suối nước nóng vách tường kêu bên trên hoa văn hắn nhớ hắn xuất hiện hắn cũng đơn thuần là diệp phong chữa khỏi đụng phải nếu không cũng sẽ không phát hiện điệu huyệt này bí mật khi thiếu thành chủ trước bình tĩnh chờ nóng ta nghĩ chúng ta khả năng coi thường thôn dân lời nói một nhiều chút tin tức trọng yếu không ngại ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút thôn dân còn nói một ít gì Nghe xong diệp phong từng nói tòa thành nhỏ này chủ lại lần nữa nghĩ tưởng chịu sao tới muốn đi thật giống như thôn này dân trừ nói địa điểm này có những thứ này trở ra còn giống như thật vừa nói một ít đừng đúng thôn này dân thật giống như từng nói qua bọn họ phát hiện thời điểm đúng lúc là ban đêm chẳng lẽ nói ban đêm mới có thể thấy sao ta nghĩ rằng ngày hôm qua bởi vì có một trận mưa sau chính giữa có sẽ xuất hiện rất nhiều núi sương ngủ có thể là trong mông lung thôn dân thấy cảnh tượng nhưng không nhất định nơi này thật tồn tại huyện nhưng ta tướng tin địa huyện này nhất định ở phụ cận đây Diệp phong biểu tình thập phân kiên định suy nghĩ một chút chính mình suy đoán nếu như vậy phương viên tư phương cũng không nhìn thấy tựa như địa huyện này địa phương khả năng thật cùng hôm qua ngày ngày khí cùng đủ loại cảnh tượng tương đương có vấn đề chương hai theo dõi thiếu thành chủ mặc dù có chút mê muội nhưng hắn vẫn tin tưởng diệp phong dù sao bây giờ cái gì ý nghĩ cũng không nghĩ ra chỉ có thể tạm thời nhìn một chút cái phương pháp này cho nên sau thiếu thành chủ liền theo diệp phong hai người ở nơi này trong rừng núi khắp nơi tuần tra bất quá căn cứ diệp phong suy đoán còn có hôm qua mưa rơi tin tưởng núi này sương mù hình thành thời điểm khả năng lại tăng thêm vừa vạn trời vừa mới vừa trong đi ra nguyên lượng tháng này ánh sáng khúc xạ mới đưa đến một cái tình cảnh nhưng là diệp phong nghĩ tượng phụ cận đây hẳn sẽ ra hiện ở tương tự với mặt kiếng đồ vật có thể khúc xạ chắc hẳn phụ cận đây chắc có nguồn nước dựa theo một ý nghĩ Diệp phong cùng thiếu thành chủ hai người không ngừng tìm hơi nước căn cứ phương Dãy núi này thập phần hoang vu, nhưng dầu gì nơi này sinh thập phần đông đảo, Diệp Phong cùng Thành nhỏ chủ hai người lặng lẽ che giấu ở thụ một chính giữa, đi theo phía trước thú quẩn. Ở trung động vật, khẳng định đi một đoạn thời gian, sẽ tìm một nước, bọn họ khiu giấc có thể so với nhân loại càng bén nhạy Diệp Phong lặng lẽ 983 đi theo cái này thú quẩn di động phương hướng, từ từ, hắn và thiếu thành chủ xuyên qua bí mật sân lâm, quả nhiên nếu như không có những động vật này dẫn đường lời nói, hắn và thiếu thành chủ phòng trừng phải ở chỗ này tiêu phí không thiếu thời gian, mới có thể đi ra cái này nhìn như bình thản thụ lâm. Diệp Phong cũng không nghĩ tới như vậy hoang vu địa phương hơn nữa xem ra lộn xộn bừa bãi cây cối lại có thể so với lần trước tiến vào cái này vu tộc bản gia hậu viện còn muốn khó khăn loại trận pháp này so với vu tộc trưởng lao trong nhà thiết mê hồn trận càng quỷ dị hơn hơn nữa những cây cối này hoàn toàn có mấy viên đại thụ ở tâm trận trận pháp này trọng yếu chỗ cho nên mới có mê mọi người tầm mắt nếu như diệp phong cùng thiếu thành chủ chậm chạp không tìm được đường lời nói bọn họ có thể sẽ áp dụng tối loại sau phương pháp hủy diệt mảnh này lâm tử nhưng là tất cả mọi người đều không quá tình nguyện một loại phương pháp dù sao đàn dã thu đều cần sinh tồn địa phương nếu như một mẻ nhiếp giờ giờ e xấu hậu quả kia thật là thiết tượng không chịu nổi cũng còn khá, chúng ta đi theo thú quần đi phương hướng, bằng không chúng ta phòng trứng sẽ vây ở chỗ này, một đêm phòng trứng cũng không tìm tới được này, thật sự là quá mức bí mật, bất quá ta nghĩ đây cũng là có người cố ý mà thôi. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi đem ý nghĩ của mình toàn bộ từng cái báo cho biết Thiếu thành chủ, Thiếu thành chủ bên trái nghĩ bên phải nghĩ, thật giống như Diệp Phong phân tích thập phân để ý tới. Cho tới bây giờ không nghĩ tới mảnh này Hoang Vu sơn mạch, lại có cao như vậy thâm người đang nảy bảy lớn như vậy trận pháp, nếu như không phải là Diệp huynh, chúng ta khả năng sợ rằng đều phải vui lấp trong này nha thiếu thành chủ sau nghĩ tưởng thời điểm suy nghĩ một chút đều đáng sợ nhìn như bình thản không có gì lạ rừng rậm lại giấu dếm nguy cơ nếu như vừa mới bọn họ áp dụng cương quyết phương pháp đem nơi này thụ lâm sẽ hư hại lời nói nhất định sẽ xúc cùng khác chất pháp phòng chứng đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài cũng là một cái vấn đề đi theo thu quần di động phương hướng Diệp phong cùng thiếu thành chủ hai người liền thấy phía trước một mảng lớn hồ quả nhiên Diệp phong thanh nghĩ tưởng toàn bộ từng cái chứng thật nếu như không có ngày hôm qua tràng mưa lớn còn có ánh trăng khúc xạ thôn dân tuyệt đối sẽ không phát hiện ẩn nút hồ đối diện lại có một chỗ huyệt. thiếu thành chủ thấy địa huyệt này sau tâm tình hết sức kích động, ngay sau đó giống như ở một bên Diệp Phong cho cất lên, Diệp Minh, ngươi mau nhìn, ngươi đoán nghĩ, thật giống như toàn bộ đều từng cái chứng thật. Diệp Phong, căn cứ thiếu thành chủ chỉ phương hướng, quả nhiên phát hiện hồ này đối diện địa phương, bất quá hồ này thật đúng là diện tích nguyên bác, bất quá thập phân bình tĩnh, một chút cũng không nhìn ra, nhưng là dù sao cũng hơn cảm thấy nơi nào không nói ra được quỷ gì, bình tĩnh như vậy hồ, lại tăng thêm lúc này cũng coi như là gió nhẹ tấp tập, nhưng lại không có bất cứ ba động gì, mà thiếu thành chủ thuộc về kích động trạng thái, đang muốn ngựa không ngừng vó câu chuyến qua nhien phat hien ho nay đoi dien đia phuong bat qua ho nay that đung la dien tich vien bac này noi nao khong noi ra đuoc quy dị, binh tinh nhu vay ho lai tang them luc nay cung coi thời điểm. Diệp Phong từng thanh thiếu thành chủ cho kéo qua đến, bởi vì trên tay cường độ quá lớn, ở lôi kéo cung lúc, ở bắt hắn lại y phục trên người, không cần thận thoang cái xé một cái kéo thiếu thành chủ, bởi vì đến hậu tố lực, thoang cái liền ngồi phịch ở bãi sông bên trên. A, Diệp Minh, ngươi làm gì vậy? Thiếu thành chủ bị vội vàng không kịp chuẩn bị động tác cho đẩy ngã ở nơi này bãi sông bên trên, mặt đầy kinh ngạc hỏi Diệp Phong. Ngươi không cảm thấy nơi này quỷ dị sao? Bây giờ cũng coi là gió nhẹ tập tập, nhưng ba mặt lại không có chút nào chiều hướng. Nếu như đặt ở bình thường một ít hồ mà nói, nơi này sớm trở nên ba con dù nghe diệp phong những lời này thiếu thành chủ từ mảnh nhỏ quan sát một chút hồ này mặt quả nhiên giống như diệp phong từng nói lại không có chút ba động nào thoáng cái để cho thiếu thành chủ không lịch sự sợ nếu như diệp phong lúc ấy không có kịp thời kéo chính mình phòng chừng chính mình có thể sẽ tao nổ lớn hơn bất chấp đi sau đó thiếu thành chủ theo tức từ bên cạnh mình kéo một cái cùng đá cội bỏ lại hồ này trong kết quả hết sức kinh người sự tính phát sinh tảng đá kia tự nhiên rơi vào trong hồ lại không có mảy may liền trích thoáng cái để cho thiếu thành chủ càng kinh ngạc hắn nhưng cho tới bây giờ không gặp qua quỷ dị như vậy may may len trich thoang tượng trời ơi chuyện gì xảy ra lại dùng mạnh như vậy lực lượng Ở nơi này trên mặt hồ lại không có mấy may ba động, đơn giản là đáng sợ cực kỳ. Thiếu thành chủ hiện tại ở trên mặt phủ đầy nghi vấn, nhưng là trong lòng của hắn nhiều nhất là một loại không tên sợ hãi, sợ hãi không có chút nào tức giận mà hổ. Chương 300, lưỡng sinh hồ. Mà Diệp Phong chính là bất động, hắn cẩn thận chu đáo đến bình tĩnh mà hổ, nhưng là hắn lại phát hiện chỉ là cách bọn họ gần đây bờ sông, không, khí trầm lặng. Mà ở bờ bên kia chính là một mảnh sinh cơ bừng bừng, hắn có thể đủ thấy dưới hồ này, khắp nơi du động bầy cá, bất quá cái này còn muốn toàn dựa vào Diệp Phong thế lực cường đại, nếu không xa như vậy, tuyệt đối là nhìn không rõ nhỏ hẹp bầy cá. Ngươi nhưng mà phát hiện mặt ngoài. Nếu như ngươi đang ở đây vận dùng sức mạnh, nhìn một chút bờ bên kia ngươi là có thể phát hiện không giống nhau chỗ. Diệp Phong lời nói, ở dẫn đạo thiếu thành chủ, thiếu trang chủ lập tức vận dùng sức mạnh, nhìn lại bờ bên kia, thoáng cái cảng làm cho hắn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đây bờ bên kia lại cùng bọn họ bên này bờ sông một mảnh hướng ngược lại, bên này không khí trầm lặng, bên kia lại sinh cơ áng nhiên, điều này thật sự là quá không hợp lý, rõ ràng là một cái nguồn nước, làm sao sẽ biến thành hai bộ cảnh tượng đây? Đúng vậy, thật sự là quá không phù hợp thiên lý. Làm sao có thể sẽ có quỷ dị như vậy cảnh tượng, ta hiện thiên không không phải là gặp quỷ hoặc là thần chí không rõ. Thiếu thành chủ mặt đầy nghi ngờ thập phần không tin, trong mắt mình sở chứng kiến hết thảy, hắn cảm giác tự có khả năng thật là trong chăn nào đó thuốc mê, sở chứng kiến loại cảnh tượng này đi. Diệp Phong ở một bên lắc đầu một cái. Ngươi không có bên trong cái gì thuốc mê, đúng là hồ này quỷ dị chỗ, nếu tối hôm qua có thể phát hiện cái loại này tựa như hải thị môi lẩu một loại cảnh tượng, ta nghĩ rằng mảnh nhỏ mặt hồ hắn khả năng cũng là như vậy, nhưng là mới vừa mới vừa dùng chứng nông tử tử một lần, nhưng cũng không cùng ta vừa mới nghĩ tưởng như thế bây giờ cả chuyện này đều bắt đầu trở nên khó giải quyết nếu như muốn biết đối diện địa huyện phải qua hạ nhưng là bờ sông một mặt không khí trầm lặng bên kia lại là bình thường nhưng hắn môn nhưng phải trải qua không khí trầm lặng chút nào không dao động mặt hồ thập phân không thực tế hơn nữa những thứ này thủy không có bất kỳ phụ lực rất dễ dàng sẽ rơi vào đi cái này chuyến không qua bờ sông muốn thế nào quá khứ đây Diệp phong trái lo phải nghĩ quả thực nghĩ tưởng không tới càng ý nghĩ tốt nhưng hắn đột nhiên thấy một nhóm chim khi đi ngang qua hồ này mặt thời điểm đột nhiên rơi xuống nhưng là mặc dù bọn họ rơi xuống chìm vào trong hồ nhưng là những thứ này lồng chim lại trôi lơ lửng ở trên mặt hồ thoáng cái để cho trong lòng có câu trả lời. hắn liền vội vàng đem thiếu thành chủ cho chủ đứng lên. Chờ được, không nên ở chỗ này buồn bực. Ta có biện pháp, ngươi xem vừa mới chim mặc dù chìm qua thứ, nhưng là bọn họ lông chim như cũ lơ lửng Ở nơi này trên mặt hồ. Chúng ta căn cứ những thứ này lông chim từ từ bước qua đi. Thiếu thành chủ mặt đầy không thịnh hành dáng vẻ, nhìn Diệp Phong hắn càng có chút bồ trồn đạp nhiều chút nhẹ lông chim như thế nào khả năng trải qua đây. Bây giờ trên mặt hắn ngượng hiệu cũng thập phân hoài nghi Diệp Phong lợi nói nhất phương pháp khả thi. Diệp Phong, ngươi không có cái nào không đang nói đùa. Đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi bước lên đến nhẹ như gió vậy lông chim, ngươi thật là không có nói đùa sao? Thiếu thành chủ, ngươi chớ là sợ, nếu như ngươi không dám lợi nói, vậy không thể làm gì khác hơn là tại hạ đi trước do đường, ngươi ở nơi này yên ổn chờ. tức tốt. Diệp Phong lời nói rõ ràng mang có vài phần khích tướng ngữ khí, Diệp Phong nghĩ tưởng thiếu thành chủ nếu như ở ở chỗ này chơi liều lời nói, chờ ban đêm hàng mặt sông. Thiếu thành chủ nghe được Diệp Phong chừng xương mũ khí bay lên, càng khó mà trải qua đến mặt sông. Thiếu thành chủ nghe được Diệp Phong lời nói, hắn biết rõ Diệp Phong có khích tướng ngựa khí, nhưng là hắn lại mười phân hưởng thụ. Ai sợ một cái lông chim mà thôi, ta nhưng là đường đường đợi tiếp theo thành chủ người thừa kế tại sao có thể sẽ sợ hồ này mặt thiếu thành chủ vỗ ngực một cái hướng diệp phong tỏ ý bụng mình diệp bản cũng không có ý định cùng thiếu thành chủ nói nhảm nữa nói nhiều lập tức vận dụng khinh công lực lượng ở nơi này vừa mới rơi xuống lông chim bên trên bắt đầu trôi lơ lửng ở diệp phong bước vào hồ này mặt thời điểm là có thể cảm giác trong hồ như thiên quân đỉnh một loại sắc bén bất quá cũng còn khá diệp phong vận dụng sức mạnh thập phân sắc bén đương nhiên sẽ không phản loại sai lầm cấp thấp này nhưng là hắn cảm giác thiếu thành chủ coi như không nhất định dù sao hắn kinh nghiệm thực chiến hết sức ít nếu như lần này tài vào trong hồ này lời nói phòng chừng hắn cũng không có biện pháp hướng thành chủ đại nhân giao phó diệp phong theo sau liền chậm lại chính mình tốc độ dù sao an toàn trọng yếu nhất hơn nữa thiếu thành chủ bản thân liền là ứng long thành người thừa kế hắn cũng không thể để cho người thừa kế này xảy ra vấn đề gì nhỉ thiếu thành chủ người chuẩn bị xong sao nếu như ngươi còn như vậy chơi liều xuống lần nữa sẽ phải đi diệp phong lời nói sau khi nói xong liền bắt đầu trôi lơ lửng thiếu thành chủ mắt thấy diệp phong bóng người như chính mình chậm chậm càng lúc càng xa hắn trong lòng mình sợ hãi mặc dù thập phần cường đại nhưng là nghĩ đến diệp phong mới vừa mới vừa lời nói kia cùng trong lòng nhất thời tự sẽ tới dũng khí, vận dụng thân thể của mình lực lượng đứng ở, vừa mới rơi xuống vũ trên lông vạn. Chương 301, Điệp Việt. Có thể là lúc trước trong lòng nhân tố đi, để cho hắn ở nơi này vũ trên lông bắt đầu trở nên dung đến, Tạ Hữu thoáng qua, mà Diệp Phong lúc này xoay đầu lại, liền thấy thiếu thành chủ tình hình, mắt thấy liền lập tức rơi xuống thời điểm, Diệp Phong lập tức nhanh chóng đem thiếu thành chủ cho ổn định, sau đó ranh hiệu giận liệt hắn một cái. Vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, bất quá là tức rơi ta dùng ngôn ngữ đang khích tướng ngươi mà mình, không cần quá để ở trong long nhan to đi đe cho han o noi nay vu tren long bat đau tro nen dung đen ta huu thoang qua ma diep phong luc nay xoay đau lai lien thay thieu thanh chu tinh hinh mat thay lien lap tuc roi xuong thoi điem diep phong lap tuc nhanh chong đem thieu thanh chu cho on đinh sau đo danh hieu dan liet han mot cai van can than cho thoa đang bat qua la gan cai gi vua moi la ta dung ngon ngu đang khich tuong nguoi ma minh khong can qua đe o trong long chúng ta chậm rãi qua đi đi, muôn ngàn lần không thể nóng lòng Diệp Phong cũng không có quá nhiều cười nạo thiếu Thanh Chủ, mà là nhiều hơn giận dò hắn một chút, hắn cũng không muốn ở nơi này cái thời khắc trọng yếu lại xuất hiện sáu bảy bảy cái gì kém loạn. Thiếu Thanh Chủ ổn định thân hình sau, từ từ với sau lưng Diệp Phong liền vượt qua cái nhieu hon dan do han mot chut mặt hồ, hien sau bay cai gi kem nhiên giống như Diệp Phong trong lòng từng nói, không có phát sinh một ít đặc biệt dáng vẻ sau, vượt qua một nửa mặt hồ sau, đi tới nơi này lưu động thủy, Diệp Phong lần này lực lượng liền như chút được gánh nặng, lập tức vận dụng chính mình lực lượng liền dễ như trở bàn tay trải qua mặt khắc hồ diệp phong đến bờ sông bên kia thời điểm liền thấy thiếu thành chủ tại chính mình không chút hoang mang cũng đổi tới thiếu thành chủ đặt đến tới mặt đất thời điểm không biết nhìn một chút phía sau mình bây giờ muốn suy nghĩ một chút trong lòng của hắn còn ít nhiều có chút buồn cười, vừa mới vẻ này sợ hãi không biết là thế nào sinh ra một để cho hắn thoáng cái sợ hãi sợ không nghĩ tới ta còn thực sự có thể qua đến vừa mới ta thật đúng là có nhiều chút sợ hãi cũng không biết là từ nơi nào tới cái loại này không giải thích được sợ diệp phong nghe thiếu thành chủ tự rêu nước khí sau đó liền cười lên ha ha thật ra thì đạo lý này cũng rất đơn giản mặc dù là một người bình thường cắm ấy nhưng là cũng đạt tới thiết trận người hắn nghĩ tưởng đạt tới mục đích diệp phong sau đó vô vô người thiếu thành chủ bả vai liền đi về phía trước này thiếu thành chủ là là có chút lưu luyến bất xá nhìn một chút hồ này sau lập tức lại đi theo diệp phong đi tới vậy ngươi nói bọn họ lời nói mục đích toàn bộ là là che giấu địa huyệt này tồn tại nhưng ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ứng long thành có cường đại như vậy cao thủ tồn tại nha thiếu thành chủ thập phân không hiểu lúc nào có lợi hại như vậy người ở nơi này ứng long thành bảy cao như vậy thâm phát trận ngươi không biết còn nhiều nữa căn cứ ta phán đoán phòng trường đều đã có hơn ngàn năm lịch sử có thể tưởng tượng được hơn ngàn năm thì có lợi hại như vậy người tồn tại nếu như đến bây giờ người này còn sống tuyệt đối là một cái nhân vật hàng đầu nha diệp phong cũng phụ hòa nói nhưng là trong lòng của hắn càng thêm có thể cảm giác được một cách rõ ràng bây giờ tự thân thể nhũ tiểu mặc dù so với một loại tu luyện người hắn vượt qua tính thập phân cao thông nhưng là hắn biết rõ mình thân thể không thể nào thoát cái biến thành như vậy hơn nữa coi như hắn con này cơ duyên cũng không khả năng chịu đựng cường đại như vậy lực lượng đầu tiên hắn phạm nhân thể chất sẽ không biện pháp tiếp lấy loại này gần giống như với thần tồn tại lực sau diệp phong cùng thiếu thành chủ từ từ đi vào địa huyệt này cửa hang đau nha diep phong cung phu hoa noi nhung la trong long cua han cang them co the cam giac đuoc mot cach ro rang bay gio tu than the nhuoc tieu mac du so voi mot loai tu luyen nguoi han vuot qua tinh thap phan cao thong nhung la han biet ro minh than the khong the nao thoang cai bien thanh nhu vay hon nua coi nhu han con nay co duyen cung khong kha nang chiu đung cuong đai nhu vay luc luong đau tien han pham nhan the chat se khong bien phap tiep lay loai nay gan giong nhu voi than ton tai luc sau diep phong cung thieu thanh chu tu tu đi vao đia huyet nay cua hang diệp phong đột nhiên đem thiếu thành chủ cho kéo mà chính đi về phía trước thiếu thành chủ bị diệp phong như vậy chuyển một cái cũng có chút không hiểu diệp phong thế nào chẳng lẽ là khác biệt phát hiện không lần này thám hiểm và phần ta nhớ ngươi là một dòng chính con trai trường ta cảm thấy được nguoi nen thật tốt đời ở bên này thiếu thành chủ nghe được diệp lời nói sau liền trong lòng thập phân có chút không tam lòng chẳng lẽ diệp phong là cảm giác mình lực lượng không đủ để đi hoàn thành lần này dò huyện nhiệm vụ sao yên tâm ta tuyệt đối không phải nghi ngờ lực lượng các loại nguyên nhân luôn có một cá nhân phải đi dò huyện có một người muốn thủ tại chỗ này nếu như làm cho này hai người ta cho là ta đi dò huyệt có thể được nhất. Nếu như một ngày ta xảy ra bất chấp, ngươi tốt thông báo mọi người, khiến người khác biết tới đây. Phương pháp Diệp Phong đã vừa mới nhìn rõ cái kia thiếu thành chủ biểu tình, liền vội vàng liền muốn thiếu thành chủ giải thích. Thiếu thành chủ nghe Diệp Phong như vậy nhất dạng, thật giống như thập phân để ý tới, chính mình lực lượng tuyệt đối không thể có thể cùng Diệp Phong địch nổi. Nghĩ như vậy tốt như chính mình sát thực cần phải ở chỗ này trông coi. Vậy cũng tốt, ngươi vạn sự cẩn thận. Nếu như một ngày có cái gì bất lợi tình huống, ngươi lập tức ra tới. Nhưng ta cho là vẫn còn cần có một cái thời hạn. Không bằng sáng mai, nếu như ngươi còn không ra hiện tại, ta liền lập tức đi gọi người. Ngươi thấy thế nào thiếu thành chủ lúc này trầm ổn tính tình thoang cái liền biểu hiện ra. Diệp Phong cười cười gật đầu một cái, ba bảy không nở thị chính mình đồng ý, lập tức hướng thiếu thành chủ phất tay một cái, chính hắn đi vào một bộ thẩm huyết chính giữa. Mà ở một bên thiếu thành chủ nhìn Diệp Phong dần dần đi xa bóng người, trong lòng mình cũng đột nhiên rơi dần đứng lên, xem ra chính mình lực lượng còn không có đủ để cho đến nhất chính vương, tin tưởng chính mình, sau này con đường thật đúng là thập phân rất dài. Diệp Phong tiến vào tối tâm địa huyệt sau, liền thấy cái này rất giống tự nhiên hình thành một ít hám hại cái hồ. Luôn sẽ có những người này động tới vết tích, hoặc là với lần trước thấy như thế, cũng có lẽ là trăm ngàn năm qua che giấu một ít vách đá mà thôi trường 302, mê luyến. Quan sát tỉ mỉ đến chung quanh hoạt động một ít tự nhiên thời không, Diệp Phong cũng không có phát hiện cùng bên trên một thứ đi suối nước nóng phát hiện cái đó thầm nói trong vách đá nhưng là cũng phân hưởng có lẽ khả năng không phải là lại đây suy nghĩ một chút, hắn lại đi sâu bên trong đi, đi bất quá là lý do an toàn, vẫn cẩn thận một ít tốt. Dù sao mình bây giờ là đàn đà độc đấu, hơn nữa hoạt động này rốt cuộc là chạm hứng gì ai cũng không biết, liền hướng trước mặt những thứ kia dừng rậm, còn có cái này sinh đôi hổ, thoáng cái sẽ để cho Diệp Phong cảm giác thấy cái này địa huyệt, khẳng định không đơn giản. Địa huyệt này khả năng tuyệt người sửa đổi qua, bằng không sẽ không có như vậy kỳ quái chất pháp, lần nữa thủ che chở có lẽ cái này địa huyệt trong, ẩn tàng trọng yếu nhất bí mật, cho nên cần người tới càng nghiêm phòng tử thủ, bảo vệ địa bí mật này tồn tại. Các loại phòng đoán, Diệp Phong thật sự là không có cách nào suy đoán đieu đích thân thấy, cảm thụ đến mới biết làm như vậy rốt cuộc là tại sao. Diệp Phong tiếp tục hướng bất tỉnh 13 hang ngầm huyệt đi vào, toàn bộ quá trình hoàn toàn tính mịch cũng còn khá diệp phong có diệp minh châu bên thân bằng không không có hắn ánh sáng phát sáng ở cái huyệt động này muốn chút đốt một cái cây đuốc đó cũng là hết sức khó khăn tiếp lấy dạ minh châu chỉ độ cao thật sự chiếu sáng địa phương diệp phát tuyến nơi này vết đá mặc dù không có quá nhiều người là chiều hướng nhưng là cũng có thể nhìn ra thường xuyên mưa gió ăn mòn vết tích bất quá thấy dại như vậy hang động đá vôi tuyệt đối không phải là nhân lực tả hữu đi ra nhưng là diệp phong tướng trong này nhất định là có khác bí mật bằng không cũng sẽ không có nhân hoa phí lớn như vậy tâm tư ở chỗ này thiết trận Diệp Phong càng đi về phía trước, ngược lại để cho hắn nghe được lâu dài không có ghé vào lỗ thai hắn hát lên cái đó bài hát âm thanh, cái kia du dương tiếng hát hô hận chợt hiện tại, Diệp Phong không biết mình là không phải là Huyền Đỉnh, hay lại là hang động có một loại đặc thù nào đó thốt bột, làm cho mình sinh ra hào giác, nhưng là du dương tiếng hát thập phân dễ nghe Diệp Phong không sợ hãi liền rơi vào đi. Khi thì cao vút khi thì trầm thấp, giống như cái kia sáng bóng chân châu xuất ra hướng ngọc bàn, còn có chim ruồi ở nơi này đóa hoa chơi đùa thanh âm, thập phân khiến người ta say mê, Diệp Phong không tự chủ liền rơi vào đi. Bất quá Diệp Phong nghĩ tưởng như thế động lòng người thanh âm, rốt cuộc là thế nào chuyển tới bên cạnh mình đây? Lần trước là bởi vì có ngọc thiếu năng lượng, nhưng lúc này đây đây, chẳng lẽ nói cái này địa huyệt cùng ngọc lãng có thập phân liên hệ yếu tố sao? Diệp Phong dần dần ở cái huyệt động này nơi quanh quẩn, dừng bước không tiến lên, nhưng là Diệp Phong, nghĩ tưởng chính mình một hì u gạ đi trước. Bài hát này nhiều tiếng thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hắn sợ hãi chính mình có thể sẽ lâm vào nào đó đặc biệt khác trong trận pháp. Diệp Phong lúc này ở trong lòng không ngừng mặc niệm thanh tâm chú, để cho mình ổn định tâm thần. Dù sao hiện tại ở chỉ có chính hắn, tự nhiên không thể quá mức khinh thượng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự liền. Vạn vật giai không Diệp Phong không ngừng ở trong lòng tăng cường ổn định tâm thần mình, có một sát na, hắn cảm giác tâm thần mình thập phần không yên, bị tiếng hát hoàn toàn hấp dẫn đi vào, Diệp Phong nghĩ tưởng nếu như mình lần nữa lâm vào trong đó, có thể sẽ quên mất chính mình trước tới đây mục đích. Diệp Phong là không chịu bài hát này thanh minh hỏa, không thể làm gì khác hơn là phòng bế chính mình tính giác thần kinh, lại hướng đi trước liền thấy những thứ kia lâu dài không có ai đi vào trong huy động, không ngừng về phía trước, Diệp Phong tới trước mặt mấy con biên bước, xem ra có biên bức tồn tại, hang động hẳn còn cũng coi là có thể sống tồn địa phương ưu ám ở mức hoàn cảnh dễ dàng nhất sinh những thứ kia âm hiểm cây độc độc vật Diệp Phong chứ nơi này có tồn tại hay không biệt dạng trận pháp trở ra còn phải lo lắng nơi này độc vật từ từ dọc theo sơn động vách tường đi lại mặc dù Diệp Phong thính giác thần kinh cho phong bế ở nhưng là nó vẫn có thể cảm nhận được loại chấn động này Diệp Phong cái thấy đến tuyển thủy tiếng đinh đông thanh âm càng rõ ràng xem ra lập tức có thể đến tới trong hang động này trung tâm chắc hẳn lớn như vậy hồ chắc có trọng yếu nước chảy chảy vào xem ra hoạt động này sâu bên trong một nhất định là hồ kia bạc nguồn Phong đi theo tiếng nước chảy thanh âm từ từ đi về phía đi trước cũng may có thanh âm hướng dẫn căn cứ loại nước này lưu nhỏ xuống thanh âm, chấn động diệp phong từ từ tìm tới chính xác đường ở lúc này quen hướng quy không không phục trong huyệt động sen kẽ không thích hợp, lần lượt thay nhau ngang, dọc nếu như không có loại chấn động này, thanh âm hướng dẫn, diệp phong sợ rằng thật sẽ bị nơi này giả tưởng mê hoặc. đây cũng là tại sao nhiều người như vậy cho tới bây giờ không có phát hiện điệu huyệt này nguyên nhân đi. cho dù có người có thể may mắn qua hai cửa trước, nhưng là cửa hải này, tuyệt đối hết sức khó khăn, trừ phi có người giống như diệp bản như thế phong bế chính mình thính giác, nhưng là ở trên đời này còn không có người có thể làm được loại trình độ này. cái tiêu đần nhất phương pháp chính là phong điệu chính mình hai lô thai nhưng là tại loại này tối tâm địa huyệt bên trong, tùy thời đều có thể vết thương lấy tới chết, cho nên nói không trách điệu huyệt này chính giữa không thấy được nhân thi cốt, phòng trường sớm bị đến qua nhiều năm tháng, Phong Hoa ăn một xong. Không cần nhiều lời chuyện, Diệp Phong tìm tới như vậy tâm đắc, lập tức chạy tới cầm tuyển thủy xe nguyên chỗ, từ từ Diệp Phong tầm mắt dần dần trông trải, mà địa huyệt này cũng không ở tối tăm, Diệp Phong thấy mênh mông tinh hà, đơn giản là quá mức sáng chói trường 303, người tới, ở nơi này không thấy ánh mặt trời địa huyệt chính giữa, lại có thể đem đến như vậy ánh sáng tháng sáng chói bạo thạch, một viên một viên khảm nạm ở vách đá chính giữa, không chỉ có như thế, tuyển thủy giống như ngân Hà một loại loại loại lên tiếng, thật là Diệp Phong cũng không có biện pháp tưởng tượng nơi này lại là một cái vắng lặng địa khu, giống như tinh không một loại sáng chói hơn nữa kỳ lạ hơn đặc biệt là ở nơi này tối tăm địa huyệt chính giữa lại có giả thú tồn tại ở này, bất quá xem bọn hắn hình dáng hết sức kỳ lạ, mặc dù giống như cổ đại thời điểm bốn góc long, nhưng là bọn hắn trên lưng toàn bộ trường mãn những thứ kia sáng chói bảo thạch, thoang cái làm cho không người nào phát tham dò bọn họ hơn bất quá bọn hắn lại có thể sưu tầm loại này bảo thạch, không có mình nhiên liệu, xem ra loại này giả thú đã theo hoàn cảnh thích ứng tới mức như thế, cũng thập phân không dễ dàng. Diệp Phong Tiên tĩnh dọc theo phía trên thạch bích vết loáng từ từ vận dụng dùng khinh công từ từ đến gần, bất quá hắn không xác định loại này giả thú đến cùng có cái gì dạng lực lượng, cho nên tạm thời không muốn cương quyết đối kháng cho thỏa đáng. lúc này diệp phong giấy có thể ở một bên lặng lặng quan sát, dù sao hắn cũng không biết loại này giả thú lực lượng cường đại như thế nào. qua có nửa giờ diệp phong thấy những thứ này không biết tên giả thú, nhưng mà đang không ngừng gặm ăn bảo thạch, bất quá đang gặm ăn trong quá trình, diệp phong phát hiện như vậy bảo thạch tốc độ tăng trưởng cũng là thức dậy nhanh, giống như cỏ dại như thế, thế nào ăn cũng ăn không hết, không trách những thứ này giả thú có thể ở chỗ này sống dài như vậy lâu. diệp phong ở nơi này cẩn thận chờ đợi thời điểm. Đột nhiên hắn cảm giác sau lưng có tiếng vang, hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm, cũng cảm giác có người ở trên vai hắn vỗ một cái, thân thể bản năng phản ứng một hạ tử để cho hắn làm ra ném qua vai động tác. Chỉ nghe một tiếng a kêu thảm thiết, Diệp Phong nhưng quay đầu thấy Nguyên Lai like là cái kia thiếu thành chủ chính mình không phải là để cho thiếu thành chủ chờ ở bên ngoài đến sau. Tại sao hắn sẽ chạy vào? Thiếu thành chủ lập tức sửa sang một chút chính mình quần áo, phía trên này tràn đầy, bất quá cũng còn khá, hắn không phải là đặc biệt để ý loại chuyện này người, sau đó vỗ vỗ trên người một ít vật bẩn liền lập tức đứng lên. Bất quá hắn thấy Diệp Phong sắc mặt thập phần không được, cảm giác mình một hồi phòng trường phải bị trời mắng một trận. Được, ngươi phải mắng cũng nhanh chút thiếu thành chủ mặt đầy không nhịn được dáng vẻ, thật giống như tự mình không có bất kỳ sai, mặc cho ngươi mắng, cái kia không có vấn đề. Mà Diệp Phong mắt thập phần sắc bén, hơn nữa mục đích trải qua đến như nước lạnh triệt ánh mắt thiếu thành chủ bị Diệp Phong như vậy một tức là cả người run rẩy run rẩy cảm giác, chính mình thật giống như thật làm thập ác không xá sự tình. Ngươi tại sao không tuân thủ ước định? Diệp Phong nhìn hắn lâu như vậy, nhưng mà ngắn ngủi nói lẩu một câu nói như vậy. Nhưng chính là một câu nói như vậy, thập phần có phân lượng cảm giác, để cho ở một bên thiếu thành chủ không lịch sự nuốt nuốt nước miếng một cái, loại này uy áp mạnh mẽ có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua còn nhớ tự mình lúc đó lúc làm chuyện sai, vị phụ thân như vậy trách mắng thời điểm, mới cảm giác được loại này kinh khủng bị ép. Ta ta trời sắp tối, ta nghĩ ta ở bên ngoài chắc không an toàn, cho nên ta liền nói tới tìm người, không nghĩ tới nhà này còn rất thâm, bất chi bất giác liền đi tới nơi này thiếu thành chủ trả lời có chút không tim không vội, bất quá đối với Diệp phong sợ hãi cũng từ hắn ngựa khí chính giữa, có thể nghe đến. Mà Diệp tắc là mặt đầy không tin, hắn không tin thiếu thành chủ có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát, mới vừa mới vừa kia cái mê choáng váng hàng động sao ta vẫn còn có chút không quá tin tưởng đúng người vừa mới là thế nào đi ra huyện động kia diệp phong mang theo nghi ngờ ngự khí hỏi cái này thiếu thành chủ thiếu thành chủ mặt đầy kinh ngạc đến ngây người sau đó chảo nhĩ nạo thai trả lời diệp phong vấn đề khí không chính là một cái thẳng tắp con đường sao chẳng có cái gì cả chẳng lẽ là ta đi nhầm sao cái gì một cái thẳng tắp con đường làm sao có thể vừa mới vu minh con cong liên miên nhiều như vậy diệp phong tự lẩm bẩm đứng lên sau đó liền lập tức nghĩ đến cái gì bừng tỉnh đại ngộ xem ra vừa mới chính mình đúng là không cẩn thận bên trong nào đó mê hồn hương đi bằng không sẽ không xuất hiện nhiều như vậy ảo giác xem ra thật là không thể không cẩn thận là hơn nếu như mình không có cái kia đặc biệt có thể lực lời nói vừa mới đoạn tuyệt thính lực khả năng chính là mình thiếu thành chủ bản thân hướng về phía địa huyệt liền không có dục vọng gì tự nhiên vừa mới những thứ kia chướng nhãn pháp đối với hắn liền không có gì hiệu dụng không trách ở nơi này vắng lặng sân mạch tại sao nhiều như vậy thôn dân ở chỗ này săn thú đốn tuổi lại không có phát sinh đồng thời sự kiện quỷ dị xem ra bọn họ xa xa không biết nơi này đến cùng có cái gì cho nên coi như tạm thời ở chỗ này né tránh cũng sẽ không thấy một ít gì Mà ở một bên thiếu thành chủ, nhìn Diệp Phong đang là người, không sợ hãi nghĩ tưởng người này sẽ không thật là bị cái gì kích thích chứ. Thiếu thành chủ chuẩn bị lấy tay lay một cái Diệp Phong thời điểm, liền bị Diệp Phong cho ngăn lại yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi suy nghĩ như vậy trở nên điên điên cùng cùng. Ồ, vậy thì tốt, bằng không ta còn thực sự lo lắng ta có thể hay không đem ngươi mang về đâu rồi, ngươi nhưng là Đông Hải nhất chính vương, nếu như ngươi không thể an toàn trở lại Đông Hải, sợ rằng toàn bộ ứng Long thành đô muốn gặp đại nạn này chương 304, đi theo. Thiếu thành chủ lòng dạ thập phần thẳng thoáng cái liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nhưng Diệp Phong nghe tới thập phần thê lương xem ra tiểu tử này cho tới bây giờ không có lo lắng qua chính mình nhưng mà lo lắng cho mình nếu như không đi trở về lời nói sợ rằng thật không có cách nào giao nộp đi. bất quá ngươi không muốn thương tâm như vậy sao? dù sao ta đây chỉ là nói thật mà thôi lại nói ngươi thân phận cao quý như vậy ta cũng không dám đem ngươi nhét vào ứng long thành đến lúc đó liền thi thể đều không biện pháp giao phó lời nói ta nghĩ rằng long vương khẳng định tha cho không ta diệp phong sau cũng không nói lời gì nhưng mà dùng một cái ánh mắt liền xóa bỏ thiếu thảnh chủ muốn nói ý nghĩ sau diệp phong ở một cái gần người động tác để cho thiếu thảnh chủ ngoan ngoãn đợi sau lưng tự mình chia ra cái gì sao nga tử dù sao bọn họ bây giờ vị trí tình huống toàn bộ bộ cũng thuộc về một loại không biết trạng thái vạn nhất phát sinh xa cách thật đúng là không biết từ đâu nhi hạ thủ chương 43, một hồi ngươi nhỏ giọng đi theo ta ngàn vạn lần chớ phát ra lớn tiếng vang mặc dù ta ở chỗ này quan sát có nửa giờ nhưng đặc biệt giá thú cũng không biết rốt cuộc là cái gì thuộc tính hơn nữa cũng không biết bọn họ tính khí như thế nào thật sự bằng vào chúng ta yên lặng làm không tồn tại cho thỏa đáng diệp phong ở trước mặt cẩn thận dặn dò thiếu thành chủ muốn ngàn lần không thể phát ra cái gì âm thanh vang yên tâm ta biết tuyệt đối sẽ không như vậy thiếu thành chủ nghiêm túc cẩn thận điểm một cái đầu hơn nữa bảo đảm chính mình sẽ không ra bất kỳ sao ngã tử diệp phong biểu tình đã biểu đạt ra chính mình không tin thiếu thảnh chủ vừa mới lên tiếng bất quá thiếu thảnh chủ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục yên lặng đi theo diệp phong từ từ đi tới con sông bờ bên kia cũng cách đây giã thú người thân nhất trừ mặt đất này bên trên gầm ăn bảo thạch giã thú trong nước cũng có to đại hấp ảnh diệp phong nghĩ tưởng trong nước khả năng cũng chiêm cứ khắc không biết tên giã thú đi diệp phong cùng thiếu thảnh chủ hai người từ từ dán chặt đối diện với đá từ từ xuống đến đất này trên mặt bất quá những giã thú này thật giống như cũng không có cảm nhận được diệp phong cùng thiếu thảnh chủ hai người đến cảm giác hay lại là một bên an nhiên đang gặm ăn người chính mình bảo thạch cũng không biết có thể ở bốn phía này cẩn thận di động đánh giá bốn phía vách đá một lớn nhất có thể có thể phát hiện huyền cơ trong đó hắn nghĩ tưởng cái huyệt động này nếu như cùng suối nước nóng kia thầm nói bên trong như thế lời nói nơi này nhất định là có đại hình vách tường một ít trí nhớ ghi âm văn tự cổ đại nhưng là diệp phong cũng không có phát hiện chỗ gì đặc biệt chỉ bất quá hắn cảm giác nơi này vách đá so với di vãng càng cứng rắn hơn hơn nữa có thể là phía trên này bảo thạch cứng đờ cho nên để cho vách tường này cứng rắn vô cùng căn bản không có biện pháp tìm trong đó được đoạn ở một bên thiếu thành chủ chỉ thấy diệp phong đang kỳ quái dục dịch hơn nữa còn là thỉnh thoảng sẽ gõ mấy cái tượng vách đá chính là càng làm cho hắn cảm giác có chút không hiểu không phải là một ít tặng đá vụ đây ư có cái gì tốt gõ thiếu thành chủ liền vội vàng liền đi tới diệp phong cạnh nhìn diệp phong đang làm một ít kỳ quái động tác nhưng nhìn diệp phong là như vậy nghiêm túc hắn sẽ không xong đi quấy rầy đến nhiếp chính vương hơn nữa diệp phong hành động thập phân quái dị bất quá hắn cảm giác diệp phong không lại đột nhiên vô duyên vô cố tình những thứ này đúng ngươi mau đi xem thật giống như khác biệt phát hiện thiếu thành chủ liền vội vàng liền đem diệp phong cho kêu đến nếu như không phải mình đột nhiên phát hiện hắn nhất định sẽ không quấy rầy nhiếp chính vương Mà ở một bên một mình tìm tòi Diệp Phong, đột nhiên nghe được cái này thiếu thành chủ hô đầu hàng, lập tức trở lại đầu tới theo thiếu thành chủ ngón tay phương hướng hắn thấy cái đó quen thuộc văn dạng, quả nhiên nơi này xác thực là dấu giếm động tiền, xem ra chính mình trước cho là trong vách đá một ít gì đó, có thể sẽ dấu ở cái này ngầm ám huyệt bên trong, xem ra động này bên trong còn có đường nha. Diệp Phong cao hứng rất nhiều, lập tức từ trong túi tiền của mình xuất ra lần trước sử dụng xong tử thủy tinh, tử thủy tinh nhưng biến thành trước cái đó đồ án, hắn nghĩ nếu như lần nữa đem tử thủy tinh đổi ở nơi này thẩm trong máng, khả năng cũng sẽ từ từ hòa tan trở thành loại đồ án đi sau đó hắn liền đem nở rộ ánh sáng màu tím thủy tinh đặt ở vừa mới phát hiện cái đó đặc thù hoa văn trong lõm đúng như dự đoán cung diệp phong nghĩ tưởng thật phân phù hợp đến tự sát thủy tinh lập tức thì trở thành lõm hình dáng nhất thời người núi bắt đầu đung đưa trên vách núi đá bảo thạch bắt đầu tung tích thoáng cái liền sợ tới đây ra thú đây thap liền vội vàng đông chạy tây vọt hơn nữa liều mạng trốn chạy có một ít đá thủy tinh rơi so toi đay ra thu đay cung la lien voi vang đong chay tay von hon nua lieu mang tron chay co mot it đa thuy tinh roi xuong trong sông sau liền thấy quái vật khổng lồ đột nhiên lên đuôi ba diệp phong thấy một cái to lớn đuôi rắn ba bất quá lúc này bên trên còn dài một ít cá lân không kịp thấy rõ quái vật khổng lồ rốt cuộc là cái gì liền thấy vách đá này bên trên đảo mở một cái miệng tử, Diệp Phong liền vội vàng liền đem Thiếu Thành chủ cho đẩy qua, bởi vì nơi này ám huyết đã không ổn định chỉ chốc lát sau, nơi này ám huyết sẽ sụp đổ, mình cũng vội vàng cắp chui vào chương 305 trong động động. Chờ bọn hắn chui vào thời điểm, trong cái vách đá này cửa đá đột nhiên liền nuốt vào, bên trong ý tứ sợi bóng tuyến cũng không có, thập phân tối tăm đưa tay không thấy được năm ngón, Thiếu Thành chủ ở một bên lục lọi muốn tìm được một cái vật tượng, nhưng là lại khắp nơi khoa tay múa chân cũng không có thấy. Cũng may Diệp Phong dạ minh châu còn trên người, liền vội vàng xuất ra dạ minh châu nhất thời chính mình xung quanh liền trở nên sáng lên, nhưng là dạ minh châu chiếu sáng phạm vi có hạn, nhưng mà một mành, nhưng là chỗ xa kia bóng đêm vô tận, hay lại là không thấy rõ bên trong đến cùng giấu cái gì. Diệp Phong, một bước một cái dấu chân, cẩn thận về phía trước thăm dò, mà thiếu thành chủ chính là đi theo Diệp Phong sau lưng, từ từ di động, dù sao đưa tay không thấy được nắm ngón, hơn nữa bốn phía thập phần chống trải, nhìn một cái, Diệp Phong nghĩ tưởng đây cũng là một cái cự đại không gian. Bằng không sẽ không có như vậy không xuất ra thanh âm, mỗi một lần Diệp Phong lúc đi cũng có thể nghe được chính mình tiếng bước chân, ngay cả nó hồi âm, hắn cũng chú ý tới. Hừ. Chúng ta nhỏ giọng một chút, ta cảm giác nơi này khẳng định tồn tại khác độ vật dạ phong nhẹ âm thanh dặn dò Thiếu thành chủ Nhi Thiếu thành chủ biểu thị đồng ý gật đầu một cái, hai người liền hướng trước lên đường, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là chính mình một mực ở tại chỗ lẩn vẩn mà thôi. Chỗ này thật sự là quá mức trống rỗng, hơn nữa há dám, không có bất kỳ ánh sáng, lại tăng thêm này lúc, thiên chính là đêm tối, căn bản sẽ không có bất kỳ ánh sáng, hơn nữa hôm nay cũng không có người lượng, cho nên càng là khó làm. Chúng ta đi lâu như vậy, cũng không phát hiện cái gì cửa ra chớ đừng nhắc tới một ít gì mang tính then chốt dấu hiệu ta luôn cảm giác chúng ta thật giống như cho tới bây giờ không có rời đi nơi này thật giống như thiếu thành chủ rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi vừa nói chuyện cũng mệt vải nhưng hắn còn giống như đang kiên trì không phải là hình như là một mực ở nơi này tại chỗ vòng vo Nghe xong diệp phong lời nói sau thiếu thành chủ lập tức liền nữa ngực sau đó tức giận ngươi biết là tại chỗ xoay quân tử thế nào ngươi không nhắc nhở ta vẫn còn đi theo lượt quanh giản thực là đang lãng phí chúng ta thể lực thật sao ngươi rất mệt mỏi nhưng ta cũng không có cảm giác được chút nào hơn nữa không cẩn thận coi chỗ một chút khả năng thật phát hiện không khác huyền cơ Diệp Phong nghiêm trang trả lời, thiếu thành chủ nhi thiếu thành chủ ở một bên tâm lý kêu mệt nha, bất quả Diệp Phong đúng là một cái yêu nghiệt hình, đi thời gian dài như vậy, hơn nữa hao phí nhiều như vậy tinh thần, một người còn ở chỗ này dư giả thưởng thức thạch đầu kỳ quan, đơn giản là một cái yêu hoa tồn tại. Mình bây giờ đã thể lực chống đỡ hết nổi, nếu như ở hướng Diệp Phong làm như vậy hao tồn, phỏng trừng ngày mai liền muốn treo đi. Diệp Phong nhỏ nhẹ liếc một cái thiếu thành chủ, thấy hắn đại khí, tiếp lấy một cái, một cái lại một cái thở gốc. Xem ra hắn thật là thể lực không được, bất quá giống như hắn loại này cấp bậc người bây giờ có thể đủ kiên trì tới đây đã là đúng là không dễ nếu như ở miễn cưỡng lời nói, có thể sẽ thật chi nhiều hơn thu, mặc dù chi nhiều hơn thu cũng là một loại tu luyện, nhưng có phải hay không tất cả mọi người đều có thể đánh ở đây loại. Không có bất kỳ lực lượng cực hạn, Diệp Phong liền từ bên trong không gian lật xem, tìm tới một cái khổ linh thảo, làm việc cực nhọc thảo mặc dù vị khổ, nhưng dầu gì cũng có thể lập tức bổ túc chính mình cần thể lực, hơn nữa để cao mình tỏ nguyên. Diệp Phong từ trong không gian cầm hai quả khổ linh thảo, sau đó chính mình không chút nghĩ ngợi liền ăn một viên, đem một viên khác ném cho thiếu thành chủ thiếu thành chủ nhìn xanh không sót mấy thảo, sau đó một mặt nghi vấn không biết diệp phong đến cùng muốn làm gì, đừng nói nhảm, ăn mau đi, có thể trợ giúp ngươi lập tức hồi phục thể lực. thiếu thành chủ nghe diệp phong lời nói sau, nhìn hai mắt cỏ này sau đó không nói hai lời liền bắt đầu nuốt đứng lên, cả thanh nuốt vào sau, không nghĩ tới đụng một cái, khổ thật là khó mà chịu đựng, thoáng cái liền muốn vứt ra, nhưng là diệp phong, một cái ánh mắt sẽ để cho hắn từ từ trở lại trong miệng, sau đó sau khong nghi toi đung mot cai kho that la kho ma chiu đung thoang cai lien muon vuon ra nhung từ nhai, nuốt nuốt xuống loại tư vị này so với hoàng liên còn muốn khổ, đơn giản là khổ càng thêm khổ khổ không thể tả nha. ngươi cho ta ăn là cái gì? làm sao biết so với thuốc đáng còn có vị khổ? đơn giản là quá mức đáng sợ. Thiếu thành chủ không ngừng uống nước, sau đó muốn cọ rửa đầu lưỡi mình bên trên vị đắng nhì, nhưng là hắn không nghĩ tới là càng uống càng khổ. Không có gì, chính là một cái mấy trăm năm làm việc cực nhọc thảo mà thôi. Nếu như ngươi không có hắn, phỏng chừng ngày mai ngươi là không chịu đựng được Diệp Phong lợi nói, hơi lạnh chầm chầm, hơn nữa không chút nào ngựa khí ba động. Bất quá vừa mới chính mình thật giống như cũng thấy Diệp Phong nuốt nghiêm chỉ viên, chẳng lẽ là chính ngu khi thân hắn cũng ăn khổ như vậy thảo sao? Đúng, Diệp Phong ngươi vừa mới có phải hay không cũng ăn một viên Thiếu Thành Chủ lập tức không giả nghĩ tắc vấn đề, Diệp Phương. Diệp Phong ở trước mặt hắn gật đầu một cái thiếu thành chủ lập tức liền có chút sợ, có chút ngồi không dừng được. Người này rốt cuộc là cái thứ gì? Khổ như vậy đồ vật ở trước mặt hắn một chút vị thấy cũng không có sao. Hắn vậy mới không tin, cố ý là chịu được đi. Ngươi sẽ không thật là không có có vị rất đi. Vừa mới đó thật đúng là khổ muốn chết nha thiếu thành chủ ở một bên hướng Diệp Phong than phiền đến tay kia có khô khó an biết bao nhiêu cực kỳ xuyên chương 306, trăm khổ đinh thảo. Bất quá Diệp Phong liền nhìn thẳng cũng không có nhìn một chút thiếu thành chủ. Bất quá hắn xoay người dùng một loại liếc si ngự khí nói ngươi sẽ không trước thời hạn luyện hóa sao? Một luyện hóa còn có cái gì mùi vị? chỉ có thể lưu lại nó độc có sức mạnh. Diệp Phong một câu như vậy bình bình đạm đạm lời nói, thoáng cái để cho thiếu thảnh chủ đại ngộ mới tỉnh. Sau đó trong lòng nhất thời tử chửi mình mấy vạn lần, mấy trăm ngàn khắp mình tại sao đần như vậy. Quyền một cha, lúc trước lao sư sẽ dạy qua. Nếu như tại giã ngoại lời nói, gặp phải một ít mười phân khó dây dưa thực vật, trực tiếp luyện hóa liền có thể lấy tinh thần lực, có thể trực tiếp nuốt mất. Chính mình tại sao có thể đem loại thuốc này bản lãnh bên ai? Thật là. Diệp Phong thấy thiếu thảnh chủ trợ thầm biểu tình sau cũng biết hắn luc co the truc tiep nuot mat chinh minh tai sao co the đem loai thuoc nay ban lanh quên mới ngu ngốc chuyện, nhất định khiến chính mình áo não không thôi đi. Diệp Phong sau đó từ từ ở bốn phía này, thấy tốt như chính mình vừa mới đi ngang qua thời điểm thấy một cái vượt trội vật thể, Diệp Phong lại quay ngược lại đến nơi đó, sau đó vận dụng sức mạnh thoang cái đem đột ra trưởng côn đánh về chỗ cũ. Chỉ chốc lát sau cả cái huyệt động lập tức sáng lên mà thiếu thành chủ ở bán hối chính giữa, đột nhưng thấy một tia thập phần cường đại ánh sáng hướng mình đánh tới, còn có chút không thích đứng được đây. Chờ hắn khi mở mắt ra sau khi, thoáng cái để cho hắn có chút không nói ra lời hắn nhìn vách tường bên trên những thứ kia tinh mỹ minh họa, thoáng cái, để cho hắn có chút không biết nên nói cái gì. Đơn giản là quá mức thần bí cùng cổ lão, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hơn nữa trên tường những văn tự đó hắn cũng chưa từng đọc qua căn bản là chưa bao giờ nghe hơn nữa hắn thấy diệp phong thật tình như vậy khó khăn đạo nói là trước hắn cũng biết những thứ này sao ở một bên diệp phong thấy thiếu thành chủ mục đích đang ngây mồm dáng vẻ cũng biết bị trước mắt nhiều chút văn tự cùng bích họa cho kinh ngạc đến thật ra thì mình ban đầu lần đầu tiên thấy cùng thường cùng hoàn toàn giống nhau hai mặc dù không có hắn như vậy kinh ngạc mà thôi chỉ bất quá thiếu thành chủ nếu biết bích họa tồn tại diệp phong tự nhiên yêu cầu vì hắn giải thích một chút bằng không hắn sau này làm việc cũng sẽ không thái quá thuận lợi ta nhớ ngươi trong lòng hiện tại đang thắc mắc nhiều bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết là ta xác thực biết có này bích họa tồn tại nhưng nó nguồn xuất xứ ta không biết gì cả ta cũng vậy gần đây mới nghe nói cái này cho nên phía trên này đồ vật ta cũng không biết bất quá từ nơi này nhiều chút bích họa chính giữa cũng có thể nhìn đến ứng long thành một ít càng cổ lao bí mật ta tin tưởng năm đó vu tộc trường lao nhốt ứng long không phải là không có bất kỳ đạo lý gì thiếu thành chủ nghe được diệp phong lợi nói sau càng là có chút giật mình không nghĩ tới diệp phong sớm như vậy liền nhận được tin tức không trách hắn lần này có thể như vậy nghiêm túc với chính mình tìm chỗ này yên tâm ta không phải là hoài nghi ngơi cái gì bất quá từ nơi này nhiều chút bích họa chính giữa ta cũng có thể nhìn đi ra phía trên này ghi lại nội dung xác thực không thích hợp để cho ngoại nhân biết hơn nữa càng ít người biết càng tốt có thể tránh được không cần thiết phiền toái ta nhớ ngươi cũng là vì đại cuộc lo nghĩ thiếu thành chủ dùng một loại trầm ổn ngự khí biểu thị chính mình hiểu hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra diệp phong dụng tâm lương khổ nếu như đảm nhiệm ai biết bích họa bên trong bí mật nhất định sẽ vén lên sóng to gió lớn bây giờ càng ít người biết càng có thể đem những này không cần thiết phiền toái hạ thấp thấp nhất mà lại diệp phòng trời sinh là một cái làm vương giả có khiếu hơn nữa lại tăng thêm hắn trời sinh tính tản mạng làm gì cũng không gặp qua phân cơ cầu tùy theo hoàn cảnh Cho nên mới khả năng có hắn hôm nay loại này bệ tán cảm giác đi. Nhắc tới thật là hâm mộ hắn, mặc dù đều là người trong hoàng thất hắn, lại không làm được giống như Diệp Phong như vậy tự nhiên, hắn không thể nào đem cái chỗ ngồi này, đột nhiên ném cho em gái mình, chính mình vừa đi chi, theo đuổi mình muốn sinh hoạt hắn không thể như vậy vì tư lợi. Người đã bây giờ đã biết nơi này, ta nhớ ngươi mới có thể bảo thủ bí mật có ở đây không cách trước cần gì phải chân thực nguyên nhân điều kiện tiên quyết, ta hy vọng ngươi không muốn lại nói cho bất cứ người nào, ngay cả phụ thân ngươi cũng không cần báo cho biết ta nghĩ rằng càng ít người biết càng tốt, hơn nữa bây giờ ứng long thành tốt xấu lẫn lộn, nói không chừng cái gì người là có thể dọ xét đến. Hơn nữa ta một ngày nhìn xong những thứ này, ta sẽ lập tức hủy diệt. Dù sao những thứ này không nên tồn trên thế gian. Diệp Phong nữ khí lập tức liền biến chuyển, thập phân kiên định, không cho bất luận kẻ nào đi phản kháng chính mình mệnh lệnh, mà ở một bên thiếu thành chủ ngầm cho phép gật đầu một cái, hắn cũng đồng ý. Diệp Phong làm như vậy, ta ủng hộ ngươi. Dù sao những thứ này bích họa thật sự ghi lại lượng tin tức thập phần to lớn, thậm chí ngay cả ta cũng không biết một ít quan hệ, trong này toàn bộ vẽ giống như lúc, bây giờ ta cũng không biện pháp biết truyền miệng sự thật, thật giống, có phải là? hay không mọi người lời nói chân tướng thiếu thành chủ, giọng nói cũng mười phần bất đắc dĩ, hắn mình bây giờ cũng không có cách nào, suy nghĩ một chút mình là hay không là dạng chân thực. Bích họa sự thực là hay không cùng chúng ta nghĩ tưởng như thế, cái này còn còn chờ kiểm chứng, bất quá duy nhất có thể xác định là bây giờ những thứ này bích họa từ từ chỉ dẫn chúng ta, hơn nữa bích họa vừa ra hiện tại, ta nghĩ rằng khẳng định cùng quá khứ sự tình có liên quan, ta nghĩ rằng bây giờ là thời điểm biết chân tướng tồn tại chương 307, phát hiện, Diệp Phong cảm khái một phen, liền từ chính mình không gian trong túi lão cầm ra bản thân trí nhớ bảo thạch. Đem động này bên trong bích họa văn tự cổ đại một nhất ký lục ở trí nhớ này bảo thạch chính giữa. Diệp Phong lần này nhìn đến bích họa, lại là một loại bất đồng cảnh tượng. Thấy nhân thú giữa chém giết lẫn nhau, phán phất đến chiến tranh còn là nhân loại dẫn đầu cấp đoạt lại. Hơn nữa Diệp Phong thấy có một bộ phận người và những dã thú này tiến hành kết hợp, nắm giữ còn lại một ít đặc thù nhân loại. Thứ người như vậy chắc là dị nhân đi. Cũng có nhân loại be ngoài cũng giống như dã thú tâm, cho nên mới khủng bố như vậy. Loại này mới nhân loại. Thoang cái liền chiếm, cứ một phiến đại lục nhưng phía sau lại phát sinh không biết tên thiên hai, những đại lục này tiến hành chia ra nhi. Hắn và thú lai giống mã thành tân nhân loại liền cuộc sống ở chỗ ấy cùng nơi nhỏ hẹp đại lục, cùng trong lúc này đại lộ xa xôi hơn vạn dặm nhân duyên, đặt có 13 đến một vùng biển mênh mông vô tận biên khơi, cho nên căn bản cũng dam duyen đat có biện pháp dò xét hạ trung ương đại lục. Diệp Phong đem gom tốt bảo thạch đuổi ở miệng túi mình sau, liên đội vàng chính là ra bản thân kiếm phong, sau đó ùng ùng mấy tiếng liền đem động này bên trong bích họa từng cái hủy hoại, tường này bên trên một tấm bích họa, nhất thời hóa thành bột, để cho trở lại người không tìm được bất kỳ dấu hiệu gì mà ở một bên thiếu thảnh chủ thấy diệp phong như thế nhanh nhau thân thủ, càng là cảm giác diệp phong thật là thập phần cường đại. Nếu như là chính mình, tuyệt đối làm không loại này, thậm chí cũng không có diệp phong nghĩ tưởng như vậy chu toàn. Những thứ này bích họa toàn bộ biến thành ngươi bột mà thiếu thảnh chủ còn có chút lưu luyến, bất quá hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể ở quá nhiều thăm dò, dù sao hắn cũng không có năng lực như vậy. Giống như diệp phong nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, có thể tự vệ, chính mình cũng không hy vọng mang đến cái gì khác hay khó khăn. Dính liễu toàn bộ cứng rắn dung thành. Diệp phong, ngươi yên tâm đi, chuyện hôm nay tham chi cung khong co diep phong nghi tuong nhu vay chu toan nhung thu nay bich hoa toan bo bien thanh nguoi bot ma thieu thanh chu con co chut luu luyen bat qua han biet ro minh tuyet đoi khong the o qua nhieu tham do du sao han cung khong co nang luc nhu vay giong nhu diep phong nam giu cuong đai nhu vay luc luong co the tu ve chinh minh cung khong hy vong mang đen cai gi khac thai kho khan dinh luu toan bo cung ran dung thanh diep phong nguoi yen tam đi chuyen hom nay tinh ta tuyệt đối é miệng không để cập tới hơn nữa ta nghĩ rằng mọi người cũng sẽ không có quá nhiều hứng thú, phòng trừ coi như nói bọn họ cũng sẽ trở thành một chuyện tiểu lâm, bất quá ta nói chỉ là một nếu như tuyệt đối sẽ không lại nói cho người thứ ba thiếu thành chủ thề ngày mai hướng diệp phong chừng bởi vì loại chuyện này có thể nói bậy bạ, bất quá hắn nghĩ tưởng thiếu thành chủ hắn ý thức được chuyện này chủ yếu tính hắn tuyệt đối sẽ không làm ra thương hại một cái ứng long thành bách tính sự tình dù sao hắn cũng thuộc về đến ứng long thành một bộ phận tự nhiên sẽ không làm thương tổn tới mình làm làm mẫu thân sinh tại chỗ ngươi trong lòng mình không nhiều liền có thể ta cũng không quá ép buộc ngươi dù sao tất cả đều là chính ngươi tự do nhưng ta cho là bây giờ toàn bộ ứng long thành bây giờ cục diện hỗn loạn như vậy, căn bản không có bao nhiêu người có thể giá trị phải tin tưởng, cho nên ngươi tốt nhất thật sớm làm ra dự định. Diệp phong hôm nay nhắc tới sự tình, không chỉ là món này, hơn nữa cũng để cho hắn cẩn thận ứng long thành một ít những người khác, dù sao tốt xấu lẫn lộn, ai biết sau ai là địch nhân, ai là đồng bạn, càng hơn tại loại này địch ta chẳng phân biệt được dưới trạng thái. đa tạ diệp phong huynh chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận không bằng chúng ta khẩn trương đi ra đi. Ta nghĩ rằng hiện tại ở trên trời hẳn đã cao chứ. Diệp phong lắc đầu một cái còn chưa có sáng, phòng trừng còn có mấy cái giờ đây. Tối hôm nay là tạm thời không có cách nào đi ra ngoài, không bằng ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Muốn nếu không chúng ta cũng là không có cách nào giống như ban ngày như vậy đi ra ngoài. Vậy cũng tốt, hai người chúng ta liền ở cái huyện động này bên trong nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai còn muốn biện pháp thiếu thảnh chủ chỉ có thể thỏa hiệp đi xuống. Nhìn mình nhăn nhễu bẩn tiệu không chịu nổi quần áo, đang nhìn nhìn Diệp bản không nhiễm một hạt đùi quần áo, nhất định chính là khác biệt. Chính mình lúc nào có thể giống như Diệp Phong nhẹ như vậy mà dịch chê xuống đất sống qua toàn bộ cửa ải khó, chính mình thì có thể đạt được phụ thân tín nhiệm đi cũng còn khá diệp phong bên trong không gian khác biệt đồ vật, tạm thời còn không đến mức để cho bọn họ liền chất vật như vậy ở trong hang động này trải qua một đêm, diệp phong lập tức đem chính mình trước mang theo người một ít thảo liêm, sau đó toàn bộ đánh trên đất, tốt để cho bọn họ ngồi xuống, ngồi ở đây thảo liêm bên trên thiếu thành chủ thì có tí tí du ý. Quả nhiên khổ đinh thảo mặc dù bổ sung lực lượng chương 170, nhưng đối với hắn mà nói còn còn thiếu rất nhiều nghỉ ngơi cũng có thể ngắn ngủi bổ sung chính mình thể lực. Diệp phong thấy thiếu thành chủ ở nơi này trên chiếu, lập tức liền ngủ mất thấy hắn như vậy, thuộc ngủ thập phần mãn rơi vãi bất quá huyễn động này mặc dù tương đối an toàn nhưng cũng là thập phân giá rét cũng may tự mình lần trước còn có một giường chăn liền vội vàng liền cho thiếu thành chủ cho đổ lên giống như hắn như vậy thể chất tuyệt đối chống cự không huyệt động này bên trong âm hàn chi khí mặc dù coi như thật giống như không có gì tà môn nhưng diệp phong có thể cảm giác nếu như càng đến ban đêm loại này khí lạnh hàn khí ăn mòn càng thêm lợi hại bất quá diệp phong trên người cái loại này hỏa ngọn lửa màu đỏ lực lượng cho nên dĩ nhiên là không e ngại những thứ này đau không ngứa một ít âm hàn chi khí cứ như vậy hai người bọn họ ở trong hang động này vượt qua một đêm cả buổi tối cũng không có phát sinh đặc biệt gì sự tình bất quá ở ứng long thành có thể cũng không giống nhau chương 308, yêu quý mặc dù người đại vũ sư này thập phân chấn định nhưng là thành chủ đại nhân khó tránh khỏi lo láng diệp phong an toàn mặc dù mình nhi tử cũng ở nơi đây nhưng nhiếp chính vương thân phận hết sức đặc thù người đại vũ sư này ngồi ở đây gian phòng chính giữa chỗ ngồi nhìn thành lớn chủ khắp nơi thoáng qua bơi lại trở về đi đi lại lại vòng quanh chính mình mắt đều bắt đầu có chút thoáng qua đứng lên liền vội vàng sẽ để cho thành chủ này cho làm ta nói thành chủ đại nhân ngài đuổi mau dừng lại đi ta tin tưởng có nhiếp chính vương điện hạ ở bên người con của ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề ngài liền không cần lo lắng đại vũ sư ở một bên an ủi đạo thành chủ đại nhân ta đứa con kia ta biết ta tuyệt đối không phải lo lắng hắn nhưng mà đang lo lắng nhiếp chính vương điện xuống dù sao những thứ này ứng long thành bốn phía sân mạch có rất ít người đi đến trong lúc này sâu bên trong mặc dù có tu luyện người đi nơi đó luyện nhưng ít nhiều gì xuất hiện nhân mạng cũng không ít cho nên những thứ này thôn dân tự nhiên không dám bước vào sâu bên trong thành chủ này lập tức liền đem mình cuốn của nguyên nhân nói ra hắn đảo không lo lắng cho mình một nhi tử ngược lại lo lắng đến nhiếp chính vương điện hạ ở một bên đại vu sư không khỏi là con của hắn cảm thấy đồng tình, suy nghĩ một chút gặp phải như vậy một cái hôn ký thế nào cũng là sai, không lo lắng cho mình an nguy, ngược lại lo lắng lên nhiếp chính vương an nguy. Ta đây cho rằng ngươi càng không cần lo lắng, giống như nhiếp chính vương điện hạ trẻ tuổi như vậy có triển vọng, hơn nữa lực lượng thập phần cường đại, coi như ta ngươi liên thủ cũng không có thể địch qua nhiếp chính vương điện xuống đại vu sư ở một bên lại lần nữa khuyên. Ta nghĩ rằng điện hạ chắc có năng lực như vậy, nhưng là ta nghĩ như thế nào trong lòng vẫn có khó khăn thụ, dù sao ứng long thành sơn ngoại sơn mạch không có ai đi qua sâu bên trong, hơn nữa qua nhiều năm tháng thì có người ta nói qua. Sẽ không để cho người ở chỗ này tìm đòi Thành chủ đại nhân ở một bên la lý ba sách Nói một đống lớn mà vụ sư chính là một ly trà Lại một ly trà, tiếp tục uống Nghe thành chủ đại nhân ở một bên la lý ba sách vừa nói Bất quá Diệp Phong cũng không có vì thế lo lăng qua Suốt đêm hắn đều ở đây hăng động Cũng không có vào ngủ nhi Nhưng mà ở các đêm, dù sao hắn cũng không biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện một ít hung giả thú Đến lúc đó không có cách nào trước tiên làm ra ứng đối Cái kia sợ rằng chính mình một đời thanh danh Liền muốn thua ở giả thú dưới chân, bữa ăn diệp phong nhìn thiếu thành chủ ngủ say bóng người trong lòng giống như nghĩ tưởng không trách thành chủ đại nhân một mực lúc lúc không thái vị nhìn thiếu thành chủ mặc dù trong ngày thường xử lý một ít chính sự thập phân trầm ổn nhưng chính nhi tám trăm gặp phải chuyện hay lại là như đứa trẻ con nhìn tới vẫn là thiếu ma luyện nha dần dần thiên liền bắt đầu sáng lên nhi thiếu thành chủ cũng từ trong giấc ngộng tỉnh lại vớt chính mình không mở mắt ra được xem một chút hang động xác thực so với bởi tối sáng dỡ liền a ngủ một giấc cảm giác thân thể lực lại trở lại thật là giống như đầy máu sống lại một loại thiếu thành chủ một bên thần thanh khí tram gap phai chuyen hay lai la nhu đua tre con nhin toi van la thieu ma luôn nha dan dan thien lien bat đau sang len nhi thieu thanh chu cung tu trong giac ngong tinh lai vot chinh minh khong mo mat ra đuoc xem mot chut hang đong xac thuc so voi buổi toi sang do lien a ngu mot giac cam giac than the luc lai tro lai that la giong nhu đay mau song lai mot loai thieu thanh chu mot ben than thanh khi sang van eo bẹ cổ sau đó nói chính mình tối hôm qua ngủ là như thế nào ngọt ngào hương vị. Diệp Phong căn bản sẽ không nghĩ tưởng phản ứng đến hắn, nếu như không phải mình ở một bên vì hắn gác đêm lời nói, phòng trường hắn cũng không đủ có thể ngủ như vậy an tường đi. Thiếu Thành trụ ở chỗ này, một mình ruối nhất cá lại yếu sau, thấy Diệp Phong cũng không có phản ứng đến hắn, chẳng lẽ là mình nói sai cái gì không? Diệp Phong, ngươi thế nào vẻ mặt này, chẳng lẽ ta vừa mới nói sai cái gì không? Không có gì, chỉ là muốn ngươi tâm đúng như quả hôm nay ngươi muốn là đụng phải người khác phòng trường ngươi có thể có thể không sống nổi cũng không suy nghĩ một chút đến trong động đất hàn chi khí, nghiêm trọng như vậy, ngươi liền dám ở chỗ này ngủ ngon Diệp Phong, cung khong co phan ung đen han chang le la minh noi sai cai gi khong diep phong nguoi the nao ve mat nay chang le ta vua moi noi sai cai gi khong khong co gi chi la muon nguoi tam đung nhu qua hom nay nguoi muon la đung phai nguoi khac phong truong nguoi co the co the khong song noi cung khong suy nghi mot chut đen trong đong uoc han chi khi nghiem trong nhu vay nguoi lien dam o cho nay ngu ngon diep phong khong nhanh không chậm đem trong lòng mình ý nghĩ hướng thiếu thành chủ từng cái ói lộ ra thiếu thành chủ lập tức bị nói có chút ngượng ngùng xác thực nếu như không có diệp phong lời nói hắn khẳng định không thể ngủ tốt như vậy thấy hơn nữa đừng nói là có thể nắp một chút chân này diệp phong đa tạ ngươi ta biết bởi vì có ngươi đang ở đây cho nên mới dám như vậy an tâm ta nghĩ rằng cũng chính bởi vì ta ngày thường mặc dù đặc biệt trầm ồn nhưng là phụ thân cũng thấy ta thiếu ma luyện cho nên chậm chạp không chịu đem đại quyền giao cho ta đó cũng là đang khảo nghiệm ta đi thiếu thành chủ đem trong lòng mình suy đoán toàn bộ nói ra nó cũng biết rõ mình muốn trở thành một vị thành chủ hắn bây giờ cung ứng long thành thành chủ trên lệnh diệp phong thấy hắn như thế chê bai chính mình thoáng cái đã cảm thấy hắn thật là có tiền triệu điểm quá mức tự thi bất cứ lúc nào ngươi đều muốn tin tưởng chính mình một cái thành thực thanh âm dù sao cũng hơn một đám người muốn tới trọng yếu hơn nữa một người một ngày tự tin coi như ngươi thật sự làm việc là sai lại ngại gì chung quy sẽ có cơ hội đi đền bù diệp phong vô vô bà vai hắn để cho hắn phân chấn một chút diệp phong biết ứng long thành thành chủ đối với mình ra nhi từ cái loại này tâm tình mặc dù ứng long thành thành chủ thập phân ngạo kiểu không muốn đem mình tình cảm biểu lộ ra nhưng là thông qua một ít chuyện nhỏ tình hắn có thể đủ nhìn ra hắn đối với con mình cái loại này bảo vệ yên tâm Ta sẽ dần dần cường đại lên, tuyệt đối sẽ không còn như vậy ngồi chờ chết chương 309, xuyên sơn giáp. Thiếu thành chủ ngứ khí từ từ tự tin đứng lên, hắn tin tưởng Diệp Phong cho hắn sau khi nói xong, hắn ấy lòng lại xúc động không ít, nhưng là nếu như, nhưng mà đơn giản lời như vậy, cái kia vẫn là không có biện pháp để cho Ưng Long Thành Thành chủ tin tưởng hắn, dù sao ai đột nhiên đổi, tay cũng là không có cách nào trực tiếp tin tưởng chính mình đợi tiếp theo. Diệp Phong nghĩ tưởng bây giờ Ưng Long Thành tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa quần quần sóng ẩm, căn bản không thích hợp bên trên hắn dạng tân nhân cấp bậc người, ta nghĩ rằng phòng trường qua không vài năm, Ưng Long Thành Thành chủ sẽ tháo xuống trách nhiệm nặng nề lại nói bọn họ đều trải qua những thứ này lẫn đận, tự nhiên biết trong đó gian khổ hơn nữa nhìn đến thiếu thành chủ Diệp Phong cũng có thể xem được quá khứ chính mình. Chính là tại loại này me mang kinh ý chính giữa, Liệt Phong tình cờ chính mình tìm hiểu một ít khác đạo lý, dần dần, hắn trở nên có chút không sợ bất quá hắn cũng không phải thoang cái là có thể minh bạch, là yêu cầu một cái quá trình, ấy nay biết đến chính mình chưa đủ cũng là tăng trưởng bắt đầu. Được, hai người chúng ta khác lễ mề, được mau đi trở về, ta tin tưởng thành chủ đại nhân hẳn đã giống như đến trên trảo nóng chương 603, mạng nghĩ đã sao động bất an đi Diệp Phong nhắc nhở thiếu thành chủ lập tức trở lại dù sao vật này bọn họ cũng biết trọng yêu bí mật hay lại là thật sớm cách tới so sánh tốt để cho chúng ta đuổi mau rời đi đi ta nhìn thấy huyệt động này còn giống như khác biệt ánh sáng nơi hẳn có thể thông đi ra bên ngoài hơn nữa đường cũ đã sợ căn bản không có biện pháp đường cũ trở về thiếu thành chủ đồng ý sau giống như diệp phong nhắc nhở chính mình vừa mới thấy một ít gì đó chúng ta đây liền từ những thứ này ánh sáng chỗ nhìn một chút nơi nào vách đá tối mỏng chúng ta lại đánh ra diệp phong sau khi nói xong sẽ dùng dùng kinh công sau đó ở cái huyệt động này bên trên chứ không thấy quá hắn phát hiện mặc dù có tí ti ánh sáng nhưng chỉ là một hẹp khe đá nhỏ mà thôi nếu như muốn đánh thủng vậy sẽ phải phí dốc hết sức lực bình sinh hơn nữa cái huyệt động này đã phá hư tầng kia bảo vệ vách đá hơn nữa thập phân không yên như dễ tử quả một ngày ứng dùng sức mạnh lời nói cái kia sợ rằng mình cũng muốn trôn thây ở đây thiếu thành chủ cũng trước đến giúp đỡ xác thực cùng diệp phong thấy như thế những thứ này hẹp khe nhỏ mặc dù có thể thấy đến bên ngoài không trung nhưng là cách bọn họ đi ra ngoài còn có nhất định độ dày mà lại bây giờ núi này thể không yên căn bản không có biện pháp vận dụng mạnh như vậy lực lượng cái kia nên làm gì bây giờ nhỉ dấy như vậy vách tường lại không thể dùng dùng sức mạnh đơn giản là có điểm quá mức cố hết sức nha yên tâm cứ đi ắt có đường trước khắc bung tha ta nghĩ rằng nếu nơi này có giá thú phòng chừng cũng có cái loại này giống như xuyên sơn giáp một loại đồ vật không nghĩ tới diệp phong vừa dứt lời thì nhìn đến cái kia hát cám chỗ có một nơi sao động thật giống như một cái tròn trịa viên không lưu thu thạch đầu như thế mà thiếu thành chủ cũng thấy diệp phong trung cung co cai thường là theo diệp phong ánh mắt hắn cũng thấy hắt chỗ tối cái đó vừa mới không nhúc nhích quả cầu hắn nghĩ tưởng không phải là diệp phong lời nói cái loại này xuyên núi giáp đi hắn lập tức tung người phi hành đến vườn không lưu thu thạch cầu chính giữa sau đó dùng chân đạp mấy cái chút nào cũng không có nhúc đích. thiếu thành chủ cho là vật này nhất định là một vật còn sống nhưng mà đang giả chết như thế sau đó hắn làm bộ vận dụng thập phân lực lượng sau đó chuẩn bị muốn đá no thời điểm tên tiểu từ này lập tức cút ngay động đứng lên thiếu thành chủ thấy người này động trong đầu nghĩ tên tiểu từ này còn thật thông minh muoi phân hợp chính mình mắt duyên hắn nghĩ tưởng chính mình đến bây giờ còn không có một thú bảo vệ đây không bằng xét để cho cái tiểu gia hỏa làm chính mình thú bảo vệ đi mà ở một bên diệp phong chính là yên lặng không nói gì nhìn thiếu thành chủ Bất quá hắn có thể từ nhỏ thành đường trong ánh mắt thấy hắn thập phân chú ý người này, nhưng Diệp Phong có thể từ tên tiểu tử này lăn dáng vẻ bên trong, có thể thấy đây cũng không phải là xuyên sơn giáp, mà là một loại biến dị đồ vật. Hắn cũng không biết, nhưng là tuyệt đối có xuyên sơn giáp lực lượng. Nếu như nói người này đến cùng là cái gì Diệp Phong cũng không nói ra được. Thiếu Thanh chủ động tác hết sức nhanh chóng, sau đó vận dụng một loại bọn họ đặc biệt có một loại thủ hộ qua mang, thoáng cái để cho xuyên sơn giáp cho thuần phục đứng lên, xuyên sơn giáp, thoáng cái ôn hòa đối với Thiếu Thanh chủ thổ lộ đầu lưỡi, ở bên cạnh hắn nghỉ ngơi chốc lát, thoáng cái hay thu phục tương tự với xuyên núi giáp tiểu cái vật lại thu phục, nhanh lên đặt tên cho hắn đi. Nếu ở bên trong hang núi này thu phục, hắn không bằng tiêu minh đi. Thiếu thành chủ lập tức liền lên một cái tên. Diệp Phong là là có chút quái dị, làm gì kêu loại này tên thập phân đấm lánh? Đây là ngươi thú bảo vệ, ngươi tùy ý liền có thể. Bất quá ta nhìn cũng không giống xuyên sơn giáp, nhưng hắn chắc có xuyên tấu vách đá năng lực không bằng ngươi thử một lần. Nghe xong Diệp Phong lời nói, thiếu thành chủ lập tức vận dùng sức mạnh, cùng xuyên sơn giáp đặt thành nhất trí, từ từ hai người bọn họ tâm ý bắt đầu dung hợp lại. Sau đó thiếu thành chủ ra lệnh, đột nhiên xuyên sơn giáp giống như nhận được chỉ thị một loại. Sau đó liền cả người biến thành một cái quả cầu nhỏ, sau đó kế giúp vào một chỗ, trong nháy mắt bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, xông về đối diện với đá, sau đó chỉ chốc lát sau liền chui ra một cái lỗ thùng to. Với một tiếng vang thật lớn, thì trở thành một khối to lớn ánh sáng lố. Diệp Phong Nhân cơ hội lập tức nhảy ra ngoài nhìn thấy bên ngoài thế giới, thoáng cái cũng cảm giác sống đứng lên chương 310, hồi hộp. Rồi sau đó cái kia thiếu thành chủ cũng đi theo chính mình vừa mới thu một cái tựa như xuyên sơn giáp linh sủng, chạy nhảy xuất động miệng, xuyên sơn giáp có thể là thời gian dài đợi ở nơi này u ám bên trong động, vừa mới có nhiều chút thích ứng không bên ngoài ánh sáng xuyên sơn giáp thập phân ghét như vậy ánh sáng khắp nơi tìm âm lương địa phương diệp phong thấy hắn một quái dị cảnh tượng sau không khỏi cười ra tiếng nhi ở một bên thiếu thành chủ chính là mặt đầy nhức đầu hắn không biết mình sùng vật vừa mới đến cùng phát sinh cáp một mực ở nhảy nhót tương mung thật giống như làm cho mình vì hắn tìm thứ gì tựa như diệp huynh ngươi nói đây rốt cuộc chuyện gì ạ kích động như vậy thiếu trang chủ bây giờ không có biện pháp đoán ra chính hắn một thú bảo vệ đến cùng ở truyền đạt có ý gì không thể làm gì khác hơn là đem cầu cứu mục đích ánh sáng nhìn về phía diệp phong không có gì Hắn một mực ở dưới đất này ám huyết sinh hoạt có thể là nó mới vừa lên tới có chút không thích đứng đi, vừa mới có thể là muốn cho ngươi, vì hắn tìm một cái âm lương địa phương, chỉ bất quá ngươi cái gì cũng biết không Diệp Phong 10 phần bất đắc dĩ làm cho này Thiếu thành chủ giải thích một chút, vừa mới cái kia xuyên sơn giáp kỳ quái động tác. Nghe Diệp Phong nói tới sau, Thiếu thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, xem ra là thời điểm cho xuyên sơn giáp một ít đặc biệt có thể làm cho hắn tạm thời thích hứng loại này ánh sáng linh vật mới phải. Ngươi trở lại thành chủ phụ sau, có thể đi các ngươi phụ khố nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm được Huyền Dương thảo, để cho xuyên sơn giáp ăn sau, khả năng liền thích đứng đi cũng có thể cải thiện một chút. Nó ở ban ngày thì lực Diệp Phong lập tức làm cho này thiếu Thanh Chủ làm ra một cái biện pháp giải quyết. Dù sao thứ xuyên sơn giáp thập phân cũng có công lao, nếu như không phải là hắn lợi nói, cái kia thiếu Thanh Chủ cùng mình phỏng chừng phải tốn phí rất đại khí lực mới có thể đi ra. Ngoài đi, mà thiếu Thanh Chủ nghe xong Diệp Phong lợi nói, thập phân được cảm tạ ấn đức, không nghĩ tới Diệp Phong đem mình nghĩ tưởng muốn hỏi toàn bộ nói ra, đơn giản là quá ăn ý. Dọc theo con đường này thiếu Thanh Chủ nhìn mình linh thú, như vậy quá gì động tác, một đường kéo đến nhưng hắn lúc này không có càng phương pháp tốt, vì hắn giải quyết chuyện này. Bây giờ chỉ có thể đi theo Diệp Phong, chính mình trước quay về thành chủ phủ lại nói, dọc theo đường đi đi có nửa giờ sau, lập tức sắp đến chân núi lúc, liền nghe được tiếng quát tháo thanh âm, có chút giống thành chủ tên, có chút giống Diệp Phong hắn tên mình, xem ra thành chủ đại nhân đã phái người đến tìm tự mình. Diệp Phong lộ thái thập phần thanh minh, ngay từ lúc trong rừng ra ngoài liền nghe rõ, mà cái kia thiếu thành chủ là là mặt đầy không cảm giác dáng vẻ, cùng mình độc giác thú chơi lùa thập phần vui vẻ Diệp Phong đi về phía trước đi, vỗ vỗ bả vai hắn, sau sẽ để cho hắn nhanh lên thu thập một chút, dưới núi thật giống như hắn một ít các người làm cũng đi tìm một chút hắn ngươi nhanh xuống núi thôi ta vừa mới nghe được nhiều chút thanh âm thật giống như đã ra thật là nhiều người đi tìm một chút chúng ta là không cho mọi người thêm không cần thiết phiền thoái chúng ta hay lại là sáng sớm nhiều chút xuống núi tốt diệp phong nhắc nhở thiếu thanh chủ tăng nhanh lập tức diệp phong liền vận dụng chính mình khinh công cạc cạc liền bắt đầu dị hình ảo ảnh tho cái kéo viễn hòa thiếu thanh chủ cự ly ở một bên thiếu thanh chủ thấy diệp phong lực lượng sau không lịch sự có chút khác nhưng mà ngắn ngủi trong ngáy mắt nó liền rời đến mười dặm ra ngoài cảm giác thật sự là quá mức đáng sợ sau đó thiếu thanh chủ cũng bắt đầu vận khí đứng lên Hắn vận dụng thân thể khí vân khai thông chính mình quanh thân kinh lạc, từ từ vận dụng sức mạnh di chuyển nhanh chóng, nhưng là hắn còn phải dẫn xuyên sơn giáp di động, cho nên có chút bất tiện, cũng còn khá cái kia xuyên sơn giáp lực lượng có chút cổ quái, không chỉ có thể bay động, hơn nữa còn có thể thăng bằng khí tức. Xuyên sơn giáp, thoáng cái liền chạy tới trên đất, cũng còn khá bọn họ đã trở thành khế ước quan hệ, cho nên thiếu thành chủ ở nơi nào xuyên sơn giáp tự nhiên sẽ theo tới nơi đó. Diệp Hinh, xem ra có tiên tiểu tử này hỗ trợ, ta ta cảm giác lực lượng văn cái tăng cường rất nhiều, ta nghĩ có thể sau thật sẽ đột phá ta bình cảnh kỳ đi. Thiếu thành chủ đội kịp Diệp Phong sau, Liên đối với Diệp Phong khoe khoang chính minh linh sủng là có bao nhiêu tốt. Đây là linh sủng mà thôi, Diệp Phong trong đầu nghĩ cũng không có gì, nếu như nói cho hắn biết chính mình thu một cái ngũ trảo kim long, thiếu thành chủ có phải hay không càng giận mình, nhưng Diệp Phong cho là lúc này không cần thiết lên giường, ngựa càng thêm nhanh cốt trình, giống như dưới núi người hội hợp. Người dẫn đầu là thành chủ này lão quản gia, lão quản gia vừa nhìn thấy thiếu thành chủ dáng vẻ sau, lập tức liền lễ nóng doanh tròng về phía trước, không nói, lão nô có thể tính tìm tới ngươi, thiếu thành chủ có thể lo lắng lão, ngươi mấy ngày nay khong can thiet len dương, ngua cang them nhanh cất cùng hướng nơi đó chạy. Một chút tin tức cũng không có ở một bên Diệp Phong sẽ không để ý, đối với bọn họ loại thân tình này cảm động, mặc dù thiếu thành chủ cùng thành chủ giữa cha con quan hệ thập phần lãnh đạo nhưng là với nhau quan tâm cũng không phải ít. Nhưng càng để cho người cảm thấy nóng bỏng lạ, lão quản gia đối đãi thành chủ này lưỡng cá hài tử là như nữ nhi ruột thịt hòa nhi tử một loại thương yêu, cũng có thể là đến lão quản gia cả đời không có con cái, không, có lấy vợ duyên cớ đi, cho nên hết sức yêu thương hắn trong miệng cái này thiếu thành chủ cùng cái đó đại tiểu thư. Thúc bá, là ta sơ sót, quên cho các ngươi lưu tin tức, bây giờ Ứng Long thành hết thảy bình yên. Thiếu thành chủ hay lại là trong lòng nhớ mong Ứng Long thành an nguy. Bất quá quản gia kia lập tức trả lời tịch trương 311, trăm mười địa huyện ứng long thành hết thể bình yên bây giờ phụ thân ngươi lần nữa chấp trường ứng long thành chính vụ cho nên tự nhưng một ít triều thần không dám nói gì nhưng là ngươi sau khi trở về khó tránh khỏi hội yếu rơi một hồi quả trách dù sao bởi vì ngươi sự tỉnh lao thành chủ đã lâu không có ngủ ăn giấc người quản gia này mang có một loại lo âu ngựa khí hướng về phía thiếu thành chủ nói dù sao cũng là hắn có chút quá mức lố mãng trực tiếp liền tiến vào động này bên trong tìm đòi cũng còn khá nhiếp chính vương ở bên người bằng không thật sự là khó giữ được cái mạng nhỏ này bất quá cũng chính là bởi vì thân phận là nhiếp chính vương. Cho nên lão thành chủ, bây giờ càng là lo lắng không, vạn nhất nhiếp chính vương ra một ít chuyện, hắn toàn bộ ứng Long thành bách tính liền phải bị quá khó khăn. Diệp Phong thấy thiếu thành chủ cùng người quản gian này Hàn Huyên đôi câu sau nhìn thời giờ không còn sớm, cũng lên đi trước ngăn cản bọn họ nói chuyện cũ lời nói, chờ trở về rồi hay nói đi, rời khỏi nơi này trước lập tức phải thiên đến buổi trưa, đến lúc đó lúc ăn cơm sau khi, không bao giờ nữa chỉ, yên tâm, ta sẽ với thành chủ đại nhân cầu xin tỉnh, dù sao cũng là ta muốn đi cũng không phải thiếu thành chủ tự nguyện, hắn có thể là lo lắng ta an nguy, cho nên theo ta cùng nhau đi vào. Diệp Phong lời nói thập phần luyện chuyện. Quản gia cũng có thể nghe được cái này, Diệp Phong là thiếu thành chủ chối bỏ trách nhiệm, nhìn tới Nhiếp Chính Vương điện hạ vẫn đủ bình dị gần vui, không có tự mình nghĩ lạnh như vậy băng băng. Chỉ mong thành chủ đại nhân có thể nghe lọt Diệp Phong lời nói, quản gia thương tiếc nhìn thiếu thành chủ, lão quản gia tâm lý thập phần cảm giác khó chịu, nếu như không phải là phu nhân mất sớm, lưỡng cá hài tử, đánh giá tính toán chính là đáo vật trong tay trong tay đi. Diệp Phong cùng thiếu thành chủ hai người ngồi quản gia nói trước chuẩn, chuẩn bị xong xe ngựa, từ từ trở lại trong thành, toàn bộ ứng Long thành còn như quá khứ như thế phi thường náo nhiệt, mặc dù có một ít cửa tiệm đã đóng cửa, có thể là bị bạn Nguyễn Sơn trang tin nhảm nhưng thiếu thành chủ đã ra sân khấu nhiều cái hôn dân chính sách chắc hẳn trải qua không lâu lắm toàn bộ ứng long thành kinh tế lại có thể trở lại ngày xưa định phong trạng thái đi lúc này thiếu thành chủ là là có chút bất an chờ đợi hắn sẽ là cái gì bạo tác mặc dù nhưng chính mình cũng không có làm quá nhiều quá phân sự tỉnh nhưng rõ ràng cho thấy không tuân theo toàn bộ ứng long thành hẳn tuân giữ quy tắc có thể thiếu thành chủ không chút nào hối nếu như mình chẳng qua là một mực đất bắt trước phụ thân lời nói khả năng mãi mãi cũng làm không chính mình trong tâm khảm nghĩ tưởng đám người kia dứt khoát đi chính mình đường liền có thể căn cứ nhiều như vậy thiên cùng diệp phong sống chung hắn cảm giác diệp phong chính là như vậy người độc lập hắn có chính mình độc lập ý tưởng độc lập lý tưởng mà chính mình chỉ có thể đi theo thế hệ trước nhi tư tưởng theo quy đạo cách tiến hành cho nên cùng diệp phong nói xong sau trong lòng của hắn đột nhiên khác biệt điểm xuất phát đồng dạng là làm xong tại sao không làm chính mình tốt nhất đây được ngươi chớ khẩn trương đến lúc đó ta sẽ tuần phụ thân ngươi liền kể một ít lời khen ngươi đến lúc đó sau khi chớ cùng hắn cứng rắn liền có thể hắn lo lắng ngươi cũng là bình thường mặc dù mạnh miệng không nói ra mà thôi Diệp Phong ngồi tại đối diện An ủi Thiếu niên này, mặc dù mình tuổi tác và thiếu thành chủ nam linh độc nhất vô nhị, nhưng là Diệp Phong kinh lịch nhiều chuyện, nói lãnh hội sự tình, xa xa so với cái này thiếu thành chủ muốn lĩnh ngộ liền. Thiếu thành chủ yên lặng gật đầu một cái, Diệp Phong biết lúc này lại nói nhiều với hắn cái gì, hắn cũng nghe không vào đi, dọc theo con đường này Diệp Phong một mình ở lại ở trên xe ngựa, liền bắt đầu chìm vào giấc ngủ mặc dù, nhưng thay đổi xe ngựa, dù sao xe vị trí lại lớn như vậy, cho nên Diệp Phong chỉ giỏi một cái người, đợi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Nửa canh giờ trôi qua sau, Rốt cuộc đến thành chủ phụ Diệp Phong lúc này đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, người quản gia này chậm chạp không nhìn thấy Diệp Phong bóng người, liền tiến lên với Diệp Phong chào hỏi, không nghĩ tới vén rèm xe lên thời điểm, liền thấy Diệp Phong ở nơi nào khò khò ngủ say, hơn nữa dáng vẻ thập phân mệt mỏi, quản gia kia cũng có chút không biết làm sao, có phải hay không phải đẹp nhất chính vương cho đánh thức dù sao hiện tại ở lao thành chủ còn ở đây trong thành chủ phụ chờ đây tự suy nghĩ một chút, không nói hai lời liền đem cửa sổ vén lên, tiếp đó gõ gõ bên cạnh tấm đá sau, Diệp Phong mới từ trong giấc ngọng tỉnh lại, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ tinh nhìn quản gia đại nhân, đã đến thành chủ phụ sao? Sớm như vậy? ta còn chưa ngủ đủ đây. đại quản gia nghe được diệp phong trả lời sau, trong lòng cười ha ha đứng lên, không nghĩ tới diệp phong như thế trêu trọng, từ tới không có phát hiện hắn lại có thể như vậy bình yên thái nếu ở nơi này lý thủy giác nhất chính vương điện hạ, ngươi nói đùa bất quá thành chủ đại nhân đang ở thành chủ phủ chờ ngài và thiếu thành chủ, cho nên chờ thành chủ đại nhân cùng ngài thương lượng xong sau, ta sẽ an bài một cái thượng hạng gian phòng để cho ngài nghỉ ngơi cho khỏe. quản gia không chút hoang mang hướng diệp phong nói nói ý nghĩ của mình, tiếp đó làm ra một cái mời động tác, một cái khác tay vén lên màn cửa, diệp phong không thể làm gì khác hơn là túi đầu không người chui ra ngoài. Dù sao ngựa này xe vẫn tương đối có chút nhỏ hẹp, nhưng là có một cái chỗ dung thân, cũng coi là không tệ chương 312, Mê Luyến. Diệp Phong đi xuống thời điểm, hắn liền theo thiếu thành chủ cùng tiến vào thành chủ phủ, quả nhiên thành này chủ đại nhân ở thư phòng chờ Diệp Phong cùng thiếu thành chủ, mở cửa một cái, liền nghe được thành chủ đại nhân cãi vã thanh âm, rồi sau đó liền thấy hắn và thủ thành đại tướng hai người không còn phân ta ngươi cãi vã, tiếp theo bước phương án tác chiến. Diệp Phong lúc đi vào sau khi, bọn họ cũng không có phát hiện, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, hai người đồng loạt hướng Diệp Phong quỳ xuống, tham kiến nhiếp chính vương điện hạ điện hạ vừa mới thảo luận quá mức nghiêm túc, cho nên không có chú ý tới điện hạ ngài đi vào. Thanh chủ đại nhân một mực cung kính hướng Diệp Phong đi xong lễ sau, giống như Diệp Phong giải thích vừa mới. Mà ở một bên thủ thành đại tướng là không có quá nhiều nói chuyện. mới ba được, đây là lúc không có ai, không cần quá mức giữ lễ tiết, ngược lại là các ngươi quá mức chặt trường. Các ngươi vừa mới thảo luận một bước kế hoạch tác chiến, nhưng là tiếp theo bộ không phải là đã có bước đầu hoạch định sao? Chẳng lẽ muốn làm lại từ đầu một lần sao? Diệp Phong hiếu kỳ vấn đạo, không nghĩ tới lần này yên lặng không nói lời nào thủ thành đại tướng quân vừa nghe đến thủ thành phương án tác chiến lần này hắn liền bắt đầu nói liên tục nói lên ý nghĩ của mình không chút nào cho thành chủ đại nhân mặt mũi bất quá nhìn thành chủ đại nhân mặt đầy bất đắc di dáng vẻ nhìn của bọn hắn cũng không khó khăn từ hai người bọn họ trên nét mặt cảm giác thập phân tốt hơn mặc dù với nhau chán ghét đối phương thủ thành đại tướng nói một đồng lớn diệp phong mới từ hắn trong lời nói lựa ra một trong đó lời nói đó chính là hắn hy vọng có thể lại lần nữa đổi thành một chút cái này bố phong độ hơn nữa ban đầu chỗ sơ hở chồng chết khó tránh khỏi sẽ để cho một trồng chet phần tử ngoài vòng luật pháp nhân cơ hội chui vào con rất nhiều bên ngoài thành một ít, bố phòng càng là trăm ngàn chỗ hở cho nên thủ thành đại tướng, thoáng cái liền đem ban đầu hoạch định cho gà xuống, bất quá thành chủ này vẫn kiên trì chính mình nguyên chức kế hoạch. Diệp Phong 10 phần bất đắc dĩ nhìn hai người, hắn cũng không biết vậy một bên được, bất quá thủ thành đại tướng nói xác thực cũng đúng, nhưng là thành chủ đại nhân cũng không phải là không có suy nghĩ người, nhưng là cái gì biết dùng loại này đậu hũ nát tác chiến hoạch định đồ đây. Hai vị, ta nghĩ ta cũng không thể cho các ngươi xác thực một ít câu trả lời, nhưng là thành chủ đại nhân, ngài không nghĩ muốn giải bày sao? Ta nghĩ rằng ngươi có phải hay không cố ý mà thôi đâu rồi? minh biết nhiều như vậy lậu động, còn cố ý làm ra như vậy đậu hủ nát công trình, là cố ý để cho đám người kia mắc câu sao? Diệm phong như vậy hỏi ngược lại sau, cái này làm cho ở một bên thủ thành đại tướng quân có chút không quá tình nguyện, thành chủ đại nhân nếu quả thật là ôm trong lòng như vậy tâm tư, nhưng làm như vậy không khỏi quá mạo hiểm, thật là kiếm tàu thiên phong, nếu như không có thành công, khi đó toàn bộ ứng long thành bất tỉnh, hai tử, đàn bà đưa vào trình độ nào? Thành chủ đại nhân, ngươi ngược lại nói chuyện nha, nhất chính vương có phải hay không đoán chúng ngươi tâm tư, ngài thật dự định như vậy mạo hiểm liều một cái đại tướng quân liền vội vàng đem nghi vấn ánh mắt nhìn về phía thành chủ đại nhân dạ không có sai ta xác thực muốn dùng loại này tiên kích phương thức thoáng cái đem những này hơn tiết giải quyết xuống nhiều như vậy thiên ta đã thụ đủ thành chủ đại nhân nói lời này thời điểm rõ ràng kích động nhiều hơn bất đắc dĩ như vậy diệp phong cảm giác thành chủ đại nhân quái dị trong ngày thường thành chủ đại nhân thập phân trầm ổn hôm nay làm sao sẽ kích động như vậy đây nghe được cái này thành chủ đại nhân lời nói đại tướng quân nhìn một chút thành chủ đại nhân dáng vẻ liền vội vàng sẽ dùng tay háo tức giận rời đi một mình lưu lại diệp phong nhất chính vương điện hạ ngươi có phải hay không đối với ta cũng mười phần thất đai nhan qua di trong ngay thuong nếu như là ngươi cũng liền rời đi, đi. Đừng để cho ta hỏng ngươi tốt bụng tình thành chủ đại nhân tỏ rõ tiến khách dáng vẻ, nhưng Diệp Phong trong lòng nghi vấn không có giải đáp, hắn là sẽ không như vậy tùy tiện rời đi. Ta muốn biết nguyên nhân, nguyên nhân gì khiến cho ngươi trở nên như thế sao động bất an, hoặc là ngươi biết một ít gì? Ta nghĩ rằng hôm nay ngươi hoàn toàn là một loại xung động Diệp Phong chương 503, nghiêm nghị chất hỏi đến, thành chủ đại nhân dù sao nếu như chẳng qua là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thương lượng với hắn, căn bản không có biện pháp trong lúc nhất thời, dò xét thành chủ đại nhân đến cùng biết cái gì. Tại sao sẽ như vậy? Thành chủ đại nhân bắt đầu từ từ nở nụ cười khổ, mà Diệp Phong thấy hắn loại này quá dị dạng tử càng là không chỉ có hoài nghi, đại nhân từ từ đi vào bên cạnh mình bản, phát hiện cái bản này bên trên lại có chừng mấy hũ lớn hạnh hoa rượu. Thanh chủ đại nhân liền vội vàng cầm lên một vỏ mở nắp, liền bắt đầu cô đông cô đông uống dáng vẻ thập phần hào sảng hơn nữa cũng không phát giác hắn lúc này biểu tình thống khổ không chịu nổi. Uống rượu xong sau, hắn vừa muốn truy hỏi Diệp Phong đến cùng phát sinh cái gì. Ta chính là một cái kẻ ngốc, để cho huynh đệ chúng ta ba người thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới tụ thủ bị đám kia tâm cơ nặng nghề người cho lợi nhuận dùng, năm đó ta tại sao không có thể ở lâu một tưởng tượng, chỉ cần tiếp lấy đầu mối cha được định có thể phát hiện tại năm đó hung thủ nhưng là ta chính là không muốn đi tin tưởng chương 313, người vừa tới mặc dù thành chủ đại nhân nói không rõ ràng diệp phong cũng đoán được xem ra xác thực cùng năm đó vu tộc cô bé kia có quan hệ xem ra hắn đã biết chân tướng của sự tình bé gái này đánh giá tính toán cùng bạn nguyệt sơn trang có thể không khai quan hệ con gái chết là nửa diệp sơn trang âm mưu cũng là ứng long nhiều năm trước tới nay loại kém nhất bước cờ đi bây giờ ngươi biết thì càng thêm không nên xung động ngươi bây giờ thân là nhất thành chi chủ ngươi nắm giữ là một thánh bách tính nếu như ngươi bây giờ cứ như vậy tự nhiên đem an nguy của bách tính đặt mình trong chuyện bên ngoài vậy ngươi làm sao không phụ lòng năm đó cô bé kia đây diệp phong nghiêm nghị khiến trách thành chủ đại nhân ở một bên chẳng qua là cười lạnh cái gì chó mã thành chủ ta đã sớm không muốn làm nếu như không phải là bởi vì có thể cùng bọn họ ngăn được ta sớm đã muốn làm một cái dùng bàn tay quỹ rời đi cái địa phương quỷ khoái này thành chủ đại nhân lúc này đã say cướp hoàn toàn nói chuyện không dùng đầu góc mà diệp phong nhìn thấy hắn dáng vẻ trong lòng cũng thập phân phiện muộn đây là nhất thành chi chủ sao thiện tay liền đánh cho bất tỉnh người thành chủ này đại phuong quy quái nay thanh có đa say khước, hoan toan noi tựa như sau đó tựu để cho quản gia đi vào đem thành chủ đại nhân để trước ở giường bên thật tốt vũ thự thế nào cũng không nghĩ ra thành chủ đại nhân như thế lỗ mãng Không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem thành chủ đại nhân vị trí cho thiếu thành chủ toạ hạn. Nhất chính vương thân phận bản thân thì có năng lực như vậy, mà ở một bên thiếu thành chủ, tự nhiên biết Diệp Phong dụng ý, hắn chỉ có thể đáp ứng. Mặc dù một mình bãi nhiệm vụ thân chức vụ, mà chính mình lại đối với Diệp Phong càng kính nể, chỉ có hắn như vậy đầu não, gặp chuyện mà không loạn, coi như Thái Sơn băng với trước, hắn phỏng chừng cũng là như vậy bình yên thái nếu xử lý sự tình. Hiện tại ở trang mình đã biết năm đó xử lý sự tình. tộc con gái tử vong nguyên nhân thực sự, cái khác hai đại môn chủ rất nhanh cũng có thể biết nếu lâu như vậy trung điều tra rõ ràng, vậy đoán chừng là bạn Nguyệt Sơn trang cố ý tính kiếm ưu lần này chỉ có thể khổ cực ngươi nhìn cho thật kỹ phụ thân ngươi mặc dù tạm thời bãi nhiệm nhưng hắn hay là đang những đại thần kia trong tâm khảm địa vị thập phân co phần đo còn lại hai đại môn chủ ta tin tưởng sẽ không giống phụ thân ngươi như vậy quá mức xung động nhưng ta cũng sẽ nhìn kỹ diệp phong dặn dò đến thiếu thành chủ yên tâm đi nhà bên này ngươi không cần quá lo lắng ta sẽ phái người ngày đêm thủ hộ thiếu thành chủ giống như diệp làm ra cam kết sau lập tức trở lại bọn họ ban đầu khách điểm đi dù sao đại vu sư đã nhiều ngày cũng chưa từng thấy qua chính mình khả năng mặc dù biết chuyện này nhưng diệp phong vẫn là cần phải đem lần này thấy cảnh tượng hướng đại vu sư hồi báo một chút hy vọng có thể tự ở bên trong lấy được cảng đà tuyến tác diệp phong trở lại khách điếm sau liền phát hiện khách sạn này linh khí thật giống như yếu bớt chẳng lẽ là cái kia cái thi thể có người động tới diệp phong liền vội vàng trở lại khách điếm liền thấy đại sư đang vì cái đó thi thể làm lễ cúng phát sinh cái gì tại sao ta xa xa cách thời điểm phát hiện linh khí đang không ngừng tư tán chẳng lẽ là hôm qua có vật gì xông vào đối mặt diệp phong nóng này chất vấn người đại vu sư này có chút bất đắc dĩ điện hạ, người tối hôm qua không có ở đây thật có một hồi thích khách đột nhiên xông vào, mặc dù lúc ấy ta ở thành chủ này phủ, nhưng vừa nghe đến tin tức chi sau liền lập tức chạy tới, cũng còn khá thanh long cùng bạch hồ ở, bọn họ bởi vì liều chết thủ hộ, thụ trọng thương. vào lúc này cường đạo võ lực không giới cùng anh biến kỳ lao quái đơn giản là quá mức kỳ quái. Diệp phong sau khi nghe xong, liền kiểm tra một chút thi thể cũng còn khá, chỉ là linh khí bắn ra bốn phía cũng không có quá nhiều khác thường, xem ra cái kia bọn cường đạo cũng không có xông vào trong phòng, bằng không hết thể liền lẩu. khổ các ngươi, đại vũ sư đúng thanh long, bạch hồ hai người ngươi trước thích đáng ăn trí. Hắn hai người để cho trước dưỡng thương, còn lại để cho một cái khác ảnh vệ trước làm đi, hai người bọn họ cần phải thật tốt nuôi thương Diệp Phong dặn dò xong đại vu sư sau, chính mình liền lập tức vì cái này thi thể rót vào càng nhiều linh lèn, hy vọng cái này thi thể có thể ở đỉnh thêm mấy ngày. Đã nhiều ngày chắc hẳn Tiểu Nam Hải hẳn đã đến Đông Hải nếu như đến Đông Hải sau, uy thừa tướng khẳng định sẽ cho mình phát tới tin tức, đến lúc đó liền sẽ lập tức tiến hành tịnh hóa xử lý, đến lúc đó sau khi tiểu Nam Hải liền có tự do thân thể. Tịch điện hạ, ngươi lần này có thể có cái gì trọng yếu phát hiện đại vu sư biết Diệp Phong này thứ nhất định là có phát hiện mới, bằng không nó sẽ không như thế cuốn cuồng trở lại đúng là lần này ta ở đó ám huyệt bên trong lại phát hiện giống nhau bích họa, ta đã trải qua bỏ vào trí nhớ bảo thạch chính giữa Diệp Phong nói xong liền đem trí nhớ bảo thạch bỏ vào Đại Vu Sư trong tay. Đại Vu Sư cầm lên trí nhớ bảo thạch, tiếp đó chính mình trong đầu liền hiện ra lúc đầu Diệp Phong ở trong tối huyệt tình cảnh, hắn thấy những thứ này trên bích họa mặt văn tự, Đại Vu Sư trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, không ớn. đến ở nơi này Nam Hải Chi Tân Tối đầu đông, vẫn còn có cùng nơi đại lục, phía trên lại là năm đó người thú lai giống tân nhân loại, xem ra bọn họ hẳn có càng cường lực theo tài đối với lần này ứng long nguy cơ đi theo nam hải chi tân tối đầu đông khối này thần bí đại lục có hay không có liên quan cũng không rõ ràng nhưng là nếu như dựa theo phía trên cách nói ứng long chạy thoát khả năng cũng có thể là những thứ này trên đất liền một ít di động tạo thành trường 314. đi theo đại vũ sư thấy những thứ này trong bản vẽ cảnh tượng cùng chữ viết sau mặc dù bị nơi này nội dung cảm thấy giật mình nhưng là luôn cảm thấy những thứ này bích họa trung gian khả năng còn thiếu thiếu một ít gì đó dù sao lần trước trong suối nước nóng phát hiện bích họa là phản một loại khác nội dung cung ứng long cũng không có quá nhiều quan hệ nhưng vũ sư sau khi xem xong tiểu vội vàng đem trí nhớ bảo thạch trả lại cho diệp phong lần này thấy nội dung so với lần trước càng để cho ta khiếp sợ nhưng trong lúc này cho mà nói thật giống như tiếp tục không đi lên bây giờ liên tiếp bị phát hiện xem ra là thiên ý vẫn là người làm nay cũng không có thể biết thật ra thì những thứ này bích họa mặc dù lộn xộn bừa bãi nhưng là trong này thật sự trong sự phản ứng cho tuyệt đối rất nhiều người cũng không biết hơn nữa lần này đi đến địa huyệt lại có người đang này thiết như thế cao sâu phát triển, tới bảo vệ đến trong huyệt động bí mật xem ra nhất định tiêu phí không ít tâm tư diệp phong thẳng thắn nói hơn nữa từ hắn cảm giác đến xem Chuyện này sợ rằng không có như vậy giản đơn ứng long nguy cơ đã đăng lên để báo, nhưng là những thứ này vì sao lại đột nhiên xuất hiện, khả năng cũng biểu thị một một số chuyện phải xuất hiện đi. Đại Vu sư cho mày, đã nhiều ngày hắn đêm xem sao trời, chiếm coi là thiên mệnh thời điểm, thấy cả cái tứ hải sắp đối mặt một trận mút trời to khó khăn, hơn nữa trong đó chuyện cơ cực kỳ nhỏ, có thể hay không bắt trong này rơm dạ cứu mạng, vậy thì thật là không thể được biết. Hơn nữa chẳng qua là bây giờ còn không thể nói cho Diệp Phong chỉ có thể chờ đợi hắn trở lại Đông Hải lại tiến hành xác nhận, chiếm xuống sau mới có thể đem kết quả này nói cho Đông Hải Long Vương, tiếp đó triệu tập quốc hội, làm ra ứng đối cách diệp phong có đầu xem một chút trên giường lạnh như băng thi thể cũng còn khá đến tứ tán linh khi tạm thời bị phong bế xem ra những người đó phòng chừng đã có nhiều chút ngồi không yên thừa dịp bọn họ không có ở đây sẽ tới đánh lén tiểu nam hải hơn nữa còn tốt chuyện hôm nay tình không có bị bọn họ phát hiện sơ hở nếu không lời nói ứng long giận dữ có thể sẽ trước thời hạn điều động đúng đại vũ sư tế tự đại như thế nào đây trở về điện hạ cái này hết thệ đều chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ ngày mai xuống huyền nguyện đến trước khi tới tối sau một vòng viên nguyện liền có thể tiến hành tế tự đại vũ sư liền vội vàng nói cho diệp phong đã chuẩn bị thỏa đáng có thể bắt đầu diệp phong đến tâm gật đầu một cái sau hắn ở nơi này gian phòng lại thiết một tầng đặc biệt bảo vệ đơn cứ như vậy có thể nói cho người khác biết tiểu nam hải ngay tại làm nơi cũng có thể phòng vệ những người đó ở công kích nơi này thời điểm có thể thể nghiệm kéo dài thời gian lần này đi cái này ám huyệt do tìm bí mật cũng là thân thể phạm mệt mỏi cho nên sau phải đi suối nước nóng nơi ngâm cưa chạy dán ra mình một chút thân thể sau diệp phong thật sớm đi nằm ngủ xuống dù sao ngày mai còn phải xem một chút vu gia con trai trưởng cùng thành chủ phủ đại tiểu thư hai người tế tự chi múa mặc dù lớn tiểu thư lần này trở thành dẫn đạo giả mà Vu gia con trai trưởng không giải thích được trở thành hiện tại vũ giả, mặc dù có chút trời xui lất khiến, nhưng tốt ở tại bọn hắn gần đây phối hợp hết sức ăn ý, mặc dù uff, Vu gia con trai trưởng có chút làm không thành chủ này phụ đại tiểu thư tâm tính, nhưng trước Diệp Phong nhắc nhở qua hắn, đại tiểu thư đã quên cùng hắn các loại, cũng đương nhiên sẽ không bị hắn nhiễu loạn. Liên mong đợi ngày mai một vòng cuối cùng viên Nguyệt đến thời khắc toàn bộ tế tự thành bại, thì nhìn ngày mai biểu hiện, Nguyệt chiếu ngọn liêu đầu thập phân say lòng người lúc này thiếu thành chủ ở thư phòng mình bên trong phê duyệt mấy ngày để dành đến chính là hơn nữa trong lòng của hắn hay là đối với phụ thân có chút lo âu đặc biệt sợ phụ thân làm ra một ít đại nghịch bất đạo sự tỉnh thật ra thì vừa nghĩ như thế mình và phụ thân làm sao không phải là một loại người là một cái chính mình tâm người trong có thể quên đi tất cả nhưng là lúc này hắn không làm được phụ thân như vậy quá mức làm vậy là toàn bộ thành bách tính đối mặt ngút trời to khó khăn hắn là không làm được cũng may hai ngày này hắn không có ở đây thời điểm đại tiểu thư này cũng không có với chính mình chọc cái gì họa Hơn nữa nghe cái kia nha kế nói đại tiểu thư này thập phần thông kiến quyết, hơn nữa chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, mà lại hai ngày này liên tục bị Vu tộc giáo dẫn ma ma khen ngợi. Đây là so với hắn so với vui vẻ yên tâm, đang chuẩn bị trở về phòng thiếu thành chủ đột nhiên nghe được hắn và Vu gia trưởng tự ám hiệu, trễ như vậy, hắn tới đây là làm những gì, không thể làm gì khác hơn là đem vừa mới cởi xuống bên ngoài bộ, lại lần nữa miệng lưỡi công kích trở về đóng ki cửa phòng sau, thiếu thành chủ liền từ thư phòng bên cạnh hơi thấp tường thấp nơi nhảy ra đi, quả nhiên thấy ở cây liễu cạnh đứng lẳng lặng là gia trưởng tử. Ta nói ngươi trễ như vậy tìm ta có chuyện gì không? Thiếu thành chủ trực tiếp đi về phía đi trước hỏi Vu gia trưởng tử. Không có gì chính là cảm thấy muội muội của ngươi, hết sức kỳ quái hoàn toàn giống như biến hóa cá nhân tựa như, ta nói cái đó Diệp Phong thật có thể tin được không? Ngày mai thật có thể liền muốn tiến hành tế tự, khác đến lúc đó không may xuất hiện, cả vị thành chủ phủ người cũng đảm đương không nổi loại này sai lầm nha Vu gia con trai trưởng, âm thanh thanh âm trầm thấp mà có tư tính, mặc dù nhìn như lo âu, nhưng ở thiếu thành chủ trong lỗ thai nghe lại mười phần chói thai. Vậy thì cảm ơn ngươi rằng buộc, yên tâm, muội muội ta chẳng qua là quên cùng ngươi các loại, hơn nữa Diệp phòng Tuyệt đối đáng tin so với đối với biểu nội tổ thương, ta cho rằng ngươi càng đáng giá chính mình thật tốt kiệm điểm một chút đi chương 315, trong động động. Thiếu thành chủ không chút nào chiếu cố đến gì vãng tình nghĩa huynh đệ, trực tiếp đem Vu tộc con trai trưởng cho giáo huấn không có mặt mũi Vu tộc con trai trưởng cũng không nghĩ tới Thiếu thành chủ đối với chính mình ý kiến lớn như vậy, chính mình có thể cho tới bây giờ không có nói thích qua muội muội nàng, chẳng qua là muội muội của hắn luôn luôn tình nguyện mà mình. Ta đối với lệnh muội chuyện thật xin lỗi, ta cũng thừa nhận, nếu như ta thật sớm cự tuyệt nàng lời nói, khả năng cũng không có hôm nay nàng đi, chuyện này ta thật có sai, nhưng ta nhớ ngươi trước tiên đem con gái tỉnh dài buông xuống. Lại tiếp đó cẩn thận nhìn kỹ một chút cái này Diệp Phong, ta luôn cảm giác hắn thập phần quái gì. Vũ gia con trai trưởng thật sự là có chút không hiểu nổi cái này Diệp Phong làm gây nên, hơn nữa hắn hoàn toàn cho là Diệp Phong xuất hiện, mang đến hết thệ các thứ này tai nạn. Nếu như thiếu thành chủ không phải là với Diệp Phong đi ra ngoài, hai ngày này thấy thật sự lâu một chút kiến thức lời nói, hắn khả năng hôm nay thật sự tin, Vũ gia con trai trưởng lời nói, hắn tại sao không có phát hiện mình từng trải qua bạn tốt nhiều năm, đã biến thành bây giờ cái bộ dáng này, trời sinh tính đàng nghi. Vũ gia con trai trưởng nhìn thiếu thành chủ chậm chạp không nói gì, trong lòng càng là không hiểu, chẳng lẽ mình nói sai cái gì không? Ngươi tại sao không trả lời? Chẳng lẽ nói ngươi cũng cảm giác sao? Ừ. Cảm giác được cái gì? Cảm giác ngươi trời sinh tính lạnh lụng, trời sinh tính đang nghi sao? Ta thế nào không có cảm giác được ngươi nhiều năm như vậy biến hóa, thật sự là quá làm ta đau lòng, mặc dù hai người chúng ta người không thể với nhau trở thành bạn, thật lòng bằng hữu. Nhưng là ta nghĩ ta ở trong lòng, vẫn là nhận thức cùng chúng ta ở nhân gian những thứ kia hữu tình, như bây giờ đã đến tốt không hảo, hảo tỉnh lại mình một chút ngược lại hoài nghi hoài nghi cái kia. Thiếu thành chủ kiên định tỏ rõ chính mình là trường. Trong lòng của hắn là thập phần tin tưởng Diệp Phong, nhận thức là Diệp Phong tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy đại nịch bất đạo sự tình, hơn nữa hắn làm là nhiếp chính vương, có tự mình lập trường. Có lẽ Vu gia con trai trưởng khả năng không hiểu trong đó một ít quan hệ đi, nhất là chính hắn thấy nhiều chút đặc thù bí mật sau, hắn càng biết Diệp Phong đến, khả năng không đơn giản là vì Ưng Long. "Thành đi, không nghĩ tới ngươi và mội muội của ngươi như thế chúng độc khá sâu, xem ra ta lần này là tới uống Vu gia con trai trưởng theo Thiếu Thành chủ nói hơi dừng sau, thập phần tức giận dụng thần liễn rời đi." Thiếu Thành chủ nhìn Vu gia con trai trưởng rời đi bóng người, trong lòng của hắn cũng thán bao nhiêu giọng, bây giờ hưu tĩnh xem ra thật là không còn tồn tại ngày thứ hai khách sạn này tiểu nhị bắt đầu thu thập phòng khách thời điểm diệp phong tỉnh lại lập tức diệp phong làm quen một chút phải đi hướng tế tự đài phương hướng trước khi đi đã dặn dò đại vũ sư nhất định phải coi trọng khách điếm không có gì đặc thù chuyện giao cho ảnh vệ tới làm liền có thể diệp phong sử dụng chính mình lực lượng trung quy liền vượt qua hơn nửa con phố đi tới nơi này tế tự đài xây dựng địa phương thấy toàn bộ uy vũ tế tự đài đã làm xong diệp phong trong lòng không nói ra cao hứng một hồi nữa liền thấy lưng tướng tới trầm thành chủ phủ đại tiểu thư làm tiểu thư lại khôi phục ngày xưa vinh quang hoặc bắt nhảy loạn hơn nữa trời sinh tính thập phân sáng sủa thấy diệp phong sau tiến lên hãy cùng diệp phong chào hỏi còn có diệp phong không nghĩ tới nhiều như vậy thiên không thấy ngươi ngươi chạy đến nơi đâu đối với ta ca thật giống như đùa với ngươi nhi còn rất mở ngươi có phải hay không biết ca có người trong lòng có thể hay không nói cho ta biết cô bé kia là ai vậy là nhà nào thiên kim đại tiểu thư này sáng sớm bên trên liền hỏi rất nhiều vấn đề như vậy diệp phong nhúc đầu mặc dù trước nàng có chút thô bạo bá đạo nhưng cũng sẽ không giống như vậy quá mức nói nhảm đi ở một bên nha kế thấy nhiếp chính vương điện hạ quấn bách ánh mắt sau nàng nha hoàn liền kéo tiểu thư nhà mình nhẹ giọng lời nói nhõ nhẹ ở bên thai nàng nói một câu tiểu thư ngài thấy điện hạ không phải là hắn trước hết mời bình ăn sao hỏi nhiều vấn đề như vậy điện hạ phỏng trừng cũng không biết thế nào trở về đáp thanh chủ này phủ đại tiểu thư sau khi nghe được thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ vội vàng hướng diệp phong thỉnh an thời điểm diệp phong ngăn lại coi là loại này đánh hạ trường hợp cũng không cần quá mức khách khí đây chính là ngươi nói đừng như ta lão ca tố cáo nói ta không hiểu quy củ đúng ngươi nhanh nói cho ta biết ca thích nhà nào thiền kim đại tiểu thư này không chút nào buông tha ý tứ nghèo đuổi theo bất sáng nghĩ tưởng biết rõ mình ca ca người trong lòng là ai ngươi biết thì có thể làm gì chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp hắn đoạt về hay sao diệp phong phản hỏi tiếp đó nhìn thấy ánh sáng nhìn chằm chằm ở trước mặt mình nhảy nhót tưng mừng, giống như một tiểu linh tức một loại đại tiểu thư đại tiểu thư này bị diệp phong như vậy một phản hỏi liền có chút sửng sốt xem đi ta cũng biết ngươi biết cũng không có gì nhiều tác dụng lớn nơi, ngược lại bằng thêm phiền nào thôi lại nói ca ca ngươi thích cũng không phải nhà nào thiên kim càng nói nhiều bọn họ nhân duyên càng khó khăn làm đi diệp phong cầm ra trong tay mình ngọc cốt ô dù, tiếp đó phi phiến mặt đầy bất đắc dĩ nói ngươi lại không có nói cho ta dựa vào cái gì nói ta giải quyết không thì sao Đại tiểu thư này thật giống như chút nào có chút không tin tà, sau đó cùng Diệp Phong cho chuyện vào nghĩa chương 316, khổ đính thảo. A a, ngươi nha đầu này, mấy ngày không thấy, càng ngày càng không lớn không nhỏ nếu như nói cho ngươi, ca của ngươi thích người lạ ở nhân giới, ngươi nên làm như thế nào Diệp Phong sau khi nói xong, lớn nhỏ tỉ, lập tức liền bật thốt lên đem nàng đột lại. Đưa đến Diệp Phong cười lên ha ha, đại tiểu thư này lại làm lại hồi tưởng một chút Diệp Phong mới vừa mới vừa lời nói, sau mới phát hiện mình thật giống như rơi một cái trọng yếu từ ở nhân gian, chẳng lẽ nói ca ca thích là nhân loại, đây thật là. Được, không nên cười. Có trách ca ca trong ngày thường mượn rượu giải sầu nếu như ta là hắn, có thể có thể trong lòng cũng thập phân phiền muộn đi đại tiểu thư này thở dài một hơi, thật là tự mình, ca ca cảm thấy làm khó. Nếu như ngươi thật cảm giác làm khó lời nói, sao không đem mình lớn mạnh một chút, tốt như vậy để cho tự mình thay thế ca ca vị trí, như vậy ca của ngươi cũng có thể giúp ngươi đi tìm vị kia chị dâu bất quá ta liền thuận miệng nhắc tới, ngươi không cần để ở trong lòng Diệp Phong không biết rõ làm sao chuyện, mất hết hồn viết hay nói ra những lời này được. Mặc dù đại tiểu thư này gật đầu một cái, nhưng nàng hoàn toàn đem Diệp Phong lời nói để ở trong lòng, đối với nha, nếu như không phải là nhiều năm như vậy ca liều mạng hộ chính mình, bằng hắn xông ra thai hoạ, chỉ không định bị như thế nào trách mắng đây. Nếu như mình có thể trợ giúp Kaka, tìm được vị kia người trong lòng, vậy tuyệt đối có thể làm cho Cacca dung nhan tỏa sáng, sẽ không mỗi ngày lao khí hành thu, nhất phái đại nhân vật cách làm. Diệp Phong cùng Đại Tiểu Thư hai người trò chuyện với nhau thật vui, không chút nào chú ý, vừa mới đi vào Vu gia con trai trưởng Vu gia giải chỉ vì chứng minh chính mình tồn tại, thì làm ho khan mấy tiếng, ho khan một cái. Diệp Phong cùng Đại Tiểu Thư hai người đồng loạt quay đầu, liền thấy Vu gia giải tử ở một bên nhìn chăm chú đến hai người bọn họ đại tiểu thư thấy vu gia con trai trường sau mặt đầy kinh ngạc nhưng lại không có lúc trước ái mộ mắt thần giống như nhìn người xa lạ một dạng mặc dù đã nhiều ngày cùng vu gia con trai trường tiến hành hợp tác nhưng đại tiểu thư đã không có ngày xưa cái loại này ái mộ chỉ có nhìn người xa lạ cái loại này bình thản ánh mắt ồ nguyên lai like là vu ca nha đối với diệp phòng ta còn quên nói cho ngươi biết đây là cùng ta đồng thời tế tự vu gia con trai trường thập phân nội danh có thể nói là cùng ca ta cân sức ngang tải một cái nhân tài ưu tú nha đại tiểu thư này thập phân không khoa trương giống như diệp phong giới thiệu đến vu gia giải tử được, nha đầu đốc, ngươi không cần theo ta giới thiệu, ta biết người này Diệp Phong lập tức liền hướng Đại Tiểu thư nói đến chính mình nhận biết Vu ra con trai trưởng, không cần quá mức khách khí, hướng mình giới thiệu. Vu ra con trai trưởng vội vàng hướng Diệp Phong đi một cái lễ, Diệp Phong liền phát phật tay áo sau, liền coi như là chuyện. đúng, ta lần này đến xem là hai người các ngươi tế tự, dù sao tối hôm nay liền muốn vào đi, cho nên tiểu xem các ngươi nhị vị toái máy lập tức chuyển đổi đến chính mình đứng đắn trong giọng nói mà nói, dù sao tế tự không phải chuyện vừa. Nhất Chính Vương yên tâm, ta cùng Đại Tiểu thư hai người đã nhiều ngày luyện tập vẫn tính là ăn ý không bằng ngươi có thể nhìn một chút Vu ra con trai trưởng vội vàng hướng Diệp Phong tình cầu để cho hai người bọn họ ở Diệp Phong trước mặt tiến hành một lần luyện tập. Diệp Phong gật đầu, yên lặng biểu thị đồng ý. Lúc này dậy hai người bọn họ lễ cũng tế giáo dẫn ma ma cũng tới đến bên cạnh bọn họ chỉ thấy hai người này xuất ra tế tự yêu cầu đồng phục sau liền bắt đầu tiến hành. Mặc dù không có cổ nhạc, tốt ở tại bọn hắn lưu âm thanh bảo thế lúc căn cứ loại này âm nhạc bọn họ tiến hành khiêu vũ. Hai người bọn họ tiến hành thay áo, lần này bọn họ trực tiếp mặc vào tế tự đại điện dùng đến trang phục lộng lẫy. Thành chủ này phủ đại tiểu thư người khoác thất thải vũ ý, ý, như thế tỏa ra ánh bon ho tien hanh thay ao lan nay bon ho truc tiep mac vao te tu đai đien dung đen trang phuc loc lay thanh chu nay phu đai tieu thu nguoi khoac that thai vu nhu the toa ra anh sang lung linh. Tinh mỹ hồ rèn, chắc hẳn Vu Gia Hoa không ít tâm tư đi. Bất quá mặc ở thành chủ này phụ đại tiểu thư trên người, không một chút nào đột ngột, ngược lại càng làm nổi bật đại tiểu thư chói lọi. Linh động một loại bóng người. Vu Gia con trai trưởng là mặc lúc tế tự Vu sư mới mặc loại này trang phục lộng lẫy, mặc dù so với trước càng long trọng, hơn nữa để lộ ra một loại thần bí mùi vị, càng giống như một loại hoa lệ triều phục, càng làm nổi bật đặng Gia con trai trưởng khí vũ hiên hoa, không giống người thường một loại khí chất. Diệp Phong liền vội vàng vỗ tay khen hay. Sắc thực hai món đồng phục hoàn toàn đạt tới chính mình yêu cầu mà ở một bên cái đó lao ma ma trên mặt cũng không ra vui vẻ yên tâm biểu tình có thể làm cho nhiếp chính vương điện xuống lấy được công nhận cũng là một loại vinh hạnh lớn lao vu gia con trai trưởng xuất sử dụng trước thất thải ngân linh tiếp đó bắt đầu tế tự vu gia con trai trưởng ở tế tự lúc cần phải dẫn theo mặt nạ mặt nạ này là bọn hắn vu tộc tiền nhân chịu tượng tượng trưng đeo lên mặt nạ sau trong miệng hắn lẩm bẩm bọn họ người nhà họ đặng mới nghe hiểu được vũ ngữ sau đó tiến hành tế tự chỉ nghe chuông lắc thoáng qua năm tám động thanh âm từng bước từng bước tiến hành trên giới khiêu vũ loại uy vũ cảm giác liền làm nổi bật rất động coi như dẫn đạo giả, thành chủ phủ đại tiểu thư là làm vi thần nữ một loại tồn tại, nàng chỉ cần nắm chỉ dẫn sau thần vật, tiến hành thành tính tế tự liền có thể. Mặc dù trung gian yêu cầu thì ra như vậy vu tộc trưởng tử cái vật tiến hành phối hợp, nhưng vẫn tương đối dễ dàng hoàn thành. Trọng yếu nhất là hai người bọn họ muốn tâm linh tương thông mới có thể. Vu tộc con trai trưởng mặc dù đã nhiều ngày liên tục cùng thành chủ phủ đại tiểu thư thập phân tốt hơn, nhưng tiểu Kiều vẫn là cảm giác có chút thiếu sót chương 317, phát hiện. Lần này cũng như đi qua mấy lần như thế, Lão tỷ tỷ vẫn là nhìn ra một ít đầu mối, nhưng không biết rốt cuộc là ra ở nơi nào mà diệp phong liếc mắt là có thể sắc bén nhìn rõ đến xem ra vu gia con trai trưởng còn đối diện đi chuyện canh cánh trong lòng không có cách nào bông xuống diệp phong ờ biết cho dù ai cũng không có cách nào tiếp nhận được một cái thích chính mình nhiều năm như vậy nữ hải nhi đột nhiên đối với chính mình giống như người xa lạ như thế thế nào loại này trên lệch cũng là không chịu nhận diệp phong nghĩ tưởng vu gia con trai trưởng nhất định là cho là mình lòng mang ý đồ xấu còn có chính mình rất nhiều chuyện hắn cũng không có cách nào trực tiếp minh cho ra vu gia con trai trưởng câu trả lời cho nên vu gia con trai trưởng càng đối với diệp phong nói một loại lòng đề phòng toàn bộ tế tự chi vô thập phân trang trọng mà mười hoa lệ Tế tự xong sau, hai người này cần phải cầm tế tự lễ phẩm, sau đó tiến hành dâng hiến. Dâng hiến xong sau, hai người liền có thể lui xuống đi chi sau, thì có Vu gia tộc trưởng tiến hành bước kế tiếp bắt đầu ra chỉ pháp trận này. Cũng còn khá nói một ngày trước, hy vọng có thể đánh loạn bạn Nguyệt Sơn Trang những thứ kia tàn dư bước chân đi. Diệp Phong thấy hai người bọn họ xuống đại sau, Diệp Phong trực tiếp liền đi ở nơi này Vu gia con trai trưởng trước mặt, tiếp đó nói với hắn một câu, chính mình liền xoay người rời đi nhi. Đại tiểu thư này trong lòng có chút không hiểu, Diệp Phong thế nào nhanh như vậy liền rời đi chính mình, còn không có cùng hắn thảo luận tiếp theo làm như thế nào giúp ca ca lần nữa khôi phục mặt mày vui vẻ đây diệp phong vừa mới ở nơi này vu gia con trai trưởng bên thai nói đến hắn sẽ ở đây thụ lâm nơi chờ hắn nếu không diệp phong không chờ bao lâu vu gia con trai trưởng phát hiện thân không biết điện hạ đến cùng muốn nói gì có lời gì không thể chính diện nói nhất định phải ở loại trường hợp này đây không ở chính diện trường hợp ta cũng vậy cân nhắc ngươi nguyên nhân vừa mới ở tế tự phía trước bậy ngươi đồng hồ hiện tại ta xem trong lòng mặc dù lao ma mà, mà không biết ngươi đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề nhưng là ta có thể nhìn ra ngươi có chuyện trong lòng cho nên ngươi cũng không thể hoàn toàn đầu nhập vào Nói thiếu thành chủ tâm khảm nhi bên trong, hắn đúng là không có cách nào xem nhẹ trong lòng của hắn nhiều chút nghi vấn, nhất là Diệp Phong những thứ này hành động quý dị, hơn nữa cũng không biết Diệp Phong rốt cuộc là lấy cái gì dạng phương pháp, để cho cha mình tín nhiệm hắn như thế. Ta nhớ ngươi trong lòng đang nghĩ, ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến cùng tới ứng Long Thành có gì đắt vương. Thật ra thì trước ta liền đã nói với ngươi, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ cho ngươi một cái đáp án, cho nên ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, ta tuyệt đối sẽ không gieo hỏa toàn bộ ứng Long Thành nếu như ta đã sớm loại nghĩ gì này cần gì phải như vậy giống chống khua chiên giúp giúp đỡ bọn ngươi mà lại đối với một cái tiểu tiểu ứng long thành ta là một đông hải thậm chí còn tứ hải một cái nhất chính vương ta có rất cường quyền lợi nhuận cho nên đương nhiên sẽ không hướng về phía ứng long thành để ở trong lòng Diệp phong đem mình giải thích nói đến một loại chính mình nói cho hắn biết thực hạn ở hết thể chuyện không có minh điều kiện tiên quyết hắn không thể nói quá nhiều để tránh khai ra không cần thiết phiền thoái nói như ngươi vậy cũng không có cách nào để cho ta hoàn toàn tin phục ngươi ngươi hành động quá mức quỷ dị ta không biết ngươi đến cùng có gì nhìn thấy vụ ra con trai trưởng vẫn là mặt đầy không tin bất quá diệp phong cũng không có ý định để cho hắn thoáng cái cứ yên tâm dù sao hắn thứ người như vậy chính là một cái trời sinh tính đa nghi tính tình bằng không cũng sẽ không cùng thiếu thành chủ trở thành hiện tại ở loại quan hệ này ta hôm nay cũng không có tính toán cho ngươi hoàn toàn tin phục hơn nữa ta cũng không có ý định thuyết phục ngươi nếu như ta thật là đáng tiếc nếu như ngươi lại không thu hồi người trời sinh tính đa nghi tính tình ta nhớ ngươi ngay cả kiếp này duy một vị bằng hữu trí thân khả năng đều phải mất đi diệp phong lời nói giống như đánh rắn đánh dập đầu một như vậy thoáng cái liền nhất ở đây vu gia con trai trưởng đau lòng nơi để cho hắn có chút không nói ra lời hy vọng ngươi thật cùng như lời ngươi nói là như thế nếu như ngươi thật làm ra thật xin lỗi ứng Long thành chuyện, ta Vu gia con trai trưởng sẽ là người thứ nhất đối phó với ngươi người Vu gia con trai trưởng thập phân cao ngạo, nói với Diệp Phong đến sau, liền rời đi cái này lấm tử. Mà Diệp Phong ở chỗ này lung túng cười cười, không nghĩ tới Vu gia con trai trưởng tâm tính vẫn như thế cao, quái không thể cha của hắn mỗi lần cũng như chính mình nói lẩu con mình là như thế nào như thế nào lạnh lẽo cố quạng, còn có có chút mắt không người trong, thiếu ma luyện, còn giống như để cho Diệp Phong giúp hắn, thật tốt giảm một chút con của hắn tính tình. Thấy nàng loại dáng vẻ này Diệp Phong cũng không muốn liệt quạng, tỏa nhu khí, vẫn là tìm cao quai khong the cha cua han moi lan cung nhu chinh minh noi lau con minh la nhu the nao nhu the nao lanh leo co quang con co co chut mat khong nguoi trong thieu ma luyen con giong nhu đe cho diep phong giup han that tot giam mot chut con cua han tinh tinh thay nang loai dang ve nay diep phong cung khong muon liet quan, toa nhuệ khi van la tim cao nhan đi cho diệp phong từ nơi này trong rừng rậm đi ra thời điểm liền thấy thành chủ phủ đại tiểu thư đang chờ tự mình hơn nữa bên cạnh là thành chủ này phụ xe ngựa chẳng lẽ là tìm chính mình có chuyện gì không đúng nhà đầu ngươi thế nào còn chưa trở lại đây hả anh ta nói hắn nghĩ tưởng mời ngươi ăn cơm thật tốt cảm ơn ngươi hai ngày này đối với hắn chiếu cố muốn không phải là ngươi lời nói hắn khả năng liền bỏ mạng tại này nhà đầu này cười làm làm nói với diệp phong cả người một cách tinh quái chương 318, yêu quý chỉ đơn giản như vậy sẽ còn cho ngươi tượng phật lớn tự mình đến người ta Bị ngươi nhìn ra xác thực, ta nghĩ rằng cho ngươi giúp ta để cao ta lực lượng lớn nhỏ thì lại nói chuyện này thời điểm, đâu không tự chủ liền thấp kém đến. Tiếp đó ngựa khí nhỏ nhẹ giống như con muỗi một loại. Diệp Phong thấy nàng như thế xấu hổ sau, đem nàng đầu cho nâng lên, tiếp đó hai tay dựng ở thành chủ này phụ đại tiểu thư trên vai hai con mắt cẩn thận nhìn chăm chăm nàng. Mà người đại tiểu thư hai cái tròn không lưu thu ánh mắt khắp nơi đi loạn, nhìn Diệp Phong không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Mà lúc này Diệp Phong nhìn thành chủ phụ đại tiểu thư như thế kinh hoàng thất thú dáng vẻ, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy điêu ngoa tự do phóng khoáng tiểu ba vương dĩ nhiên sẽ xấu hổ ta nói đại tiểu thư, thân thể ngươi xác thực không thích hợp luyện tập cường đại tổn thương lực kỹ năng, cho nên ngươi chính là khai thác khắc lực lượng đi. nếu để cho ca ca ngươi biết ta đang giúp ngươi luyện tập những thứ này, phỏng chừng ngày mai ta liền phải bị các loại phê bình đi. đại tiểu thư này mặt đầy tức giận bộ dáng, bởi vì diệp phong cũng không muốn giúp mình, cho nên mới nói lên như vậy khắc miệng một cớ. thật nhạo mọn, không muốn giúp liền trực tiếp nói, cần gì phải đem ta ca rời ra ngoài đại tiểu thư này sinh khí đe mặt, để ở một bên không nhìn diệp phong, hơn nữa cái miệng nhỏ nhăn chề lên tới có thể xuống hai lượng người a a, ngươi đầu này thế nào nhiều ngày như vậy? Không có bất kỳ tiến bộ, ta chỉ nói ngươi không có thể tu hành, cái loại này cường đại sát thương lực kỹ năng, vừa không có nói ngươi không thể đề cao, còn lại có thể lực, lại nói toàn bộ tứ hải, có người sẽ tu hành một ít đặc thù thuật pháp. Diệp Phong thật sự là hướng về phía đại tiểu thư, có chút không biết ứng đối ra sao, trước nàng là điêu ngoa tự do phóng khoáng thời điểm, chính mình không muốn cùng hắn nói nhiều, mà bây giờ biến thành như vậy, hắn càng không biết như thế nào ứng đối. Hả, nguyên lai like là như vậy, nói như vậy ta có thể lợi dụng khác lực lượng đến đề cao chính ta nha đầu này vừa nghe đến có chuyển cơ, lập tức thì trở nên đổi thái độ, vui vẻ ra mặt nói với Diệp Phong đạo. Diệp Phong gật đầu một cái, biểu thị ngầm thừa nhận nhị, bên cạnh nha đầu này kích động muốn nhảy cất lên, không ngừng kéo riệp phong tay, vui mừng cười giống như một ngựa hoang tự như. Quá tốt, ta rốt cuộc có thể thật phát hiện mình giá trị, không cần lại dùng ca ca nhỏ như vậy tâm cẩn thận tới bảo vệ ta. Mà ở một bên mấy cái nha kế thấy thành chủ này phụ đại tiểu thư như vậy vui vẻ ra mặt, các nàng tâm bên trong cũng hết sức vui mừng tiểu thư mặc dù trong ngày thường không quá vui vẻ xử lý những ân tình này thế cố, nhưng nàng nội tâm còn là thiện lương, bằng không các nàng bốn cái cũng sẽ không đi theo tiểu thư lâu như vậy. Mặc dù thế nhân đối với tiểu thư có nhiều bà biếm, các nàng luôn là là tiểu thư tâm ý, còn là thiệt lương. Diệp Phong thấy thành chủ này phụ tiểu thư bây giờ bộ dáng thập phân ngây thơ lãng mạn, xem ra chính mình làm lúc làm quyết định vẫn có đạo lý, để cho thành chủ này phụ tiểu thư càng ngày càng sống được nhàn nhã cùng chân thực loại trừ cái kia rối trá mặt nạ. Bây giờ nàng ngược lại để cho Diệp Phong nhìn càng ngày càng thuan mắt. Bất quá nhìn thời giờ cũng không sớm, bên cạnh nha hoàn liền cai kia dối các nàng tiểu thư cho mời lên lien đem cac nang tieu thu cho moi len ngựa xe, bởi vì này ứng bên trong tòa Long Thành vẫn còn có chút quy củ phải tuân thủ, nam nữ thụ thụ bất thân vẫn là phải đảm bảo cẩm khoảng cách nhất định diệp phong cùng đại tiểu thư cũng không có ngồi cùng một chiếc xe ngựa mặc dù diệp phong cùng đại tiểu thư hai người cũng không thèm để ý nhưng là dù sao vẫn là muốn quan tâm một chút người bên cạnh ánh mắt và đối với thành chủ đánh giá diệp phong tiến vào xe ngựa sau phu xe này liền hướng thành chủ phụ chạy đi đi ngang qua náo nhiệt phồn hoa phô xá lúc này đã sắp muốn gần tới chưa đi qua nhưng tiếng ồn nào cũng không tuyệt lọt vào thay diệp phong như thế nào đây nhìn ta một chút ca ca quản lý mảnh này phô xá vẫn tính là phồn hoa đi những địa khu khác ta cũng nhìn Tây khu cùng đông khu đều có chút suy yếu đại tiểu thư này, chút nào không có chú ý những thứ này người bên cạnh lễ phép. trước lái xe liêm liễn nói với Diệp Phong, sắp thực thiếu thành chủ thống trị có cách, bất quá ngươi coi như mội muội của hắn, thật là hẳn thật tốt hướng ca ca ngươi học tập nhiều năm như vậy, cũng không biết ngươi là thế nào sống, nhất sự vô thành, ngược lại còn rơi vào một cái tiểu bá vương danh hiệu Diệp Phong nhìn nàng như thế khoe khoang, cũng biết là thời điểm ở giảm một chút nàng nguy khí, khác đến lúc đó luyện tập thời điểm tẩu hỏa nhập ma coi như không tốt. Thanh chủ phủ đại tiểu thư vừa nghe đến Diệp Phong nói sau, lập tức hết sức tức giận, liền em mới vừa mới vừa vén rèm xe lên tự, thì để xuống đi tiếp đó đối với diệp phòng sao triệu tức giận hừ một tiếng tiếp đó lại phân phó xe đuổi theo mau rời đi phu xe đại thúc chúng ta nhanh lên tăng thêm tốc độ ta không nghĩ nghe nữa người này là lý ba sách đại tiểu thư này ra lệnh một tiếng xe ngựa này phu lập tức tăng nhanh hành trình ngựa này đột nhiên bị như vậy doi ngựa đánh một chút thống khổ hí một tiếng tiếp đó lập tức ở nơi này loạn loạn phố xá sầm ất bên trên bắt đầu hành động nhưng là hôm nay không tuc tang nhanh hanh trinh ngua nay đot nhien bi nhu vay roi ngua đanh mot rõ làm sao tạo hồng sát thiên lý mã đột nhiên sẽ không bị xe đi không chế bắt đầu chạy như điên trong lúc nhất thời toàn bộ phố xá ớt trở nên càng thêm hỗn loạn không dứt khắp nơi có người thét chói thay cùng hốt hoảng thanh âm Diệp Phong nghe được sự tình thật giống như có cái gì không đúng, lập tức đi ra ngoài trường 319 xuyên sân giáp. Kết quả là thấy phu sen này ở hết sức an ổn ở đây cáo kình bất an tảo hồng sắc thiên lý mã, nhưng là Diệp Phong thấy nóng nảy thiên lý mã, tả hữu lay động, thập phân không nhịn được. Hơn nữa xe ngựa này bên trên đại tiểu thư, nhưng là không có chút nào võ lực người, đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, người đó đảm đương nổi. Diệp Phong lập tức liền tung người bay vọ xe ngựa trên mùi xe, sau đó sử dụng hắn lực lượng, từ từ một cổ lạnh giá phồng hơi thở linh khí, giống như thiên lý mã cho tập đi qua, một cổ cường đại uy áp kinh khủng. Giống như thiên lý mã sẽ đi qua, có thể là loại lực lượng này bên trên tính tuyệt đối áp chế thiên lý mã, nhất thời từ sao động bất an, trở nên ngoan ngoan đứng lên, hơn nữa ở gây chuyện trên trăm họ tề đủ lắm cho này Diệp Phong vỗ tay. Đại anh hùng, à, thật là lợi hại. Trung quanh đây người càng tụ càng nhiều, Diệp Phong thấy loại này cảnh tượng hoàn toàn liền có chút quá mức khen, chẳng qua là dùng một chút xíu lực lượng, để cho bó buộc ngựa đỏ, ngoan ngoan nghe lời mà thôi, không đến nổi kinh ngạc như vậy đi. Diệp Phong thấy tảo hồng ngựa đã sẻ. Lập tức thi triển kinh công, liền bay đến xuống trường 660, mặt, sau liền nhìn vừa xuống xe ngựa bên trên đại tiểu thư có hay không bình an vô sự, dù sao vừa mới cái đó tạo hồng ngựa thập phân bạo động. Vén lên xe cho sau, liền thấy đại tiểu thư này đã ngất đi, Diệp Phong tỏ ý bên cạnh hắn những thứ kia đi theo nhà kế, nhưng mau đưa đại tiểu thư cho đưa về thành chủ phủ, nhưng là lúc này bỏ buộc ngựa đỏ còn là ở vào một loại sao động trạng thái, mặc dù mặt ngoài thập phân bình tĩnh mà thôi. Các người mau sử dụng ta xe ngựa đem đại tiểu thư này mang về thành chủ phụ Diệp Phong nói xong chi sau bên cạnh bốn tên nha hoàn liền lập tức đem đại tiểu thư này mang về Diệp Phong vừa mới ngồi xe ngựa nhi Diệp Phong một mình ở nơi này quan sát xung quanh có cái gì không sơ hở dù sao Thiên Lý Lương Câu không thể có thể đột nhiên thì trở thành cái bộ dáng này quả nhiên ở Diệp Phong dò xét bó buộc hồng sắc Thiên Lý mã xung quanh sau liền thấy bó buộc ngựa đỏ thân bên trên có một cái thập phân không, u ác rõ ràng châm nhỏ Diệp Phong rút ra châm nhỏ tiếp đó ngửi một chút quả nhiên cây châm nhỏ này bên trong chứa mê điện hương đến mức đến Thành phần vừa mới phỏng chừng ngựa này chính là bị đến nồng độ cao mê điệt hương ảnh hưởng đi. Phòng chừng dược liệu qua sau, Thiên Lý Mã là có thể khôi phục bình thường, nhưng bây giờ vẫn không thể bảo đảm Thiên Lý Mã sau, sẽ sẽ không làm người ta bị thương, nhất là ở nơi này trong thành phố náo nhiệt. Đưa cái này chứa mê điện hương nồng độ cao thành phần châm nhỏ, thu vào chính mình bên trong không gian, dù sao cái này còn còn chờ điều tra bây giờ chỉ có thể để cho xe đi, cẩn thận đem Thiên Lý Mã cho chạy về đi dù sao phố xá sông ớt, sân Sơn nhân hải, vạn nhất, một hồi xuất hiện cái gì không may, đến lúc đó Diệp Phong sẽ xuất thủ, phòng chừng cũng không kịp. Không ngựa xe. Diệp Phong cũng có thể dựa vào cước lực, đến thành chủ này phủ cũng còn khá. Nơi này cách thành chủ phủ không tính là quá xa, cũng không lâu lắm Diệp Phong sẽ đến thành chủ phủ cũng còn khá lần này. Thiếu thành chủ mười phân có mắt, để cho quản gia thật sớm ở nơi này chờ đợi cung lá. Người quản gia này thấy Diệp Phong lững thững tới chậm thân ảnh, liền vội vàng liền đi về phía trước đi. Điện hạ, khổ cực. Thiếu thành chủ, ngay tại tiền thính chờ ngài lão quản gia nói xong liền đi về phía đi trước. Dù sao đã nhiều ngày, lão quản gia một mực ở thành chủ phủ tai tien tinh cho lý trên dưới, hơn nữa Bích Ngọc núi trang đã không có gì quá nhiều người làm, lão thành chủ tạm thời bị giam ở trong thành chủ phủ. Không có Diệp Phong đồng ý, bất luận kẻ nào không thể đi thăm, để tránh để cho thành chủ này phát hiện một ít cơ hội chạy trốn, đến lúc đó lại hành động theo cảm tình, đo thành đại hoạ, càng khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong đi theo lão quản gia chỉ dẫn, từ từ liền đi tới tiền tính, Lần này cả vị thành chủ phụ coi như là đại biến dạng, không còn là trước lệnh như vậy băng băng, ngược lại càng nhiều tràn đầy nhân tình vị nhi, có thể là trước Diệp Phong cùng quản gia kia để cập tới, cho nên ông chủ nhà để ở trong lòng, đem thành chủ này phụ từ trên xuống dưới cũng lần nữa tân trang đồ trang sức một lần. Xem ra quản gia thật đúng là để ý bằng không đổi thành người bên cạnh, cũng sẽ không ở người thành chủ này phụ ngây nô hơn vài chục năm. Ha ha, điện hạ, ngươi nói đùa, nếu là ngài phân phó, lão nô tự nhiên sẽ toàn lực lấy trợ giúp hoàn thành ngài phân phó đi xuống nhiệm vụ lão quản gia còn như đi qua một loại nói chuyện, vĩnh xa đều là đặc biệt cẩn thận, không chút nào lộ ra tâm tình mình. Diệp Phong nhìn lão quản gia cũng chính là như vậy cứng nhắc chính mình không thể làm gì khác hơn là không thú vị đất liền đi trước cần, lúc này thiếu thành chủ ngay tại tiễn thính miệng lưỡi công kích chính Văn, đã nhiều ngày quá nhiều chuyện, cần xử lý, cho nên hắn tùy thời biến hóa đổi chỗ, có thể tốt hơn tiết kiệm thời gian. Ho khan một cái, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt không nghĩ tới đã nhiều ngày ngươi làm thật đúng là thật giống thành chủ đúng phụ thân ngươi gần đây có thể có động tác gì Diệp phong vẫn là có chút không yên lòng lao thành chủ mặc dù biết lao thành chủ sẽ không quá mức phận nhưng là ai có thể tưởng tượng một người ở tâm tình sao động thời điểm làm ra cái gì đó đã nhiều ngày phụ thân đến thập phân ngoan thuận mỗi ngày đều đúng hạn theo như điểm tiến hành hoạt động cũng không có cái gì khác thường ngược lại như vậy để cho ta càng lo lắng thiếu thành chủ nói lên cha mình thời điểm trong mày trong lòng thập phân lo âu trường 320, hội hợp ngươi lo lắng cũng có đạo lý tối nay chính là một vòng cuối cùng viên nguyện tế tự liền muốn bắt đầu nếu như lúc này phụ thân ngươi ở thêm chút hai vạ lời nói phỏng chừng đến lúc đó khó đối phó hơn diệp phong cũng thập phân hướng về phía thành chủ có chút không quá tha thứ dù sao hắn đều làm nhiều năm như vậy quan phụ mẫu bây giờ liền đến cuối cùng lại không thể buông xuống trước cân đoán cá nhân càng muốn đánh cuộc lần này tốt tại cái khác hai đại môn chủ vẫn tính là thân thiện đã buông xuống đi qua một ít đối lập bằng không hai người bọn họ diệp phong càng là không biết nên làm gì toàn bộ ứng long thành tốt xấu lẫn lộn không nói ra được để cho người phiền não phụ thân ngươi bên này ta sẽ phái ảnh vệ tới nơi này nặng nghề canh giữ quả thực không được đến lúc đó cũng chỉ có thể dùng thuốc mê tạm thời bất tỉnh lại nói tiếp đó ngươi dựa theo ban đầu kế hoạch thay thế thành chủ vị đưa tế tự đại sự tình liền giao cho ta tới làm quả thực không được Vu gia con trai trưởng cũng sẽ ra sức cho nên bên này ngươi không cần lo lắng đến lúc đó ta nghĩ rằng cái kia bạn Nguyệt Sơn Trang Tản Dư kịp phản ứng thời điểm bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó tiến hành phản công Diệp Phong đem trong lòng kế hoạch tuần tự nói cho thiếu thành chủ dù sao lập tức phải tiến hành tế tự thành bại thì ở lần hành động này toàn bộ ứng Long thành bất tỉnh lúc này cũng không có cách nào chạy thoát chẳng này thai ách chỉ có thể hy vọng lần này kết nạn có thể thuận lợi một ít dù sao Vu gia con trai trưởng Diệp Phong cũng cùng hắn nói qua Hy vọng hắn có thể đủ ở lúc tế tự mưu đồ toàn lực. Mà lần này tế tự khó tránh khỏi liền muốn tổn thương đến vu tộc một ít thanh niên nam tử, dù sao đây là bọn hắn tiền nhân thật sự gặp phải cắn trà diệp phong trong lòng cũng thập phần không đành lòng, nhưng là hắn cũng không có cách nào ngăn cản, lúc này chỉ có thể bỏ tiểu ngã, thành tựu đại ngã. Loại này tàn nhẫn tế tự phương thức phản phất trở lại viễn cổ thời đại, mọi người là khẩn cầu phong mức độ mưa thuận, có thể đạt được năm sau được mùa, sẽ đem những này người tiến hành hiến tế, loại này cổ xưa lễ cúng, đến bây giờ còn ở tiếp tục dùng, mặc dù người hiến tế người không cần chặt xuống đầu nhưng là đối mặt thân nhân sinh ly tử biệt, ít nhiều gì vẫn là tàn nhẫn cực kỳ. Vu tộc một ít trưởng lão ban đầu không quá đồng ý năm nay tế tự, nhưng là bây giờ ứng long có thể có thể là có nào đó kinh ngộ, đã có thể tiến hành một mình sông phá loại này pháp trận, nếu như bọn họ không có ở đây tiến hành tăng cường lời nói, cái kia sợ rằng toàn bộ tứ hải liền muốn lâm vào loại khủng hoảng này bên trong, liên tiếp nhân gian phòng trừng cũng sẽ phải gánh chịu đại nạn. Ồ, vậy chỉ có thể làm như vậy, tế tự đại bên kia làm phiên điện hạ, ta sẽ ở đây bên thật tốt trấn thủ thiếu thành chủ giống như diệm Phong cam kết, hắn tuyệt đối sẽ canh kỹ đạo này phòng tuyến. Nha chế tiểu thuyết, mời lên phi lô tiểu thuyết. Diệp Phong cũng không có ở lâu, mặc dù lần này hắn cũng muốn nhìn một chút đại tiểu thư này có hay không có chuyện, nhưng nhìn thiếu thành chủ cũng không có nói xem ra là có một cái gì đáng ngại. Diệp Phong lập tức rời đi, dù sao bây giờ đã đến hoàng hôn, lập tức phải tiến hành tế tự, khó tránh khỏi Vu tộc bên kia có thể sẽ xuất hiện hai vạn. Diệp Phong phải nhanh chóng đi nơi đó nhìn, hơn nữa đại Vu sư ở khách điếm trông chừng cái đó thi thể, dù sao cũng không thể không có ai nha. Chậm chạp không có huyền môn trưởng lão tin tức, nhưng ở hôm nay lúc hoàng hôn Diệp Phong thổi nhưng nhận được, huyền văn trưởng lão tin tức nói huyền môn trưởng lão đã chạy về ứng long thành, cái này làm cho Diệp Phong càng là kỳ quái đám này mật trưởng lão đã nhiều ngày đến cùng đi chỗ nào ở bối rối như vậy thời điểm hắn còn có tâm tình đi viếng thăm người khác sao Diệp Phong mệnh làm bên cạnh mình anh vệ bạch hồ để cho hắn đi hướng huyền môn trưởng lão cho hắn một cái tin cái đây là có Diệp Phong tự mình biết nhất định phải để cho huyền môn trưởng lão sau khi xem xong lập tức tiêu hủy phân phó xong bạch hồ sau Diệp Phong lập tức phi hành nhảy đến chính mình bên trên cự kiếm lợi dụng ngự kiếm chi thuật lập tức trở về đến Vu tộc đất quản hạt hắn ở phía trên thời điểm liền thấy Vu tộc tộc trưởng đang chỉ huy mọi người tiến hành chuyên trở những thứ này tế tự hạn. han o phẩm tiếp đó chỉ huy những người này đến lúc đó làm từng bước tiến hành tế tự, dù sao lần này thời tế so với di vãng nhiều năm như vậy đều phải long trọng, cho nên trung gian không cho phép không may xuất hiện. Diệp Phong thấy Vu Tộc tộc trưởng ở chỗ này mưu đồ chỉ huy người khác, hắn cũng yên lòng. Tiếp đó liền thấy trên đài cúng tế Vu gia con trai trưởng, xem ra hắn còn đang luyện tập tiếp theo một ít trình diễn miễn phí vũ động làm đi. ở trên cao không cũng không có phát hiện không ổn, Diệp Phong lập tức đi xuống sau, trước cùng đến Vu Tộc giải lao tiến hành thương nghị thương lượng tối hôm nay bọn họ một ít tuất thức, nhưng là khả năng này là bọn hắn nhà tộc chuyển xuống, không tiện lắm cùng Diệp Phong thảo luận diệp phong cũng không có quá nhiều tham dự nhưng là trong đó cũng cần một ít ứng đối đối sách so với như bạn nguyễn sơn trang tản dư đột nhiên làm vào vì tránh cho lệ cùng các nước cho nên phải tăng cường trong này một ít lực lượng thủ vệ ta nghĩ rằng các trưởng lão các ngươi đã làm tốt chuẩn bị cho nên ta hy nhìn các ngươi tối nay có thể toàn lực ứng phó không nên ôm cái gì may mắn tâm lý ta biết các ngươi trong đó có thể phải đối mặt một nhiều chút sinh ly từ biệt nhưng là ta nghĩ tưởng nếu như có thể để cho tứ hải giữ ôn hòa trạng thái ta nghĩ rằng mọi người hy sinh đều là đằng giá diệp phong trịnh trọng hướng các vị trưởng lão nói đến chuyện này hắn là như vậy hy vọng một ít trưởng lão có thể bỏ ra cá nhân nghị hoán dù sao lần này không giống di vang ba chương 321, thành chủ người yên tâm đi chúng ta mấy lao già này trong lòng vẫn là không nhiều mặc dù làm không đến giống như điện hạ như thế thông minh đại nghĩa nhưng là căn cứ làm gốc tộc lợi ích nghĩ chúng ta cũng sẽ không nói gì nhiều cầm đầu đại trưởng lao giống như diệp phong trịnh trọng cam kết diệp phong nghe xong đại trưởng lão này lời nói sau trong lòng cũng là vui sướng nhưng là hắn bây giờ cũng không thể có thể đủ cam đoan lần này tế tự là có thể thành công dù sao lần này quan hệ đến toàn bộ tứ hải an uy diệp phong thương lượng với đại trưởng lão xong sau Hắn phải đi tìm Vu tộc tộc trưởng, dù sao tộc trưởng này là tối hậu tiến hành tế tự người, mặc dù trước hiến múa, một bảy số không toàn bộ là là bước này cửa hàng, cho nên tộc trưởng là trong đó mấu chốt. Vu tộc tộc trưởng đang ở tổ chức những thứ này tất cả lớn nhỏ công việc, căn bản không có thời gian rút ra một chút xíu bận rộn thời gian đi nghỉ ngơi, mà lúc này Diệp Phong trong lòng, cũng biết Vu tộc tộc trưởng thập phần man loạn, nhưng lúc này hắn chỉ có thể đi trước nghe một chút Vu tộc tộc trưởng có hay không chớ để ý thấy. Hơn nữa Diệp Phong đã vừa mới để cho hành vệ đi thông báo Huyền môn trưởng lão nhìn xong cái này phong thư sau Có thể có thể sẽ đến Vu tộc một chuyến đi, dù sao Diệp Phong đã chỉ danh điểm họ, để cho Huyền môn trưởng lão hắn thật tốt giải thích một chút, mấy ngày nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đến cùng đi làm những gì. Diệp Phong ở nơi này bên ngoài chờ không bao lâu, Vu tộc tộc trưởng mới rút ra chút thời gian, thấy Diệp chờ ở nơi đó sau khi, chính mình liền lập tức đi bên cạnh hắn. Điện hạ, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó liền có thể, cần gì phải ở chỗ này chờ lãng phí thời gian đây, Vu tộc tộc trưởng bản thân liền thập phần coi trọng hiệu suất, hết thẻ quá mức không đáng giá sự tình hắn đều không đễ sướng đi làm. Không có gì dù sao bây giờ các ngươi vẫn tương đối mấu chốt ta chở một chút thì có thể làm gì nghe nói huyền môn trưởng lao trở lại diệp phong mang theo nghi vấn ngự khí hỏi vu tộc tộc trưởng có biết hay không huyền môn trưởng lao sự tỉnh mà vu tộc tộc trưởng đột nhiên đừng nói lời nói biểu tình có chút đỡ đẫn diệp phong thấy loại trạng hướng này xem ra vu tộc tộc trưởng là biết trong này một ít gì đó ta nghĩ rằng vu tộc tộc trưởng cũng không muốn để cho huynh đệ mình bị liên lụy hay lại là thật sớm nói cho ta biết đến đấy xảy ra chuyện gì chứ diệp phong đã nhìn thấu vu tộc tộc trưởng tâm tư trực tiếp sẽ mở cửa thấy núi nhắc tới thật ra thì cũng không có gì Ta nghĩ rằng điện hạ biết sàn này, người bộ lạc đi ngoài ngàn dặm tán người bộ lạc vẫn đối với Ứng Long Thành mắt lom lom, dù sao Ứng Long Thành coi như là nam hải tít ngoài diện một cái thành mặc dù nơi này thuộc về hòa bình trạng thái, nhưng so với người lại hết sức coi trọng cùng Ứng Long Thành giao dịch. Chờ xuống cũng hẳn biết so với người bộ lạc thật giống như thay đổi gia chủ, bây giờ hỗn loạn tương mừng, mà cái công chúa làm trọng mới thu hồi đại quyền, mấy ngày trước đây còn không phải là tới nơi này tiến hành hòa đàm mặc dù vu gia con trai trưởng cũng không có lập tức tự tuyệt, nhưng là so với người bộ lạc bây giờ người nắm quyền, cho là hành động này uy hiếp được địa vị hắn, cho nên so với người bộ lạc bây giờ mắt lom lom Vu Tộc Tộc trưởng đem hắn biết một ít chuyện toàn bộ nói cho Cung Lá, Diệp Phong cũng biết hắn thật sự nói những chuyện kia, nhưng là cái này lại cùng Huyền môn trưởng lão lại có quan hệ gì? Nhưng là Huyền môn trưởng lão, chẳng lẽ nói đi người bộ lạc tiến hành hòa đàm? Diệp Phong mang có vài phần không tin ngựa khí hỏi Vu Tộc trưởng lão, hắn cũng không tin Huyền môn trưởng lão chỉ là bởi vì một tí tẹo như thế sự tình, lại để cho hắn như vậy một người môn chủ đi nơi đó tiến hành hòa đàm. Điện hạ ta biết đều nói cho ngươi, chỉ bất quá ngươi không tin, không bằng chờ một lát hắn tới, ngươi hỏi thêm một cái. Dù sao ta cũng không phải người trong cuộc, chúng ta bây giờ quan hệ hòa hoãn, nhưng là sao nhiều năm qua mọi người thân ở lập trường không giống nhau, cho nên tự nhiên có một số việc lẫn nhau còn chưa biết tỉnh. Vu tộc tộc trưởng cho là lúc này hao tổn cũng không cần thiết, cho nên sau liền lại đầu nhập hốt hoàng chuẩn cắt chính giữa. Diệp Phong ở nơi này chống trại trên cổ chờ Huyền môn trưởng lão đến. Ảnh vậy lại nhận được Diệp Phong chỉ thị sau, lập tức đi thành đồng đi tìm Huyền môn trưởng lão, kết quả đi Huyền môn trụ sở chính ăn một cái bế môn canh, hắn lại đi ngoại ô bên trong sơn trang đi tìm Huyền môn trưởng lão, xem như tìm tới, đem thư cái đóng cho những thứ này môn trưởng lão sau, dựa theo Diệp Phong chỉ thị Huyền môn trưởng lão đọc xong sau, lập lập tức tiến hành tiêu hủy. Nói cho điện hạ, ta nhất định sẽ đúng lúc tới Huyền môn trưởng lão sau khi nói xong, trở về đến phòng mình bên trong nhi, Bạch Hồ nhận được Huyền môn trưởng lão lời nói sau, lập tức lại không mời làm trở lại Diệp Phong bên người. Diệp Phong nhân đứng ở trên bãi cỏ, liền thấy Bạch Hồ bóng người, sau đó Bạch Hồ ở Diệp Phong thai bên khẽ nói hai tiếng Diệp Phong gật đầu tỏ ý, sẽ để cho hắn lui ra. Lúc này Diệp Phong giấy có thể chờ đợi đến Huyền môn trưởng lão, dù sao cũng là thời điểm đem trong lòng một ít nghi vấn hỏi rõ. Huyền môn trưởng lão an bài xong sự tình sau, sẽ để cho hai cái cửa đồng ở sơn trang này thật tốt thủ hộ một mình hắn ngồi Huyền môn đặc biệt xe ngựa sẽ đến Tế tự đại phương hướng nhi đi trước tìm Vu tộc tộc trưởng tiến hành viếng thăm sau phải đi Diệp Phong giao phó địa phương trường 322, khăng khăng Huyền môn trưởng lão không chút hoang mang từ từ hướng Tế tự đại phương hướng chạy tới bởi vì hắn biết bây giờ Diệp Phong khẳng định đối với hắn tràn đầy nghi ngờ nhưng là hắn lúc này không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì nhưng là hắn nghĩ tưởng Diệp Phong nhất định có thể đủ tha thứ sẽ không bởi vì hắn sự tình mà chế lại toàn bộ Tế tự đại điện sự tình thật ra thì ở Diệp Phong dựa theo di vang thông lệ Từ từ sẽ đến cái này, tế tự đại điện tuần tra dù sao hiện tại hắn yêu cầu xác nhận một ít chuyện hơn nữa liền bạn thân hắn, hắn đã đáp ứng thiếu thành chủ, phải thật tốt giúp hắn đem toàn bộ ứng long thành tất cả lớn nhỏ bảo vệ tốt. Diệp Phong trừ ở tuần tra, hắn còn đang chờ đợi huyền môn trưởng lão, bởi vì huyền môn trưởng lão quỷ dị quá nhiều thập phần để cho người không hiểu cái này huyền môn trưởng lão đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, một hồi giận một hồi như vậy. Bất quá căn cứ Diệp Phong cùng hắn giao tình, hắn cho là huyền môn trưởng lão dang mot hoi nhu đối không phải bán đứng ứng long thành người, cũng không phải cái đó đáng ghét nội gián. Nay 13 lúc, Từ Từ liền muốn đến gần lúc tế tự gian, lập tức tới ngay ban đêm. Đến lúc đó sau khi toàn bộ tế tự đại điện liền bắt đầu, không chỉ là tế tự đại điện, ngay cả pháp trận cũng bắt đầu trục bước tăng cường, lúc này yêu cầu vu tộc trên dưới một lòng, như vậy mới có thể đổi ra trong lòng bọn họ lửa đo, thêm được pháp trận. Diệp Phong thấy màn đêm từ từ hàng lâm, sau đó những thứ này vu tộc nhân trên mặt, khắp nơi không có dương làm ra từng tia vui vẻ yên tâm biểu tình dưới cái nhìn của bọn họ cử hành lớn như vậy điện, không thể nghi ngờ là đối mặt lại một trận sinh ly tử biệt, cho nên bọn họ căn bản không thích loại này thời thế, thả chính mình tiền nhân cho tới bây giờ không có được như vậy chúc phúc. Nhưng là, này hạng cử động diệp phong phát hiện những thứ kia cổ lao bích hoa sau đã có khác ý nghĩ hắn cho là vu tộc tiến nhân tuyệt đối không thua gì bọn họ bây giờ thông minh tài trí phòng trường sớm đã sớm nghĩ đến nhất định là vì nào đó không thể cho ai biết bí mật cho nên thả hy sinh tử tôn đời sau cũng phải giúp toàn bộ nhân gian đạt được bình tĩnh nếu như diệp phong thanh nghĩ tưởng không nói bậy, sau sẽ có vô đoạn đồ vật sẽ bị diệp phong phát hiện tại trần tướng nhưng mà sớm mượn vấn đề nhưng mà bây giờ cần thời gian để cân nhắc nhưng là ứng long sắp muốn xông ra trói buộc cho nên bọn họ không chờ nổi không thể làm gì khác hơn là một lần nữa tiến hành tràng này huyết tế thi trở về điện hạ. Huyền môn trưởng lão chờ ở bên ngoài một người tuổi còn trẻ thị vệ, sau đó lặng lẽ đi tới Diệp Phong giăn phòng, hướng Diệp Phong báo cáo, Huyền môn trưởng lão đã tới Vu Tộc. Diệp Phong nhẹ nhàng mân hấp trà sau, vu một chút ống tay áo, tỏ ý vừa mới người thị vệ kia có thể tối lui. Diệp Phong sửa sang lại chính mình trang điểm ra mặt, lúc này hắn mặc ngũ trào kim sợi chiếu phủ, cũng coi là hắn Đông Hải vào chiều lúc một loại lễ phục đi. Diệp Phong bây giờ biểu tình hết sức nghiêm túc, dù sao hắn nghĩ tưởng moi ra Huyền môn trưởng lão một ít tình huống, tự nhiên mỗi một lần với hắn tỉ đấu, dĩ nhiên không thể buông lỏng. Mặc dù Huyền môn trưởng lão nhìn thập phân người hiền lành nhưng là diệp phong căn cứ đã nhiều ngày giao tình đến nhìn huyền môn trưởng lão nhìn như cái gì đều không để ý nhưng là bàn về tầm cơ cùng lòng dạng hạn tuyệt đối cao hơn thành chủ cùng vũ tộc tộc trưởng cho nên vương này môn trưởng lão mới có thể ở cuối cùng huynh đệ quyết liệt cục diện bên trong song phương ai cũng không tội thăng bằng rằng có nhau nhiều năm như vậy cho nên cũng không phải là không có đạo lý húng chi con lão hổ ly này có thể ngang dọc ở nơi này huyền môn tốt xấu lẫn lộn tông phái có thể đem một cái tông phái phát huy ta nghĩ nếu như chỉ lại cậy mạnh như vậy võ lực không có chi không lời nói căn bản khon loi có biện pháp để cho những sư đệ này môn thần phục chính mình chúng chi so với hắn lợi hại cái đó thanh ý để giải lão cũng là một người bên trong long vượng đây lúc này huyền môn trưởng lão làm ở phía trước sảnh chờ diệp phong đến nhưng ở nơi này chờ một khắc đồng hồ cũng cũng không thấy nhiếp chính vương bóng người hắn nghĩ thế lúc cuống lá hẳn thập phân tức giận chính hắn chỉ may ở chỗ này ngồi cái băng lạnh nhưng không nghĩ tự mình ở đúng cái thứ nhất trà thời điểm hắn liền thấy diệp phong lững lững tới chậm bóng người trừ hôm nay là tế tự trọng o uong cai thu nhat tra thoi điem han lien thay diep phong lung thời gian xem ra diệp phong muốn dùng hắn thân là nhiếp chính vương loại này quyền lợi thân phận tới dọa chính mình diệp phong vừa mới thấy huyền môn trưởng lão chính mình trong lúc lơ đảng hướng chương ba trăm năm mươi ba chính mình dây liếc mắt, xem ra lão hồ ly trải qua phát giác tự mình tiến tới trải qua, bất quá hắn có thể không phải như vậy dễ như chờ bản tay liền bị lão hồ ly này muốn xoay quanh, thế nào cũng phải đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn một trăm. Ho khan một cái. Lão thần lệnh nhạt tham kiến nhất chính vương điện hạ những thứ này, môn trưởng lão cố ý ho khan, một chút, sau đó giống như Diệp Phong hành lễ. "Chấm đã, ta có thể không chịu nổi Huyền môn trưởng lão lễ nhị. Ta muốn ở chỗ này, ngươi cũng coi là một đại môn chủ, ta muốn hỏi toàn bộ ứng long thành xuất hiện nguy cơ, ngươi đi đâu vậy?" Diệp Phong trực tiếp mở cửa thấy núi liền chất vấn Huyền môn trưởng lão. Nhưng là Huyền môn trưởng lão chút nào mặt không đổi sắc, nhưng là hắn đối với với Diệp Phong như vậy thẳng thừng câu hỏi, càng là có chút kính hãi. Ta đây liền không có cách nào, bởi vì tuần tự nói cho nhiếp chính vương điện hạ, nhưng là ta có thể bảo đảm là, ta tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương ứng long thành sự tình đến, lại nói ta cũng vậy chú trọng thừa ra người, cho nên ta đi thấy ai, không thể nói cho điện hạ trường 323, dị tượng. Huyền môn trưởng lão nói chuyện thật là đủ nghiêm cẩn, một chút liền đem quyền chủ động kéo đến chính mình trên người, nếu như hắn Diệp Phong lại tiếp tục truy vấn lời nói, hình như là chính mình không thông tình đặt lý, bước bách chính mình thần tử phạm sai lầm. Diệp Phong cũng sẽ không tốt lại nói gì nhiều, lão hồ ly đã có ý dấu dến, phòng trưng miệng phân khó mà tốt mở, bất quá căn cứ hắn cử động, chắc hẳn cũng không biết làm cũng không biết làm xảy ra chuyện lớn gì tới. Diệp Phong, lúc này vẫn còn cần hắn người can han nguoi nay tay, dù sao vu tộc tộc trưởng lâu như vậy tới nay, cũng không có quá nhiều ma luyện, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng tốt có người phối hợp. Nhìn ngươi nói, thật giống như ta Diệp Phong là thập phân lãnh huyết vô tình người, nếu trưởng lão không muốn nói, ta cũng sẽ không bức bách người, một hồi tế tự đại điện liền muốn bắt đầu, coi như môn chủ, ta nghĩ rằng cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chờ ở nơi này đi. Diệp Phong nói xong câu đó sau huyền môn trưởng lão mặt bên trên không khỏi dễ dàng không ít nhưng là chút nào biến hóa thoáng cái liền bị diệp phong cho nói đến mặc dù huyền môn trưởng lão đang cực lực che giấu nhưng là diệp phong cũng không phải là như vậy dễ như trở bàn tay dễ dàng lừa gạt sau diệp phong liền tay háo rời đi dù sao hắn hướng về phía huyền môn trưởng lão vẫn có rất nhiều không hiểu mà huyền môn trưởng lão thấy diệp phong tức giận rời đi trong lòng cũng không khỏi nuốt mấy hớp thoáng bọn dù sao diệp phong uy áp vẫn là hết sức cường đại cũng không phải là giống như hắn như vậy một cái tiểu tiểu môn chủ liền có thể đối kháng mặc dù diệp phong nhìn như thập phân bình thường nhưng là hắn huyền môn trưởng lão nhưng là rõ ràng nhất diệp phong có bao nhiêu cân lượng dù sao thần bí nhân giao phó một ít chuyện hắn vẫn không thể tiết lộ cho diệp phong đây diệp phong đi ra tiền thính liền thấy hấp tấp đại tiểu thư lúc này nàng đã mặc vào vụ ý ý lúc này hắn yêu cầu cùng vu gia con trai trưởng tiến hành một lần cuối cùng tập luyện dù sao lập tức phải tiến hành chính nhi 800 trăm trường hợp cho nên đại tiểu thư này cũng không hy vọng chính mình lại xảy ra bất chắc gì bởi vì đại tiểu thư này mấy người này ở chỗ này luyện tập sau đó thường xuyên bị ma ma khen ngợi như thế tiến hành một chuyến mười mười chuyến một trăm tốt như vậy liền thế ra đại tộc đệ tử đều biết lớn nhỏ tỉ không chỉ có mạng mỹ hơn nữa thập phân có tài hoa đã nhiều ngày phòng ra trên địa bàn thường xuyên có đắc tộc đệ tử đi đi lại lại hơn nữa cái này học bên ngoài tỷ tính cách cởi mở tự nhiên cùng tên này tuổi trẻ thế ra con em đi thập phân gần hơn nữa trong đó không thiếu có chút thanh niên tuân kiệt cũng tỉ như lý tướng quân nhi từ lý thụy thập phân có tài hoa hơn nữa diệp phong cũng thấy lý thụy đối với đại tiểu thư thập phân có hào cảm hơn nữa đã nhiều ngày toàn bộ chiêm trước ngựa sau thành đại tiểu thư phục vụ đại tiểu thư này khả năng cũng không quá do những người này dụ ý nhưng là nàng cởi mở tính tính này tự cũng để cho những người này càng thích tuyến tiểu thư hơn nữa trước đối với đại tiểu thư một ít hiểu lầm cũng để cho trong lòng bọn họ sinh ra hãy náy bất chi bất giác đại tiểu thư này giống như con em thế gia hòa mình hơn nữa thỉnh thoảng tập lấy lúc liền sẽ có người tới tìm chính mình hơn nữa thường xuyên sẽ đưa ý thứ cái này làm cho ở một bên vu gia giải tử trong lòng nhìn thập phân không vừa mắt cái này làm cho ở vu gia con trai trưởng bên cạnh cái này thư đồng thập phân có chút buồn cười chủ từ mình mỗi lần chính mình hỏi vu tộc con trai trưởng có thích hay không đại tiểu thư này vu gia con trai trưởng lên tiếng chối mình tuyệt đối sẽ không thích nhà đầu này nhưng là thư đồng biết đại tiểu thư đổi theo hắn nhiều năm như vậy chậm chạp không có được bất kỳ đáp lại nào chẳng lẽ là gần đây đột nhiên biến chuyển chẳng lẽ là chuyển đổi sách lược sao bất quá sách lược ở tự mình chủ tử trên người vận dụng thập phân đúng chỗ nhưng là có lúc thấy đại tiểu thư này đối với chủ tử nhà mình thập phân lạnh lùng chớ đừng nhắc tới lấy trước kia loại lễ phép chăm sóc không biết đại tiểu thư này là chuyện gì xảy ra nhưng là diệp phong toàn bộ đem những ngày người hành động xem ở trong mắt dù sao đại tiểu thư này là hắn lần đầu tiên dùng loại này đặc biệt cân nhắc pháp đến để cho nàng quên thống khổ nhớ lại hơn nữa toan bo đem nhung này nguoi thành chủ người người nhac phat đen đe cho rất thoải mái hắn tự nhiên phải rút mội mội của hắn tới cách bể khổ hơn nữa để phòng rừng nó biến đến gì diệp phong phải cẩn thận ứng đối di đấy diệp phong ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ ngươi cũng là tới nơi này theo ta đưa bị lạ phẩm mà bất quá đáng tiếc vừa mới lý tiểu tướng quân lý thụy mới vừa tới xem qua ta đưa một nhóm ta cũng không biết giải quyết như thế nào đây đoạn này thời điểm nhớ thập phân ngạo kiều giống như diệp phong nói đến hơn nữa bất mãn hết sức vừa nói lý thụy ngày ngày đưa nàng đều có chút phiền bây giờ có người theo đuổi ngươi vẫn như thế liên quan phiền não mà diệp phong không lịch sự mức độ nghề đại tiểu thư này một câu ai cái gì nhỉ Lý Thụy hắn là ta anh em tốt làm sao có thể giống như ngươi nói thế nào dạng chỉ có ngươi đầy đầu mới có loại này ô trọc ý nghĩ đại tiểu thư này thập phân không phục thư một câu nhưng là Diệp Phong biết nha đầu này phòng trừng đã đem chính mình vừa mới cách nói ở trong lòng suy đoán ngàn vạn lần nếu như ngươi thập phân kiên định lời nói vừa mới ngựa khí cũng sẽ không có từng điểm không ngạnh khí bất quá ngươi sẽ đối tiểu tướng quân thật có ý nghĩ vậy thì tốt tốt tiếp xúc khuyên ngươi một câu nếu như không có suy nghĩ gì vậy sẽ phải xử lý thích đáng dù sao thành chủ đại nhân cùng Lý tướng quân vẫn tương đối giao hảo trường ba thương lượng diệp phong nói xong cũng độc thoại chuẩn một mình lưu lại đại tiểu thư này một người ở chỗ này nghĩ tưởng diệp phong lời nói nhất thời bị diệp phong lời nói làm cho tâm phiền ý loạn cũng không biết nên làm cái gì diệp phong lúc này thấy vu tộc tộc trưởng đang nghỉ ngơi phòng trừng lập tức muốn tiến hành tế tự vừa mới một tràng hoảng loạn cũng là thập phân có giá trị dù sao một hồi thầy tế không phải chuyện đùa, cũng không cần xuất hiện bất kỳ hốt hoảng tốt hơn tộc trưởng bên này có thể an bài xong ta thấy giờ đã không sai bị lắm nguyên lai like là điện hạ bên này đã coi như là thích đáng an trí nhưng là có một ít trong tộc lao nhân môn Tâm lý thập phần khó chịu, không quá nguyện ý tham gia Vu tộc tộc trưởng trong lòng mười phần bất đắc dĩ nói đến chuyện này, hắn đều nhức đầu không nghĩ nhắc lại tới. Nguyên lai like là cái này nha, dễ làm, giao cho ta Diệp Phong sáng khoái đáp ứng tộc trưởng, nói sẽ giúp hắn thật tốt nguyên, trong tộc lão nhân. Thật sao? Như 920 quả thật có thể thành lời nói, ta đây Vu tộc có thể thiếu ngươi một cái to lớn ân huệ, nếu ngày sau có cái gì phải dùng, cứ việc nói, mặc dù chúng ta là một cái tiểu tiểu bên bờ địa phương, nhưng là chúng ta truyền thừa, cũng ít nhất có hơn ngàn năm, nói không chừng có thể đến giúp ngươi thì sao? Tộc trưởng này nghe được Diệp Phong lời nói, vui vẻ ra mặt hơn nữa giống như diệp phong nói cảm ơn liên tục hơn nữa đáp ứng diệp phong nếu ngày sau có vấn đề gì hắn sẽ đáp ứng diệp phong một cái vô ly đầu yêu cầu vô luận là cái gì xem ra cuộc mua bán này vẫn tính là tính toán bất quá ta làm là nhất chính vương có quyền đối với ta con dân tiến hành trấn an hơn nữa ta cũng sẽ hết sức tìm tới ngăn cản vu gia nguyền rụa bi kịch tiến một bước phát sinh diệp phong lúc này biểu tình kiên định hơn nữa ánh mắt thần di thập phân để cho người sặc sỡ lóa mắt trói mắt để cho người không rời nổi mắt tộc trường này nghe được diệp phong cam kết sau tâm ý thoáng cái để cho trầm trầm quả nhiên có điện hạ ở chỗ này trấn thủ hắn bất an trong lòng cũng ít không ít sau diệp phong dựa theo tộc trưởng lời nói những địa chỉ đó phía trên viết địa phương diệp phong từng cái lệ phỏng vấn quả nhiên nơi này ở tất cả đều là người gia lão này đồng lứa như người bởi vì bọn họ tuổi thọ thập phân giải thật là nhiều người đều là nắm giữ mấy trăm tuổi thọ linh nhưng là diệp phong trừ muốn khuyên phục bọn họ trở ra cũng muốn để cho bọn họ hỏi thăm một chút liên quan tới nơi này chuyện cũ năm xưa diệp tử thấy có mấy cái lao nhân tại đồng thời thật phan dai như làm luận cái gì đó diệp phong tiến lên trước không biết mấy vị đang nói gì cao hứng như thế chẳng lẽ gấp mấy lần không đi tham gia tế tự đại điện sao diệp phong đột nhiên cắm vào để cho mấy cái này lão nhân dối rít chuyển hướng diệp phong Phương. Ngươi tiểu tử này là từ nơi nào tới? Luôn cảm giác trên người của ngươi không quá giống là nơi này, giống như là từ nhân gian tới hoa lão đầu dâu bạc nhi mặt đầy đôn di biểu tình nhìn diệp phong. Cẩn thận lắm, như muốn đem diệp phong nhìn thấu dáng vẻ. Hoa lão đầu nhi, ngươi không phải là nhìn lầm đi, một tiểu tử chưa rào máu đầu mà thôi, liền răng đều không con trai trưởng đâu rồi. Ngươi có cái gì thật lo lắng cho lại bên cạnh là một cái hơi mập đại thúc, mặc dù lao thái long trùng, nhưng là vẫn mập mạp. Các ngươi mấy cái này lão quỷ mã đứng đắn hoa bả bả thoáng cái liền có chút không vừa ý. Tốt lao bà tử, đừng nóng giận. Hỏi trước một chút người trẻ tuổi này, có gì muốn làm đi? Hoa này lao đầu dâu bạc nhi chắc là hoa này ra ra, Diệp Phong thầm nghĩ đến tới đây, Lao đầu nhi hẳn biết một ít chuyện khác tỉnh. Ta gọi là Diệp Phong, lần này chính là thụ tộc trưởng đại nhân yêu cầu, tới mấy vị lao tiền bối đi trước đi thăm tế tự Diệp Phong thập phần kính cẩn có lễ phép hướng mấy ông lão hành lễ sau, làm ra tình cẩu. Hoa bà bà hướng về phía thanh niên nhân thập phần thuận mắt, thấy Diệp Phong lễ độ như vậy mạo, lại biết lễ tiết, trong lòng hảo cảm thoáng cái liền bạo nổ, nhưng là ở bên cạnh cái đó lao hanh le sau lam ra thỉnh cau hoa mập tử cũng không phải là cái kia dạng dễ dàng. Hừ, hắn tiểu tử này đều như vậy không lớn không nhỏ phải một cái cả tay đều không giải tề tiểu tử tới bảo chúng ta mấy cái này, lão già kia xem ra đã không đem chúng ta coi ra gì nhỏ lão đầu mập là phúc thúc, thoáng cái liền có chút tức giận, trong giọng nói bất mãn hết sức. Ta nghĩ rằng vị này chính là phúc thúc đi. Tộc trưởng lúc này đang ở bận rộn, cho nên mới chụp tiểu tới lại nói toàn bộ thế tự quan hệ đến toàn bộ tứ hài An Uy, cũng không phải là tộc trưởng một người có thể quyết định, lại nói toàn bộ mấu chốt hay lại là vu gia tiền nhân, đến cùng tại sao nhốt ứng Long đi. Diệp Phong vừa nói như thế, nhất thời để cho ba cái lão nhân á khẩu không trả lời được, bọn họ hồi nào là có chút không đồng tình. Vu tộc tộc trưởng tiểu tử này, nhưng là hắn thật sự là xem không chính mình con cháu bọn hồ bối, muốn thừa nhận loại đau khổ này. Diệp Phong thấy mấy người này trong đôi mắt tiết lộ ra cái loại này cô đơn, xem ra bọn họ cũng không phải cái loại này không là người, chỉ cần Diệp Phong tiếp tục tiến hành nào, chắc hẳn ba người này có thể suy nghĩ ra. Mấy vị trưởng giả đều là Vu tộc đã từng dũng giả, lần này tộc trưởng thập phần coi trọng cũng là hy vọng mấy vị tộc trưởng có thể là Vu tộc tương lai lo nghĩ, càng tứ hải lo nghĩ mặc dù ta mới ở đây làm trước không lâu, nhưng là ta nghĩ rằng mọi người cũng không muốn thấy loại trạng diện này, hơn nữa toàn bộ trưởng lão hội Một sinh đều tại tận sức với lời nguyên này, biện pháp giải quyết, nhưng là ta nghĩ rằng nhất định có thể đủ có phương pháp giải quyết chương 325, tan vỡ. Diệp Phong không chút nào hốt hoảng, giống như mấy vị này nghiêm túc trưởng giả trước mặt nói ra trong lòng mình ý nghĩ nhi, ba cái trưởng lão cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại không chút nào sợ, nếu như đổi vào thời điểm khác, nơi này bọn nhỏ, ít nhiều gì e ngại bọn họ ba người. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn còn lớn không ngừng, bất quá ngươi những lời này, lão phu cũng nhận thức cho ngươi tiểu tử này thập phần, có gan lại không sợ, ba người chúng ta lao quái vật hoa này ra ra một hạ tử liền cười lên ha ha hơn nữa thập phân thưởng thức diệp phong loại này thẳng thắn tính tình đa tạ hoa cốc cốc khen ngợi nhưng là ta còn là hy vọng ngài mấy vị có thể tham gia dù sao tộc giai hay lại là kiến thức ngắn không bằng ngươi ba vị có một ít kinh nghiệm dù sao toàn bộ tế tự phía trên sẽ xuất hiện loại tình huống nào tất cả mọi người không thể được biết nha diệp phong lời nói thoáng cái liền chụp tới hoa này ra ra tâm khảm nhi trong hắn cũng hy vọng đã biết đem lão già khổng có thể ở cuối cùng nhân sinh chính giữa cho vu tộc chế một chút xíu công lao nhi lao bà tử tự nhiên sẽ giúp đỡ chính mình được rồi ta đi lão bà tử ngươi có ý kiến gì không hoa ra ra thoáng cái liền đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh mình thê từ hoa bà bà ngươi một cái lao già kia đều đồng ý ta còn không có cùng ý lý lẽ lại nói chỉ có hai ta một lên ra sân đó mới coi là chính nhi bắt kinh long xả thần nhã hoa bà bà cũng rất thoải mái đáp ứng mà ở một bên phúc thúc liền có chút không vui hai lão già kia thế nào một chút cũng không lo cùng một chút hắn nhanh như vậy đáp ứng tiểu từ này bất quá tiểu từ này đảo là có chút nhi mặt trắng nhỏ lý lịch nha hai người các ngươi thế nào cũng không vân vân ta đều không thương lượng một chút được rồi các ngươi đi thì đi đi không cần phải để ý đến ta diệp phong không nghĩ tới là cái này trọng lượng cơ thể làm hợp phúc thúc còn thập phân ngạo kiểu tế tự đại điện làm sao có thể không có ba người các ngươi bóng người đây lại nói toàn bộ tế tự thế ở phải làm ta nghĩ rằng phúc thúc cũng không hy vọng nhìn vu tộc bị loại này đại nạn đi diệp phong tiếp tục hiểu chi lấy động tình chi lấy lý hướng phúc thúc giót thuật hắn một ít ý nghĩ phúc thúc từ từ cũng liền bị diệp phong cho cảm hóa không nghĩ tới tiểu tự này còn rất có lòng hơn nữa một chút cũng không giống bọn họ vu tộc người trong hoàn toàn đều là ăn no chống đỡ không có chuyện gì vương mới nhất bảng gốc Mà phúc thúc càng xem diệp phong càng tuấn mắt, chỉ chốc lát sau liền bị diệp cho mài đồng ý. Diệp phong thấy ba vị này lão nhân đồng ý sau, hắn mới rời đi. Trở lại cái này vu tộc tế tự đài phương hướng lúc, liền thấy tộc trưởng đã thay xong đồng phục, nhìn đến nhiếp chính vương điện hạ tới sau, giống như diệp phong hành lễ, diệp phong liền vội vàng liền ngăn cản bọn họ. Đấu, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão ba người kia trưởng giả, ta đã khuyên được, nhưng là còn hy vọng các vị trưởng lão có thể đủ một ít tâm, dù sao toàn bộ phát trận còn cần các vị lực lượng cùng duy cầm, cho nên ta sẽ ở bên ngoài lặng lặng chờ giai âm thủ hộ các vị trưởng lão an nguy. Điện hạ, ngươi có lòng chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó, không chối từ đại trưởng lao hướng Diệp Phong làm ra cam kết. Hơn nữa ánh mắt kiên định, Diệp Phong nhất thời liền vô vô đến đại trưởng lao bà vai. Các vị trưởng lão tâm ý, Diệp Phong minh bạch cử động lần này tất cả đều là là tứ hải và toàn bộ ứng Long thành bách tính, ta làm là nhất chính vương hướng tứ hải bách tính hướng các vị trịnh trọng nói tạ. Hơn nữa ta cũng sẽ bên trên báo cáo Long với đề cao vu tộc địa vị, để cho vu tộc sự tích có thể có được tứ hải tán tụng. Diệp Phong thập phân đại nghĩa lâm nhiên, hướng các vị trưởng lão cam kết mình tuyệt đối sẽ không để cho hôm nay các vị tâm ý hưởng phí hết, tuyệt đối sẽ làm cho tứ hải người vĩnh viễn nhớ bọn họ loại này hòa bình. Là dùng biết bao giá thảm trọng đổi lấy, để cho mọi người càng quý trọng. Điện hạ hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, chỉ bất quả những thứ này cũng không cần quá mức xuyên thấu qua cho thỏa đáng. Dù sao dù nói thế nào, cũng là chúng ta vu tộc tiên nhân làm có vấn đề, mới dính liễu đến tứ hải tộc trưởng này thập phân thâm minh đại nghĩa liền vội vàng liền cự tuyệt diệp phong phần này vinh dự. Ta đây có thể đổi thành xa cách cũng có thể để cho Long Vương thật tốt đối với ứng Long Thành nói cao một chút tài chính phía trên chợ cấp, cũng tốt làm trợ cả ứng Long Thành bách tính càng Diệp Phong có biến chuyển một cái hình phần thưởng phương thức, thoáng cái sẽ để cho các trưởng lão này vui vẻ ra mặt. Nếu như có thể đạt được Long Vương phê chuẩn, bọn họ liền có thể cùng tại phía xa ngoài ngàn dặm một ít bộ lạc tiến hành giao dịch, đạt được càng nhiều hàng hóa. Chúng ta định không phụ điện hạ kỳ vọng, nhất định sẽ toàn lực ứng phó những trưởng lão này rồi rít hướng Diệp Phong cầu thủ đá bóng. Sau đó cam kết Diệp Phong thấy loại này cảnh tượng cũng là chấn động dù sao một hồi sẽ phát sinh cái gì cũng không biết nha. Diệp Phong lúc này chỉ có thể từ từ chờ đợi thời gian, thời gian trôi qua cũng thật là đủ rất dài, cũng cho phép ở nơi này lo âu chờ đợi chính giữa. Toàn bộ ứng Long Thành đều đắm chìm ở một mảnh trầm tĩnh ban đêm chính giữa, bất quá cái này bên bờ thành lâu, khắp nơi có chút thủ vệ các binh lính, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, đây là đang bảo vệ mình người nhà sĩ trường 326, luyện tập. Chứ bên này duyên trên cổng thành một mực ở cố thủ cương vị mình những binh lính kia, còn có chính là những thứ kia một mực ở chặt nhìn chầm chầm đến phía trước trận tuyến một ít tướng sĩ. Hơn nữa người đại vu sư này cũng ở đây khách điếm cẩn thận trông coi cố thi thể kia, dù sao cho đó ứng long tuyệt đối sẽ muốn trở về chính mình một mặc dù hắn nắm giữ bản thể lực lượng nhưng là tiểu nam hải một tuyệt đối có thể để cho hắn càng có thêm phần chắc chắn chiến thắng diệp phong bọn họ mà lúc này diệp phong cũng ở đây lòng tràn đầy đang mong đợi nhìn tế tự đến bây giờ chính là những thứ này đại trưởng lao môn tiến hành chuyến pháp trận lực lượng trong ngáy mắt trên đài cúng tế tây bước đột nhiên liền phát sang sau toàn bộ vu tộc người đời sau bắt đầu ở toàn bộ tế tự đài hình thành ngang dọc thành bảy trận đi mặc dù nhìn như không quá quy luật nhưng là cũng là thập phân có chú trọng vu tộc tộc trưởng dẫn đầu ở tế tự phía trước bệ tiến hành tuyên giảng khích lệ toàn bộ vu tộc các đệ tử đoàn kết một tâm ứng đối với lần này thai nạn mà lần này vu tộc tộc trường thập phân thản xuất hướng chỉnh cá gia dân chúng báo cho biết ứng long hết thảy những người dân này một trong lòng nhất thời cả kinh không nghĩ tới trong ngày thường tế tự ngày lễ lại là chân thực tồn tại hơn nữa những thứ này sung sướng phía sau được bao nhiêu nhân loại này bỏ ra một ít sinh mạng mọi người trong lòng nhất thời tâm đau nhưng nghĩ đến nếu như lần này không có cách nào thành công chấn áp ứng lòng lời nói khả năng này sẽ tạo thành bao lớn ngút trời to khó khăn cho nên ép ở trên người bọn họ cái thúng cũng không chỉ, chỉ là ứng long thành cái này phương viên vài trăm dặm thành chấm nhỏ còn có toàn bộ thứ hải, thậm chí còn toàn bộ nhân gian an nguy, khả năng cũng nắm ở bọn họ. Gia tộc này trong tay, ta làm một tộc trưởng, không có cách nào trước một mực ở dấu giếm các ngươi, cũng là vì để cho mọi người càng hạnh phúc các hang, nhưng là bây giờ đến loại này, ngút trời to khó khăn, ta xác thực không có cách nào làm tiếp chuyện không để ý tới, thậm chí không có cách nào một lần nữa hướng mọi người cam kết, ta nhất định bảo đảm mọi người an toàn. Vu tộc tộc trưởng ở những lời này thời điểm, trong lòng bất đắc dĩ, bi phấn toàn bộ biểu hiện cùng mình trên mặt, hắn tâm tình cũng lấy đến máy này xuống các con dân, thoáng cái bách tính lận nhưng dưới lệ không nghĩ đến tộc trưởng đại nhân vì thế làm ra nhiều như vậy cố gắng trước chính mình còn đang đợi tin bản nguyệt sơn trang cái kia nhiều chút tin nhảm xem ra thật là quá mức phù cung tộc trưởng không có cách nào đáp ứng diệp phong sẽ đem hết toàn lực trợ giúp mọi người hạ thấp tổn thất tối thấp nếu như một khi xảy ra bất chắc xin đem dựa theo chính mình lực lượng mau sớm chạy trốn muôn ngàn lần không thể ở này ham chiến diệp phong vừa cẩn thận đất dặn dò dù sao hắn mặc dù là một ngoại tộc người nhưng là coi như tứ hải nhất chính vương hắn có quyền cùng trách nhiệm nghĩa vụ đi đối với hắn con dân nói như vậy điện hạ chúng ta không thể nhát gan như vậy sợ chết quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách Đây là tất cả người trong tâm khám phát tác, không có nước, nào có ra thật sự bằng vào chúng ta sẽ không lùi bước một ít dòng giặc tuổi trẻ dũng sĩ toàn bộ hướng Diệp Phong dơ lên, phát ra trong lòng bọn họ kêu gạo. Diệp Phong cùng tộc trưởng nghe được dân chúng trung gian những thứ này tiếng hô sau, trong lòng cũng hết sức vui mừng cùng làm rung động, nhưng là hai người bọn họ cũng thật sâu biết, ứng long lực lượng khủng bố cỡ nào cũng sợ, cho nên lúc này không phải là so đo những khi này. Các người dũng khí, các người lực lượng, Chúng ta cũng có thể cảm nhận được, nhưng là vì chính mình cùng bản tộc huyết mạch, ta hy vọng mọi người có thể thận trọng, ứng long lực lượng không phải chuyện đùa, cũng không phải là chúng ta như vậy đi không không chịu chết, cho nên tiếp theo nhất định phải hy vọng mọi người có thể một lòng đoàn kết, như vậy mới có thể chiến thắng lần này khó khăn. Diệp Phong ở phía trước bệ rống rạc về phía Vu tộc Bạch Tính sau khi giải thích, Bạch Tính trong lòng biết tộc trưởng cùng nhiếp chính vương khổ Tâm, sau đó bọn họ tiếp tục dựa theo tế tự bước từng bước từng bước tiến hành. Đầu tiên là tiến hành truyền tống lần này, bọn họ mang đến cái này tứ hải chất bảo toàn bộ là cực phẩm chi bên trong cực phẩm, trong đó không thiếu có một ít toàn bộ đều là trăm ngàn năm lớn tuổi một ít qua đời thiên bảo, mà lại trong này có thật nhiều đều là diệp phong trong lòng cho tới bây giờ muốn, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp qua một ít đỉnh cấp linh dược. Chỉ thấy đến một ít là từ môn đem những ngày vật cũng tế từng cái bưng hướng tế tự phía trước bệ, tộc trưởng tiến hành tố cáo thiên địa, nhưng nghi thức sau, toàn bộ nhạc sĩ liền bắt đầu tấu nhạc, loại này nhạc khúc thập phân du dương, hơn nữa trang trọng, trình cai tiếng nhạc truyền đạt đến toàn bộ ứng trên tòa long thành xuống. Nhạc sĩ tiếng hát và tiếng nhạc trên dưới hô ứng, chỉ chốc lát sau. Vũ tộc Vu gia con trai trưởng Tiểu gia hiện tại gia trưởng tử người Mạc Hoa lệ triệu phục, phiên viên khởi vũ ở nơi này tế tự phía trước bệ, trang trọng khiêu vũ thoáng cái làm nổi bật hắn càng anh minh thần vũ, hơn nữa thập phân anh tuấn tẩy mợ, thoáng cái để cho đến Vũ tộc tử chúng nữ nhi toàn bộ bị hắn khiêu vũ cho hấp dẫn tới trường 327, giải thích. Sau, chờ Vũ tộc Vu gia con trai trưởng tiến hành khiêu vũ truyền ẩn chi sau, làm thành thần nữ giống trình, thành chủ phủ đại tiểu thư, lúc này từ trên trời hạ xuống, trong tay cầm thần nước, sau đó tiến hành dẫn. Đạo. Toàn bộ phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng sẽ để cho diệp phong cũng không nghĩ tới vu gia con trai trưởng có thể cuối cùng đổi ra bản thân tâm cùng đại tiểu thư này phối hợp coi như là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ hơn nữa cùng mắt người duyên sau toàn bộ vu tộc khiêu vũ thập phân thần thánh sau toàn bộ phía dưới con nông dân liền bắt đầu hát ra bọn họ vu tộc truyền con nhan dan lien trăm ngàn năm qua thanh ca thanh ca lực lượng đạt tới một loại tộc hưởng diệp phong có thể từ chính mình lực lượng thăm dò đạo này cổ kỳ quái ba động chỉ chốc lát sau loại này lực lượng lại tụ hợp ở nơi này tế tự phía trước bệ trong nháy mắt diệp phong có thể thấy loại này phát từ đáy lỏng cái loại này dung khí ánh sáng Kim sắc tránh tránh giống như đến tế tự phía trước bệ tụ hợp, có lẽ là 13 vu tộc lực lượng, tiếng hát cũng để cho đến long thành bạch tính bắt đầu cầu nguyện, trong lòng mỗi người đang yên lặng thủ hộ cùng cầu nguyện, nhất thời toàn bộ ứng long thành kim sắc hạt, càng tụ càng nhiều. Diệp Phong phát hiện loại này thật sự là chói mắt, mà làm cho lòng người sinh làm rung động loại này ánh sáng lực lượng một chút tử, để cho Diệp Phong trong lòng tràn đầy ấm áp nhiệt độ. Loại lực lượng này từ từ tụ hợp, ở nơi này phát trấn chức coi như vu tộc tộc trưởng lập tức bắt đầu, bọn họ vu tộc độc nhất thủ pháp tiến hành triệu đến, loại này pháp trận lực lượng tăng cường, một chút tự chính hôm đó không trùng thoảng hiện từng đạo ánh sáng màu vàng, người này môn tử ngẩng đầu nhìn lại, Bầu trời này nhất thời trở nên tối mờ sẫm chớp rền vang đằng lúc, từng đạo trận pháp màu vàng liền như mọi người con mắt bên trong tránh đi. Loại này đặc biệt năng lượng ba động, cũng để cho đang ngủ say ứng long đột nhiên thức tỉnh đứng lên, hắn không có nghĩ đến Diệp Phong lại nhanh như vậy, gấp rút nhiều bước, đã hoàn toàn đánh loạn hắn tiết tấu, mà bạn Nguyên Sơn trang những thứ kia tảng dư, cũng cảm nhận được bầu trời này lực lượng, trong nháy mắt, bọn họ bắt đầu tổng cộng tấn công. Nhất thời toàn bộ ứng long bên ngoài thành vây, tụ tập rất nhiều bản Nguyên Sơn trang tụ tập lại một huyết ác ác sắt cùng một ít tà ác biến dị thần thú môn. Mắt thấy loại lực lượng này, nhất thời kéo dài không quá lâu, nhưng là Diệp Phong chỉ có thể để bảo toàn Vu tộc tộc tiến bộ đi xuống một bộ lực lượng truyền thống, cái này lực lượng có thể cắt đứt, chỉ có thể kiên trì tiếp, mà lúc này tranh đoạt chính là thời gian, nếu như có thể tái tranh thủ một giờ này bên trong, không bị cắt đứt, toàn bộ pháp trận liền cũng có thể có được trăm ngàn năm qua mạnh nhất một lần tăng cường. Ưng Long đang không ngừng phản kháng, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được ngoài ngàn dặm cái loại này gào thét tiếng, loại này cũng có thể cảm nhận được U Minh chi địa năng lượng ba động, mà lúc này coi như hồn phách tế tự, những đá này toàn bộ bị mặc như vậy sơn trang người rời đi địa phương. Diệp Phong thấy Ứng Long chuẩn bị nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ đột phá cái này pháp chứng, mắt thấy loại lực lượng này sắp ở hư hại, Diệp Phong vừa vặn bỏ lại bọn họ đi U Minh chi địa. Mà lúc này người đại vũ sư này đột nhiên đến nói với Diệp Phong đến, bị những thứ này bản nguyên sơn trang tàn dư cho cưỡng ép đột phá, khách sạn này hóa thành cho bụi, thoáng cái để cho Diệp Phong trong lòng giận dữ, không nghĩ tới nhiều chút tàn dư, thật là tính tình đến chết cũng không đổi. Điện hạ, sợ rằng bây giờ liền Ứng Long tuyệt đối không phải đơn giản như vậy dễ dàng đối phó, mặc dù nhưng đứa bé trai này Nhi đã đạt được tự do lực lượng, nhưng là hai ba lực lượng Ứng Long chúng ta cũng không có cách nào đi đối phó nha đại vũ sư thở hồng hộc nói với diệp phong diệp phong lúc chết biểu tình nghiêm trọng sau đó cũng không có lập tức nói suy nghĩ mấy phút sau liền thập phân tỉnh táo chìm về phía đại vũ sư kể lể ta biết ngươi trung thành cảnh cảnh hơn nữa một lòng vì dân nếu như ta lần này gặp bất chắc hy vọng ngươi có thể đủ chủ trì tốt ứng long thành đại cuộc nghe được diệp phong nói như vậy đại vũ sư trong lòng càng là có chút sợ hãi không biết diệp phong đến cùng nghĩ tưởng làm những gì điện hạ ta khuyên ngươi nghĩ lại nếu như như như vậy tùy tiện hành động tất lai neu nhu nhu nguoi sẽ khiến cho long vương trở nên càng bạo lực hơn nữa điện hạ ngài quên Trước đã đáp ứng công chúa Triệu Linh Nhi ngươi nhất định sẽ an toàn trở lại. Lúc này không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, ta phải đi nói xong, Diệp Phong sẽ dùng cường đại uy áp, đem người đại vũ sư này cho đánh văng ra trong nháy mắt hắn thân thể lực lượng toàn bộ trào tại chính mình nơi đang điền. Nhất thời chung quanh đây khí thoáng cái bị Diệp Trương 597 phong vận dụng ở lòng bàn tay bên trong, chờ đại vũ sư muốn ở ngăn trở Diệp Phong, nhất thời một cổ cường đại bài sơn hải đảo thật là khí lưu nhất thời để cho Diệp Cơ hóa là cánh, loại đấu khí này hóa dựng, thật sự là quá mức để cho người rung động, thoáng cái Diệp Phong liền phi hành hướng long thành. Diệp Phong ở trong quá loai đau khi nay hoa duoc that su la qua muc đe cho nguoi rung đong thoang cai diep phong lien phi hanh long thanh diep phong o trong qua trinh bay, tiêu tử bản thân cự kiếm, lúc này nhất định là một trận ác chiến nhưng là hắn làm là một cái nhiếp chính vương hắn có trách nhiệm nghĩa vụ đi bảo vệ mình những mầm mống tia dân hoàng hà chi thụy không chung đến chạy băng băng ra biển không còn trở về diệp phong trong lòng mình thơ bài hát thoáng cái loại lực lượng này liền cái búng tinh này tuyệt cổ trận thanh long trận ban đầu là vì trấn thủ những thứ này yêu nghiệt một loại thần thú nhi tồn tại từ thơ nhưng phải mượn dùng xanh long lực lượng đến giúp đỡ diệp phong chuyến này mục đích diệp phong đổi ra tám thanh cự kiếm phân biệt trấn thủ đến thanh long long thủ lôi rồng Long thân ứng đầu dòng thượng pháp trận lại tăng cường một vòng. Thanh Long trận vốn là tới chân áp những thứ này yêu nghiệt cường đại yêu thú tồn tại trường ba trăm hai mươi tám thỉnh cầu một cổ kinh thiên sóng biển một loại lực lượng liền từ trên trời hạ xuống trải qua tiếng sấm không ngừng đập đến ứng Long hồn phách mà ứng Long lúc này trừ thừa nhận chín tám mươi một đạo kiểu tiếng sấm rèn thiên kiếp một loại còn muốn trải qua Thanh Long trận thật sự áp đặt loại chói buộc này nhi ứng Long tức giận đã che giấu hắn thật sự có lý trí trong ngay mắt Diệp Phong phát hiện U Minh chi địa ba phủ ở một mảnh hắc vụ chính giữa Diệp Phong trong đầu nghĩ cảnh tượng như thế này hết sức quen thuộc tốt như chính mình lẩn trước đại bại là vương thời điểm. Bàn Vương cũng là đang ở một đoàn hội vụ bên trong, tiến hành một loại giản hóa, chẳng lẽ nói Ưng Long cũng muốn mượn loại này tà ác lực lượng, sống phá loại này pháp trận chói buộc sao? Diệp Phong không kịp nghĩ tường thời điểm, trong nháy mắt, Ưng Long đã cùng đến U Minh chi Đế sơn mạch, hòa thành một cái tảng đá lớn, mà đúc thành thân thể giống như Diệp Phong đánh tới, Diệp Phong trong đầu nghĩ khó coi đến, hắn đã bỏ đi toàn bộ đúc lại thân thể, cái gì cũng không tồn tại, đem mình linh hồn gửi ký thác trên dãy núi này. Ưng Long xuất hiện đệ nhất khắc, trong nháy mắt toàn bộ U Minh chi địa, liền hàng mở một cái to lớn khe hở, mặt trời chói nham tương cái liền xuống tới. Diệp Phong thấy cái này không đoạn hướng lên bốc lên loại hơi nóng, nếu như lúc này lưu đến Ứng Long Thành, đó đúng là thai họa ngập đầu, lúc này chỉ có thể đem Ứng Long nhanh lên đánh xuống, mới có thể chặn lại một lô hùng đi. Diệp Phong đã lâu không gặp, không nghĩ tới ta sẽ vứt bỏ ta cuối cùng tôn nghiêm, cùng tôi tệ để cho ta khinh bỉ ngàn năm đại địa hòa làm một thể, bất quá so với báo thủ, những thứ này lại tính là gì? Ứng Long ngựa khí thập phần ngang bướng thêm bá đạo, Diệp Phong lúc này cũng không muốn cùng đến Ứng Long chính diện giao phong dù sao Ứng Long lực lượng là tiếp cận thận một loại tổ tại. Ứng Long không chút nào bất kỳ cùng Diệp Phong giao thủ ý tứ, hắn trực tiếp từ bên cạnh đổi thang mấy cái cường đại yếu tố. Giống như Diệp Phong đánh tới, loại này siêu cấp tiện nghi biến bức, nhất thời biến thành to lớn yêu thú, tàn bạo lao nha. Sau đó lớn vô cùng hai cánh, thoáng cái, Diệp Phong cũng khó mà thoát thân, những thứ này cánh còn mang có sắc bén lưỡi dao sắc bén, nếu như không cẩn thận bị vạch đến lời nói, khả năng này thật muốn thương đứt gân cốt, Diệp Phong cẩn thận tả hữu cẩn thận tránh né, nhưng là hai cái lớn vô cùng biên bức biến dị mà thành yêu thú đối tận cùng không đông, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là khiến cho ra bản thân lực lượng. Giá Hỏa Thiêu bất tận gió xuân thổi tới lại tái sinh một cổ to đại toàn phong ba động, ở bầu trời này chi bên trên bao phủ lại, chỉ chốc lát, loại này to lớn sức hấp dẫn để cho bọn họ mất đi thăng bằng, hai cái vung về biên bức thú, nhất thời bị dừng máy cụ phong hấp dẫn vào đi vào. Diệp Phong thấy hiệu quả sau, nó ngang đem mình cự kiếm hướng không trung bổ một cái, đừng lúc một đạo sắc bén nhận sẽ để cho hai cái này biên bức thú, trên không trung hóa thành cho bụi bay xuống ở nơi này không khí bên trong. Diệp Phong trước kia cũng không phải là không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày đụng phải ứng long, hắn ghi lại loại này nghĩ tưởng pháp, nhưng lại không muốn dù sao hắn không có thể vì chính mình tăng cường mà tổn thương toàn bộ ứng long thành bất tính. Ứng long, ngươi thật là một cái hèn hạ yêu thú. Mặc dù ta trước thập phân đối với ngươi sự tích cảm thấy kính nể nhưng là ta nhớ ngươi tiến vào phía sau, khẳng định che giấu không thể cho hai biết bí mật theo nhiều ngày như vậy. Ta điều tra, ta nhớ ngươi phía sau, hẳn vẫn tồn tại những vật khác đi. Diệp Phong giơ tay lên bên trong cự kiếm chỉ hướng đến ứng long, mà ứng long tà ác cười cười, ha ha, ta lấy vì nhân loại, chính là như vậy hèn mọn nhỏ yếu, xem ra Diệp Phong đúng là một cái kỳ quái tồn tại, không nghĩ tới người nhà này ấy nấy nhiều năm như vậy, lại bị như ngươi vậy một cái ngoại tộc người phá được trong này bí mật, người nghĩ hết sức chính xác. Ứng Long thập phân quả quyết liền thừa nhận, dù sao nó là một như thần tồn tại, có tất phải hướng nhân loại loại này hèn mọn con kiến thôi mà cự tuyệt sao? lại nói hắn làm tất cả mọi chuyện cần phải hướng nhiều chút hèn mọn con kiến hôi môn làm báo cáo quả nhiên là như vậy vậy xin hỏi tới mức này có thể hay không tiết lộ ngươi một chút đến sâu cạn từ nơi nào đối mặt diệp phong vấn đề ứng long cũng không trả lời nhưng mà ha ha dương thiên cười to nhất thời gian loại này tiếng rồng ngâm vang rội không trùng trong nháy mắt toàn bộ u minh chi địa càng u tối không chịu nổi diệp phong thấy cái bộ dáng này ứng long thì sẽ không nhiều hơn nữa cái gì đó chỉ có chiến đấu chỉ có kéo riêng thời gian kiên trì một giờ mà thôi diệp phong lý triệu thẩm nghĩ hắn có thể làm được nếu ứng long ngươi coi như ngươi lập trường ta có ta lập trường chúng ta hay lại là tiến hành thật chính trên ý nghĩa giác đấu đi Diệp Phong cầm lên ngự cự kiếm liền hướng ứng Long thân thể không lành lạn, vung khảm nhi xuống. Từng đạo sắc bén lượi dao sắc bén, giống như tảng đá kia nhi làm thân thể không lẫn lạn, từ từ chém lúc, nhất thời gian tảng đá kia chia 5 x 7, Diệp Phong nghĩ tưởng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, quả nhiên những đá này vừa giống như liền tuyến một loại lần nữa tụ hợp, có thể Diệp Phong thử mấy lần, cũng không có cắt đứt mối liên hệ này. Lúc này cực sức cùng lực kiệt, mà người ứng Long không chút nào bất cứ thương tổn gì hơn nữa ứng Long thập phân trầm mê ở đối với Diệp Phong loại này vai diễn muốn chương 329, sao động? Diệp Phong thấy hắn như vậy khiêu khích biểu tình sau, trong lòng tập phân tức giận, nhưng là hắn lại có cái gì dạng lực lượng đây. Ma Ưng Long thap phan tuc gian nhung này quyết định phải cho Diệp Phong một ít màu sắc nhìn một chút, trong đáy mắt, hắn dùng chính mình đôi ba thoáng cái sẽ dùng hướng Diệp Phong, một đạo lớn vô cùng sóng sức mạnh, giống như Diệp Phong đánh tới, loại giống như doanh thiên lôi một loại đất nhanh chóng, nhất thời để cho Diệp Phong tiếp giá không dừng được, cứ việc Diệp Phong dùng hai tay toàn bộ lực bảo vệ chính mình tấm mạch, nhưng là loại lực lượng này tản phá được thập phần cường đại. Diệp Phong thoáng cái đã bị đánh đến ngoài mấy trục thước địa phương, lúc này Diệp Phong che chính mình ngực, đột nhiên trong miệng phun ra một ít khí, ở Diệp Phong quát ở bộ ngực mình thời điểm, phát hiện tự mình lại nắm giữ cái tia ngọc phiệt, chẳng lẽ là trước đại vù sư lôi kéo chính mình thời điểm, bỏ vào sao? mà lúc này ngọc này hồ lấy được diệp phong huyết mạch sao, ngọc này quyết nhất thời tản ra u lan như vậy ánh sáng, trong nháy mắt toàn bộ không trung gió táp mưa sa, cùng lôi lại tác. hơn nữa không chút nào thụ ứng long khống trương ba chế, thoáng cái quần phong gào thét, thoáng cái băng mưa đan sen thập phân khắc thường, hơn nữa khắc thường uẩn, chắc là ngọc này quyết gây nên đi. hơn nữa ứng long cũng phát hiện diệp phong trong tay này cái ngọc mậu trong lòng thập phân đứng đắn, diệp phong làm sao biết nắm giữ này cái cùng ngọc đây? sau màu u lan ánh sáng thoáng cái liền lên đặt đến không trung trong nháy mắt pháp trận này sẽ ra một cái khe trong nháy mắt một cổ to lớn lực hấp dẫn đang hấp dẫn u minh chi địa đồ vật sau diệp phong phát hiện bầu trời lại thoáng hiện một cái bạch sắc bóng người diệp phong nghĩ thế thứ phòng trừng lại có là đang ở đông hải đụng phải cái đó thần thú bạch chạy đi mà ứng long mười phần không cam lòng tâm chính mình liền bị như vậy bao vây đến lục giới ra ứng long quyết định đốt biến hóa chính mình linh hồn cũng phải đem diệp phong cho dấm đạp đến dưới bàn chân nếu như không có chính mình kế hoạch thiên y vô phùng làm sao sẽ bị người nhân loại này nô dịch đọc diễn văn giờ ép ứng long phát ra kỳ quái âm thanh sau nhất thời thật giống như diệp phong phát hiện ứng long bên ngoài thành những thứ này bản nguyễn sơn trang tặng dư lại bắt đầu dâng hiến chính mình linh hồn lực lượng nhất thời những linh hồn này bị ứng long hồn phách hấp dẫn thoáng cái thành long hồn phách lấy được tu bổ diệp phong cũng không nghĩ tới ứng long lại sẽ cho ra hạ sách này, đối đại những thứ này tin cậy người một nhà lại sử dụng ra đáng sợ như vậy lực lượng mà diệp phong không thể ngồi nhìn bất kể hắn một bên công kích ứng long một bên ngăn trở những linh hồn này tiến vào nhưng là những người này cam tâm tình nguyện là ứng long như thế diệp cũng ngăn trở không loại này nhịp bước nhà Chuyện gì Thu Phong Bi thương tranh quạt Diệp Phong lần nữa sử dụng chính mình bá kiếm thiết một cái Chu Tiên Chi trận trong nấy mắt ứng Long bị vây ở Chu Tiên Chi trong trận ứng Long linh hồn từ từ lấy được tụ hợp trong nấy mắt hắn tiếng rồng ngâm thoang cái đem trận pháp chấn cho đánh rách loại này lực lượng cường đại là Diệp Phong cũng nhận được cắn trả Diệp Phong nắm lấy bộ ngực mình nhưng là trong lồng ngực âm thầm dẫn khí thỉnh thoảng xông ra trong miệng mà lúc này cũng lá lực lượng hoàn toàn đã hạ xuống tới cực điểm mà lúc này hắn đã không có càng muốn đến giúp đỡ hắn trong thời gian ngắn khôi phục tinh thần mình lực lượng chỉ lát nữa là phải ở lúc tuyệt vọng Diệp thấy Huyền môn trưởng láo lại tới điện hạ Lão thần cứu gia chậm chế nói xong Huyền môn trưởng lão liền từ chính mình trong tay háo, xuất ra một chai tiên linh cấp bậc đang ăn dược, để cho Diệp Phong dùng Diệp Phong sau khi uống, liền cảm giác thấy đến từng cổ một dịu dàng mà ngọc lực lượng thấm vào ruột gan, hắn kinh mạch thời gian này, tiên linh cấp khác thánh dược ở Diệp Phong trong cơ thể từ từ hóa thành hầu như không còn. Ngươi tại sao có thể có cấp bậc như vậy đang dược? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phong trong lòng nghi vẫn càng sâu nặng. Điện hạ, ta đây không thể trả lời, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ thương tổn gì ứng Long Thành sự tình. Ta đây là có thể bảo đảm Huyền môn trưởng lao thập phân vội vàng liền đem Diệp Phong đỡ lên lúc này, Diệp Phong thân thể còn hết sức yếu ớt vẹn ở Huyền môn trưởng lao trên vai. Thật ra thì ứng long bây giờ táo tiếng nổ lớn, hơn nữa hắn nghĩ tưởng thừa thắng xung lên, mà trên đỉnh đầu xé lỗ càng ngày càng lớn, cố lực lúc này đủ để khiến cho cái này không có thật thể ứng long đã bắt đầu chống đỡ không được, nhưng là hắn nguyện ý hiến tế hắn toàn bộ linh hồn trí nhớ toàn bộ hiến tế cho sau lưng của hắn cái đó trong lộ cho nên trong ngay mắt nó lực lượng lấy được tiến hơn một bước cường hóa. Huyền môn trưởng lão, ngươi buông ta ra diệp phong cường lực đem huyền môn trưởng lão đẩy ra đi. Lúc này hắn không thể ngã xuống, bây giờ mắt thấy còn có nửa giờ, hắn thế nào cũng phải dùng chính mình tản thân thể kéo đến ứng long, không thể để cho hắn phá hư pháp trận này. Biện pháp tốt nhất là có thể nhanh chóng đem nó đập, hơn nữa bầu trời sẽ thời không lỗ mình trải qua càng ngày càng lớn, nếu như lúc này có thể đem nó ứng long đưa vào cái đó nguy hiểm lỗ chính giữa, hướng hắn liền vĩnh viễn bị đồng chặt nhắm ở nơi này, lục giới ra đạt được vĩnh cựu cô tịch. Diệp Phong lần nữa dùng chính mình lực lượng, tấn công về phía cái này ứng long, lúc này hắn không thể thực lực mạnh mẽ đánh chính diện, chỉ có thể thông qua chính mình học những thứ kia đạo pháp, tiến hành tiến một bước kềm chế kéo dài thời gian. Diệp Phong từ từ chuyển đổi chính mình những bước, sau đó dùng tiểu đao ở bản tay mình phá vỡ một đạo vết rách vết máu, nhất thời giống như mặt đất này nhỏ xuống. Diệp Phong không ngừng di động, giống như là ở nào đó phù số hiệu, nhưng là nó cũng đang không ngừng né tránh ứng long công kích trường 330 đêm trước. Lúc này Ưng Long đã mất lý trí, điên cuồng công kích Diệp Phong hơn nữa, toàn bộ hắc vụ đã bao phủ ở U Minh Tri Địa bầu trời, mặc dù che giấu cái thời không sẽ lỗ, nhưng là chỉ có thể ngăn cản một hồi, Ưng Long cho là nó đủ để cho đến Ưng Long đi thu thập Diệp Phong. Ưng Long đã hiến tế chính mình tất cả mọi thứ, không có cái gì có thể lại vì nó sử dụng, lúc này, hắn lựa chọn cùng Diệp Phong đồng quy vô thận, bởi vì tại hắn trong trí nhớ, trừ mấy trăm năm trước sủng bái qua Vu gia tiền nhân trở ra, hắn còn không có như thế cảm giác kinh hồn và vĩa nhất là giống như đụng đến diệp phong loại này thập phân khó dây dưa trong lòng của hắn không tên sợ hãi diệp phong lúc này cẩn thận một chút ở chỗ này xương mù chính giữa giống như người mù sờ voi một dạng thập phân không muốn gì được đấy hơn nữa ở nơi này trong hát vụ không chỉ có muốn ngăn trở ứng long công kích dang thap phan khong muon gi đuoc ay hon nua o noi nay trong muốn duy che chở chính mình thiết lập thanh long trận cho nên lực lượng này tiêu hao không giống bình thường mặc dù trước huyền môn giải lao cho mình một cái tiên linh cấp bậc đang dược nhưng là lại có thể ngăn cản bao lâu đây mà diệp phong lúc này cũng không có quá nhiều ý nghĩ chỉ có thể liều chết thử một lần hơn nữa hắn có chính mình trách nhiệm cùng nhiệm vụ. Ứng Long, ngươi trốn ở chỗ này trong sương mù sợ đầu sợ đôi, nơi đó còn có cái loại này bài phong một coi ngươi uy phong đây. Đuổi mau ra đây Diệp Phong hướng về phía hát vụ tràn ngập trong không khí nói đến, toàn bộ âm thanh ba giống như sư tử kêu một dạng ở lấy Diệp Phong làm trung tâm, hướng tứ xuất đang đi. Ha ha, thế nào? Mới như vậy một chút thời gian, Diệp Phong, nhất chính vương điện hạ lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là đang sợ hãi ta lực lượng sao? Ma Ứng Long không chút nào phản ứng Diệp Phong loại cử động, hắn ở đâu trong sương mù một mực cười ha ha, ở tận tình đùa cợt Diệp Phong. Đáng ghét. Diệp Phong từ trong miệng kêu một câu, sau đó lại càng cường lực đọ. Dù sao hắn hiện tại ở không có cách nào chủ động tìm ra đến Ứng Long vị trí, so sánh đến Ứng Long lúc này chính ở xúc tích lực lượng chuẩn bị cùng Diệp Phong đồng quy vu tận đi. Diệp Phong lúc này trong lòng thập phân không có sức, nhưng hắn vừa nghĩ tới, nếu như lúc này nếu như chính mình lâm vào một loại hốt hoảng trình độ lợi nói, cái kia toàn bộ tứ hải, còn có ai có thể cùng đến Ứng Long Vân cao thấp đây? Là cái kia ba đại môn chủ hay lại là tứ hải long vương? Không, loại vết thương này mất thật sự là quá lớn, hơn nữa cũng không có cách nào dự liệu. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong trong lồng ngực cái viên này cung ngọc lại bắt đầu tán mắt ra ánh sáng màu xanh nhạt. Trong nháy mắt toàn bộ hắc vụ chính giữa, trừ một ít ánh sáng màu lam hạt ở càng tụ càng nhiều, Diệp Phong dần dần thấy rõ xung quanh một ít gì đó, không nghĩ tới lại có như thế lực lượng hơn nữa không chỉ có như này, Diệp Phong phảng phất ở bị hốc triệu hồi. Đột nhiên, trước mắt xương trắng mịt mờ, có một ít không thấy do cảm giác Diệp Phong đi về phía trước mấy bước, liền thấy xương trắng mịt mờ cuối có một cái thân ảnh màu trắng. Thon dài tóc bạch kim, cộng thêm tuyết này bạch ngân cây thông, Diệp Phong cảm thấy phảng phất lại thấy cái đó thần thú bạch trạch. Dám hỏi các hạ nhưng là cái kia thần thú bạch trạch. Diệp Phong lại phía sau cầu thủ đập bóng vẫn an, giống như thần thú giáo. Không thấy rõ không phải là trước mắt mà là lòng người nếu như ngươi có thể đủ thấy rõ chính mình tâm trước mắt chướng ngại vừa có thể coi là cái gì bạch trạch cũng không quay đầu thế vắt nói với diệp phong những thứ này vô bên trong lời nói diệp phong gãi đầu một cái ngay trong nháy mắt này bạch trạch đột nhiên biến mất trong nháy mắt toàn bộ hóc xương trắng nhất thời tản đi diệp phong trong lòng kinh hãi chẳng lẽ là hắn ở nhắc nhở chính mình sao nếu như muốn ở nơi này trong hát vụ chính xác tìm tới cái này ứng long vị trí thật chẳng lẽ không phải là liền ứng long dợ trò mà là mình tâm xảy ra vấn đề sao diệp phong nghĩ cùng cực chỉ nhưng là hắn vẫn không có cách nào không nghĩ tới Hắn đã rất nghiêm túc đang vì toàn bộ tứ hải làm việc, chẳng lẽ là hắn tâm còn chưa đủ tinh kết sao? Không vì công danh lợi lộc, không vì mỹ nữ như mây, vậy rốt cuộc thế nào mới tính đấy lòng trong vắt đây? Diệp Phong không nghĩ ra, hắn lúc này ngồi xếp bằng ở tinh thần thức hải, nhưng là hắn biết không có thể đủ đợi quá lâu cẩn thận hồi tưởng. Bạch Trạch lời nói hình như là chính mình không có chính nhi bắt kinh nhận rõ tự mình. Nhận rõ chính mình, Diệp Phong tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng cho tới bây giờ không có thật mà tám trăm nghìn kĩ cái này hỏi đề, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, nếu như chỉ là nguyên nhân như vậy, Bạch Trạch tại sao đột nhiên nhảy vào chính mình tinh thần thức hải, tram nghin kỵ cai nay hoi đe nhung la han suy nghi mot chut neu nhu chi la nguyen một phen như vậy vô lý đầu lời nói? nhưng là từ sớm đến bây giờ diệp phong trừ mấy năm này biến chuyển trở ra mặc dù trong lòng của hắn cũng có rất mạnh mục đích nhưng là càng nhiều hắn cho tới bây giờ không có thăng vào một loại khắc cảnh giới suy nghĩ chính mình đúng như bạch trạch từng nói chính mình thật giống như thật cho tới bây giờ không có cẩn thận suy nghĩ tương lai mình đến đấy phải đi dạng kia đến đường nhưng là diệp phong trong lòng một mực tin chắc một cái tín nhiệm chính là đi xuống nghĩ tưởng lâu như vậy cũng không nghĩ tới cái gì tha như vậy minh tư khổ tưởng không bằng dứt khoát đi đứng làm như vậy mới có thể tìm được tự mình diệp phong lập tức từ tinh thần thức hải chính giữa trở lại bản thể Hắn thay đổi trước phương thức tác chiến, không hề như vậy sợ đầu sợ đôi. Nếu như vậy, ứng long đã có cùng mình đồng quy vụ tận ý nghĩ, Diệp Phong phải chiến thắng ứng long, có lẽ hắn ứng long thật là đang lợi dụng trong lòng mình cái loại này mà tu hữu cảm giác sợ hãi mà mình vào mươi 331 xuất hiện. A. Diệp Phong vung chém chính mình cự kiếm, nhất thời một ngã rẽ tháng cự kiếm, tựa như hắc vụ bên trong, bắt đầu chém, nhất thời bài sơn hải đảo kiếm phong, giống như báo như gió ở hắc vụ làm bên trong bắt đầu rung động có lẽ là Diệp Phong tâm từ từ trở nên kiên định, ngay cả Ngọc này quyết cũng bắt đầu phối hợp Diệp Phong viễn cổ đốt hắc thanh âm. Diệp Phong một lần nữa nghe được, trong nháy mắt bên cạnh hắn tụ tập màu xanh bạc ánh sáng, càng tụ càng nhiều, đủ để đem toàn bộ hắc vũ chiếu sáng. Diệp Phong ở hắc vũ cuối, thấy có giúp chung một chỗ, ứng long lúc này hắn chính ở xúc tích lực lượng, Diệp Phong không tính cho hắn như vậy cơ hội. Một giang xuân thủy hướng chảy về hướng đông nhất thời, ở Diệp Phong trong tay tụ tập mạnh hơn lực lượng, vô số màu lửa đỏ hạt, ở Diệp Phong tụ lại bên dưới, càng tụ càng nhiều, loại hồng liên nghiệp hỏa một loại nhiệt độ, ở Diệp Phong trong tay tụ tập mở diệp phong theo tay vung lên động ngừng lúc một loại xuyên thiên liệt đất cảm giác theo kẻ đất bắt đầu hướng ứng long đánh tới thật ra thì ứng long chính đang hấp thu trong xương mù chính giữa ám sát năng lượng căn bản không đủ để ngăn chặn diệp phong công kích nhất thời diệp phong công kích thật liền chém ở nơi này diệp ứng trên thân rồng nhất thời ứng long bị ngăn chặn tức giận công tâm thoáng cái bị rất mạnh cắn trả diệp phong ngươi đơn thuần tiểu nhân hẹn hạ cách làm thừa dịp ta đang hấp thu công pháp lúc tới đả kích ta ứng long thập phân lang lệ giống như diệp phong nói diệp phong không thèm để ý chút nào đối với hắn như vậy hẹn hạ vô sỉ người làm sao nói quân tử chi đạo. Quân tử thản Tiểu nhân dải ưu tư ngươi làm sao nói quân tử chi đạo? Ngươi thật sự làm việc, thiên lý bất dung. Mỗi khi lực lượng ngươi yếu kém lúc, ngươi có thể cảm nhận được ngươi chân áp hấp thu những thứ kia linh hồn, có hay không ở nửa đêm tỉnh mộng lúc hướng ngươi lấy mạng Diệp Phong lại nhanh chóng phản kích lại. Một đám con kiến mà thôi, ta thì sợ gì bọn họ? Đang nói, trở thành ta một bộ phận có cái gì không được? Đây là cực lớn vinh dự ứng Long không cho là đủ, ngược lại cho là vinh. Gian trá hướng Diệp Phong nói đến chính mình hèn hạ hành vi, Diệp Phong cũng không có ý định nói nhiều với hắn nói nhảm. Bây giờ chỉ có chiến đấu, lại lần nữa cho gọi ra một cái khác đem cử kiếm, Song Long quán đính một loại khí thế. Hướng ứng Long đánh tới, nhất thời Ứng Long lúc ra màu đen bình trướng, nhất thời Cự Long một loại khí thế ở bình phong này bên trong, hai hai đối kháng, hai loại sức mạnh đối kháng trong trận, điện quang hỏa hoa thế, văng từ phía, loại năng lượng này ba động, chắc hẳn đem tứ hải nước biển quậy đến Long trời lỡ đất. Bây giờ chính là loại lực lượng này lúc, Diệp Phong không thể còn như vậy sẽ đưa đi xuống, còn nữa một khắc đồng hồ, lễ cũng liền muốn thành công. Mà Ứng Long cũng nghĩ đến, hắn lại lần nữa sử dụng ra so với trước kia càng dũng lực đo, phản phất đem loại này rất tàn nhẫn khí cũng sắp đi thêm vào. Lúc này Diệp Phong như cường cung nỏ mạt một dạng cường chịu đựng chè vào vao Ứng Long công muốn ở lôi kéo một khắc đồng hồ. Ứng Long dĩ nhiên là sẽ phải chịu pháp trận cắn trả sớm đậm. Không nghĩ tới huyền môn trưởng lão cũng tới trợ trận Diệp Phong thấy huyền môn trưởng lão đột nhiên nhảy tại chính mình sau lưng, dùng một chút chính hắn độc có sức mạnh giống như Diệp Phong truyền. Trường lão ngươi tới nơi này với cái gì? Đuổi mau rời đi, loại lực lượng này cắn trả, không phải là ngươi có thể chịu đựng Diệp Phong nhanh lên khuyên can huyền môn trưởng lão rời đi nơi này. Ưng Long đã có cùng mình đồng quy vu tận ý nghĩ, quả quyết sẽ không cho Diệp Phong bất kỳ đường sống. Nếu như chỉ có Diệp Phong một người, còn có có thể biện pháp, hơn nữa được huyền môn trưởng lão lời nói, hắn thật không có cách nào chiếu cố đến nhiều như vậy. Điện hạ ngươi cũng quên lao thần cũng là ứng long thành một thành viên để cho lao thần đến giúp ngài đi huyền môn trưởng lão không chút nào rời đi ý tứ hơn nữa hắn coi như ứng long thành ba đại môn chủ chi một hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi làm như vậy diệp phong cũng sẽ không tốt nói thêm gì nữa dù sao nhà này môn trưởng lão hắn vẫn biết thập phân quật tưởng vậy thì mời huyền môn trưởng lão thật tốt bảo vệ mình tánh mạng như vậy mới có thể tốt hơn tạo phúc ứng long thành diệp phong nói xong cũng toàn thân quản trú dốc vào lực lượng lúc này trước hắn dùng lúc trước thật sự hình thành đất che chấn cũng bắt đầu thành hình trong ngay mắt cần muốn lực lượng cường đại chống đỡ lúc này huyền môn trưởng lao ở chỗ này cung cấp cho mình khắc một cổ lực lượng thoáng cái diệp phong liền tâm lý năm chắc cái loại này che trận đã bắt đầu hình thành đất che trận danh như ý nghĩa giống như cây có gai lấy như vậy quấn quanh trong ngáy mắt ứng long trên thân thể trường mãn loại này cây có gai nhất thời hắn bị loại này như tơ cây có gai toàn thân quấn vòng quanh hơn nữa vững vàng đem hắn đặt ở một bẫy trên đất căn bản không có cách nào nhúc đích. không chỉ có như thế thân thể của hắn bản thân liền là đất mà bây giờ đến cây có gai thuộc về đại trực tiếp sâu mặc ở ứng long thân thể mắt thấy ứng long lập tức phải đại hạn lấy đến Không nghĩ tới hắn lại là thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mệnh chi hỏa, trong ngay mắt, động đất chi chứng thành bị ngọn lửa vô danh toàn bộ cháy hết. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Diệp Phong cũng hết sức rõ ràng, có thể thấy ứng long thoát khỏi chính nó lần nữa thật sự an trí thân thể, đột nhiên linh hồn hắn hướng Diệp Phong tập kích đứng lên, cũng còn khá Diệp Phong nóng lòng nhanh tay, lập tức ở bên cạnh mình thiết một cái tinh tâm chủ trường ba chất vấn. Trong ngay mắt, linh hồn này thể bị ngăn cản ở nơi này quang ba gia, hơn nữa huyền môn môn chủ cũng ở đây chiếu sáng bên trong, linh hồn này thể ứng long. Hắn mặc dù không chân khiến cho ra thân thể của mình nguyên hữu hai ba lực lượng, nhưng là hắn cũng đủ để địch nổi toàn bộ tứ hải cao thủ. Thật ra thì linh hồn hắn đã tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn giống như một thần tàng kỳ cao thủ. Mà Diệp Phong lúc này đã không hề sợ, nhưng là sợ là sợ hắn sẽ thừa dịp người không chú ý, gởi gắm ở trong thân thể, đến lúc đó càng khó khăn trừ hắn. Diệp Phong thông qua đặc thù bí pháp, đem thanh tâm chú ngữ truyền cho Huyền môn trưởng lão hơn nữa dặn dò Huyền môn trưởng lão lặp đi lặp lại đọc đùa này ngữ, như vậy mới có thể ngăn cản ứng long linh hồn thành tẩy Một khi bị ứng long hồn phách chiếm cứ thân thể, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi cuối cùng Diệp Phong giải trừ 13 quan 3, sau đó khiến cho ra bản thân cự kiếm Hoàng Hà chi thủy không trùng đến, chạy băng băng ra biển không còn trở về một cổ nhất tâm hồn người kiêm khí, ở Diệp Phong cự kiếm bên trên tụ tập mờ, giống như tử thần một loại âm động. Trong nháy mắt, sắc bén bên trên cự kiếm, ngưng kết ra một cái vô hình đại kiếm, nhất thời Diệp Phong vận động chính mình cự kiếm, liền hướng long hồn phách phương hướng chém tới, nhưng ứng long còn có một loại miệt thị ý nghĩ, nhìn Diệp Phong, phảng phất đang nói coi như ngưng, ngưng kết ra lợi hại như vậy cự kiếm, vừa có thể thế nào dạng, coi như linh hồn thể, ta không có thật thể, thể. ngươi làm sao có thể tiêu diệt chơi ta. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong Nhất thời loại này vô ảnh kiếm phong, giống như Ứng Long hồn phách chém tới, ngay tại trong lúc nhất thời, đang đến gần Ứng Long thời điểm, hắn cảm nhận được cái loại này kinh khủng, khiến cho người sợ hãi hú áp, trong nháy mắt, thân thể của hắn tu vi mặc một nửa, biến thành ánh biến kỳ, như thế thật chất tính tổn thương, để cho trong lòng của hắn kinh hãi. Làm sao có thể, ta không tin Ứng Long lập đi lập lại lại nói, từ chối không tiếp những thứ này, hắn không tin, hắn làm một linh hồn thể có thể được Diệp Phong như vậy tính thực chất tổn thương. Ngươi không tin còn nhiều nữa, Diệp Phong nói xong lại sử dụng ra nhất kiếm, lúc này Ứng Long liều nhung thu nay han khong tin han la mot linh mệnh đất chính luc nay ung long lieu mang menh đat tranh ne hay lại là thương tổn đến cái đuôi trong mắt, nó cái đuôi hương tiêu ngọc tổn tuy thời hắn lực lượng đã bị hành hạ xuyên thấu qua xuyên thấu qua nhi diệp phong quyết định cho hắn hủy diệt tính một đòn để cho hắn lại cũng không nổi lên được hưng phong song lơ tới nhưng là không nghĩ tới nhưng vào lúc này ánh sáng màu trắng nhất thời lừng lánh mà diệp phong trước mắt lại đột nhiên thoáng hiện một cái bóng đen sau đó ứng long hồn phách đột nhiên không thấy làm quang mang chớp đi sau cũng la phát hiện một phía cái gì đều biến mất mà u minh nơi lại thứ biến thành một mảnh bao phủ dưới ánh mặt trời thổ địa hơn nữa trừ ứng long toàn bộ thổ địa lại tỏa sáng mới sinh cơ nhất thời những thứ này u minh tri địa thực vật từ nước biển này trung dương ánh sáng chậm chậm sinh trưởng mở Huyền môn trưởng lão mặc dù đang mắt thấy sự thật này, nhưng là hắn cũng không biết đến cùng ứng long mới vừa mới vừa phát sinh cái gì. Điện hạ, ngươi không có chuyện gì chứ? Mua huyền môn trưởng lão, nhanh lên từ dưới đất đứng lên, sau đó từ mảnh nhỏ quan sát diệp phong quanh thân. Ta đến lúc đó vô phượng, nhưng này ứng long lại chạy thoát, không biết sau lưng của hắn đến cùng có cái gì đông tây, ở giúp hắn một tay diệp phong từ lúc cắn chặt răng nọ, tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, ứng long hay lại là chạy thoát, bất quá hắn lúc này tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu như muốn trong thời gian ngắn tới trả thù, ứng long lúc này không thể nào trở về, liền hắn như vậy tổn thương. Phỏng chừng đang tu luyện ngàn năm mới có thể lần nữa ấy trở về đến đây đi. Điện hạ, vừa mới cái kia quang mang ló lên, lão thần cái gì cũng không thấy, chẳng lẽ nói điện hạ phát hiện tại nhiều chút đầu mối sao? Huyền môn trưởng lão Huyền môn liền hỏi Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu một cái. Thật, cái kia đã như vậy, chỉ lo sự tình không đơn giản như vậy, nhưng là lần này nguy cơ cũng coi như là giải quyết, mặc dù không có trừ tận gốc, ta nghĩ rằng nếu người phía sau này đã xuất thủ, xem ra điện hạ, ngươi có thể theo cái này tiếp tục điều tra. Huyền môn trưởng lão khuyên đến, chuyện này không thể quá vội vàng, nhưng là lần này nguy cơ đã trải qua cũng cho toàn bộ ứng Long Thành bách tính một câu trả lời. Ngươi nói để ý tới, chúng ta nhanh lên đáp lại Long Thành đi Diệp Phong cùng Huyền Môn trưởng lão hai người nhanh lên vận dụng kinh công, nhất thời trở lại ứng Long Thành lúc này Vu Tộc tộc trưởng cũng lên đạt đến thiên địa, vào đi tiến một bước tiến hóa. Trong nay mắt, toàn bộ ứng trên tòa Long Thành không tản ra kim sắt tịnh hóa lực đo, nhất thời ô chọc chi khí ở hướng lên tung ra, Diệp có thể rõ ràng thấy ô chọc khí tản mất. Xem ra Vu Tộc tộc trưởng đã thành công. Diệp Phong ở giữa không trung chú thích những thứ này ứng Long Thành vui mừng hô bách tính, trong mắt, hắn cảm giác trong lòng nhất thời trở đau, thoáng cái liền té xỉu, mà ở cạnh bên Huyền Môn trưởng lão nhanh lên là diệp phong bắt mạch không nghĩ tới nhưng mà ngủ mà thôi huyền môn trưởng lão đem diệp phong an bài tại hắn ban đầu khách điếm lúc này huyền môn trưởng lão cũng ở đây khách điếm đóng thay mặt đôi câu huyền môn trưởng lão liền rời đi mà diệp phong coi như ứng long thành tối đại công trình nó một ngủ là ngủ ba ngày ba đêm thoáng cái đem trước lực lượng toàn bộ lại bù lại nhưng là ngoài mặt diệp phong mặc dù đang ngủ say nhưng là lúc này diệp phong nhưng mà ở tinh thần thức hải đến không ra được mà thôi chân thực tinh thần thức hải cũng thoáng hiện ngọc duyệt lúc này ngọc này lại thoáng hiện đến hảo quang ngầu ưu lam nhất thời ánh sáng bắt đầu nghĩ tưởng xung quanh tứ tán Trong nháy mắt những thứ này, ánh sáng màu lam ngay tại Diệp Phong trước mặt bắt đầu tụ đóng lại, hơn nữa càng tụ càng nhiều, phản vật ở hình thành nào đó đồ án Diệp Phong cẩn thận nhìn chằm chằm cung ngọc. Lúc này một vòng từ từ hình thành một tấm bản đồ, những ánh sáng này lừng lánh rõ ràng nhất đất đồ, phát hiện lại có hai nơi cùng mình phát hiện cái này đặc thù bích họa địa phương thập phân dấu in, khó khăn đạo nói trong cung ngọc cần tàng bích họa nơi ở sao. Diệp Phong là sợ cái bản đồ này biến mất, liền bận rộn sẽ dùng trí nhớ bảo thạch sao chép một lần. Loại này thập phần to lớn óc, Diệp Phong cũng là trước đó chưa từng có, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hơn nữa từ trên bản đồ này biến đổi dấu hiệu mà nói phòng chừng chính là ngàn năm trước hội chế bản đồ nhưng là là người nào lại có tinh xảo như vậy lực lượng hội chế ra khổng lồ như thế mà lại tinh tế hải đồ đây giống như ám huyệt bên trong minh họa như thế duy hay duy thiệu thần long một loại tồn tại thoáng cái để cho diệp phong càng là không tìm được manh mối những bản đồ này từ từ tiêu tan trở nên trong suốt trong nháy mắt diệp phong phát hiện mình chung quanh thân thể kinh mạch từ, từ lần nữa sơ thông hơn nữa trước chính mình sở thụ những nội thương từ đó lại từ từ tụ hợp cường hoa đứng lên hơn nữa chính mình kinh lạc lại so với chiếc địa càng cường nhận so voi truoc kia cang mẽ xem ra cần phải đến lần này lực lượng vị hoa cũng thật là một cái không nhỏ kỳ ngộ. Ở Diệp Phong đắc trí thời điểm, còn lại một ít ở ứng Long thành trong trưởng lão hội mặt đại gia người người đều là lòng người bàng hoàng, sợ hãi điện này xuống xệ ra chuyện gì, bọn họ đây tội quá có thể to lắm. Diệp Phong ở nơi này ngủ say trong vòng 3 ngày, không ngừng quanh chân ngồi tính tỏa chính mình lực lượng, một chút tư đã đột phá bình tĩnh, đạt tới cao hơn một loại tình cảnh, hắn có thể đủ thông qua loại này biết nhỏ cảnh giới, tới dò xét chính mình phụ cận vài trăm dặm trong khoang tình huống. Hơn nữa ngọc này lãng không ngừng cung cấp Diệp Phong lực lượng, cũng không ở trước nhưng mà một mực chính mình hấp thu mà là đem càng tình thuần linh lực chuyển vận cho Diệp Phong, bằng không hắn cũng sẽ không như thế nhanh nói thăng chính mình cảnh giới. Diệp Phong nhìn thời giờ đã đến, hắn khi tỉnh dậy liền thấy Đại Vu sư một người ở nơi này đầu giường, cẩn thận bảo vệ Diệp Phong thấy Đại Vu sư sau, chính nó liền qua đứng lên, phù thủy kia cảm giác nghĩ tưởng động, nhất thời liền tỉnh lại. Điện hạ, ngươi có thể tĩnh tĩnh, ngủ 3 ngày ba đêm cũng làm mọi người dọa cho xấu. Đại Vu sư, đem trong lòng lo âu, lập tức không chút nghĩ ngợi nói ra. Ha ha, không nghĩ tới ta đánh một cái chiếc, ngủ ba ngày thật là quá không tưởng tượng nổi Diệp Túc sờ một cái đầu mình, liền vội vàng liền bắt đầu rửa mặt thay quần áo. Dù sao còn cần cùng cái này, vị trưởng lão cẩn thận bàn bước kế tiếp, ứng thành hoạch định. Hơn nữa mình cũng hẳn lên đường. Đang lúc Diệp Phong chuẩn bị dùng bữa thời điểm, liền ngụy đại vu sư nói thành chủ phụ đại tiểu thư tới gặp. Diệp Phong tỏ ý đại vu sư, đem hắn mang vào, liền thấy đại tiểu thư này hoạt bát bóng người. Diệp Phong, ngươi có thể tĩnh tĩnh, ta mấy ngày nay luôn là cảm giác là lạ, lạ, thật giống như ta quên một ít chuyện, ta thật quên sao? Đại tiểu thư trong lòng thập phân không đề đề, liền muốn cùng Diệp Phong thảo luận một chút, mình là không phải là quên một ít đồ trọng yếu. Diệp Phong cho mày thả ra trong tay đúa mặt đầy đầu mối nhìn đại tiểu thư ngươi tại sao sẽ như vậy nghĩ từ đây. Không có gì chính là với vu gia con trai trưởng tiến hành hiến múa thời điểm, ta cảm giác hắn xem ta ánh mắt hết sức kỳ quái, không giống là lần đầu tiên thấy ta, hơn nữa bên cạnh hắn thư đồng, càng đối với ta thập phân nhiệt tình đại tiểu thư này đột nhiên trong mày, mặt đầy nhiều chút nghi vấn, hắn thật sự là không nghĩ ra đến cùng tại sao. Khí phá! Cái kia trong lòng người là thế nào nghĩ tưởng? Diệp Phong lại tiếp tục vấn đạo. Chúng ta nhưng là ta cũng không bài xích hắn, cho nên ta cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng là ta mỗi lần cùng những bằng hữu kia môn đi ra ngoài chơi. Vu gia con trai trưởng càng là quái gì, luôn là dùng một loại tâm thần ác sát ánh mắt nhìn ta thật giống như ta phải làm một ít có lỗi với hắn sự tình. Diệp Phong nghe được đại tiểu thư như thế nói đến, xem ra chính hắn trước phán đoán đúng là đúng thật Vu gia con trai trưởng rõ ràng cho thấy hướng về phía tốt triệu, đại tiểu thư có ý tứ, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không có ý thưởng thức đại tiểu thư ở trong lòng mình phát lượng, bây giờ đại tiểu thư thành trích thủ khả nhiệt theo đuổi đối tượng, tự nhiên coi như nam nhân loại này muốn chiếm làm của riêng, thoáng cái liền bắt đầu vay phá. Không có gì, ngươi liền bình thường đối đãi liền có thể Diệp Phong an tính vô vô đại tiểu thư này bả vai nhi. Đại tiểu thư này cũng liền nửa tin nửa ngờ, vui tươi hớn hở liền đi qua. Đi theo đại tiểu thư Hàn Nguyên mấy câu, đại tiểu thư này mới đem hôm nay chính thức cho Diệp Phong nói một xuống, nói ca ca hắn thiếu thành chủ đang cùng các vị trưởng lão ở Vu tộc chờ Diệp Phong đại gia đến chơi, hy vọng Diệp Phong có thể tham gia bọn họ tiệc ăn mừng chương 334, trợ rút. Đây là chuyện tốt nha, hiếm thấy ba đại môn chủ có thể tề tụ nhất đường yên tâm, trở về nói cho thiếu thành chủ, ta nhất định sẽ đi dự tiệc. Diệp Phong rất thoải mái phải trả lời, đại tiểu thư vui vẻ rời đi, mà người đại vu sư này lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng mà diệp phong cũng thấy đại vũ sư sắc mặt dị thường chỉ bất quá bây giờ thiếu thành chủ đang muốn mời tự mình cũng không tiện hỏi nhiều đại vũ sư cái gì chỉ có thể chờ đợi chính mình dự tiệc trở lại hỏi thêm một cái đại vũ sư đến cùng phát sinh cái gì đi diệp phong lập tức thu thập xong sau sỏ vào chính mình trong ngày thường trong buổi hợp nơi mặc chiều phục chi sau liền thấy bên ngoài khách sạn có xe ngựa đang đợi xem ra thiếu thành chủ nghĩ tưởng đạo thật chu toàn bất quá lần đi vũ tộc cũng coi là tương đối có chút xa dù sao hắn ở tại thành nam nhi ở thành tây chị bưng mới có nhà này bạn ra nơi ở cách nhau cũng là khá xa lúc này Diệp Phong nhìn còn là đương thời tiếp tục chính mình đi Bích Ngọc Sơn trang chương 567, cái đó xe ngựa, đi, Diệp Phong làm chứng phù xe ngựa cũng là quen mặt, sau đó hãy cùng hắn gợi lên chăm sóc. Xem ra vị tiểu ca này thường xuyên rong ruổi ở thành chủ phủ cùng Bích Ngọc Sơn trang nhỉ. Đây là chúng ta đều là một ít người làm, tự nhiên nghe theo chủ nhân an bài, có thể là ta hai bên nhi nào đi, gần đây trong nhà có nhiều chút khó khăn yêu cầu đãi bứt tiền, cho nên cũng liền khổ cực một chút ngựa này xe đi thập phân không chút hoang mang, giống như Diệp Phong nói. Diệp Phong nhìn xe ngựa đi ung dung ổn định biểu tình cũng biết tiểu tử này phòng trường tiếp đãi qua rất liền đạt quan quý nhân, cho nên đem mình cũng liền liệt vào cái kia nhất đẳng loại, cho nên cũng không có như vậy hốt hoảng, chỉ bất quá hắn không biết mình thân phận chân thật thôi. Diệp Phong sau đó liền tiến vào xe ngựa sau, xe ngựa chạy, liền xuyên qua huyên náo phố xá, này lúc ứng Long nguy cơ đã chấm dứt, toàn bộ thương ra lại lần nữa khai trương, người này môn nội tâm cũng sẽ không lại cái kia sao hoang mang không chịu nổi một ngày. Thấy náo nhiệt phồn hoa phố xá, còn có xe này nước chảy như long một loại giải đất phồn hoa, Diệp Phong trong đầu nghĩ cũng chính là như vậy bên bờ thành thị, mới có thể xuất hiện như thế đông đảo phân vân một ít hàng hóa hơn nữa có rất nhiều đều là dị vực tới một ít cửa hàng châu đáo cùng chúng nhiều hơn một chút kỳ chân dị bảo nếu như diệp phong lại đem mình cái đó tưởng thưởng phát ra ngoài lời nói chắc hẳn ứng long thành tuyệt đối sẽ phát triển ra thứ nhì đại giải đất phồn hoa chỉ bất quá còn cần diệp phong trở lại đông hải cùng đông hải trưởng lão môn tiến hành thương nghị mới có thể quyết định khách nhân ngươi địa phương đến có thể xuống xe xe ngựa đi động tác hết sức quen thuộc rất nhanh thì ngưng lại xe ngựa sau đó dọn ra đăng tử diệp phong thải đến đăng tử đi xuống sau giống như xe ngựa này đi cáo biệt nhì xe ngựa này phu cũng là thụ sùng ngự kinh cho tới bây giờ không có một cái đạt quan quý nhân giống như diệp phong như vậy khách khí Diệp Phong, chuyện cho vui vẻ, một loại liền đi vào Vu Tộc Bản Gia còn như lần đầu tiên tới Vu Tộc Thời Điểm, xuyên qua đền miếu mới tiến vào hậu viện này. Nơi này còn như thường ngày qua lại cung phụng nhân sĩ phân nhiều, tương tất cũng là vì cầu xin chính mình nội tâm một phần an định đi. Vu Tộc Quản Gia đã sớm ở nơi này bên ngoài, chờ thấy Diệp Phong nhiếp Chính Vương Điện Hạ bóng người, liền vội vàng liền nên tới. Điện Hạ ngài có thể tính đến, Thiếu Thanh Chủ cùng Tộc trưởng các vị trưởng lao chờ ngài đã lâu, mời cùng tiểu đến đây đi nói xong. Vu Tộc Quản Gia liền dẫn Diệp Phong đi tới nơi này Thiếu Thanh Chủ định địa phương tốt, đây là bọn họ Vu Tộc cao nhất phòng hội nghị dù sao ứng long thành sự tỉnh giải pháp vẫn còn cần rất nhiều đến tiếp sau này công vụ làm diệp phong hướng quản gia gật đầu một cái sau liền theo quản gia tiến vào cái kia phòng hợp thì nhìn đến các vị trưởng lao và thiếu thành chủ bao gồm vu tộc tộc trưởng đều ngồi ở đăng từ thượng uy nghiêm cao vút mà diệp phong thấy mọi người đồng loạt ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong lòng ít nhiều có nhiều chút là lạ cho tới bây giờ không có chỉnh tệ như vậy đất ngồi ở chỗ đầy hơn nữa mở ra như thế trang nghiêm hội nghị ta nói mọi người không cần quá mức như cần chúng ta lần này chính là thảo luận ứng long dưới thành nhu vay đat ngoi o cho này, hon bộ tiếp nhận phương án diệp phong nghĩ tưởng bình thường không khí phản phất những người này thật sự là quá mức nghiêm túc một chút cũng không có diệp phong suy nghĩ cái loại này hiệu quả sau đó diệp phong không thể làm gì khác hơn là buông tha điện hạ thấy rằng lần này sự tình kết thúc ta đề nghị thiếu thành chủ liền có thể đảm nhiệm ứng long thành thành chủ bãi nhiệm lao thành chủ hết thẻ chức vụ trưởng lao tịch cầm đầu đại trưởng lao vội vàng hướng diệp phong thỉnh cầu đem trừ lao thành chủ hết thẻ chức vụ để cho hắn trở về an tâm dưỡng lao di dưỡng tiên nhiên không chỉ có lớn như vậy trưởng lao sau khi nói xong sau đó mấy cái thập phân có uy mong trưởng lao cũng bắt đầu nói lên chuyện này mà diệp phong không nguyện ý nhất quản loại chuyện này nhưng là bọn hắn nếu nguyện ý đăng lên để báo nhìn tới trong lúc này chắc có rất nhiều khó khăn làm sự tình bằng không cũng sẽ không nói đến bây giờ lại nói phụ vị tử thừa kế giống như cũng là thiền kinh địa nghĩa bị bọn họ vừa nói như vậy cảm giác lại có một ít không đúng lắm cái kia thiếu thành chủ cho là như thế nào đây diệp phong đem quyền lựa chọn trực tiếp giao cho thiếu thành chủ ta lý lịch con nhẹ không đủ để đảm nhiệm đại trưởng lão này từng nói thành chủ vị trí phụ thân nhưng mà tạm thời bị cựu hận che đậy cặp mắt trong ngày thường phụ thân làm thành tích mọi người cũng là quá rõ ràng thiếu thành chủ thập phân để ý tới trả lời cái vấn đề này Diệp Phong cũng cho là trưởng lão cử động cũng là quá mức đường độ chương 335, nhở vậy. Nếu thiếu thành chủ đều như vậy nói, không bằng cho thêm thành chủ đại nhân một cơ hội, nhưng là trọng tội có thể miễn, mặc dù thành chủ có chút có tội, còn muốn phạt mới đúng, thưởng phạt cơ chế bên trên, ở toàn bộ ứng Long thành, dựa theo thành quy xử trí, tùy tình hình xử trí liền có thể. Diệp Phong lời nói thập phần kiên định, nhưng là có phần đo, các trưởng lão này nhất thời không có ở tốt phản bác một ít gì, nếu nhất chính vương đều như vậy nói, bọn họ lại có được hay không năm cái này coi như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, đến mức đến lao thành chủ tối nhat chinh vuong đeu nhu vay noi bon ho lai co đuoc hay khong nam cai nay coi nhu loi dung điem yeu uy hiep nguoi khac đen muc đen lao thanh chu thoi vi đi. Nếu điện hạ trong lòng đã có cân nhắc, chúng ta mấy cái này lao già kia tự nhiên cũng liền không có ở đây nói gì nhiều. hy vọng thành chủ có thể suy nghĩ ra, bằng không bãi nhiệm, là át không thể thiếu đại trưởng lao thay thế các trưởng lao khác lên tiếng, cho là thành chủ sự tình có thể thương nghị. cái kia đã như vậy, liền không nữa thảo luận, đây là các ngươi nội bộ sự tình chính mình thương nghị liền có thể. lần này ta tới cũng không phải nghe các ngươi đàm luận những thứ này chuyện vụn vặt, nếu ứng long thành nguy cơ đã độ qua, ta liền muốn đứng trên tòa long thành tầng cho ta cẩn kẽ một ít hoạch định sau, ta xong trở về phục mệnh. diệp phong lập tức đề xuất chính đề, hắn cũng không hy vọng lại ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời gian, vừa nhưng nguy cơ giải trừ toàn bộ tứ hải lần nữa bình tĩnh lại hơn nữa chắc hẳn nam hải sự tỉnh giải quyết sau thế gian này lam vương hướng hướng tây nam chắc có thể khôi phục lại yên lặng điện hạ yên tâm ta sẽ mau sớm phân phó nghị chính bộ ở nhanh sửa sang lại thiếu thành chủ lập tức đứng lên đem diệp phong cam kết hết sức trinh trọng diệp phong gật đầu một cái sẽ để cho thiếu thành chủ tòa hạ toàn bộ hội nghị đàm luận sắp tới có một giờ tất cả đều là đàm luận một ít bởi vì long thành vị lai một nhiều chút cặn kẽ hoạch định hơn nữa đối với ứng long khó giải quyết như vậy sự tỉnh mặc dù tạm thời ôn hòa nhưng là khó khăn miễn hắn sẽ không đông sơn tái khởi hơn nữa Diệp Phong cuối cùng cũng không có chính nhi tám bắt hắn cho thu phục tiêu diệt hết nếu phong khoáng án kiện đã sao định thật sự bằng vào chúng ta cũng sẽ không chưa tới liền lãng phí thời gian ta cũng phải đi về phục mệnh cho nên hy vọng sau này các vị hết sức giúp đỡ tốt hơn tạo phúc bách tính Diệp Phong nói xong những thứ này sau liền đem hội nghị cho chấm dứt xuống các vị trưởng lão cũng liền rối rít rời đi tộc tộc trưởng phòng hội nghị bây giờ chỉ còn lại Vu tộc tộc trưởng cùng thiếu thịnh chủ hai người hai người bọn họ vốn chính là thay thế ba đại môn chủ hai thế lực lớn cùng Diệp Phong tiến hành ăn cung thieu thành chu điện hạ lại hòa trưởng lão mũ đã thương lượng xong không bằng trễ nữa nhiều chút đi cùng chúng ta qua tiệc ăn mừng sau, lại đi cũng không muốn hô giống thiếu thành chủ, liền vội vàng liền khuyên Lân Diệp Phong, hy vọng hắn có thể ở chỗ này lại ở lại một thời gian. Đúng vậy điện hạ. Đây cũng là thập phần cảm kích ngài hết sức giúp đỡ, bằng không cũng sẽ không có hôm nay ôn hòa hà lâm, hơn nữa huyền trưởng lão liền tại lộ thượng, không bằng chờ thêm tiệc ăn mừng cử động nữa thân cũng không khong muon vu tộc tộc trưởng liền vội vàng liền theo thiếu thành chủ đồng thời, muốn đem Diệp Phong cho lưu lại. A a a, ta nhất định sẽ động tiệc ăn mừng lại đi, thật là, hôm nay không phải là ta tới chủ yếu mục đích là tham gia tiệc ăn mừng sao Diệp Phong hỏi ngược lại hai cái biểu tình khẩn trương hai người sau đó thiếu thành chủ cùng vu tộc tộc trưởng hai người nhìn nhau cười lên ha hả cũng đúng là bọn họ khẩn trương thái quá thập phân sợ hãi diệp phong không cho bọn hắn mặt mũi này đúng đem vu tộc thiếu đương ra cùng nhà ngươi nha đầu cũng kêu đến đi diệp phong để cho thiếu thành chủ đi đem hai người bọn họ kế đó thuận tiện lại đem đại vu sư cũng mời đi theo dù sao đại vu tộc một người ở nơi này khách điếm cũng thập phân cô đơn đi thiếu thành chủ dựa theo diệp phong phân phó liền lập tức sai người đi làm diệp phong một người ở nơi này tộc hậu hoa viên liền đứng lên kết quả phát hiện vu tộc vườn hoa cũng là quỷ dị, dị thường hơn nữa mặc dù nhưng không có kỳ hoa dị thảo nơi này diệp phong cũng chưa từng thấy qua bất quá nghe những thứ kia quét dọn nơi này người làm nói là tộc trưởng từ vực ngoại mang về thỉ mỉ bồi dưỡng ra diệp phong cũng không nghĩ tới cái này nhìn như mặt ngoài lạnh giá vu tộc tộc trưởng vẫn còn có như vậy nô tình một mặt mà lúc này vu tộc tộc trưởng liền thấy diệp phong tiến vào chính mình cái đó bách thảo viên tâm nghĩ tưởng không được nơi đó kỳ chân dị báo tuy nhiều nhưng tuyệt đại cân nhắc đều có độc độ vật vạn nhất thương nhất chính vương coi như vu tộc tộc trưởng nghĩ tưởng xong sau, lập tức tăng nhanh chân mình chỉ muốn ngăn cản nhất chính vương điện hạ có thể là không nghĩ tới làm chính mình muốn qua đi lúc điện này xuống đã tiến vào bách thảo viên sâu bên trong nhưng là lúc này hắn không thể hô to có thật nhiều thực vật là dựa vào nhân loại sóng âm tới tiến hành công kích cho nên không thể quáy dày nơi này thánh linh nhi vu tộc tộc trưởng chỉ có thể lặng lẽ gần hơn cùng nhiếp chính vương cự ly điện hạ vu tộc tộc trưởng trong miệng không ngừng nhẹ giọng la lên diệp phòng hy vọng hắn có thể đủ nghe cũng chớp dừng lại không nghĩ tới lúc này diệp phong thật dừng lại mà ngũ tộc triều dài tăng nhanh cất trình lập tức liền đến diệp phong bên Chiều dai tang nhanh cat lại chương ba bắt đầu không biết tộc trưởng tìm ta có thể có cái gì chuyện nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng như vậy Chẳng lẽ là có đại sự muốn phát sinh diệp phong ánh mắt thành, giống như tinh diệu một loại hấp dẫn người ánh mắt, để cho người rời không mở mắt. Điện hạ, muôn ngàn lần không thể xa hơn trong chốn đi, những thứ này Bạch Thảo Viên thực vật mặc dù tinh quý, nhưng tất cả đều là thật vật kịch độc mặc dù có mỹ lệ bên ngoài, nhưng sắc bén ngọc độc cũng là đủ để muốn một cái có tu vi người vô tộc tộc trưởng lúc nói chuyện có chút thở hào hẹn, có thể là mới vừa rời dụng công qua duyên cớ đi. Ai? Nghe nói như ngươi vậy, càng để cho ta có chút hứng thú, chẳng lẽ nói nơi này thực vật, trưởng lão còn 172 cũng không có nghiên cứu ra giải rồi sao? Diệp Phong phản hỏi cái này vu tộc tộc trưởng. Ngày, không biết đây là nên từ đâu nhìn nói đến mặc dù tổ tiên từng sáng tác qua một cái thập phân lương hảo dự phương nhưng là ngay từ lúc mấy trăm năm trước đã biến mất hầu như không còn hơn nữa không thấy tăm hơi cho nên này thứ còn là hy vọng điện hạ ngươi có thể đủ cẩn thận một chút nhanh lên theo lão nô cùng rời đi vu tộc tộc tộc liền muốn đem diệp phong cho kéo ra đến bách thảo viên nhưng là diệp phong lúc này hứng thú chính động thập phân không vui rời đi nơi này không bằng tộc trưởng đi cùng ta cùng đi thưởng thức một chút ta mặc dù kiến thức rất nhiều nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đông đạo kỳ chân dị thảo khá cảm thấy hứng thú hơn nữa đều là dụng độc ta còn chưa bao giờ thấy qua kịch liệt như vậy chi độc độc vật đây. Diệp Phong đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho vù tộc tộc Dài. Tộc trưởng cũng biết bây giờ muốn phải đem điện này xuống kéo ra ngoài, xem ra là không dễ dàng, nếu cách bữa tiệc này bắt đầu còn có một đoạn thời gian, không bằng liền theo nhiếp chính vương điện hạ ở đi nơi này liền một chút. Cái kia điện hạ thật không ngờ hứng thú dày đặc, ta cũng sẽ không tốt làm liền ngăn cản, nếu điện hạ nghĩ tưởng du lịch, vậy không thể làm gì khác hơn là liệu mình tương bồi vù tộc tộc trưởng nói xong cũng lái về phía trước đường mà phía sau diệp phong theo sát vụ tộc tộc trưởng nhưng là diệp phong có thể cảm giác tộc trưởng này tiêu gấp không biết hắn ở tự mình bách thảo viên bên trong có cái gì tốt nóng này bách thảo viên chẳng lẽ không đúng tộc trưởng tự tay sáng lập sao mặc dù nhiều bán bộ phận là do ta cấy ghép đi vào nhưng là nó lai lịch là tiền tộc đã sơm chế liền có thể chỉ bất quá sau đó có một đoạn hoàn phế nhưng là nơi này những vật khác đều là thượng cổ đảm bảo lưu tới độc tính vô cùng cũng cho ta càng là không tìm được manh mối nói đến bách thảo viên ngay cả vu tộc tộc trưởng cũng không biết nên làm như thế nào tốt hơn trước nhìn như thủ pháp này thuần thục cho là ngài ở chỗ này xuyên qua nhiều lần Không nghĩ tới chỉ là vì ta dẫn đường nha. Diệp Phong mang có vài phần nghi ngờ nói, Điện hạ, ngươi nghĩ cũng là đúng mặc dù Bách Thảo Viên chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến vào, nhưng trong đó chúng ta Vu tộc yêu cầu cho đủ loại linh dược, có rất nhiều cũng áp dụng nơi này thực vật bên trên, chất lọc độc tố thập phân tinh thuần Vu tộc tộc trưởng giống như Điện hạ Diệp Phong cho giải thích. Thì ra là như vậy, xem ra tổ tiên thật có dự kiến trước, chỉ bất quá rất là tò mò, ở trên cao tại sao phải nuốt tướng rồng thì sao? Diệp Phong lại nói có dính dấp đến ứng trên thân rồng, chỉ bất quá lúc này Diệp Phong thấy Vu tộc tộc trưởng không tự chủ nói ngay. Trước tộc cung ứng Long giữa quan hệ, ta cũng không thể đủ biết rõ, nhưng là nhà chúng ta tộc thế đại tương truyền, thật giống như ta môn tộc là thủ hộ nào đó trọng yếu lực lượng tồn tại Vu tộc tộc trưởng đối diện đi sự tình cũng không biết. Dù sao Vu tộc ở mấy trăm năm trước cũng phát sinh qua trọng đại dung chuyển. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, cũng không có lập tức nói chuyện, nhưng mà hắn không nghĩ tới là hắn ở nơi này trăm thảo vườn chính giữa lại phát hiện một tên kỳ quái thực vật. Loại thực vật này mình từng ở Ngầm Ám huyện cũng phát hiện qua. Tộc trưởng, người gốc cây thực vật này là từ nơi nào lấy được? Nhìn thập phân quý trọng nha Diệp Phong dùng ngón tay chỉ người thủy tinh trạng thái thực vật. Điện hạ thật là tinh mắt, thoáng cái liền đem nơi này nhất kim quý thực vật tìm cho ra loại này ta gọi là nó thủy tinh mong đợi, thật giống như mỗi khi ánh trăng tới lúc, hắn sẽ tản mắt ra một loại màu u lam ánh sáng, nhất thời sẽ cho toàn bộ trong vườn thực vật tiến hành thôi miên, chỉ chốc lát sau, cái này thì song thành bọn họ lần đầu tiên thoái hóa sứ mệnh. sáng sớm ngày thứ hai, thì trở nên sẽ hóa thành mầm nấm, mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ là thế nào biến thành, nhưng ngày thứ hai chúng quy là có thể thấy kỳ quái quái mầm nấm, sau tiến ong chọn, như này lặp đi lặp lại liền đến, hôm nay loại trình the thay ky quai quai mam ống, sau tien hanh như này lặp đi lặp nhu nay lap đi lap lai Diệp Phong từ nghe Vu tộc tộc trưởng cho mình giải thích sau đó có chút bừng tỉnh đại ngộ cũng là nếu như vật này nhưng mà là hấp thu ánh mặt trời mà tồn tại cái kia u ám trong huyệt động như thế nào sinh tồn đây mà lại hắn loại này tự phát nguồn sáng lại vừa là đến từ đâu như thế hai bốn cũng nhìn diệp phong tâm trung thuận tiện có câu trả lời tộc trưởng kia có thể nói cho ta biết cái này là đến từ đâu lại từ đâu trong có thể lấy được diệp phong kế tiếp theo truy hỏi dù sao nàng còn là rất hiếu kỳ loại đá này hắn chính là ở đó ngầm ám huyệt mới tìm tới nếu như tìm hiểu nguồn gốc nói không chừng có thể tìm được còn lại mà vu tộc tộc trưởng cũng không có trả lời ngay Dù sao thời gian qua xa, chính mình vẫn là phải nghĩ tưởng một nghĩ tưởng mới có thể nghĩ đến đi muộn, ta nghĩ ra rồi hình như là nơi này trên chợ có người ở bán những thứ này, ta nghĩ rằng lúc ấy đi ngang qua liền thấy thực vật, cho nên liền mua lại chương 337, hiến múa. Nghe được cái này Vu tộc tộc trưởng nói như vậy sau, Diệp Phong cảm giác lại tìm đến đồ mối, vừa vận thiếu mất mấy tấm bích họa, còn không tìm được, không như bây giờ thừa dịp dạ yến còn chưa bắt đầu, đi náo nhiệt tập thành phố truy cập, nói không chừng còn có thể nhìn bán thủy tinh ố dụ thương ra đây. Diệp Phong, nghe gió tưởng là mưa, hấp tấp liền rời đi. Hơn nữa Hướng Vu tộc tộc trưởng nói chính mình sẽ cô mau trở lại Diệp Phong trong lòng có chút hứng phấn, hy vọng chính mình vận khí không nên quá kém, đuổi nhanh gặp phải cái này, chính mình tốt có thể chuyện. Đi tới nơi này Vu tộc tộc trưởng từng nói, một tên kỳ quái tập thị, quả nhiên người ở đây làm việc mười phân khiêm tốn Diệp Phong phải trước đó bắt được bọn họ nơi này giấy thông hành, bằng không có thể sẽ có phiền toái. Tìm tới tộc trưởng lời nói bà lão kia bà, từ trong tay nàng mua đi một cái khác giấy thông hành sau, Diệp Phong liền đi vào nơi này, giống như chợ đen một dạng thập phần quỷ dị, khắp nơi có một ít kỳ kỳ quái quái, Diệp Phong lập tức liền thấy ở nơi này đối diện thấy Thủy tinh dụ đồ vật. Diệp Phong đi về phía đi trước, sờ một cái sau, cảm giác 13 thấy cảm giác cùng mình thấy hẳn là một loại. Xin hỏi cái này bạn thế nào nhỉ? Diệp Phong tiến lên liền hỏi người nam tử thần bí này có lẽ là nghe được Diệp vấn đề, người đàn ông này mới từ trên ghế đứng lên. Khán giả quan tâm tình cái này thần bí mang theo nón lá rộng vành nam tử chỉ nói câu này, "Ta muốn biết đến từ đâu?" Diệp Phong từ trong tay cầm một đại đỉnh long cùng đặc biệt vàng. Người đàn ông này nhìn vàng liếc mắt, sau đó liền mở miệng nói ngươi muốn biết cụ thể, còn là một ít đại khái tình huống. Đương nhiên là cụ thể Diệp Phong rất thoải mái liền cầm trong tay cái kia một tỏi vàng giao cho trong tay nam tử cái này đại đấu đồng nam tử, dẹp xong diệp phong cho vàng, liền từ chính mình ống tay háo chính giữa cầm ra một cái cũ nát không chịu nổi dê bản đồ cho, là bản đồ. diệp phong tiếp nhận bản đồ này sau, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới lại là cùng mình trước thấy bản đồ mặc dù có chút khác biệt, nhưng trước hoàn toàn là lúc này địa hình. nếu như ngàn năm trước, phỏng chừng đã phát sinh rất khó lường động, muốn tìm được nhất định phải tiêu phí không ít công phu. thuận cái bản đồ này, là có thể thấy thủy tinh ô dù sàn địa nam tử sau khi nói xong lại từ mới ngồi về chính mình trên mặt ghế diệp phong nói chơi đùa mình đồ, liền rời đi. Dù sao chính hắn đối với nơi này sự tình cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là đi ngang qua lúc liền thấy một người vợ bà ánh mắt trắng bệnh, xem ra giống như là mù, nhưng là luôn có người tới để cho bà lão này bà đi đón sinh. Diệp Phong mang theo cái dị ánh mắt nhìn lão bà bà, sau đó liền rời đi. Ở bên cạnh một cái nhiệt tâm bản tự đại thúc giống như Diệp Phong nói, cái đó là Khương bà bà, nàng là nơi này có danh đỡ đẻ bà, nhà ai tiểu thư có tư sinh, không thấy được mặt bản nhi đỡ đẻ, tất cả đều là bà lão này bà tiếp tục. Diệp Phong cười cười trả lời, mập mạp này sau đó mình liền rời đi. Trở lại vừa mới cái đó buôn bán giấy thông hành lão bà bà nơi đó đem giấy thông hành trả lại sau, bà lão này bà dựa theo thông lệ thu Diệp Phong nhất định tiền đặt cọc sau, Diệp Phong liền không thể rời bỏ cái này hắc. Bất quá lần này lại phát hiện kỳ diệu như vậy đồ vật, hơn nữa bên trong bán tất cả đều là một ít cao cấp linh dược, nhưng mà lần này Diệp Phong giá trị là cầu xin đồ nóng lỏng, cũng không có quá mức chú ý những linh dược này. Suy nghĩ một chút Đông Hải Long cung trong bảo khố thứ gì không có, tự nhiên Diệp Phong liền không nữa yêu cầu phương diện đồ vật, nhìn tới nơi này không thiếu có một ít không nhìn được trên mặt bàn thao tác, nhưng là nơi này đồ vật nhưng là cái gì cần có đều có, nhìn tới quản lý tối sầm thành phố thế lực sau lưng càng cường đại hơn đi. Diệp Phong tản bộ thời điểm, từ từ đi trở về vu tộc bạn ra sau, liền thấy tộc trưởng ở phía trước sảnh chờ chính mình. Điện hạ, có thể tìm được trong lòng mình nghĩ tưởng muốn cái gì? La tìm đến, chỉ bất quá càng làm cho ta hiếu kỳ chợ đen là người nào cho lái Diệp Phong hướng về phía chợ đen lòng yếu kỳ, đã xa lớn xa hơn chính mình vừa mới bắt được đổ vui sướng. Cũng không rõ ràng, tự mình dáng sinh một khắc kia thật chương 463, chợ đen long hieu tồn tại, rất nhiều người cũng không có nghiên cứu kỹ đây rốt cuộc giang sinh thế nào thành lập. Chợ đen cũng không thuộc về chúng ta những người này quản, hơn nữa loại này chợ đen có một ít kỳ quái, thập phần tự do đây cũng chính là ứng long thành một cái khắc kỳ quái tồn tại đi Vũ tộc tộc trưởng hướng diệp phong nói liên tục bất quá trước mắt mới chỉ nơi này thành phố có thể cho tới bây giờ không có làm qua một ít đặc thù sự tỉnh cho nên bọn họ cũng lười đi quản diệp phong sau khi nghe xong liền đi về phía trước suy nghĩ một phen cũng không nghĩ tới cái gì bất quá chợ đen hay là để cho chính mình cảm thấy có chút cái gì diệp phong đi vườn hoa tản bộ thời điểm liền thấy đại tiểu thư này đang cùng tiểu tướng quân lý thụy hai cái người đang lôi kéo cũng không biết phát sinh cái gì đại tiểu thư này mặt tình có chút nghiêm túc hơn nữa thẳng đi thẳng về phía trước tiểu tướng quân lý thụy không ngừng đuổi theo rõ ràng đến đại tiểu thư tâm lý thập phân không vui, hai người lôi kéo đứng lên, vừa lúc bị Vu gia con trai trưởng nhìn thấy, hắn vừa lên đi, liền đem tiểu tướng quân Lý Thụy cho một trận đánh trương 338, quyết đấu. ở một bên đại tiểu thư muốn đem hai người kia cho lôi kéo mở, nhưng là đều là tuổi trẻ lực thắng đại tiểu hòa tử, nàng một người đàn bà làm sao có thể đem hai người bọn họ cho kéo đâu rồi? Diệp Phong lúc này một yến đã sắp muốn bắt đầu, như thế xích mích cũng không tiện, lập tức liền khiến cho dùng chính mình lực lượng cứng rắn sinh đem hai người cho chưa ở, như thế còn thể thống gì? Các vị đều là có uy tín danh dự thượng tầng nhân sĩ, nhọ như vậy nhi đi kính. Chuyện đi nếu không người nhà bắng. Hừ, ngươi là ai nhỉ? Cần gì phải xen vào việc của người khác tiểu tướng quân lúc này xem ai cũng không vừa mắt, lập tức liền giận, đứng lên Diệp Phong. Ta là ai? Ngươi còn chưa cần thiết phải biết nha đầu chuyện gì xảy ra. Hai cái này đánh như thế nào lên tới? Diệp Phong hướng về phía tiểu tướng quân nói xong, lại đưa ánh mắt nhìn về phía ở một bên thành chủ phủ đại tiểu thư. Ban đầu là Lý Thụy hẹn ta muốn đi bên ngoài thành xuất du ta không quá muốn đi, sau đó chúng ta phát sinh một ít tranh chấp, vừa lúc bị người anh này thấy, khả năng đã cho ta thụ khi dễ liền lên trước liền đem lý thụy cho đánh đại tiểu thư, ngữ khí mười phần bất đắc dĩ đất nói với Diệp Phong, sau Diệp Phong tâm bên trong cũng nín cười. Như thế cứ như vậy, bất quá trong ngày thường nhìn Vu gia con trai trưởng như thế chứng chặc không nghĩ tới mấu chốt thời điểm còn có anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy bộ sách võ thuật đây. Diệp Phong, sau đó đi về phía Vu gia con trai trưởng cảnh bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ghé vào lỗ tai hắn nói, để cho Vu gia con trai trưởng lập tức cũng có chút không quá tình nguyện. Diệp Phong lập tức sử dụng chính mình lực lượng, để cho Vu gia con trai trưởng khôi phục năng lực hành động, Gia trường tử, lập tức vai, dùng tay háo rời đi Diệp Phong thấy hắn như thế náo kiểu biểu tình tâm bên trong nhất thời có chút nhớ nhung giống nhưng là lúc này lại ở loại trường hợp này hắn không tốt bại lộ chính mình bản tính chỉ tốt làm bộ như mặt đầy nghiêm túc đang xử lý đến lý thụy tiểu tướng quân sự tỉnh người người ra trường này từ có bản lánh đường chạy ở chỗ này xính anh hùng gì cái này lý thụy sĩ phân thô bạo thấy vu gia con trai trường rời đi cũng có chút không cam lòng có lẽ chính là bởi vì hắn như vậy hành động để cho thành chủ phủ đại tiểu thư trong lòng càng là có chút không thích cái lý này bản về vốn là hắn nhưng mà cho là lý thụy chỉ có một đọc nghĩ tưởng cùng mình làm người bằng hữu không nghĩ tới lại có ý nghĩ thế này trong lòng càng là cái cứng rắn không được được, nha đầu, ngươi trước đi dự tiệc đi, cái ngu ngốc liền giao cho ta đi Diệp Phong liền bận rộn liền cho đại tiểu thư này tìm một cái cơ rời đi trước. Hơn nữa Diệp Phong cũng thấy đại tiểu thư này sắc mặt hết sức khó coi, thật giống như một khắc cũng không nguyện ý cùng nơi này chờ lâu. cái kia Phong ca ca, ta liền đi trước đại tiểu thư thập phân có lễ phép hướng Diệp Phong hành lễ, liền rồi đi cái này làm cho mình phiền não không dứt địa phương. Lý Thụy thấy đại tiểu thư sảng khoái như vậy rồi đi, lưu lại bản thân một người, liền có chút đến gấp, thế nào chính mình khắp nơi lấy lòng nàng, thế nào một chút xíu sắc mặt tốt cũng không cho mình đây. Tiêu Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra? ngươi chở ta nha lý thụy mặc dù mất đi năng lực hành động ở nơi nào không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhưng là ngoài miệng một mực tiêu đại tiểu thư là như thế thân mật để cho đại tiểu thư trong lòng càng là cách chứng sau đó lại bước nhanh cái này lý thụy thấy đại tiểu thư bước nhanh rời đi trong lòng vậy kêu là một lệnh thấu tim hắn tự mình cũng không biết mình nơi nào làm sai lại để cho đại tiểu thư này như thế không ưa chính mình ngược lại để cho chính mình tỉnh địch càng có chút muốn gì được đấy thật là đáng ghét nhất chính vương ngươi bằng ngươi cái chỗ ngồi này ngươi tại sao phải ngăn trở ta ư lý thụy bây giờ có chút nổi nóng nói với Diệp phong lời nói cũng là không có lớn nhỏ Ngươi nhìn kỹ được, là ta ngăn trở ngươi, là ngươi ở nơi này tùy ý làm loạn. Nếu để cho ngươi phụ thân đại tình thanh đến, ta nghĩ rằng một hồi viễn cũng không là không thể tránh khỏi. Mà ta chỉ là để cho ngươi ở nơi này thanh tĩnh thanh tĩnh. Lại nói, không phải là ngươi, vinh viễn cũng không cần thiếu nghĩ tưởng. Diệp Phong lời nói thập phân lãnh hạ, cái này làm cho Lý Thụy trong lòng có chút run sợ trong lòng. Hắn không nghĩ tới đây Diệp Phong lại có áp lực khủng bố như thế. Mặc dù thanh âm mười phần trầm thấp, nhưng là hắn có thể cảm giác thanh âm hắn giống như có lực xuyên thấu một dạng ép tim mình có muốn chợt dừng cảm giác. Diệp Phong cách lý thụy sĩ phân gần tự nhiên có thể rõ ràng nghe được hắn nuốt nước miếng cái kia một loại thanh âm xem ra lý thụy đã biết có chút sợ hãi mà diệp phong cũng cho là đạt tới chính mình mục đích sau đó hắn lần nữa dùng chính mình lực lượng để cho lý thụy cũng lần nữa khôi phục hành động lực lượng bất quá diệp phong lúc này nhưng mà tạm lúc để cho hắn có năng lực hành động nhưng là nếu như sử dụng pháp thuật loại vẫn là không được khiến cho ta đuổi không phải là cho ngươi lại đi gây chuyện lập tức tiệc ăn mừng liền bắt đầu cả cái ứng trên tòa long thành xuống quyền quý cũng sẽ đến đông đủ nếu như ngươi cho rằng ngươi lúc này có thể bằng và phụ thân ngươi vị đưa tùy ý làm loạn Vậy ngươi cứ nhìn vĩnh viễn mất đi tranh cao thấp một cái cơ hội diệp phong ở ba cảnh cáo nơi này Lý Thụy Tướng quân, ngàn vạn lần không nên làm những thứ này không có kết quả tốt sự tình, khác đến lúc đó, được không tới hồ ly, ngược lại, cho một thân tao. Nơi này Lý Thụy lộ vẻ đối với Diệp Phong uy thế như vậy, đã sinh ra sợ hãi, nhưng mà Hữu Hảo điểm gật đầu liền rời đi, Diệp Phong mới yên tâm rời đi chỗ này chương 339, chỉ hoãn. Diệp Phong đi đâu chợ đen lấy được cái bản đồ này, chính mình còn chưa lành tốt tường tận, sau đó liền đến Vu tộc hậu hoa viên, ngồi ở chỗ đó, lúc này đã có một ít gió nhẹ tập, tập ngồi ở chỗ này, chính thích hợp mở ra chính mình không gian, từ bên trong xuất ra nơi này trong thành phố giao dịch bản đồ, thấy bản đồ vẽ cũng thập phân cặn kẽ, trên bản đồ ứng Long Thành sơn mạch toàn bộ từng cái mô tả ra, ngay cả nhiều chút ưng có một ít sông, con đường toàn bộ đều vẽ ra tới, có thể thấy mô tả này đồ người, đối với ứng Long Thành đơn giản là như lòng bàn tay, Diệp Phong theo nó làm một ít ký hiệu, phát hiện ứng Long Thành xung quanh mấy cái sơn mạch, hết sức kỳ quái, lại dài một loại không khỏe thế, đem ứng Long Thành bao vây ở bên trong. Mặc dù dãy núi này cách thập phân xa xôi, nhưng là ở trên bản đồ vẫn là hết sức rõ ràng, không chỉ như thế. Tầng thứ nhất này sơn mạch cũng đã vây có chút thủy tiết chương 247, không thông, lại tăng thêm đệ nhị tầng, đem tầng thứ nhất một ít khé hở ở chỗ này xuống tới, như thế giống như hoa hình một tầng một tầng giấy gấp ép, Diệp Phong còn chưa bao giờ thấy quỷ dị như vậy sơn mạch giải rác. Theo chợ đen giao dịch người một ít ký hiệu, Diệp Phong phát hiện mình bắt được hai nơi, ám huyệt bên trong thủy tinh mong đợi dạng vốn đã được đến, xem ra còn lại hai nơi hẳn liền ở chỗ này. Diệp Phong phát hiện tại thứ ba vây núi mạch cung ứng Long Thành cách nhau Thiên Lý duyên, xa còn lâu mới có thể như thế. Diệp Phong ở chỗ này, trau mày thời điểm, liền thấy Đại Vu sư hướng mình dám đến xem ra. Thiếu thành chủ động tác coi như nhanh nhẹn, không bao lâu liền đem Đại Vu sư cho cái đó. Điện hạ, nơi này quái vắng lặng, không giúp đỡ với thân thể nhà, lập tức chuyển thu, càng là có nhiều chút cực lạnh người đại Vu sư này màng có vài phần lo lắng, quan tâm Diệp Phong thân thể. Không việc gì, Nam Nhi nhiệt huyết không sợ cực lạnh, huống chi nhưng mà từng kia lạnh lẽo đâu rồi, ta đến thấy thật đúng lúc, nếu đại Vu sư tới không ngại ngồi xuống, ta cũng có chuyện muốn cùng đại Vu sư thương lượng một chút Diệp Phong đem đại Vu sư cho mời qua đến, để cho đại Vu sư ngồi tại chính mình đối với mặt. Đại Vu sư thấy điện này xuống chân mày không hề như vậy chặt, ngược lại tiết lộ ra vẻ vui sướng nhìn tới là biết một ít tin tức tốt người đại vu sư này vui vẻ sau khi ngồi xuống diệp phong liền đem mình vừa mới xuất ra bản đồ lần nữa mở ra người đại vu sư này cũng có chút không hiểu tràn đầy nghi ngờ mắt thần nhìn diệp phong ồ oh, ta quên nói cho ngươi đây là ta ở nơi này ứng long thành giao dịch dưới đất thời điểm thấy một bộ đặc biệt bản đồ ta muốn một ít kỳ quái bích họa cũng xuất thân từ sinh ra thủy tinh kia thạch địa phương ta nghĩ rằng còn lại sinh diêu tinh thạch địa phương chắc hẳn có thể vẫn tồn tại bích họa không hoàn toàn chúng ta cũng không có cách nào suy đoán ra trong này đến cùng ẩn nút cái gì diệp phong nói tới nói lui ngữ trọng tâm trường bởi vì hắn tin tưởng nếu như bích họa một ngày làm cho đều, trong lúc này gian giải thích càng để cho người không thể tưởng tượng nổi cũng phức tạp. Cái kia điện hạ là muốn đi tìm sao? Nhưng khi chúng ta thời gian rời đi, chưa đủ mấy ngày, hơn nữa Đông Hải trưởng lão bên kia đã phái người ba phen mấy lần thúc giục ta, chỉ bất quá không có nói cho điện hạ mà thôi, đại vu sư mặc dù cũng tán thành Diệp Phong loại ý nghĩ này, nhưng là Đông Hải bên này hay lại là cần phải đi giao nộp Diệp Phong suy nghĩ một chút, thật giống như nói cũng thập phần để ý tới, nhưng là lúc này thời cơ vừa vặn, hơn nữa vách tường vẽ cũng đều bắt đầu một vừa hiện thân, nếu như bị người nào đến đi, hoặc là hủy vậy càng là một đại di tiết, đến lúc đó muốn lại gộp đủ trong này chìa khóa, vậy càng là phiền thoái. Không bằng như vậy, nếu Đông Hải bên kia cần phải trả lời, vậy không bằng đại vu sư đi về trước, ta sau đó sẽ lợi dụng triệu đến trận, nhanh chóng trở lại Đông Hải, hơn nữa trong thời gian này ta sẽ dùng ảo ảnh bảo thạch cùng Đông Hải một ít trưởng lão tiến hành cầu thông giải thích, ta lần này không vệ chi do. Điện hạ, ngài vẫn là như vậy tự do phóng khoáng, không chỉ là trưởng lão bên kia ngươi quên công chúa điện hạ, càng lo lắng người, đã nhiều ngày nghe giặc vĩnh tướng nói đều có chút trà phạm bất tử, ngài ở nơi này dạng há chẳng phải là điện hạ phòng trừng sẽ ném xuống chính vụ đi tìm một chút ngươi thì sao? Đại Vu sư đối Đại Diệp Phong thật là bất đắc dĩ, nhưng là nó vẫn còn cần nhắc nhở một chút Diệp Phong. Công bên dưới chủ điện bản thân liền là một cái không thể khống. Khác đến lúc đó để cho công chúa điện hạ rời đi Đông Hải, đến lúc lại để cho người nhân cơ hội làm loạn, coi như không tốt. Diệp Phong nghe được Đại Vu sư thật giống như thập phân nghĩ tưởng làm cho mình trở lại Đông Hải đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ta nghĩ rằng đến Vu sư một vừa nói ra những lý do này, cũng không phải là ngăn cản ta tiến một bước dò nhìn đi. Chẳng lẽ là Đại Vu sư biết một ít gì đó, không muốn để cho ta đi đụng chạm sao? Diệp Phong ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm Đại Vu sư hắn hy vọng đại vũ sư có thể đúng sự thật hướng mình thừa nhận rốt cuộc là là cái gì đại vũ sư liền vội vàng liền sắc mặt nghiêm túc đứng lên dừng lại một lúc lâu cũng không nói gì nhưng là suy nghĩ một chút chính mình xem bói đồ vật vẫn có cần phải để cho điện hạ biết mấy ngày trước đây ta xem bói ở thôi toán bích họa lai lịch lúc kết quả xem bói những thứ này vỏ rùa khuynh khắc gian hóa thành cho bụi đây chính là chưa từng có tình huống hơn nữa lớn như vậy triệu chứng căn bản không có biện pháp để cho ta nhìn trộm thiên cơ ta nghĩ rằng lần này càng là hư hiểm có lẽ mấy lần chúng ta chỉ là may mắn nhưng là ta nghĩ rằng điện hạ không thể nào vẫn khí thường thường kem theo chung ta chương 340 Cuối cùng, đại vu sư trong lòng lo âu, giọng điệu này, tự nhiên cũng tràn đầy thứ mùi này. Diệp Phong sau khi nghe xong, cũng không có lập tức phản bác, thật ra thì trong lòng của hắn cũng nghĩ đến loại này kết quả, dù sao ở lần thứ hai phát hiện lúc, liền phát hiện rất nhiều kỳ môn bắt quái có lẽ chính là như vậy trêu đùa Diệp Phong lòng hiếu kỳ, nhưng là chỉ là bởi vì những vận may này, những thứ này khó khăn liền ngăn cản mình bước chân, cái kia rất có phải hay không quá mức hèn yếu. Đại vũ sư, nếu như người đều dựa vào vận khí tới làm việc, lời nói không thể nào tất cả mọi người vận khí cũng sẽ kém như vậy dĩ nhiên. Mọi người cũng không khả năng chỉ nhưng mà dựa vào vận khí làm việc mà thôi. Diệp Phong nhiều lần cho thấy chính mình là trường, hắn hy vọng đại vũ sư có thể thông cảm hắn làm lá nhiếp chính vương, coi như là một cái chân chính dũng giả, chân chính một chuyện phát hiện chân tướng người. Đại vũ sư nghe được Diệp Phong lời nói sau, tâm lý ít nhiều có nhiều chút rung động, bởi vì hắn cũng có thể đủ dự đoán điện hạ tuyệt đối không phải cái loại này, sẽ bởi vì này nhiều chút một khó khăn mà lùi bước người. Đây cũng không phải là quen mình điện hạ nếu điện hạ tâm ý đã tuyệt, ta cũng sẽ không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá hy vọng điện hạ chuyến này có thể cẩn thận nhiều hơn, xuất hành thời điểm. Hy vọng điện hạ mang nhiều một người như vậy, tin tức truyền cảng thuận lợi đại vu sư cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Dù sao hắn biết điện hạ không phải như vậy, một cái biết khó mà lui người. Coi như diệp phong, hắn càng là vui vẻ, không nghĩ tới người đại vu sư này sảng khoái như vậy cũng đồng ý, tự có người ủng hộ sau cũng càng bên trong hang hái nhi mười phần. Sau đó liền gật đầu một cái biểu thị cùng ý đại vu sư cách nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lo lắng hơn nữa lâm bên kia ta sẽ xử lý thích đáng lại nói hắn cũng đã trở thành một cái ưu tú long vương sẽ không lại quá tự do phong khoáng diệp phong theo sau liền cười hai tiếng bởi vì tương đối vui sướng chờ chấm dứt tướng long thành tiệc ăn mừng hắn liền muốn động trước người hướng thứ nhị sơn mạch tìm chân tướng của sự tình tiệc ăn mừng liền muốn bắt đầu diệp phong cùng đại vu sư hai người còn ở chuyện trò vui vẻ cho cham dut ung sau tới hai cái tiểu nha hoàn liền thầm phân hẹn nhát giống như diệp phong nói hai vị đại nhân tiệc ăn lien thap phan lập tức bắt đầu thiếu thành chủ đang đợi ngươi nhanh như vậy liền bắt đầu chúng ta đây liền đứng dậy đi diệp phong sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía đại vu sư Đại Vu sư tìm nháy mắt mấy cái biểu thị đồng ý hai người đứng dậy, theo hai cái đầu từ từ suy nghĩ Khánh Cung Yến nhất phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi Diệp Phong cũng thấy một ít khuôn mặt quen thuộc, bọn họ thấy Diệp Phong sau, sau đó từ từ hành lễ, Diệp Phong cũng chỉ đành cười cười đối phó. Bất quả những thứ này đều là ứng long thành một ít đạt quan quý nhân cùng một ít công thần, Diệp Phong cũng không tiện phất bọn họ mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là cười theo ứng phó. Nói thật Diệp Phong, thật ra thì không quá vui vẻ loại này thực rượu. Nếu như không phải là thiếu thành chủ cố ý muốn mọi mình nói, chính mình nhất định là không muốn tham gia loại này không có bất kỳ tác dụng, lại nói, nhưng mà mấy cái người quen biết, hơi nhỏ tụ một chút, đây là hắn tình nguyện nhất. Diệp Phong đi vào đến tiệc ăn mừng thời điểm, hắn liền cố ý tìm một góc xỉnh, hy vọng có thể đoạn tuyệt loại này bình thường chào hỏi đi, hắn cũng lười đối phó, một người ở nơi này trong góc bắt đầu uống lên bia ôm. Hoa này rượu, không giống bình thường, có 33 đạo kỳ hoa bảo chế mà thành, loại mùi thơm này nhi thập phân đồng nặc, Diệp Phong uống cũng có tư vị khác, không nghĩ tới so với Quỳnh Tương Ngọc dịch, còn có một chút biệt dạng cách vị. Bất quá Diệp Phong loại ý nghĩ này cũng không có đạt tới chính mình dự chủ vẫn có một ít nhãn lực cách nhìn thập phân cao nhân phát hiện diệp phong tồn tại về phía trước hướng diệp phong hành lễ diệp phong không thể làm gì khác hơn là tiến hành đối phó thấy loại trạng bướng này diệp phong trong lòng bao nhiêu ít có nhiều chút hối hận như vậy sảng khoái đáp ứng thiếu thành chủ tham gia nhảm chán như vậy cùng yến ở một bên đại vũ sư ngược lại có chút vui vẻ thanh nhàn trừ một ít cùng trung trí hướng đồng nghiệp nghỉ tập loại vu thuật này các trường lão tiến hành với chính mình trao đổi trở ra thật đúng là không đụng phải muốn nói phong như vậy khó giải quyết tình trạng mình ngược lại là vui vẻ thanh nhan tru mot it cung chung tri huong đong nghiep nghi tap loai vu thuat nay cac truong lao tien hanh voi chinh minh trao đoi tro ra that đung la khong đung phai muon noi phong nhu vay kho giai quyet tinh trang minh nguoc lai la vui ve thanh nhan nhiều lần diệp phong đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía đại vũ sư nhưng đại vũ sư lại không có trả lời diệp phong không biết là đại vũ sư cố ý làm hay là hắn thật cùng một ít vu tộc trưởng lão hợp được đến sau đó chỉ dễ ứng phó ở đối phó bất quá cũng không lâu lắm hắn liền thấy đại tiểu thư này tới liền vội vàng liền đem đại tiểu thư này cho kéo qua tới ngươi làm gì vậy nhỉ trước mặt mọi người như thế lôi kéo thật sự là làm trái làm nghi pháp đại tiểu thư cố ý danh hiệu giận nói ngươi còn nói làm trái lấy phép ngươi không nói ngươi lúc đó lần đầu tiên thấy ta biết bao hào phóng đêm phòng ta Ngươi thế nào không suy nghĩ một chút Diệp Phong mấy câu nói nhất thời để cho đại tiểu thư có nhiều chút á khẩu không trả lời được. Ngươi nhỏ giọng một chút, còn sợ người khác không biết sao? Đơn giản là ta một cái xỉ nhục, lúc ấy là thế nào bị ma quỷ ám ảnh, lại đi chỗ đó khách điếm, còn xui xẻo đụng phải như ngươi vậy khó dây dưa đại tiểu thư bày ra mặt đầy bị thương tổn biểu tình, sau đó vỗ vỗ chính mình chân mày, có loại kêu trời thiên không lẽ kêu đất đất chẳng hay hành động bất đắc dĩ cảm giác mới chương 341, phản kích. Được, ta không nói, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này liền có thể, chúng ta thỉnh thoảng nói mấy câu, ngươi không thấy những thứ này, một ít đạt quan quý nhân. Đem ta phiền vậy kêu là một cái phiền lòng, không nghĩ tới người ở đây còn là hòa bình trong ngày thấy một ít quan chức như thế diệp phong thập phân khổ nào loại này đóng thế cũng không phải hắn không thích, chỉ bất quả thật sự là không cần phải. Người phiền, người liền đem ta kéo tới làm bia đỡ đạn, vạn nhất đây nếu là cái nào con em nhà giàu đối với ta cố ý, thấy ta với người như thế gặp nhau, đây nhất định sẽ phá hư ta nhân duyên nhà đại tiểu thư này thập phân thẳng thường nói không muốn giup bận rộn. Cái gì nhân duyên, chó má nhân duyên, người còn tin 74 những thứ này một chút cũng không giống người lại nói liền giống như ngươi vậy đi là như nam tử hán một dạng phòng trừng cái nào quỷ xuôi xẹo cưới ngươi đều có một hồi còn dễ chịu hơn diệp phong mang có vài phần tố khổ ngự khí hướng về phía đại tiểu thư nói đến không nghĩ tới đại tiểu thư lập tức liền liền giận chụp lên bàn đúng một tiếng để cho phòng khách này người bên trong toàn bộ ánh mắt nói nhiều nói nhiều đất hấp dẫn tới diệp phong liền vội vàng liền cười cười tỏ ý mọi người tiếp tục diệp phong nhìn đến mọi người lại bắt đầu như thường tiến hành mỗi người trao đổi sau đó mới nhổ khí lại đưa ánh mắt chuyển hướng cái này làm chuyện sai lớn nhỏ lúc này đại tiểu thư này đã không có vừa mới như này từ trong hừ khí nguoi trao đoi sau đo moi no khi lai đua anh mat chuyen huong cai nay lam chuyen sai lon vẻ tựa như cùng tiểu hài từ này một dạng thoáng cái liền yên nhi nhìn một chút ngươi làm việc tốt còn nói mình là mọi người vây thanh tú lâu rồi tự lấy ngươi mới vừa rồi hành động phỏng chừng đối với ngươi có ý tứ một ít tư thế môn đều đã trùm bước còn chưa phải là ngươi làm chuyện tốt vì để ta làm bia đỡ đạn đại tiểu thư mang có vài phần ủy khuất dáng vẻ sau đó nói với diệp phong xong liền nghiêng mặt qua một bên diệp phong thấy tiểu nha đầu này quả nhiên ở mướn một ít tính tình bất quá vừa mới ngự khí đã có thể nghe được hắn ủy khuất thật sâu xem ra chính mình làm là có một chút chút ít quá tải được ta thừa nhận ta vừa mới nói là có chút nhi quá đáng yên tâm ngươi nhân duyên tuyệt đối sẽ là tốt nhất sẽ không bởi vì ngươi cùng ta cùng ngồi ở chỗ này trễ mãi ngươi nhân duyên tuyến diệp phong cũng không biết làm sao lại đột nhiên có thể như vậy lời thề son sắt nói với nàng nha đầu này nghe một chút đến cái này lập tức liền bắt đầu vui vẻ ra mặt đứng lên coi như ngươi còn có chút lương tâm đại tiểu thư liền vội vàng liền đem bàn này dâng trà ấm cho nay tren lai nguoi nhan duyen tuyen diep phong đạo càng nhiều nhìn thấy mới tiểu thuyết nguyên sang ly đây chính là vu gia thượng hạng hoa trà trong ngày thường hắn muốn giá nhưng là một nghìn lạng mới cái kia sao một lượng đâu rồi thật sự bằng vào chúng ta lần này cũng là dính một cái ánh sáng mắt như vậy nha Không nghĩ tới hoa này trả lại có thể tới mức này, Diệp Phong uống một hớp sau, từ từ phẩm mính, quả nhiên không giống bình thường, nhất là tác dụng chậm nhi rất nhiều đủ loại kỳ quái mùi vị, nhưng là loại này mùi thơm bao lâu tại chính mình trong miệng gấp khúc đến. Thật là tốt trả, bất quá cũng có thể nhìn ra sướng trà chết cũng là một cái kỹ thuật cao siêu người, lại có thể đem những này hoa trà đặc biệt mùi vị toàn bộ vi rượu dung hợp thành một loại, kỳ lạ hơn đặc biệt mùi thơm, cũng thập phần là một thiên tài. Đó là đương nhiên, vu tộc có một cái gia tộc đặc biệt chế tác những thứ này hoa trà. Nghe nói cái này trả phụ cấp, là cái này mới nhâm trưởng lão khai sơn chi tác cho nên tốt nhiều hơn một chút con em thế gia cấp đến muốn hoa này trả, nhưng là sản lượng thập phần hấp, cho nên giá tiền cũng liền cao, nhưng là không có biện pháp muốn người cũng rất nhiều đại tiểu thư này hướng Diệp Phong giải thích hoa trà chế tác nguồn, còn có nó tại sao thiên kim khó cầu. Diệp Phong cùng đại tiểu thư, hai người nói cũng liền đến liền là cả tiệc ăn mừng cuối cùng, đây là vu tộc làm chủ tự nhiên tuyển dụng là vu tộc một ít đặc sắc món ngon, Diệp Phong đi lên tiệc rượu chi sau, ban đầu tự mình nghĩ lẳng lẽ là một cái không dễ thấy địa phương, không nghĩ tới thiếu thành chủ cho kéo đến ngay chính giữa một cái bàn đang ngồi bên trên. Điện hạ lần này ngươi không thể bỏ qua công lao, cũng không thể như vậy lạng lẽ sinh tức ngồi ở trong góc. xem không có một người người chú ý trong góc. Xem như ngươi lợi hại Diệp Phong đối với hắn đầu một cái lít mắt, sau đó liền sửa sang một chút chính mình ý áo lót, ngồi ở đây ngay chính giữa đang ngồi bên trên. Sau thiếu thành chủ là một cái chủ tịch người, cho nên hắn miễn không nói nhiều một ít lời nhì, Diệp Phong không thèm để ý hắn, nhưng mà một rượu mang qua cả chẳng tiệc rượu đi xuống, tất cả mọi người thật muốn nghe nhiếp chính vương một ít lời. Nhưng là Diệp Phong thập phân không ngại mặn mũi, bọn họ cũng sẽ không rất nhiều làm cương cầu, dù sao nhiếp chính vương tính khí, mọi người ít nhiều có nhiều chút nghe thấy, cho nên cũng sẽ không dám trêu hắn tựa vật lớn. Bất quá toàn bộ tiệc ăn mừng, coi như thập phân náo nhiệt, cũng không có bởi vì Diệp Phong không tố ba một cùng mà vắng ngắt, hoặc là trở nên hỏng bét hơn, bất quá đại tiểu thư này vẫn tương đối may mắn. Nàng ngồi ở một ít cùng trung trí hướng vài bằng hữu chính giữa, nói rất nhiều liên quan tới một ít chuyện người, trong đó không thiếu có một ít đã du lịch tứ hải người, cái này làm cho nen cung se khong dam treu han tuong vat lon bat qua toan bo tiec an mung coi nhu thap phan nao nhiet cung khong co boi tiểu thư trong lòng càng có chút tiến mộ, cũng để cho nàng manh phát một loại nghĩ ra đi xem một cái ý nghĩ. Suy nghĩ một chút mình đã trưởng thành, có một, hai tuổi, nhưng là nếu như nói rời đi đi đi xa, chính mình còn thật không có, tối đa cũng liền là theo chân tự mình ca đi qua một ít địa phương khác, nhưng là cách hướng Long Thành cũng không có ngàn dặm xa trường 342, hôn mê. Nhưng là mình trong lòng tuy có như vậy kế hoạch nếu như muốn để cho ca đồng ý, phòng trừng còn muốn sẽ phí một loại đi, tất lại mình cũng không có năng lực gì, có thể làm cho mình người người đồng ý lần này mình luyện luyện. Bất quá nàng cho rằng người chính mình như thế nông cạn ánh mắt, nếu như muốn thay thế người người như vậy vị đưa. Vậy càng thêm là không có khả năng lại không nói tự mình Kaka sẽ sẽ không đồng ý, liền liền những đại thần kia đánh giá tính toán không có một sẽ đứng tại chính mình đối đi. Nghĩ đến những thứ này, bên trong lòng mình hy vọng mong manh, nhưng lại lại lại không quá cam tâm, sau đó hắn liền thấy một mực ở buồn bực uống rượu Diệp Phong, đúng mình có thể để cho hắn trợ giúp tự mình nghĩ suy nghĩ một chút, Kaka của mình vẫn là hết sức tin phục Diệp Phong, nếu như có thể để cho Diệp Phong vì chính mình nói tốt, nói không định chuyện này là được. Diệp Phong ở độc thời điểm 13, thoáng cái đánh liền một cái nhạy mũi, trong lòng nghĩ đến khẳng định là ai ở nhớ nhung là lai chính mình, có một loại dự cảm không tốt Diệp Phong sau đó cũng liền mình mở mới uống rượu, mặc dù có mấy cái trưởng lao cho mình mở rượu, nói vài lời, nhưng là Diệp Phong cũng liền qua loa chuyện, thập phân không có để ý. dù sao hắn đã làm tốt dự định, chờ tiệc ăn mừng vừa qua, hắn sẽ lập tức lên đường. mặc dù nhưng chính mình hành động phải giữ bí mật đối ngoại nói mình trở về Đông Hải báo cáo công việc, nhưng là mình vẫn là phải lặng lẽ rời đi đi tìm người kế tiếp bích hỏa nơi ở. nhưng là đại vu sư đáp ứng chính mình tiền đề là phải có người đi theo chính mình, như vậy Diệp Phong trong lòng càng là nhức đầu, trên bích hỏa mặt ghi lại đồ vật vốn là chưa bao giờ nghe, càng tư mật, nếu để cho nhiều người hơn biết vậy thì mất đi Diệp Phong chính mình ban đầu phải làm ý nghĩa từ có chút tuổi trẻ hậu bối bên trong Diệp Phong thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là thiếu thành chủ nhưng là vừa nghĩ tới ứng Long Thành mới vừa khôi phục lại yên lặng tất cả lớn nhỏ sự vụ còn cần hắn đi làm trận mặc dù phụ thân hắn đã nhiều ngày đã từ từ buông tha cái loại này ý nghĩ nhưng là vẫn không đủ bình tĩnh cho nên tự nhiên là không thể đi tùy tiện bổ nhiệm vậy còn có người nào Vu ra con trai trưởng quái thai này Diệp Phong trong lòng nghĩ liền trấn hoảng nhưng là trừ hai người bọn họ còn có ai đây Diệp Phong sau đó nghĩ tưởng không bằng liền đem nha đầu này cho mang đi đi dù sao cũng là một cái gây hoa tinh cũng có thể để cho nàng đi theo chính mình thật tốt học hỏi kinh nghiệm ở theo một ý nghĩa nào đó Diệp Phong loại ý nghĩ này cùng nha đầu này không hẹn mà hợp hai người bọn họ ở tiệc ăn mừng sau đàm luận thời điểm nhất phách tức hợp nha đầu này cao hứng nhảy cỡ lên không muốn đến Diệp Phong như thế được hết sức tốt nói chuyện dễ dàng như vậy đánh liền thành chính mình mục đích nào ngờ là Diệp Phong có khác chính mình hoạch định nếu không phải đại vu sư cứng nhắc yêu cầu chính mình mới lời mang cái này tha du bình bất quá dọc theo đường đi sát thực núi cao đường xa mang nàng một cái máy linh quỷ cũng có thể giải buồn một chút nhi ta nói trước ta mang ngươi là có yêu cầu Ngươi phải tốt thật nghe lời, không thể tự giữ mình một mình hành động, hết thể đều phải tướng ta cứu báo cáo, bằng không ta là nhất định sẽ không dẫn ngươi đi. Thông quá nhỏ thì tự nhiên là có cầu xin tất ứng, bây giờ, yên tâm, cái này ta có thể bảo đảm hắn chỉ cần có thể đi làm cái gì đều được. Ngươi đã đáp ứng, còn không làm bộ cân nhắc, đây là một cái nói linh phụ, nếu như không dựa theo phía trên nói, tự nhiên sẽ bị trừng phạt, cũng là vì ngươi an toàn nghĩ, dù sao ngươi nhưng là thiếu thảnh chủ biệu mỗi thân phận tôn quý, ta cũng không dám đem ngươi cái tên này ném diệp phong từ chính mình miệng bên trong túi móc ra cái này phù văn liền giao cho nàng. Nha đầu này. Không nói hai lời liền đem phù này cho An Bảo. Dù sao nàng bây giờ phải cầu cảnh người, dĩ nhiên là không dám phản bác Diệp Phong mệnh lệnh. Diệp Phong nhìn nàng sau khi An Bảo mới sơ một hơi thở, dù sao mang nàng cái phiền thoái này ra hỏa vẫn còn cần cùng thiếu Thanh chủ cẩn thận câu thông. Bất quá lây hắn như vậy gây họa thể chế, đợi ở nơi này nói không chừng còn có đủ loại chuyện, nhiều lần dẫn hắn đi ma luyện một chút, có lẽ đối với hắn tính tử càng có trợ giúp. Vậy ngươi bây giờ trở về phủ đi, đến lúc đó nghe tin tức liền có thể Diệp Phong liền vội vàng liền đem đại tiểu thư cho đội đi. Dù sao một hồi muốn nói với thiếu Thanh chủ mang theo nàng càng sẽ hỏng việc nhi. Vậy cũng tốt. Ta liền đi trước 870 đại tiểu thư này hoạt bát liền rời đi, trong lòng hết sức cao hứng, ngay cả thấy Vu gia con trai trưởng cũng không có phát hiện, liền từ trước mặt hắn cư như vậy nên ngang quá khứ, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, để cho ra trưởng tử có chút không hiểu. Diệp Phong quay đầu lại phải đi tìm thiếu thành chủ, dù sao muội muội của hắn muốn với chính mình cùng xuất dù, vẫn còn cần hắn người anh này gật đầu. Khác đến lúc đó một nhóm chuyện phiền toái. Thật ra thì bữa tiệc này chấm dứt cũng không kém rất nhiều, một ít con em nhà giàu, đặt quan quý nhân cũng đã rối rít rời đi, đã đến giai đoạn kết thúc, Diệp Phong quay đầu lại đi tìm thiếu thành chủ thời điểm, liền thấy hắn đã bận rộn không sai biệt lắm đang chuẩn bị cùng Vu gia tộc trưởng rời đi. Diệp Phong liền vội vàng liền gọi lại Thiếu thành chủ đúng, ta tìm ngươi có chuyện. Thiếu thành chủ nghe được Diệp Phong thanh âm sau, lập tức liền dừng lại thế nào, điện hạ. Chẳng lẽ là có cái gì quên? Diệp Phong lắc đầu một cái không có quên cái gì, chỉ là có chút sự tình muốn nói với ngươi một chút chương 343, bình tĩnh. Diệp Phong nói xong cái này, Vu gia tộc trưởng lập tức sẽ ý, liền vội vàng liền kiếm cớ rời đi vậy các ngươi trò chuyện, nơi này còn là cần phải có người đang nhìn. Vậy thì khổ cực tộc trưởng, ta đi một lát sẽ trở lại Thiếu thành chủ thập phân ấy, này náy nhìn tộc trưởng, liền vội vàng liền theo Diệp Ly mở. Diệp Phong cùng thiếu thành chủ hai người đến chỗ vắng người. Diệp Phong ở đem mình nghĩ tường pháp nói với thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ sau khi nghe xong, cũng không có lập tức trả lời Diệp Phong, chần chờ thật lâu. Ngươi là nói phải dẫn Nguyệt Nhi cùng đi sao? Nàng đứa bé này từ trước đến giờ không lớn không nhỏ, ta cho là mang nàng càng sẽ ảnh hưởng ngươi sự tình. Cái này ta biết, nhưng là bây giờ không phải là, đúng là bất đắc dĩ. Người đại Vu sư này cứng nhắc yêu cầu, phải có người đi theo, bằng không ta cũng sẽ không chọn nàng nhà. Vu gia con trai trưởng bản thân liền âm tính bất định, khắc đến lúc đó hai người chúng ta dọc theo đường đi không hợp nhau càng chuyện xấu diệp phong mười phần bất đắc dĩ đất nói với thiếu thành chủ dù sao hắn cũng không muốn như vậy vậy ngược lại cũng là vậy cũng tốt chuyện này ta đồng ý bất quá như vậy ngươi phải nhiều nhiều tha thứ nàng luôn gây họa ta không thấy được ngươi có thể một mức bao dung đến nàng thiếu thành chủ rất là sáng khoái cũng đồng ý bất quá vẫn là hy vọng diệp phong có thể đối xử tử tế chính mình biểu mũi dù sao nàng chính là như vậy đại tiểu thư tính khí cũng chưa từng thấy qua cảnh đoi xu tu te chinh minh bieu muoi gì đừng để cho diệp phong sinh khí bất kể nàng liền có thể nếu mang nàng ta đã làm tốt chuẩn bị lại nói nha đầu này tính tình không thể quá chậm là thời điểm yêu cầu cảm giác luyện khí diệp phong sau đó vô vô thiếu thành chủ bả vai để cho hắn yên tâm tâm dù sao hắn vẫn có trách nhiệm cùng đẳng đương không biết làm loại thứ này hành vi quân tử sự tỉnh sau diệp phong cùng thiếu thành chủ hai người liền trở về lại chỗ này thấy tộc trưởng còn tại đằng kia trong bận trước bận sau cho nên sau liền phụ một tay liền vội vàng cũng không lâu lắm liền làm xong không biết vừa mới dưới nệm tìm thiếu thành chủ nhưng là có cái gì chuyện trọng yếu cũng không phải là cái gì đại sự mặc dù trên mặt nội nói ta muốn trở về đông hải nhưng là ta còn có một nhiều chút chuyện riêng không có giải quyết khả năng yêu cầu xuất dù cho nên ta điều kiện tiên quyết là phải mang một người cho nên ta liền thỉnh cầu đem nha đầu này cho mang theo cũng tốt rèn luyện rèn luyện nàng diệp phong sảng khoái liền đem vừa mới sự tình nói cho vu tộc tộc trưởng cái vu tộc tộc trưởng sau khi nghe xong suy nghĩ một phen giống như diệp phong nói điện hạ có thể hay không bà tử cũng mang theo dù sao nha đầu kia cũng là nữ hải chuyền đi cũng không tốt lắm nếu như Quyển tử cũng đổi theo lời nói đó cũng không có người lại ở chỗ này làm nhiều một ít dị nghị tộc trưởng đây là thỉnh cầu sao ta xem là ta phải làm như vậy đi Mặc dù trước không thể không có cân nhắc qua Vu gia con trai trưởng, chỉ bất quá hắn tính khí rất cổ quái, ta cũng có chút cuồng, cùng, cho nên tự nhưng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nếu tộc trưởng nói như vậy, vậy không trở ngại liền hỏi một chút. Ta ngược lại thật ra không cái gì ý kiến, nhiều người có người thật tốt nơi, náo nhiệt. Diệp Phong cuối cùng đem quyền lựa chọn giao cho Vu gia con trai trưởng lại nói hắn vui không vui đi chính mình cũng không muốn đi hỏi hắn. Ta đây liền trước thời hạn cảm ơn điện hạ, có thể cho khuyển tử một cái cơ hội như vậy. Lời nói đừng nói trước quá sớm, cũng không biết các hạ công tử có phải hay không đồng ý, coi là, hỏi qua lại nói, ngày mai buổi trưa mới có thể lên đường cho nên còn có thời gian Diệp Phong sau khi nói xong liền rời đi. Dù sao ngày mai sẽ phải rời khỏi Ung Long Thành vẫn còn cần sớm làm một ít khác chuẩn bị. Liên ở thức ăn phương diện này vẫn là phải chuẩn bị đầy đủ hết một ít. Dù sao đi theo hai cái người sống sơ sơ. Diệp Phong vì sao lại chuẩn bị ba người phân lượng? Hắn cho là đặng gia con trai trưởng khẳng định không đi. Tất lại trước hắn liền hoài nghi mình có chút ý xấu. Tự nhiên là có nhiều chút sẽ không yên tâm bạn thân một người cùng đại tiểu thư rời đi chỗ này. Bất quá vừa nghĩ như thế, thật giống như cũng thật náo nhiệt. Dù sao đại tiểu thư này chính mình vẫn còn có chút không yên tâm trước chính mình hiện ra loại này cấm kỵ chi thuật có thể cho tới bây giờ không có làm với người khác đến thời điểm xuất hiện cắn trả chính mình lại không tại người một bên vậy càng thêm khó có thể ứng phó nhưng bên trên đoạn này nhi chính tốt cho mình giải buồn một chút nhi nói không chừng dọc theo đường đi còn có khác kỳ ngộ hơn nữa hướng đông một nghìn trong còn thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu thành chân nhỏ đến lúc đó nghỉ nghỉ chân tự nhiên cũng là có thể nếu như hướng tây một nghìn trong lời nói đó chính là hoang mạc sa mạc thập phân vắng lặng cũng còn khá một cái địa điểm kế tiếp lúc hướng đông mà không phải hướng tây đây cũng là vạn hạnh Diệp phong có thể hảo chính mình khẩu phần lương thực sau trở về đến khách điếm Thấy đại vu sư đã tại thu thập bọn họ được lý tốt, trở về một ít gì đó. Đại vu sư thật đúng là cẩn thận đem nơi này một ít ghi chép cái gì, toàn bộ đều ghi lại được, nếu là ta phòng chừng đều đã quên chuyện này. Điện hạ, ngươi nhật lý và cơ, dĩ nhiên là không có chuyện gì chuyện đều đủ, dĩ nhiên ta tới nơi này cũng là phải giúp điện hạ, cho nên như vậy chuyện vật vánh hay là để cho để ta làm đi đại vu sư 10 phân khiêm tốn nói. Vậy thì nhờ cậy đại vu sư, trở về thật tốt giống như những trưởng lão này thuật lại, bất quá ta cũng sẽ rút ra cái thời gian, hướng bọn họ nói cho ta biết nguyên lý do, nhưng là cái này ta vẫn không thể tiết lộ quá nhiều, tất lại bí họa đồ bên trong. Thật sự là quá mức quỷ dị, càng ít người biết càng tốt chương 344, thương lượng. Diệp Phong vừa giống như đại vu sư cam kết, mình nhất định sẽ xử lý thích đáng tốt chuyện này. Điện hạ, trong lòng có chủ ý, cho giỏi đây cũng là không khó. Ta nghĩ rằng trưởng lão cũng sẽ không bận vì những thứ này quá mức làm khó, dù sao điện hạ ngài tuy nói là nhiếp chính vương, nhưng là bọn hắn ngại vì ngươi và Long Vương điện tiếp theo nhiều chút quan hệ, tự nhiên lúc không dám nói gì nhiều, hơn nữa ngài là người ngoài, dĩ nhiên là sẽ có đợi đi ngày hôm đó, bọn họ cũng sẽ không quá nhiều câu nệ. Đại vu sư phân tích trưởng lão này một ít tâm tư, lại đem những này nói cho gioi đay cung la khong kho ta nghi rang truong lao cung se khong boi vi nhung thu nay qua muc la kho du sao đien ha ngai tuy noi la nhiep chinh vuong nhung la bon han ngai vi nguoi va long vuong đien tiep theo nhieu chut quan he tu nhien luc khong dam noi gi nhieu hon nua ngai la nguoi ngoai di nhien la se co roi đi ngay hom đo bon ho cung se khong qua nhieu cau ne đai vu su phan tich truong lao nay mot it tam tu lai đem nhung nay noi cho di Phong. Nghe được cái này giảm nói, trong nội tâm của ta hay lại là rất có chút thương tâm, nguyên lai like ta ở trường lão này tâm bên trong liền là người ngoài, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thật giống như cùng sát thực cũng vậy, đưa thân vào bên ngoài, dù sao không phải là lòng trong tộc người, dĩ nhiên là không quá quen ràng buộc. Điện hạ thiết mạc thương tâm, ta cũng vậy quá mức trực tiếp, hỏi ý kiến vẫn còn cần điện hạ cẩn thận ứng đối với ta nghĩ rằng phía sau tuyệt đối sẽ không giống như trước mặt hai gia dễ đối phó, hơn nữa như là đã có người ở mở thải thủy tinh này thạch, tự nhiên, chương 263 cũng sẽ không dễ dàng như vậy để cho điện hạ đem bọn họ tài sản cho hủy xuống. Đại Vu sư mang theo lo âu ngữ khí giống như Diệp Phong dặn dò, dù sao hắn cho tới bây giờ không giống hôm nay một lần dặn dò Diệp Phong. Nói mấy phút sau cũng từ từ đến gần hoàng hôn, hai người sau khi cơm nước xong, thật sớm trở về đến mỗi người gian phòng nghỉ ngơi. Diệp Phong một người trần trọc trở mình, trắng đêm khó co ngu mình cũng nghĩ xong nhiều, hơn nữa hướng đông ngàn trong, ra, cách hướng tây nam Lam Vương hướng cũng thập phân gần, nói không chừng còn có thể đi đó trong đi lên đi một đi đây. Giống vậy thiếu thành chủ biểu mọi đại tiểu thư cũng là hương phấn ngủ không yên giấc, thiếu thành chủ là để cho em gái mình thiếu chịu tội, liền em mình không gian giới chỉ cấp cho nàng dù sao cô gái trung quy là có một số việc không dễ làm đại tiểu thư nhận được chiếc nhẫn này sau càng là hử phấn hướng về phía thiếu thành chủ càng là kính yêu mặc dù biết rõ mình ca ca thương bản thân nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ca ca đối với chính mình thật là không rõ chi tiết mặt mặt câu đến mà vu gia con trai trưởng nghe được cha mình lời nói sau trong lòng bao nhiêu ít có nhiều chút nghi vấn tại sao phụ thân sẽ làm cho mình đi theo diệp phong ta biết ngươi tràn đầy nghi ngờ hơn nữa ngươi một mực cùng điện hạ có chút mâu thuẫn lần này cho ngươi cùng điện hạ cùng đi trừ chậm cùng giữa các ngươi mâu thuẫn cũng là cho ngươi tăng thêm một chút kiến thức ngươi bây giờ một ít tính cách không đủ để gánh vác vu tộc nhiệm vụ lớn vu tộc tộc trưởng nói chuyện thập phân có dài sao ý thức hắn hy vọng con mình lần này luyện luyện có thể càng thành thục nếu phụ thân nói như vậy cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh chính là vu gia con trai trưởng đồng ý sau liền rời đi thật ra thì vu gia tộc trưởng còn có một cái khác lần ý tứ dù sao hắn cũng có thể nhìn ra điện hạ này thứ có thể là yêu cầu làm một ít khác nguy hiểm sự tỉnh hơn nữa bằng không cũng sẽ không mặt lộ ngưng trọng tri xác nếu thiếu thành chủ không đi được bọn họ ứng long thành tự nhiên vẫn là muốn chụp một cái kiện tướng đắc lực Nhà đầu kia xác thực không đủ để, nếu để cho con mình điện hạ lời nói, khả năng này sẽ giảm bớt một chút phiền phải đi. Ba người đều tại mỗi người địa phương thu thập đồ đặt xong, sau đó liền chỉ là bọn hắn địa điểm tập hợp, cũng chính là Diệp Khu châu Khách Điếm. Dù sao Diệp Phong còn muốn hướng những người khác làm một chút dáng vẻ, dù sao hắn hôm nay là phải rời khỏi ứng Long Thành, tự nhiên, vẫn còn cần cùng người đại vụ sư này cùng ra khỏi thành, đến lúc đó lại mỗi người một ngã. Lần này đưa bọn họ rời đi, trừ vụ tộc tộc trưởng, còn có một chút nơi này trưởng lão Thiếu thành chủ nhân là có chuyện dĩ nhiên là không có đi huyền môn trưởng láo bị thương tới nay còn không có chính thức lộ diện, bất quá cũng vì Diệp Phong mang đến một ít nhắn lời cùng chúc phúc ngôn ngữ. Toàn bộ tiễn biệt đội ngũ cũng coi là hạo hạo đáng đáng, dọc theo đường đi tất cả mọi người có chút lưu luyến không rời, nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan thực rượu. cuối cùng bọn họ mỗi người một ngã, đại vu sư cùng Diệp Phong đi không có thời gian bao lâu, cũng liền mỗi người rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Phong cùng đại tiểu thư này cùng gia trưởng từ bọn họ dọc theo con đường này khó tránh khỏi ba cá nhân có thể phải khó khăn nhất là vu gia con trai trưởng tràn đầy đối với diệp phong cảm giác không tín nhiệm diệp phong cũng rất là bất đắc dĩ bất quá nếu tập trưởng cố ý yêu cầu hắn cũng không tiện phất mặt mũi sau này ba người chúng ta có xuyên qua neu toc truong thứ nhất này sân mạch đến đệ nhị tầng sân mạch mặc dù nhưng trong đó có thể sẽ có một ít gian hiểm cũng sẽ dại gió dầm sương cho nên trước thời hạn cùng các ngươi nói một chút nếu như thụ không nói gì có thể rời đi yên tâm đi ta tuyệt đối có thể đại tiểu thư này tự tin vô vô chính mình lực hướng diệp phong bảo đảm vu gia con trai trưởng hôm qua không nói gì yên lặng ứng đối Diệp Phong thấy hai người bọn họ tính cách khác hẳn, cũng không biết hai người bọn họ cuối cùng có thể đi hay không đến cùng nơi, nhưng đây đều là chính bọn hắn nhân duyên tạo hóa, chính mình liền không ở số nhiều can thiệp. Sau ba người bọn họ liền bắt đầu lên đường, dù sao lần này chưa hành trình vẫn tương đối mệnh mỏi, đại tiểu thư này rõ ràng thể lực sẽ không đủ, cũng còn khá người ra trưởng này từ có lúc trước lịch luyện trường 345, Bạch Thảo Viên. Hắn tự nhiên là không có gì quá nhiều phiền thoái Diệp Phong thấy đại tiểu thư như thế tạo thành, phòng trừng trước khi trời tối, cũng không đặt tới người kế tiếp thành trấn, chớ đừng nhắc tới nhiều chút chân địa phương. Sau đó liền ra lệnh làm vu gia con trai trưởng vô luận khiến cho lấy cái gì dạng phương pháp cũng để cho đại tiểu thư này nhịp bước đuổi theo, không có cách nào, Vu gia con trai trưởng thấy đại tiểu thư này chân này cũng mài đến có chút không nhúc nhích một dạng, không thể làm gì khác hơn là liền lạnh nhạt tính tình nói với nàng muốn con lấy sau lưng đại tiểu thư đại tiểu thư này lập tức cũng có chút xúc động, nhưng là chậm chậm không dám lên đi. tùy thời đến gia trưởng tử thập phân bá đạo liền đem đại tiểu thư này cho vác đến trên lưng mình dọc theo đường đi đại tiểu thư này mặc dù kích động, nhưng có chút lúng túng, không biết nói gì Diệp Phong thấy bọn họ hành động như vậy, bản thân một người ở trước mặt cũng vui vẻ thanh nhàn quả nhiên có gia trưởng tử hỗ trợ xác thực nhanh nhiều trước lúc trời tối bọn họ đến xuống một cái thành trấn cái thành trấn này mặc dù không có ứng long thành phôn hoa nhưng cũng coi là một náo nhiệt dân tình chất phác địa phương nhỏ diệp phong giống như gia trưởng tử mang theo đại tiểu thư tìm một cái khách sạn ở dù sao chẳng qua là ở một đêm cũng tốt để cho bọn họ nghỉ chân một chút tương đối lúng túng là chỉ có hai gian phòng tự nhiên diệp phong sẽ không cùng đến gia trưởng tử cùng ở cho nên hắn cũng sẽ không nhiều hơn nữa quản những chuyện này một căn phòng chỉ có thể để cho đại tiểu thư cùng vu gia giải tử hai người lựa chọn hai người bọn họ nhìn một căn phòng có chút không biết rõ làm sao làm nhưng là vu gia con trai trưởng thập phân tỉnh táo vẫn lạnh lùng hướng về phía đại tiểu thư nói nơi này bản thân sẽ không quá phun hoa không có gì nghỉ chân địa phương hôm nay ngươi dừng ngủ ta ở địa phương khác đối phó một đêm liền có thể nghỉ ngơi một chút được ngày mai mới có thể đi đường ta đây giường ngủ ngươi nơi nào đại tiểu thư có chút ý thẹn vấn đạo vu gia con trai trưởng nếu là băng ngồi bàn yên tâm ta vẫn là có thể đối phó vu gia con trai trưởng chỉ chỉ bên cạnh mình bàn ghế người đó ở ăn quá không được ngươi nghỉ ngơi không lời hay ngày mai ai công ta nha không bằng giặc được ta cũng không phải những mọi người đó tiểu thư không bằng chúng ta một người một nữa yên tâm ta ráng ngủ vẫn không tệ sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi đại tiểu thư rất thoải mái liền muốn vu gia con trai trưởng nói phân giường một người một nửa vu gia con trai trưởng cũng không có lập tức trả lời nhi đại tiểu thư này thấy hắn như vậy tiểu vội vàng liền đem hắn kéo đến giữa giường một bên để cho hắn tọa hạ. được liền giải quyết như vậy đi lại thuyết minh ngày ngươi nghỉ ngơi tốt đến lúc đó ai thiên đao la bản nhất định sẽ không cho ta thời gian nghỉ ngơi cho nên chỉ có thể ở làm phiền ngươi con ta đại tiểu thư liền sảng khoái như vậy cứ như vậy một mình sau khi quyết định chính mình phải đi rửa mặt nhưng là bởi vì là gian phòng chỉ có một ở đại tiểu thư lúc tắm rửa Vu gia con trai trưởng dĩ nhiên là phải về tránh. Diệp Phong chính là thập phân tích gì nằm ở trên giường mình, nhưng còn là rất hiếu kỳ hai người bọn họ sẽ phát sinh cái gì, nhưng đây cũng không phải là chính mình nên quan tâm bản thân, chính mình lữ hành cũng liền trước thời hạn nói được, đương nhiên sẽ không quá mức quen của bọn hắn. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn là xuất du nhi, đối với bọn họ mà nói chính là lực luyện, cho nên hết thề có lợi nhuận nhân tố, Diệp Phong cũng sẽ chên ép. Bất quá, nơi này đúng là dân tình chất phát, tiểu nhị bưng tới thức ăn, cũng coi là nơi này sơn chân, nghỉ ngơi ở nơi này dạng khát điểm cũng là một cái rất lựa chọn tốt, dù sao đến lúc đó hướng mặt đông đi nói không chừng càng ngày sẽ càng kém mặc dù trong lúc không thiếu có chút nhỏ chấn nhưng là vẫn sẽ có một ít địa phương vắng vẻ tự nhiên cũng có thể sẽ gặp phải hôm nay tình huống thậm chí hỏng bét hơn đêm nay mọi người nghỉ ngơi cũng coi là không tệ sáng sớm ngày thứ hai rất sớm đã đứng lên đi đường dù sao lần kế thành trấn cách nơi này còn là có chút tự ly cho nên sớm một chút rời đi cũng tốt khi đến một cái thành trấn thật tốt nghỉ chân cho nên dọc theo con đường này cũng gặp phải một ít kỳ văn chuyện lạ nhưng là quá nhiều vẫn là khô khan hành trình dựa theo kế hoạch vốn là buổi chiều liền có thể đến một cái khác thành trấn có thể tiến hành cho mua nhưng là trên đường này gặp phải một ít cường đạo cái gì một cái một ít thời gian nhưng cũng còn tốt đến trạng vạng tối lúc phân bọn họ đến thành trấn nơi này còn là hết sức phốn hoa chợ đêm mọc như rừng tiếng viên náo không dứt với thai đại tiểu thư này rõ ràng không có xảy ra xa như vậy cửa lập tức liền bị nơi này dân tình kỳ lạ một ít thứ cái gì hấp dẫn tự nhiên những thứ này không về diệp phong quản hắn đã đem đại tiểu thư này an toàn cùng phiền toái là toàn quyền giao cho vu gia con trai trường chỉ bất quá đại tiểu thư này không nghĩ tới là lại đang cái thành trấn này đụng phải lý thụy mà lý thụy lúc này mặc khí vụ phi phạm thấy đại tiểu thư một người ở đi dạo phố lập tức liền cứ gọi lại nàng rất rõ ràng đại tiểu thư này không muốn cùng hắn có quá nhiều dính dấp tiểu vội vàng trốn vu ra dài từ sau lưng mà đứng xa nhìn dự phòng nhất thời nhận ra được một cổ mùi thuốc súng nhi nơi này thụy rõ ràng hướng về phía vu gia con trai trưởng thập phân không đúng phục tự nhiên đối với sắc mặt hắn cũng sẽ không quá tốt hai người liền bắt đầu nâng lên người tránh ra có nghe hay không lý thụy thập phân không khách khí hướng về phía vu gia con trai trưởng nói vạn chương ba trăm đen mà vu gia trưởng tử không biết ở nơi này ứng long thành trói buộc hắn rất nhanh thì chạy một cái rất nhanh thủ pháp liền đem lý thụy cho đánh hạ. rất nhanh thì đồng phục cho hắn lý thụy tư lúc liền ngồi chồm hồn dưới đất vững vàng bị vu gia con trai trưởng cho ngăn lại bên cạnh một ít người làm là là không dám vào tay đại tiểu thư này thấy tình hình như thế tiểu vội vàng ngăn lại vu gia con trai trưởng ngươi trước bông ra đi nghe được đại tiểu thư lời nói sau vu gia trưởng tử mới buông tay ra lý thụy liền vội vàng liền sửa sang một chút chính mình quần áo hướng về phía vu gia con trai trưởng rên một tiếng liếc một cái ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi sẽ không dọc theo đường đi cũng theo ta không không không muốn đi làm sao biết tiêu Nhi, ngươi quên, nơi này là phụ thân ta nơi trú đóng Cho nên ta liền ở chỗ này, nha Lý Thụy đối với đại tiểu thư giải thích một chút tự mình ở nơi này nguyên nhân. Ồ, nguyên lai like ngươi là nơi này địa chủ nha. Tốt lắm, chúng ta bây giờ đang muốn tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, ngươi hướng chúng ta giới thiệu một chút đi. Đi cái gì khách điểm trực tiếp tới nhà ta liền có thể Lý Thụy mười phần nhiệt tình muốn đem Diệp Phong hắn muôn cũng mời tới trong nhà mình đi. Không, tiểu tướng quân hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bọn họ lần này là đi lịch luyện, không phải đi hưởng phúc, cho nên ngươi không nên quá nhúng tay Diệp Phong xuất thủ ngăn lại Lý Thụy, hắn biết giống như Lý Thụy người như vậy, nếu như không cố gắng bắt hắn cho từ chối lời nói, phòng trường sẽ còn quân quyết chặt lấy. Nghe được Diệp Phong lời nói sau, Lý Thụy liền có chút thu tay lại, dù sao hắn vẫn biết nhiếp chính Vương thủ đoạn. Vậy cũng tốt, nếu điện hạ đều như vậy nói, ta đây liền cho các ngươi giới thiệu mấy cái khách điểm, nơi này vẫn tính là phồn hoa các ngươi có thể ở chỗ này liền nghỉ chân một chút, ngày mai lên đường cũng tốt. Lý Thụy lập tức lùi một bước, hướng Diệp Phong giới thiệu nơi này khách điểm. Đại tiểu thư cùng Vu gia con trai trưởng hai người sau đó Diệp Phong định một cái thập phân chúng quy chúng cũ, phổ thông khách điểm lần này đến cũng còn khá, có rất nhiều gian phòng không gặp phải lần trước loại phức tạp đó tình huống thế này. Bởi vì lần này là Lý Thụy tiểu tướng quân địa bàn, lần này Diệp Phong cùng tap đo tinh huong the hanh boi tiểu thư này vụ ra con trai trưởng ba người bị rất ưu đãi chiêu đãi mà quan khách sạn này ông chủ là một cái hết sức thành thật một cái từ nhân gian lấy tới một người ngoại lai viên ban đầu diệp phong ở đầu tiên nhìn thấy theo như cái ông chủ thời điểm đầu tiên là kinh hãi không nghĩ tới lại ở nơi này nam hải chi tân còn có thể đụng tới chính mình đồng hương cũng không tính được đồng hương nhưng cùng với vì nhân loại bọn họ luôn cảm thấy có vài phần thân thiết mà ông chủ này cũng bởi vì diệp phong là nhân gian du khách tự nhiên cũng nói với diệp phong rất nhiều nơi này là thượng phong thành tục thập phân cởi mở mà bên trong tiếp nạp người ngoại lai viên nơi này có bảy thành đều là ngoại tộc đến hơn nữa có một bộ phận đều là từ nhân gian phiêu bạc tới ở chỗ này định cư nhân loại diệp phong cùng ông chủ này hai người nói thập phân đầu cơ nhi cái tiêu lệnh như băng vu ra con trai trưởng tự nhiên không tầng hắn nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh không có nhận ra được từng tiên nguy hiểm sau đó hắn ngay tại tiểu nhị dưới sự chỉ dẫn trở lại gian phòng của mình nhưng là mặc dù rất muốn để cho đại tiểu thư với chính mình đồng thời nhưng là lúc này lý thụy thiếu tướng quân cùng đại tiểu thư hai người nói được thập phân đầu cơ cho nên chính mình không thể làm gì khác hơn là cô đơn liền lên lầu lý thụy cùng đại tiểu thư hai người đang nói một ít gần đây phát sinh thú vị chuyện ở chỗ này trong đó Đại tiểu thư thấy Vu gia con trai trưởng một người đi lên lầu, tâm lý ít nhiều có một chút nghĩ tưởng giữ lại, nhưng là lúc này bằng hữu của mình ở bên cạnh lại không tốt nói gì. Diệp Phong cũng nhận ra được cục diện này, hắn nghĩ tưởng đây chính là giữa hai người phải đối mặt một loại đặc thù cục diện, ai cũng không muốn đánh vỡ tầng này cửa sổ, nhưng là luôn có một loại cơ hội hoặc là kỳ ngộ có thể khiến cho hai người bọn họ có thể dũng cảm đối mặt quá khứ. Nếu biết, chuyện này không gấp được, nhưng là hắn vẫn hy vọng đại tiểu thư này làm ra cố gắng, không có hổ phí. Dù sao nàng thật là một cái si tình nữ tử, mà ông chủ này là một người tinh. Tự nhiên cũng nhận ra được Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, sau đó Hoa Ái nói với Diệp Phong, tình yêu nam nữ tựu giống với trưởng thành mệt mỏi diệp thật lâu, càng thời gian lâu dài càng là cam tuận, nếu như nhưng mà nóng độ, như thế nào đi nữa đều là chất lượng kém. Xem ra trưởng quý thật có tâm đắc Diệp Phong nghe được ông chủ một ít lời sau, nhất thời cảm thấy trưởng quý chắc có chính mình cố sự đi. Đây cũng không phải, tâm sự, chỉ là tại hạ trải qua loại này, cũng không nguyện ý thấy cái này vấn đề, làm một quá lai nhân, dĩ nhiên không hy vọng thanh niên nhân lại lần nữa đạo cũng giống như mình vết xe đổ trưởng quý 38 nói tới những khi này, ánh mắt này trở nên cô đơn, hơn nữa còn có một tia tâm tình bi thương diệp phong cũng có thể nhận ra được xem ra ông chủ cũng bị tình thương xin lỗi xem ra trưởng quý còn có một chút chuyện thương tâm vậy không bằng ta lấy rượu tiền treo hứng ngài bồi tội nói xong diệp phong liền đem trên quậy một cái năm xưa hoa quế rượu cho đảo một chén suy nghĩ trưởng quý bồi tội mà trưởng quý còn không nói gì lời nói liền thấy diệp phong uống một hơi cạn sạch diệp phong mới vào thường thức rượu này thời điểm lại có mấy phần liệt tính cùng mình trong ngày thường dập đầu đến hoa quế rượu lại bất đồng không có cái loại này cam thuần cùng ôn hòa ngược lại có một loại đặc biệt liệt cảm giác chương ba phân tranh bất quá ở từ đầu lưới đến cái lưỡi nơi mùi rượu đến mức Cho Diệp Phong không có hưởng qua vị đạo, loại này đặc thù mùi vị ở đầu lưới thăng hoa, thoáng cái để cho hắn cảm giác cái này mùi hoa quế ngọt chi khí, sông vào mũi, càng có thể nhấc lên rượu này thơm tính. Rượu ngon. Diệp Phong thả ra trong tay chén rượu, không tự chủ liền phát một chút rượu này. Mà ở một bên ông chủ, là đối với Diệp Phong loại hành vi này có chút cảm thấy có thú. Haha. Ha. Không nghĩ tới Diệp Vinh là như thế người hào phóng ở tiệm chúng ta trong cũng không có ảnh hình người ngại như vậy như thế hào phóng một đại chén liền làm tiếp, mặc dù người nhìn rất giống hoa quế rượu, nhưng là một loại rất đặc biệt điều chế mà thành, vỏ rượu dùng hoa cũng không chỉ là hoa quế, 13 hơn nữa cũng cộng thêm toàn bộ thượng phong thành đặc biệt 32 đạo ký hoa, hơn nữa hoa quế chính là 33 đạo. Diệp Phong nghe xong trưởng quý nói, rượu này lập tức liền có chút nghe được thủ, chẳng lẽ nói 33 đạo đặc biệt hoa nhi trưng cất rượu, cùng vu tộc mới nhâm trưởng lão làm hoa trà, trung gian có liên quan gì ấy ư? Diệp Phong nhớ tới này, liền cảm giác có chút kỳ quái. Nghe trưởng quý nói như vậy, trưởng quý kia có biết chính trưng cất rượu người Diệp Phong quả thực chế không dừng được đáy lòng loại đoán này sau đó liền mang theo hỏi ngựa khí vấn đạo tây sư là ai ồ các hạ xem ra hướng về phía rượu sư thập phân có chút hưng thụ à bất quá vị này có thể trong ngày thường không quá cho trong ngày thường đưa rượu nhưng mà phái một gã sai vật tới đưa rượu ta cũng đã lâu chưa thấy qua hắn trưởng quỹ suy nghĩ một chút tốt như chính mình cũng đã lâu không đi bái phỏng qua quái nhân kia bất quá hắn trưng tất rượu tuyệt đối là thượng phong thành chân trung cat ruou tuyet rất nhiều thế gia đại tộc vi yếu này chân phẩm đều mạnh tăng giá tiền nghe ông chủ nói như vậy xem ra cùng rượu này sư rất quen thuộc nha không tính là nói qua nhau nhưng là vẫn tính là nhận biết bất quá người này tính khí thập phân quái nếu không là lần trước trưng cất rượu cũng đến hắn lời nói phòng trường ta cũng rất khó đạt được hắn rượu tiêu thụ quyền nha ông chủ liền vội vàng sẽ không quá nói gì dù sao mình cũng cùng vị tiên sinh này cũng không phải rất quen cho nên cũng không có cùng diệp phong nói quá nhiều liên quan tới cái này rượu học thời tỉnh sau hai người đàm luận một ít liên quan tới thượng phong thành một ít phong tục tập quán lại vừa lúc mấy ngày là thượng phong thành nổi danh bên trên đã tiết đến ngôi đã nhiều ngày luôn sẽ có người đi căn này là phía trên một chút đốt thiên đèn cầu nguyện một năm này mưa gió thuận tự nhiên cũng có một chút tình nhân là cầu duyên nói tới những thứ này trưởng quỹ liền lập tức lộ ra mặt máy vui vẻ cũng đến mỗi lúc này chính là chính mình bận rộn thời điểm, cho nên người khách sạn này mặc dù lúc này cũng không có đầy ấp, nhưng qua không hai ngày tuyệt đối với tất cả đều là xếp hàng tràn đầy đúng đưa. Cuối cùng một phong cũng liền không nói gì thêm nữa, giống như trưởng quý muốn một bàn nhị thượng hạng rượu và thức ăn, dù sao vẫn là muốn cải thiện một chút sinh hoạt, trưởng quý không nói hai lời, khả năng cũng là bởi vì cùng Diệp Phong trò chuyện với nhau thật vui, trực tiếp liền đem bàn này tiền rượu cho miễn. Từ đến trạm vạng tối thời điểm, màn đêm buông xuống, Lý Thụy cũng cần trở lại chính mình ứng dụng làm cho này trong tướng quân nhưng là nổi danh bạo tinh khí, nếu như hắn tiểu tử lại chọc cái gì hàng lời nói phòng trưng cả đời này liền muốn khóa ở nơi này tứ phương phương lý phủ thời gian không còn sớm xem ra ta phải về nhà cho lão đầu nhi báo cái đến ngày mai ta lại tới tìm ngươi yên tâm ta sẽ với điện hạ cầu xin tha quả thực không được đem lão đầu nhà ta nhi cũng thay trừ còn chủ thành có thể không thấy được còn có thể ở thêm thư thái như vậy khách điểm lý Thụy lộ gia sĩ phân đồng thời giá vẽ toàn bộ giúp đại tiểu thư kéo dài thêm thêm mấy ngày đại tiểu thư này liền vội vàng liền cười cười thật ra thì nàng đạo không có vấn đề bản thân mình cũng là đi ra mài luyện rèn luyện một chút chính mình chịu khổ bị liên lụy chính mình đã sớm suy nghĩ xong nhưng là từ không nghĩ tới đoạn đường này bên trên lại có như thế gian khổ, xem ra trong ngày thường chính mình qua thật sự là quá mức ăn sung mặc sướng, liền vội vã đi đường cũng không thể. Tạ ngươi hảo ý, bất quá không cần quá mức miễn cưỡng sớm một chút trở về đi thôi, đừng để cho Lý đem quân ở trừng phạt ngươi đại tiểu thư liền vội vàng giống như tiểu tướng quân cho cáo biệt. Dù sao ở tiếp tục chỉ hoãn, chỉ bất định lại muốn ổn áo ra cái gì yêu nga từ đây. Đại tiểu thư này rất muốn nhanh đưa nham thần cho đưa đi, nhưng là trong mắt người ngoài là là nhìn hai người lưu luyến không rời, mà Diệp Phong mình ngồi ở đại đường trên bản nhìn hai người tách biệt cảnh tượng này. Thật lạ là làm cho người hoài niệm không biết vu gia con trai trưởng ở trên lầu thấy một màn sẽ có cảm tưởng gì. Tiểu tướng quân hay lại là đi, đại tiểu thư này liền vội vàng phun một ngụm khí liền chuyển đổi chính mình sắc mặt, trở lại khách điếm, liền thấy Diệp Phong ngồi ở đây chính đường môn hướng về phía trên bàn, nhìn hắn mặt đầy đứng đắn nhìn mình, hơn nữa trong miệng còn không ngừng nắm đồ ăn đến. Xem ra ngươi đối với tiểu tướng quân thật là không thể tầm thường so sánh, ngươi thật muốn tốt muốn ứng đối như thế nào sao? Diệp Phong nhìn như lơ đãng, nhưng thì thật hỏi cũng là lập luận sắc sảo nhất thời đại tiểu thư này cũng lâm vào trong trầm tư hắn không quá muốn cùng lý hâm tiểu tướng quân dây dưa quá mức phức tạp nhưng mà coi hắn là bằng hữu cùng bạn thân đây một bây giờ cộng thêm loại này tình cảm riêng tư thoáng cai chính mình thì có loại muốn đem nó cự chi ngoài ngàn dặm cảm giác chương 348, là hướng ta kể một ít lời nói lại muốn nói lại thôi luôn cảm giác ta tốt như quá khứ có cái gì khó coi sự tình đại tiểu thư chính mình nhiều như vậy thiên một ít nghi ra nhung la ta chac chan tuyet đoi khong phai nguoi nghi nhu vay ban thieu la ky bat qua ta khong hieu cac nguoi moi lan trung quy la huong ta ke mot it loi một tia ý thức toàn bộ thổ lộ cho Diệu Phong. Đây nhất định là ngươi nghĩ Liển Diệp Phong vô một cái đầu này, liền lập tức trở lại chính mình gian phòng nếu như bị nha đầu này biết mặt sau này chính mình một ít chuyện, đoán chừng là chỉ sợ sẽ không ngắn thời gian nhanh chóng tiếp nhận. Cũng còn khá lúc này trưởng quý động tác vẫn tính là nhanh nhẹn mặc dù bây giờ khách nhân không tính là quá nhiều, nhưng cũng không ít, toàn bộ phòng bếp bận rộn cũng coi là thượng thoán hạ khiêu. Trưởng quý đem bàn này phong phú tiệc rượu đặt phong phu tiec dieu một gian nhà phòng, Diệp Phong sau khi đi vào, liền thấy đây quả thực là một cái rất phong phú dạ yến nha. Trong này có thật nhiều tất cả đều là thượng phong thành đặc sắc món ngon, xem ra trưởng quý thật là có tâm. Diệp Phong gặp được thức ăn tiểu nhị sau khi rời khỏi liên ngồi ở đây cái đang tự thượng, thấy trưởng quỹ nghĩ tưởng chính mình đi tới. đa tạ trưởng quỹ nhiệt tâm chiêu đãi, thật ra thì không cần quá mức phiền toái, liền ba người chúng ta người cũng ăn không nhiều như vậy. bất quá ta thấy có một ít thức ăn, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, chắc hẳn chính là thượng phong thành đặc sắc món ngon đi. Diệp huynh, ngươi đoán không tệ, đúng là thượng phong thành đặc biệt thức ăn, chỉ bất quá khả năng là cái này thật sự dùng cái gì quá mức đặc thù, chỉ có thượng phong thành mới có, cộng thêm gìn giữ là cái vấn đề, cho nên chỉ có mùa này mới có thể ăn được trưởng quỹ 10 phần nhiệt tình giống như Diệp Phong giới thiệu mấy món nhãn phẩm xác thực mặc dù không cùng Đông Hải cung đình giải yến, nhưng là có thể so với sơn chân hải vị. Nhìn vẻ ngoài thập phân không tệ. Chờ một lát, bằng hữu của ta tới nếm một chút, phỏng chừng cũng biết như thế nào mỹ vị Diệp Phong nói xong cũng thấy đại tiểu thư này cùng gia trưởng tử hai cung đinh da một trước một hậu tiến nhập căn này nhã phòng. Thật phong phú, không nghĩ tới thượng phong thành thật là gia ta dự liệu nhà đại tiểu thư đã trải qua thật lâu không có ăn đến như thế phong phú món ngon. Thấy như vậy đầy đủ hết màu sắc thức ăn, thoáng cái liền có chút hạnh phúc muốn toát ra chân trời cảm giác. Hơn nữa Vu gia con trai trưởng không chút nào bất kỳ tâm tình gì thay đổi, giống nhau thường ngày, khói băng mặt lạnh như băng ngồi ở đây đang tự thượng, cả người nhìn tặn ra một loại người lạ trở tới gần cảm rất thấy, bất quá Diệp Phong cũng không thèm để ý hắn, dù sao người tộc trưởng này mà nuôi, chính mình vẫn là phải cho. Được, các ngươi đã nói, ta đây liền rời đi trước, còn muốn đi chiêu đãi những người khác trưởng quý xem người đến từ sau mới đi, dù sao bây giờ khách nhân vẫn tính là tương đối nhiều. Diệp Phong liền vội vàng đứng lên liền cung khong them đe y han du sao nguoi toc truong nay mặt nuoi đến trưởng quý. Trưởng quý kia đi thong thả, ta sẽ không tiến rời đi. Sau, đại tiểu thư này cũng có chút không thu lại được, núi này chân một loại mỹ vị, chính mình nếm sau, quả nhiên là không giống gì vãng thể nghiệm. Mặc dù trong ngày thường thành chủ phụ thức ăn cũng coi là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối cũng không tính cả là hoàn mỹ. Bây giờ ở An Thượng Phong Thành thức ăn ngon, một chút cũng cảm giác không giống như xưa, có chút đặc thù mùi vị. Diệp Phong thấy nàng như mau mau táo táo, hơn nữa giống như mấy trăm năm chưa ăn qua cơm như thế, sói nuốt hổ nuốt. Như thế không có mọi người vây thanh tú dáng vẻ, liền vội vàng Diệp Phong liền không nhịn được cười lên. Bất quá cũng không chút nào đem nàng từ nơi này ăn đồ ăn tiết tấu bên trong cho kéo ra ngoài. Toàn bộ trên bàn cơm mỗi người với mỗi người, thỉnh thoảng Diệp Phong sẽ cùng đến Đại tiểu thư nói lên nuôi câu, nhưng là lúc này nàng bận điệu ăn đồ ăn cũng không đối hoài tới trả lời nhìn thêm chút nữa đối diện khối băng nhị mặt, một hạ tự Diệp Phong muốn nói chuyện cũng bị ngăn trở về. Toàn bộ trên bàn cơm có chút ăn thì không ngon cảm giác, Diệp Phong ăn được một nửa liền kiếm cớ rời đi, muốn đi ra ngoài hóng mát, tất lại còn có thật lâu chặng đường muốn đổi nha. Chính mình đi ra ngoài hóng mát lúc, đi tới rượu này ra hậu viện, không nghĩ tới lúc này vừa lúc ở chuyên trở hoa quế rượu, cái này đoạn nhỏ chắc là chủ tiệm lời nói cái đó đưa rượu gã sai vào đi. Diệp Phong cũng không biết mình thế nào, ngược lại đối với như vậy rượu sư thập phần để ý. Khả năng thật là có chút kỳ quái đi, bất quá có thể ủ ra như thế thương ở rượu, lại suy nghĩ một chút trước uống, cái kia kỳ quái hoa trà nghĩ như thế, thật giống như mùi vị thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Căn cứ tốt như vậy kỳ tâm, thoáng cái Diệp Phong liền có thể đến đưa rượu, triệu triệu tốt, tiểu này trước mặt, hướng về phía tiểu ca chào hỏi một tiếng, lâu xin hỏi tiểu ca nhưng là rượu kia sư bên cạnh tiểu này, Bận điệu rời rượu tiểu ca, ngẩng đầu lên thấy Diệp Phong khí vũ hiên ngang, anh minh thần vũ dáng vẻ người, nhìn một cái liền không là người bình thường, liền vội vàng liền thả ra trong tay cái vỏ rượu, nói với Diệp Phong dạng, thế nào? Chẳng lẽ các hạ tìm ta ra chủ bên trên có chuyện gì không? Ngược lại không có gì muốn cùng ngươi gia chủ tử nói chuyện làm ăn, hôm nay vừa vặn tới thư xuất du hướng được cái quán rượu này, một ít tiểu chi sau mới biết Nguyên Lai like là nhà các ngươi rượu, cho nên liền muốn mượn cơ hội này nhận thức một chút ngươi chủ tử Diệp Phong thập phân khách khí, đem mình mặc vào thành một cái giang tây thương chương 349, mở tiệc. Tiểu ca vừa nghe đến Diệp Phong là nghi đắp rượu, liền vội vàng liền kịp phản ứng Nguyên Lai like là nghĩ tưởng đắp rượu nha, bất quá mỗi ngày rượu cũng ứng có hạn, cũng không biết ngươi có thể hay không với chủ tử qua đến cái này phân mạch, không bằng ta sẽ cùng chủ thượng nói, đến lúc đó có triển vọng lời nói có thể cùng ngài nói một chút. Nay cũng không phiền toái tiểu ca vua nghe đen diep phong la nghi đặt ruou lien voi vang lien kip phan ung nguyen lai la nghi tuong cũng ứng có ruou nha bat qua moi ngay ruou cung ung co han cung khong biet nguoi co the hay khong voi chu tu qua đen cai nay phan khong bang ta se cung chu thuong noi đen luc đo co trien vong loi noi co the cung ngai noi mot chut nay cung khong phien toai tieu ca không bằng ngươi giúp ta tiến cử một chút, ta chính là muốn gặp một chút cái thần bí nhuông tiểu sư, cũng đơn thuần là vui yêu kết giao mà thôi. Diệp Phong có tiến một bước tiến hành, thưỡng tiểu ca hỏi, tiểu ca vừa nghe đến Diệp Phong muốn làm quen chủ tử mình, lập tức liền hơi lúng túng một chút chân mày nữ chặt. chẳng lẽ nói tiểu ca không đồng ý giúp đỡ sao? đây cũng không phải, chủ tử tính tình này từ trước đến giờ quái gì, bất quá liền mấy năm này có thừa bên trên chủ mẫu đột nhưng rời đi, tính khí càng là xấu, thật nhiều năm cũng không rời núi trang, cũng không biết ngươi có thể hay không có thứ cơ hội cái này, tiểu ca cũng là một người thẳng tính, liền vội vàng liền đem chủ tử mình cho bán. Diệp Phong nghe được cái này, tiểu ca như thế thẳng thắn trả lời, không khỏi có chút buồn cười nghe được tiểu ca như này trả lời, ngược lại cũng thẳng thắn có gặp hay không đến không sao không bằng tiểu ca giúp ta trả lời, liền nói 33 đạo hoa trà cùng 33 đạo mùi rượu khác nhau ở chỗ nào. Tiểu ca nghe xong Diệp Phong lời nói, sau có chút không tìm được manh mối, bất quá nếu là bị người chi ký thác, tự nhiên sẽ hết lòng vì việc người khác. Diệp Phong làm xong những chuyện này sau, liền thấy đại tiểu thư này cùng gia trưởng tử hai người cũng ăn xong, đang chuẩn bị rời đi khách điếm, đoán chừng là phải đi thị tập bên trên, nhìn một chút hoa này lần đi, Diệp Phong thấy vậy cũng không có ngăn cản. Dù sao hai người bọn họ bản thân thì có liên hệ nào đó, Diệp Phong nghĩ tưởng có lẽ cái này cũng là một cái cơ hội, nói không chừng hai người quan hệ có thể có tiến một bước biến hóa, không hề giống như trước thuộc về loại này băng hà trạng. Thái, Diệp Phong bản thân một người rảnh rỗi tới buồn chán cũng liền đi thượng phong thành lớn nhất đấu thu trường, cái này đấu thu trường không giống như xưa, nơi này toàn bộ có võ lực vũ sư, cũng sẽ ở, rét, trong tiến hành tỷ võ, dĩ nhiên cũng sẽ tỷ thí chính mình thu phục một ít ngành chiến đấu hùng thú. Đi tới nơi này đấu thu trường sau, liền nhìn đến đây đầy áp cả người, hơn nữa khắp nơi đều là một mảnh nốt tiêu, xem ra thập phân náo nhiệt nha tử. Tiến lên liền nhìn đến đây người đến lúc đó, tốt xấu lớn luật, toàn bộ đặc bình dân đều có, đây cũng là duy nhất quyền lực và trách nhiệm cùng bình dân đồng thời, tiến hành trao đổi một cái vỏ lại đi. Diệp Phong là không chọc một ít tranh chấp, cũng vì che giấu hai mắt người, tiểu vội vàng mặc một cái màu đen đay nguoi đen luc đo tot xau lon toan bo đac binh lá cung binh dan đong thoi tien hanh trao đoi mot cai vo đai đi diep phong la khong choc mot it tranh chap cung bi che kín chính mình mặt, chinh minh mac du sao mặc dù nói chính mình độc thân ở nơi này Nam Hải Chi Tân, nhưng khó tránh có thể có thể sẽ có người nhận ra mình. Dù sao mình nhưng là đã tham gia với kế nhiệm đại điện, trọng yếu xuất hành công chức, hơn nữa bị tứ hải tham bái đến, năm đó một ít tham bái đạt quan quý nhân, phòng trưởng cũng nhớ tấm này mặt đẹp trai đi. Sau khi đi vào Diệp Phong đứng ở nơi này quan trên Lôi Đài liền thấy hai cái vũ sư đang tiến hành so với võ, bất quá bọn hắn giai đoạn toàn bộ đều ở Anh Biến Kỳ, cũng không tính là lợi hại bên trong, bất quá Diệp Phong dùng chính mình lực lượng ở nơi này quan đụng Đài bên trên, tiến hành một phen dò xét, không nghĩ tới chính mình thật đúng là không có phí công nhìn, ở chỗ này lại còn cất giấu mấy cái tụ trưởng kỳ cao thủ, xem ra lần này tự mình tiến tới thật đúng là kéo một món hời lớn. Dưới đài vừa có hồng sắc khăn trùm đầu Anh Biến Kỳ cao thủ, liền vội vàng chính là ra vũ khí mình, san hồn dám cho nắm giữ rất cường đại lùng giết năng lực, bất quá hắn đáng giá nhất kiêu ngạo là hắn hồn thú hồn phách có thể ký thác vào chính mình binh khí bên trên. Nhất thời, anh biến kỳ cao thủ lập tức huy động trong tay mình cái này trường kích. Một cổ ưu ánh sáng màu lam nhất thời quanh quẩn ở nơi này trường kích xung quanh. Nhất thời bên cạnh hắn hồn thú cũng biến ảo thành một cổ lực lượng ký thác vào binh khí này bên trên liền vội vàng liền huy động vũ khí mình hướng lam sắc khăn đầu người ra sức một đòn. Bất quá vừa có lam sắc khăn vương người cũng không có lập tức sử dụng chính mình lực lượng, nhưng mà một mực né tránh, chờ đến giai đoạn nhất định, hắn lập tức khiến cho ra bản thân hai cây lôi đao. Đao này ký thác hải cắt hỗ kình hỗ lực thoáng cái xông pha đến hồng sắc khăn vuông công kích hơn nữa còn tiến hành một loại đặc thù lực lượng cắn trả tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới hai cây loan đao chập vào nhau lại có thể tạo thành đặc biệt cường lồng bảo hộ mặc dù đài bên trên người nhìn tân tân nhạc đạo diệp phong tự nhiên khinh thường mặc dù bọn họ một ít võ lực cùng chiến thuật đều hết sức tâm gì, hơn nữa đều có các đặc điểm xem ra những người này cũng là phi thường có thật chiến kinh nghiệm mặc dù lực lượng nhưng mà anh biến kỳ nhưng bọn hắn một ít công kích kỹ xảo cùng một ít tác chiến kinh nghiệm mà nói không thể so với cao hơn bọn họ một ít lợi hại. Cứ việc Diệp Phong che giấu hết sức tốt, nhưng là vẫn có người dám thấy Diệp Phong tương đối có chút đặc thù Diệp Phong cũng có thể cảm giác nam nhân một ít không biết tác ý, phỏng trường những người này đều là đối với loại này tranh tải cái gì càng có một ít chiến đấu muốn. Diệp Phong, theo hắn từ từ đến gần, thấy rõ hắn gương mặt, là một người vóc dáng khôi ngô đại khối kẻ cơ bắp, trong tay cấp hai cái lớn vô cùng bữa, hơn nữa trên người trói một ít thiết liên, nếu như không biết hắn là một gã vũ sư, phỏng trường cũng là một gã thợ rèn đi. chương 350, Cái Bả Người này thế đi khủng bố liền hướng Diệp Phong phương hướng chạy tới bất quá đang lúc hắn nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Diệp Phong thời điểm, đột nhiên không biết từ đâu nhị bay tới cục đá, nhất thời cũng rất có sức mạnh đạn hướng hắn xuống ta chỗ, nhất thời hắn liền ầm ầm sụp đổ trên đất, thoáng cái hắn thẹn quá thành giận, ở nơi này người xem lại bên trên tiêu gạo. Là cái nào ủy tôn, dám ám toán lão tử mạng lớn kẻ cơ bắp, thoáng cái não thẹn thùng thành giận muốn đem làm ám toán người cho nhat thoi han lien am am sup đo tren đat thoang cai han then qua thanh gian o noi nay nguoi xem đài ben tren tieu gao la cai nao uy ton dam am toan lao tu mang lon ke co bap thoang cai nao then thung thanh gian muon đem lam am toan nguoi cho moi ra. Hắn kêu mấy tiếng sau cũng không lâu lắm, từ bốn phương tám hướng khắp nơi ném tới thập phân mạnh mẽ độ cục đá, đá này tử đánh ở trên người hắn thập phân có sức mạnh, đánh vào cảm giác, nhất thời đã bị đánh muối xanh mặt phủ thấy chuyện này hắn bắt đầu có chút bối rối liền chạy trốn chết thật ra thì mọi người cũng hướng an toàn người cảm thấy có chút bội phục dù sao mạng lớn bắp thịt khó khăn ở đấu thú trường hoành hành ngang ngược cũng lâu lắm rồi nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thế thiên hành đạo hôm nay tất cả mọi người nhìn kẻ cơ bắp bị như thế bờ bỡn mọi người cũng không có bị đồng tình hắn chỉ là hy vọng nhanh lên để cho hắn rời đi bất quá lẳng lặng xem cuộc chiến diệt phong ngược lại nhìn ra đá này từ vi hay mặc dù nhìn cục đá từ bốn mặt bắt phương bất quá cũng là mọi người sử dụng một loại quỵ dị như bước có thể đủ di chuyển nhanh chóng bất quá cộng thêm đá này từ lực lượng có thể dễ như trở bàn tay đạt tới một cái cao vút đại khối đầu xem ra người này lực lượng cũng không thể tiểu nha diệp phong sớm đã dùng lực lượng phong toả ngồi ở phụ cận đây quan gốc lôi đài một cái gầy yếu người mặc huyền y nam tử nam tử mặc dù không coi như là kinh diễm tướng mạo nhưng là thập phân hấp dẫn người người hơn nữa cộng thêm hắn như thế gầy yếu vóc người càng làm cho người ta một loại bệnh thái mỹ bất quá diệp phong biết đây chỉ là hắn màu sắc tự vệ cùng biểu tượng mà thôi thì nhìn hắn mới vừa rồi đồng hồ hiện tại tuyệt đối cũng là một cái không thể để cho người đáng giá vừa đứng đối thủ chỉ bất quá diệp phong hiếu kỳ là hắn tại sao phải giúp chính mình đây Diệp Phong biết người này vị trí, nhưng là người này cũng không có nhận ra được, Diệp Phong đã biết hắn vị trí sau, liền thấy một cái đoạn nhỏ đem người này cho mời đi, xem ra người này thân phận nhất định không đơn giản, Diệp Phong quay đầu có thể hỏi hỏi một chút Lý Thụy Hiểu tướng quân, nếu chính mình muốn viếng thăm Trừng Cất Diệu sư, tự nhiên cũng cần ở Thượng Phong thành trải qua ngày hội lại nói, không chỉ là đấu thú trường phi thường náo nhiệt, ngay cả náo nhiệt phố xá cũng hết sức phồn hoa, hơn nữa Phạng Phật Vu ra con trai trưởng, Đại tiểu thư, một đêm này sống trung thập phân khoái trá, hơn nữa trở về đến khách đếm Diệp Phong nhìn thấy đại tiểu thư này hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú ở gian phòng của mình hơn nữa một mực đinh đến đặng ra con trai trưởng rời đi bóng người nhìn một cái tình hình như thế đã cảm thấy thập phân du lịch vai diễn bất quá chuyện này hắn vẫn sẽ không can dự sau đó sẽ để cho tiểu nhị bên trên một thùng nước nóng rửa mặt xong sau liền thật sớm ngủ dù sao ngày mai còn nghe vậy tặng rơi vãi tiểu này trả lời nhi đâu rồi bất quá căn theo hàn đoán nếu như là đối thoại nhất định đây chính là bản bên trên định đinh sự tỉnh diệp phong tự nhiên cũng không thích đánh vô chuẩn bị chi ý vào một đêm này hắn cũng muốn rất nhiều vừa nhưng muốn vượt qua ngàn dặm xa đi tìm người kế tiếp ám huyện phía trên có dấu biến hoạ khẳng định dọc theo con đường này nhất định sẽ lắm tai nạn lại tăng thêm không biết gì đại tiểu thư cùng cái này khối băng nhi mặt vu gia con trai trưởng, mặc dù vu gia con trai trưởng có một phen công phu bất quá theo Diệp Phong thiếu kinh nghiệm thực chiến, cũng chính là khoa tay múa chân mà thôi. Quả nhiên không ra Diệp Phong đoán, ngày thứ hai đưa rượu tiểu chủ cho chủ tiệm đưa tới vừa mới ra hầm rượu hoa quế tiểu chi sau, cũng không có lập tức rời đi, nhưng mà ở quán rượu này nghỉ một lát, uống mấy chén trà lạnh, hơn nữa thập phân không nóng này, chủ tiệm cũng nhìn ra đầu mối, trong ngày thường tiểu này mỗi lần đưa xong rượu, liền vội vàng hoàng trở về, hơn nữa hôm nay thế nào trở nên thanh nhàn như vậy. Ta nói đưa rượu tiểu ca, thế nào hôm nay thiếu trang chủ không có phân phó, ngươi không chuyện khác thế nào? Hôm nay nhìn thanh nhàn như vậy trưởng quý vẫn là không nhịn được chính mình lòng hiếu kỳ, liền hỏi tới cái này đưa rượu tiểu ca rốt cuộc là vì sao. Uống xong trà lệnh đưa rượu tiểu này thấy trưởng quý như thế đối với chính mình hiếu kỳ, sau đó liền cười hai tiếng ta nói trưởng quý ngươi có chô không biết, thật ra thì ta ở chỗ này là đang ở chờ một vị quý nhân, hắn một ngủ ở các ngươi khách điểm, không biết trưởng quý có thể đi kêu một tiếng vị này quý nhân sao. Cái gì quý nhân, con cần tiểu ca ngươi tự mình đi chờ. Chính là một cái kêu diệp phong đàn ông trẻ tuổi. Nhà ta Trang chủ nói muốn xin hắn tới sơn trang làm khách đưa rượu tiểu ca liền đem mình ý đồ nói rõ. Trưởng Quỷ mới vừa nghe xong cũng không cảm thấy, nhưng cẩn thận một lần, suy nghĩ đưa rượu gã sai vật lời nói chi sau, thoáng cái liền kinh ngạc, chẳng lẽ nói cái đó cổ quái thiếu trang chủ lại muốn thấy vị này Diệp Phong, chẳng lẽ Diệp huynh là gây chuyện gì sao? Trưởng Quỷ không nghĩ ra, liền vội vàng liền tăng nhanh chính mình nhịp bước, đi trên lầu tìm Diệp Phong, vừa vặn lúc này Diệp Phong vừa mới xuống lầu, thân cái vương người, liền thấy Trưởng Quỷ, khuôn cùng bận rộn hoảng dáng vẻ. Nhưng là xảy ra chuyện gì? Ngươi ở đây như nhà, đưa rượu tiểu ca nói muốn gặp ngươi còn nói có trả lời nhi chẳng lẽ là ngươi chọc cái kia cổ quái thiếu trang chủ trưởng quỹ, mang có vài phần câu nghi ánh mắt nhìn về bạn. Diệp Phong lắc đầu một cái tiếp tục hướng phía trước đi đúng, vậy tặng rượu tiểu ca bây giờ đang ở nơi đó khí. Chương 351, phiền não, trưởng quỹ cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì sau đó liền chỉ chỉ hậu viện phương hướng Diệp Phong trải qua qua trưởng quỹ bên người, liền vỗ vỗ bả vai hắn, nói với hắn yên tâm đi. Trưởng quỹ đương nhiên sẽ không liên quan cái gì việc vớ vẩn, dù sao hắn ở nơi này thượng phong thành cũng coi là bên ngoài người tới viên cũng không thể đủ ở chỗ này chiếm giữ rất mạnh quyền phát biểu. bất quá hắn vẫn hy vọng Diệp Phong có thể đủ ở chỗ này thật tốt ngây ngô thêm mấy ngày. dù sao tới đây một chuyến cũng không dễ dàng nha. Diệp Phong thần thanh khí sảng liền hướng hậu viện đi. quả nhiên đi ra phía trước này đình viện, đi ngang qua sau viện tròn môn, liền thấy đưa Diệu tiểu ca ở nơi này lường đỉnh cái kia uống trà lạnh. xem ra 817 trưởng quỹ thập phân có lòng nha. đưa Diệu tiểu ca thấy Diệp Phong từ đằng xa đi tới, liền đội vàng liền đứng lên. Diệp Phong vẫy tay. Diệp Phong thấy sau liền hướng tha phương hướng đi tới nhưng là có trả lời, nói thế nào? Tiên sinh. Ngươi thật đúng là liệu sự như thần. Người trang chủ này vừa nghe đến ngươi muốn ta đái thoại, hắn lập ngựa liền đứng lên, hơn nữa sắc mặt lại mang có vài phần nụ cười. Đây chính là nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua đưa rượu tiểu ca biểu tình thập phân trọc cười, nhất là lại nói nhà hắn tiếu trang chủ, lộ ra mấy phần nụ cười thời điểm, cảm giác mình trời cũng sắp sụp đứng lên. Bất quá nghe ngươi nói như vậy, ngươi thật giống như còn rất sợ hai dáng vẻ. Đưa rượu đoạn nhỏ liền vội vàng lắc đầu một cái, hơn nữa thoáng qua tay đều không phải là sợ. Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy mặt vô biểu tình người đang đột nhiên nghe được ngươi coi là là người xa lạ lời nói, đột nhiên lộ ra nụ cười. Nghĩ như thế nào đều hết sức sống nhân nha. Coi là không thảo luận những thứ này, nếu lộ ra nụ cười, đó chính là cùng ta nghĩ tưởng như thế, trang chủ làm sao biết coi là thầy ta. Diệp Phong không muốn cùng đưa rượu gã sai vặt chưa tới liền kể một ít phế lời nói. "Dạ, thiếu trang chủ hôm nay phái ta tới chính là tiếp tục tiên sinh không biết tiên sinh có thể là chuẩn bị thỏa làm, có thể theo ta đi một chuyến đưa rượu đó nhỏ, lập tức khôi phục bình thường." Liền nghiêm túc tuần hỏi Diệp Phong. "Thu thập đạo không có vấn đề, nhưng mà tha cho ta đổi bộ quần áo, dù sao muốn gặp các ngươi trang chủ, còn là hơi chút chú trọng một ít khả năng tốt." Nói xong Diệp Phong liền nhanh chóng di hình ảnh trở lại chính mình giản phong hắn thay chính mình áo xanh thoáng cái càng cao hơn cái phạn bất tận che mặt liền là một người phong lưu thích tuyệt cao công tử ca một quả hơn nữa hơn nữa chính mình ngọc cốt phiến càng làm nổi bật chính mình giống như tiên một dạng ăn phảm nhân khói lửa sau đó diệp phong đi theo đưa rượu gã sai vật ngồi lên bọn họ xe ngựa diệp phong ở nơi này thượng phong thành khó khăn trên đường vào có một giờ rốt cuộc đến bọn họ lời nói một cái sơn trang bên trong chỉ nghe tiểu này dừng lại thanh âm diệp phong từ nơi này nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái tỉnh lại dù sao mình ở nơi này trên xe nhưng là nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ tiên sinh sơn trang này đến Xin tiên sinh xuống xe tiểu tử này lập tức liền đưa đến thạch đăng, để cho Diệp Phong đi xuống Diệp Phong lúc này đẩy ra màn xe, sau đó đi lên thạch đăng chậm dài xuống sau, liền thấy khí vũ hiên ngang sân tràng, quả nhiên không giống bình thường, nhất là chung quanh đây một ít hoa quế tây, còn có đủ loại màu sắc hình dạng. Nghiễm nhiên chính là một cái thế ngoại đảo ngân nha. Diệp Phong đánh ra bốn phía, không kìm lòng được liền nói ra, mà bên cạnh gã sai vật càng có chút vui vẻ yên tâm cùng tự hào. Đó là đương nhiên, thiếu trang chủ nhưng là một cái làm vườn cao thủ, bất quá vẫn là thiếu trang chủ là một si tình bằng ngõng, bởi vì thích chủ mẫu, cho nên mới ở cả ngọn núi trồng đầy những thứ này hoa thụ một năm tứ quý đều có hoa nhi mở tiểu tử này nói đến bọn họ thiếu trang chủ vậy cũng khỏi phải nói có bao nhiêu tự hào, nghiệm nhiên chính là tự gia nhân dáng vẻ. Ha ha. Nghe ngươi nói như vậy, xem ra vị trang chủ này cùng phu nhân cảm tình thập phân tốt hơn, nhưng là tại sao ngươi còn nói bọn họ mấy năm trước phu nhân này đột nhiên rời đi đây? Diệp Phong có nhân cơ hội hỏi tiểu này, người trang chủ này vấn đề. Tiểu này cảm giác có chút đắc ý với bảo, úp cũng không dám trả lời. Diệp Phong đến chủng tình hình cũng sẽ không bức bách nữa hắn. Xem ra người trang chủ này đã truyền đạt mật lệnh, bất quá nếu sao khẩu phong nghiêm xem ra cái đó đi người nhất định chính là chỗ này trang chủ đầu quả tim thượng nhân diệp phong đi theo đoạn nhỏ đi tới người trang chủ này thư phòng lúc này người trang chủ này đang ở phê duyệt bọn họ trong trang sự vụ lớn nhỏ cho nên mỗi ngày đều thập phân mang loạn đoạn nhỏ mang tới cái này thư phòng trước sẽ để cho diệp phong dừng lại tự mình ở trước cửa thư phòng gõ một xuống đối với người bên trong nói công tử ngài muốn mời tiên sinh đã mang tới dẫn hắn vào đi nói chuyện hùng hậu mạnh mẽ xem ra cũng không phải diệp phong chính mình ở trong đầu nghĩ tưởng cái loại này ốm đau bệnh tật văn lược người tiểu van này liền vội vàng liền mở cửa phòng Mời Diệp Phong đi vào sau đó thấy Diệp Phong sau khi đi vào, liền bận rộn liền đóng lại cửa phòng rời đi Diệp Phong đến thập phân nhà nhã, cũng không có bất kỳ không ổn nào, tìm tới một cái đang tử an vị xuống. Diệp Phong thấy bàn này bên trên, lại có trước thời hạn chuẩn bị tốt trà lạnh, xem ra thiếu trang chủ tại bậc này sau khi tự có lâu dài Diệp Phong ngồi ở leo lên, cầm lên trà thơm liền bắt đầu phẩm đứng lên chương 352, xuất du. Bất quá ngẩng đầu nhìn thấy người mặc đồ trắng trang chủ cũng coi là tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, mà lại mặc dù không mất có vài phần âm lưu đẹp, phan am nu là tuyệt cao có một loại mạo so với Phan An cảm giác. Chỉ thấy người trang chủ này cầm trong tay cây viết buông xuống, đứng dậy sẽ đến Diệp Phong bên cạnh, sau đó ở chủ này ngồi ngồi xuống tới. Chắc hẳn ngươi chính là cái kia tiểu này trong miệng lời nói đãi thoại người đi. Chính là tại hạ, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, nhưng mà tình cờ gian uống qua 33 đạo hoa trà, bây giờ lại nghe trưởng quỹ vừa nói, rượu mạnh cũng là 33 đạo hoa chế thành, cái này cũng có chút để cho ta hiếu kỳ, cho nên là hơn hỏi cái này mấy câu Diệp Phong không chút hoang mang đất đáp trả trang chủ lời nói. Người trang chủ này đầu tiên là có vài phần lạnh lùng, sau đó bắt đầu trở nên ánh mắt cao ngất đứng lên diệp phong nhìn nhìn quả nhiên làm hoa trà người cùng 13 hắn quan hệ không cạn người trang chủ này có thể còn có cái gì tốt hỏi chẳng lẽ không muốn biết làm hoa trà người xuất hiện ở cần gì phải nơi sao diệp phong hướng dẫn từng bước đứng lên không cần ta biết tiếng trả lời thanh âm thập phân lạnh lùng hơn nữa không mang theo chút nào tình cảm biến hóa động bất quá diệp phong vẫn có thể từ hắn trong ánh mắt đọc lên tới cái loại này cô đơn bi thương cảm giác ừ nếu không muốn biết vậy tại sao lại mời ta hôm nay tới đây làm cách đây thế nhân vốn chính là kỳ quái như vậy sinh vật rõ ràng hai người lẫn nhau đối phương đều có ràng buộc tại sao sẽ không chịu phá một bước kia đây diệp phong nói xong cũng cầm lên trong tay mình trả uống mặc dù không có trước ở nơi này vu trong tộc uống được hoa trà càng thơm to liệt bất quá cũng đừng có một loại thanh tân tao nhã mùi vị nguyên nhìn diệp phong liền muốn uống nế chỉ thấy đến đang ngồi bên trên trang chủ thiện tay đàn một giọt nước ngưng kết thành một cái thập phân có sức mạnh cảm giác một đạo kiếm phong giống như diệp phong trong tay cái ly này hoa trà ngưng kết ra diệp phong tung người một cái sau đó tay không liền tiếp lấy ở nơi này không chung nhảy ly trà như vậy tràng ngon còn không nên quá lãng phí bất quá trang chủ cũng không cần quá hành động theo cảm tình nhưng mà lời không hợp ý mà cần gì phải nổi giận Diệp Phong lưu manh vô lại lại cầm trong tay hoa trà cho hướng đi xuống. người trang chủ này hai tay vắt lập đối với Diệp Phong dùng tay háo liền làm đến chính mình trên bàn đọc sách. Diệp Phong thấy thẹn quá thành giận trang chủ trong lòng không khỏi than thầm, thầy thuốc xem ra cũng coi là một cái nhân vật lợi hại vừa mới có nhiều mạo phạm. Xin thiếu thảnh chủ nói thẳng ra, người hôm nay mời ta tới này làm khách mục đích dù sao ta mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi, khả năng ta là duy nhất một có thể sẽ giúp đến người người. nhìn người trang chủ này mấy lần cũng không có bất kỳ động tác, Diệp Phong nghĩ tưởng người này so với cái này vu gia con trai trưởng còn muốn càng càng lạnh lùng diệp phong cũng không có chịu ea sau đó ngay tại hắn trên bản đọc sách cầm bút lên cùng giấy liền trên giấy viết xuống mấy chữ đây là cho ngươi ta xem ngươi không là rất hiếu kỳ chế hoa trả người ta đem địa chỉ này cho ngươi có đi hay không đều là ngươi lựa chọn nói xong diệp phong chuẩn bị lúc rời đi sau khi liền nghe được trang chủ nghe thanh âm hắn đứng lại nàng có khỏe không từ nơi này trương khối băng nhi mặt bên trong văng ra mấy chữ này diệp phong nhìn cũng là làm có hắn có được hay không ta không biết ta cũng chưa từng thấy qua nhưng mà nghe người bên cạnh nói qua nàng bây giờ đã trải qua trở thành thủ nhâm trường lão ta nghĩ rằng có phải là ngươi hay không trong lòng nhớ mọi người ta cũng không xác định. La nàng Diệp Phong từ trong miệng hắn lấy được loại này khẳng định câu trả lời, tướng tất chính là mấy năm trước trốn đi ít đi người đi. Diệp Phong nhìn trang chủ cũng tâm lý không được tự nhiên, cũng liền không tiện hỏi nhiều một ít liên quan tới nhân tình này cảm giác chuyện tình được, ta tới này, không phải là với ngươi nói những lời nhảm nhí này, thật ra thì ta nghĩ rằng tới nơi này mua mấy vỏ hoa quế rượu. Người trang chủ này không trả lời, Diệp Phong lại lấy ra càng có lực chấn nhiếp, một số lớn vàng. Không phải là tiền vấn đề, hoa quế rượu hàng năm có 100 vỏ, cho nên không phải là kim tiền có thể để giải quyết thiếu trang chủ, liền vội vàng liền cho Diệp Phong nói ra là nguyên nhân gì. Như vậy hiếm hoi, lại so với cái này hoa trà còn càng chân quý bất quá không có vấn đề, liền coi là kết giao nhận biết một người bạn Diệp Phong cười ha ha một tiếng, liền bay qua chuyện này. Bất quá thấy người trang chủ này tính cách thật là quái khác, khó trách vị phu nhân này không muốn lại nơi này ở lâu đây. Cái kia đa tạ thiếu trang chủ liền vội vàng liền cho Diệp Phong đi một cái lễ. Khách khí cái gì, bản thân ta cũng không nhìn được coi đợi này người hưu tình khó thành quyến thuộc bất quá nhắc nhở ngươi liền như ngươi vậy âm tình bất định tính tình, luôn là sẽ làm bị thương đến trong lòng mình thân nhất người yêu nhất Diệp Phong lòng tốt nhắc nhở thiếu trang chủ, hy vọng hắn có thể đủ thu liễm chính mình tính tình sửa đổi một chút đã biết cái tính xấu mặc dù mua không được rượu có thể hay không để cho ta đi nhìn một chút rượu này hầm rượu phong có ở chỗ này suy nghĩ trang chủ thỉnh cầu chính mình có thể hay không tham một chút lượng chế hoa quế rượu hầm rượu không nghĩ tới người trang chủ này lại không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng diệp phong nhìn người này cũng là một cái trong nóng ngoài lạnh người trường 353, ly biệt diệp phong đi theo trong trang lão quản gia, phải đi dưới đất này trong hầm rượu đi thăm kết quả phát hiện tại cái này ngầm hầm rượu lại không có một bóng người chẳng lẽ khổng lồ sân trang không cần người này lực tiến hành thao tác sao Diệp Phong trong lòng nghi vẫn cũng ở đây theo hắn đi tham cả tòa hầm rượu sau, nhất thời hóa thành mây đen tiêu tán mờ. Toàn bộ ngầm hầm rượu, toàn bộ dùng một loại ngầm thượng lưu nhi đi ra khí, làm thúc đẩy nhi lực lượng Diệp Phong cũng là lần đầu tiên nhìn, như thế vận dụng tự nhiên chi lực một cái tay công tác phượng, mặc dù đang thế giới loài người vẫn có rất nhiều loại nước này xếp hạng hỏa phong lực đấy xe, nhưng là lại phát hiện bọn họ lại lợi dụng dưới đất này tuôn chảy khí tới thúc đẩy toàn bộ Trưng Cất rượu tiến trình. Tiên sinh, đây chính là chúng ta Trưng Cất rượu ngầm hãng rượu, mặc dù nơi này không giống nhân gian một ít Trưng Cất rượu hãng rượu đại, nhưng vì ở thập phân tỉ mỉ cho nên hàng năm sản xuất sản lượng cũng không cao, nhưng mỗi một giọt tuyệt đối là tinh hoa người quản gia này thập phân tự hào, giống như Diệp Phong giới thiệu, bọn họ ngầm hầm rượu kích thước, còn có phát triển lịch trình, có thể không là tinh hoa sao? Nơi này chỗ bên dưới có một cái lao nhanh không ngừng lắm mạnh, cậu thêm từ trong chạy la mạch, cộng thêm từ trong chạy ra tuyển thủy cần làm dùng rượu, cái kia không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa nơi này long khí tu bổ, càng thêm tinh tế, một loại không thể khinh thường linh lực, khó trách Diệp Phong ở lần đầu tiên uống xong rượu này sau thông thân thoải mái, chưa bao giờ cảm giác một loại dễ dàng cảm giác, thì ra là như vậy, hết thảy các thứ này cũng có thể giải thích thông, nếu như nhưng mà phổ thông rượu lời nói. Đánh giá, tính toán là người không ra loại này đặc biệt hoa hương chi vị, mặc dù phần lớn áp dụng mùi hoa quy khí, nhưng là trong đó lời nói có thể tạm tránh mùi nhọn vị, chú hoa cúc mùi thơm, cái kia chắc hẳn cũng là tiêu phí không ít công đi đi. Quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng phải như thế tinh rượu tuyệt luân thiết tính toán, không biết đây là người nào thiết kế mà thành tiên sinh liền có chỗ không biết đây là thiếu đông gia tổ tiên dấu sáng lập đến bây giờ đã tiếp tục dùng mấy trăm năm về phần là vị nào tổ tiên hợp ai đồng thời phát minh hoặc thụ ai dẫn dắt lại không thể biết được hơn nữa trừ tinh này thưởng thức rượu thật sự áp dụng những thứ này nhưng một loại bia ôm vẫn còn cần nhân lực tiến hành chế mà thành quản gia cẩn thận là diệp phong kể những thứ này thì ra là như vậy thụ giáo nhìn tới vẫn là ta quá mức kiến thức nông cạn diệp phong ở nơi này trong hầm rượu lại nhìn một vòng kết quả lại đang chỗ ưu ám phát hiện cái dương này đồ án kiện thấy cái đó quỵ dị hoa văn chẳng lẽ nói dưới đất này hầm rượu cũng ẩn tàng diệp phong muốn đồ vật sao nhưng là tại sao cái đó trên bản đồ cũng không có bất kỳ nơi này đá thủy tinh xuất hiện đây nghĩ tới những thứ này diệp phong liền dừng lại nghỉ chân xem nhưng lại không thể đánh rắn đậu cỏ lặng lẽ lại đây quanh quẩn một vòng mấy lúc sau rốt cuộc chắc chắn đồ án quả nhiên cùng mình trước thấy giống nhau như lúc xem ra còn phải thường xuyên cùng vị này thiếu trang chủ tiến hành nói chuyện với nhau quản gia có thể dẫn ta đi lên liền từ nói xong lão quản gia thì ở phía trước dẫn đường dẫn diệp phong trở lại ban đầu đường sau diệp phong cũng là mặt đầy trầm tư hắn tin tưởng hắn muốn tìm cái gì tuyệt đối với ở chỗ này bằng không cũng sẽ không có loại này quỷ dị như vậy đồ án nhưng là chuyện này phải nên làm như thế nào chỉ cùng vị này thiếu trang chủ nói sao dù sao hắn lúc này tâm tình không ổn định tùy thời đều có thể sẽ phát sinh một ít không chuyện tốt tiên sinh mời đi theo ta người trang chủ này đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn chính ở phía trước đại sảnh chờ sau khi ngươi thì sao lao quản gia nói chuyện mười phần cung kính để ý tới nghe diệp phong cũng nhất thời cảm thấy tự mình chính là vừa có tôn nghiêm khách nhân diệp phong đến đại sảnh liền thấy thiếu trang chủ làm ở chỗ này chờ đợi mình diệp phong thấy một bàn thức ăn ngon liền lập tức bắt đầu diệp phong hay lại là muốn cùng trang chủ thỉnh cầu một chút dù sao mình vạn nhất ở phá hủy thời điểm tổn thương người trang chủ này tiểu trang coi như không tốt khiến cho nhà ngươi trước tộc có thể có một ít chuyện khác tỉnh, tỉ như một ít thủ hộ bí mật loại Diệp Phong, vừa ăn cơm bên nói xa nói gần hỏi tới đến trang chủ. Cũng không thế nào, chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì không? Phát hiện đảo không tính là, ngươi chắc chắn nhà các ngươi không có và những người khác có bất kỳ qua lại sao? Cũng tỉ như cái loại này thập phần thần bí giống như Vu sư người có thể thông hiểu thiên ý người, thiên mệnh Diệp Phong cũng không tính công tha, lại tiếp tục truy vấn. Bất quá lấy được câu trả lời hay lại là như thế, Diệp Phong xem ra người trang chủ này xác thực không biết, tự mình tiểu trang thì ra như vậy ngầm ám huyết có liên hệ cực lớn. Diệp Phong được, càng không thể không thận trọng. Dù sao diệp này trang nhưng là người ta tổ phụ trăm năm qua cơ nghiệp, nếu như bị diệp phong như vậy hủy, cái kia phòng trường thế nào cũng còn không trái nha. Được rồi, ta xác thực trong này phát hiện một ít đặc biệt đồ vật, cho nên muốn cùng ngươi xác nhận một chút tổ tiên nhà ngươi, có phải hay không cùng người nào tới hướng qua diệp phong không tính ở đây sao chi nói quanh co đi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền có thể. Đến không có người nào lui tới qua, chỉ bất quá ta cảm thấy ngươi ngược lại hết sức kỳ quái thiếu trang chủ mang có vài phần khác hẳn ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới diệp phong, có thể nhìn thấu diệp phong tâm tư một loại, mà diệp phong mỗi lần thấy người trang chủ này thời điểm luôn cảm giác hắn để lộ ra vải tia đơn thuần trương 354, nghỉ ngơi cùng trang chủ đối thoại trong quá trình diệp phong phát giờ xem ra người trang chủ này thật là không biết bọn họ tộc bên trên có bí mật gì phỏng chứng gia tộc của bọn họ ban đầu tuyển dụng cái này làm ngầm hầm diệp lúc cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy nhưng mà cơ duyên xào hợp cũng không có xuyên tầng kia thật dày vách đá vừa vặn liền trôn giấu ở nơi này diệp trong trang trang chủ trong lòng thập phân nghi ngờ không biết diệp phong đến cùng chuyện gì xảy ra tại sao hỏi cái này nhiều chút kỳ quái vấn đề càng phát ra để cho hắn có chút không hiểu bất quá cùng diệp phong trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn phát hiện Diệp Phong cá nhân suy nghĩ mạch lạc, tính thập phân mạnh. Hơn nữa ngay cả suy luận cái gì cũng so với bình thường người càng thanh thật sự. Vậy ngươi đến cùng sẽ hỏi những thứ này. Cùng ngươi phát hiện, chẳng lẽ là có liên quan sao? Diệp Phong gật đầu một cái, ngay sau đó liền lấy trên bàn trà lạnh uống thật ra thì ta lần này tiến hành một phen xuất du cũng là bởi vì ta cần phải tìm được một ít đặc thù đồ án. Hình vẽ này giải rác ở các địa phương, cho nên khó tránh khỏi dài hơn đường lặn lội. Không biết hôm nay có lẽ là nhân duyên trùng hợp, liền đi vào tiểu trang phát hiện cái này. Vai diễn, xem ra ngươi vẫn là hết sức có trí khí, có lý tưởng nha người đột nhiên tới hỏi ta không phải là muốn hỏi một chút ta đồng ý muốn tiến vào rượu này trong trang lấy ngươi muốn đổ vật đi người trang chủ này cũng là thập phân thông minh tự nhiên có thể nhìn ra diệp phong toan tính là cái gì ta thích nhất giống như người thông minh giao thiệp với xác thực ta xác thực yêu cầu ngươi đồng ý vào xuống dưới đất hầm rượu hơn nữa ta cũng không có biện pháp bảo đảm trong lúc này có thể hay không sinh ra còn lại đặc thù hiệu ứng bất quá ngươi tổ phụ các tiền bối ở chỗ này chứng cất rượu cũng không phát hiện cái gì không ổn ta nghĩ rằng nơi này hẳn không có bị người khác phát hiện hoặc là khai thác Diệp Phong đem tốt nhất, kết quả xấu nhất, tuần tự nói cho người trang chủ này, dù sao rượu này hầm cùng ám huyệt, hay lại là hướng gần đến lúc đó, Diệp Phong hủy diệt đến trên vách đá bích hỏa lúc, khó tránh khỏi có thể sẽ ảnh hưởng đến hầm rượu, cứ việc Diệp Phong sẽ hạ thấp thấp nhất đâu rồi, hắn có 80% nắm chặt, thế nhưng 20%, hắn vẫn là không có biện pháp hướng người trang chủ này tiến hành bảo đảm. Người trang chủ này sau khi nghe xong, cũng không có trả lời ngay, suy nghĩ một phen, sau đó lại đem lên bàn dâng trà ấm rót một ly trà lạnh, rơi vào hai cái, mới lên tiếng ta đồng ý cho ngươi đi, bất quá tấn đo giảm bớt đến thấp nhất đi, bất quá, với ta mà nói một cái hoàn chỉnh ra mới là trọng yếu nhất tiền tài sản cái gì đều là vật ngoại thân diệp phong sau khi nghe xong vui vẻ yên tâm cười sau đó lập tức hướng thiếu trang chủ tiến hành một phen đạo vô luận ngươi nói thế nào hôm nay ngươi ân tình ta nhớ ở ta nhớ ngươi ngày sau nhất định sẽ cần dùng đến ta nếu như muốn xác nhận trường lao kia có phải hay không khiến chủ nhân ta nhớ ngươi cần phải nhanh một chút đi động diệp phong đối với người trang chủ này nói sau liền trở về lại vừa mới hầm rượu dù sao chuyện không nghi trì sớm một chút giải quyết cũng có thể tìm chỗ tiếp theo tiến hành bước kế tiếp cái này ở hầm chú ẩn xuống thủ môn 2 gã sai vật thấy diệp phong bóng người liền có chút ngần lần ra hắn tại sao lại y, tới vị tiên sinh này ngươi tại sao lại đến chẳng lẽ có trang chủ mệnh lệnh sao diệp phong cũng không có ý định cùng thủ môn hai cái tiểu này tiến hành một phen miệng lưỡi sau đó liền lấy ra người trang chủ này giao cho mình một cái đặc chế lệnh bài hai cái này gã sai vật thấy diệp phong trên tay một khối chạm lam sắt thủ lệnh sau lập tức quỳ xuống diệp phong cũng không có liền quản bọn hắn trực tiếp đã đi xuống đến đất này đổ nhắm hầm diệp phong đệ xuống đường cũ quả nhiên tìm tới cái đó mang đồ án đặc thù mà gờ diệp phong lại trên tường cẩn thận mò quả nhiên hắn tìm tới một cái nhất chống giấc vương mặc dù trước tiến hành rượu này hầm đảo nhưng là cũng không có cũng có thể là tầng này vách đá thập phân cứng rán đi diệp phong ở trên vách đá gó gó tìm tới gần đây địa phương sau đó sử dụng chính mình lực lượng đem lực lượng này toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay chỗ sau đó một trưởng đánh trúng thé không tâm tường chi bên trên ẩm ẩm sụp đổ Trung quanh đây dư chấn hay lại là ảnh hưởng đến vỏ rượu này vỏ rượu đột nhiên nghĩ tới mấy cái binh binh âm thanh em thanh diệp phong thấy cũng không có quá nhiều kỳ quái sau đó liền từ nơi này chính mình vừa mới đánh ra động liền tiến vào cái huyệt động này thập phân tối tam bên cạnh hai nơi khác hẳn nhau. Diệp Phong cầm lên tay này, nửa đêm Minh Châu chiếu sáng đi trước đường, chỉ bất quá so với trước hai cái, càng dốc cũng không biết những người này là thế nào xây ở bên trong núi này tâm chỗ như thế dốc treo cao với đá, thật không biết bọn họ là như thế mở ra đến, điều này khá dài như vậy con đường. Chỉ bất quá Diệp Phong nghĩ tưởng có chút quá đơn giản, thật ra thì nếu như chỉ có một chỉ dựa vào người bình thường lực vật lực tiến hành thu bổ, cái kia phải bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể chạy ra như vậy thăng thiên hồ to. Diệp Phong nhìn những thứ này trên vách tường cũng không có rõ ràng mang vết khắc tích, đây càng in thêm chứng. Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, những thứ này ngút trời hồ to tuyệt đối là ủng có sức mạnh người thật sự huyễn hóa thành mặc dù nói diệp phong nghĩ tưởng cái nay hẳn có thể so với lần đầu tiên cùng lần thứ hai càng hơi chút thuận lợi một ít nhưng là tuyệt đối cũng sẽ không quá qua tùy tiện chương ba trăm năm mươi lăm hoa quý diệu se khong qua qua tuy tien chuong 355, tram nam muoi hoa Quế dieu diep phong đi lần này toàn thang lầu đi không tới cuối một dạng một mực vòng quanh không trong lòng phủ của đá chuyển nha chuyển chuyển tới cái gì mới là đầu diệp phong mặc dù biết nắm chắc nhưng là như thế đi xuống đi có thể kiên trì nhất tiểu thị 2 giờ ba hát đâu rồi có phải hay không bắt đầu hoài nghi cái này con đường diệp phong ở ghét như vậy mê trận nếu như mình buông tha làm không phải là đuổi khiêu chiến này tư cách sao Nếu để cho chính mình ngu như vậy lúc ních một mực đi trước, không do dự, nhưng là thật sự là quá lãng mất thời giờ. Diệp Phong cẩn thận đọc qua lang mat thi gio thú trưởng bên trong theo một quy tắc, mặc dù ít nhiều gì cũng biết Thượng Phong Thành một ít trăm năm truyền thống. Biến tắc Thông là cả Thượng Phong Thành bắt tính, trong tâm khảm cân nhắc một cái sự sự phát tác, mà lại chế pháp trận này thời điểm, cũng không có rõ ràng nhắc nhở mình nhất định phải dựa vào hai chân lực lượng tiến hành đi chạy. Diệp Phong nghĩ nếu như, nhưng mà dựa vào chính mình thể lực tiến hành, tiếp theo bên không chừng lại có cái gì yêu nga từ đây. Núi trọng thủy phục nghi không đường, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn Diệp Phong phạm sướng thơ ca trong nháy mắt thân thể của mình hiện ra một cổ nóng bỏng lực lượng tại chính mình nơi đang điền vần quanh bồi hồi diệp phong lúc này đem lực lượng tiến hành bên trên mức độ trong nháy mắt toàn bộ kinh lạc, bốn phía tràn đầy lực lượng diệp phong trong lòng bên trong mặc niệm chính mình cử kiếm nhất thời trong tay hình thành một cái sắc bén cổ kiếm diệp phong bước lên cử kiếm bên trên tiến hành ngự kiếm trong nháy mắt toàn bộ chậm xuống tốc độ cũng nhanh không biết một điểm nửa điểm như thế thẳng đứng đi xuống diệp phong cũng là lần đầu tiên trong ngày thường những thứ này ám huyệt đều hết sức bình thường nhưng là cái này lại đang một cái to đại thạch trụ thượng tiến hành bốn phía tiến hành vần quanh những thứ này no thăng mới có thể một chút đi diệp phong ngự kiếm phi hành sau quả nhiên tốc độ tăng lên không chỉ là gấp đôi thoáng cái không quá nhiều lâu thì đến được đá này trụ định phong cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn diệp phong cũng sau đó liền chạm đất thu từ bản thân cự kiếm cầm lên dạ minh châu ở bốn phía nhìn cũng không phát hiện cái gì chỗ đặc biệt chỉ thấy trước một cây tảng đá lớn diệp phong nghĩ tưởng đây tột cùng là tại sao vậy chứ vừa mới còn chứng kiến cao như vậy kiểu bây giờ lại phát hiện tại cái này không biết là người nào lập ở chỗ này một cái đặc thù thật đầu diệp phong dùng chính mình lực lượng thêm ở chính mình thị lực cường hóa tiến hành kiểm tra Kết quả phát hiện trong viên đá có cả côn, bên trong lại là một loại bất đồng cảnh tượng mà ở vừa mới một ít cửa khẩu bên trong toàn bộ hư tượng, chắc hẳn chính là từ cái kia trong đó đi ra đi. Tìm tới cái vật kia, vẫn là phải tiến vào tảng đá kia địa phương, nếu đây là một cái mộ địa, vẫn là phải để chết người biện pháp tới coi mình là một cái linh hồn thể tồn tại, xuyên qua tảng đá kia hằn hết sức dễ dàng. Diệp Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quả nhiên liền thân thể liền dĩ nhiên là dung nhập vào đến to trong đá, quả nhiên lần nữa thấy chỗ này trở nên không giống nhau, xung quanh tản ra lục sắc quá mang, cả cái cảm giác thập phần quỷ dị, Diệp Phong theo địa huyết phương hướng từ từ đi về phía sâu bên trong cùng trước kinh lịch mặc dù không quá giống nhau nhưng là ở nơi này trong bóng tối mới có thể có dấu đến cự phúc bích họa khắp nơi đều là ưu ám vết đá bất quá diệp phong cũng may có những thứ này dạ minh châu theo nói bằng không thật là nửa bước khó đi coi như cây đuốc theo nói ở dưới đất này vốn là dưỡng khi mà manh càng khó mà chiếu sáng theo phương hướng về phía trước đi vậy thuận lợi không có một mực tiến hành quẹo trái quẹo phải nhưng mà hướng tự mình thầm nghĩ một mực về phía trước hơn nữa thấy nga ba cũng không có chút gì do dự thẳng tắp về phía trước cũng đi nhiều lần như vậy diệp phong nghĩ tưởng thật ra thì hắn không phải là đang khảo nghiệm những thứ này tiến vào địa huyện tâm trí nếu như tâm trí kiên định chính là sông thẳng về trước mềm yếu hoặc là chút nào do dự nhất định sẽ lựa chọn các đường tự nhiên nhiều chút lối rẽ có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ tiến vào cuối cùng cửa vào Diệp phong đến mục đích sau nơi này mặc dù không có quá nhiều đá thủy tinh kết giới hơn nữa toàn bộ to đại trong huyệt động cũng thập phân khô giáo phong hóa thập phân nghiêm trọng bất quá cũng may gìn giữ còn coi như là hoàn chỉnh mặc dù có mấy chỗ đã hư hại thập phân nghiêm trọng nhưng cũng không ảnh hưởng Diệp phong xem lập tức xuất ra trí nhớ bảo thạch tiến hành ghi chép chỉ có đem hắn tạm thời tồn tại bạo trong đá mới tối có bảo đảm Lần này bích họa bên trong giới thiệu càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi to lớn yêu tháp chi bên trên, lại có vô số yêu quái tiến hành vui mừng. Ở nơi này cổ yêu đình bên trong to lớn tiếng hoan hô, phản phất đang nên tiếp cái gì đến. Nhưng là Diệp Phong thập phân muốn biết tiếng hoan hô, đến cùng tại sao mà hoan hô đợi thấy bức kế tiếp bích họa lúc lại tổn thất thập phân không lành lặn không dứt, bất quá vẫn là có thể đoán được, đây là một cái lên ngôi tình cảnh. Mặc dù những người này tập tụ thập phân không giống nhau, nhưng là một ít ước định mà thành lễ nghi thật giống như ác không thể thiếu, những thứ này bị chặt đầu thi thể tiến hành hiến tế, đầu treo ở tế tự trên này tiến hành cân cầu. Có lẽ đây chính là cổ yêu đình quy cụ đi. Diệp Phong nghĩ tưởng xem xét tỉ mị thời điểm cũng cảm giác được khắp nơi thập phân nguy hiểm, hơn nữa sơn thể bắt đầu tiến hành tuột xuống mảng lớn khối nham thạch lớn giống như Diệp Phong phương hướng lan tới, hơn nữa những thứ này vách tường vẽ, khuynh khắc giữa rách nát ấy. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, trước còn cho là mình muốn động thủ lâu rồi, chính hắn ngược lại liền bể nát tốt lúc trước chính mình sớm đã sớm đem bích họa ghi lại ở bão thạch bên trong, bằng không thật là đáng tiếc cùng mươi 356, trò chuyện với nhau. Đường Cũ trở về thời điểm cũng nhanh liền trở về mặt đất, liền thấy trang chủ lại đợi chờ mình mà người trang chủ này cũng không có hỏi nhiều Diệp Phong, hầm rượu cũng không phát sinh kỳ quái dị động mặc dù ngầm cái tiên này đột nhiên sụp đổ. Nhưng cùng dưới đất này tiểu trang ảnh hưởng đến cũng không lớn. Trang chủ vừa mới thật là đa tạ ta, còn có việc, liền rời đi trước Diệp Phong, cũng không dự định ở lâu, lập tức hướng trang chủ chào từ giả rời đi. Trang chủ cũng không có nói gì nhiều lời nói, gật đầu một cái, sẽ để cho quản gia đưa Diệp Phong rời đi Diệp Phong lần nữa ngồi lên sơn trang này sẽ ngựa, trở lại chính mình khách điếm. Hơn nữa Diệp Phong cũng phát hiện cái này Vu tộc con trai trưởng lại cùng Đại tiểu thư đi tại một cái nhị, hơn nữa hai người nói được mười phân hòa hợp, chẳng lẽ cùng Diệp Phong nghĩ tưởng như thế? Không, có chính mình tồn tại, bọn họ lại có thể như thế ở chung hòa thuận. Bất quá Diệp Phong cũng không chỉ là làm cho này nhiều chút, một cái Khắc Cám huyết bích họa đã bắt được, cũng chính là bắt được toàn bộ bản đồ không lành lặn toái phiến Diệp Phong lập tức trở lại khách điếm thu dọn đồ đạc, cũng để cho Đại tiểu thư này cùng gia trưởng tự hai người chuẩn bị sẵn sàng, phòng trường tối nay sẽ thừa dịp ánh trăng đuổi mau rời đi. Diệp Phong hẳn như là đã cho đai tieu thu nay cung ra truong tu hai nguoi chuan bi san sang phong truong toi được ba cái bích họa so sánh còn lại chắc cũng sẽ lập tức phủ hiện ra mà trước ở hát trong thành phố lấy được bản đồ diệp phong nhìn trong này ghi lại thủy tinh thạch mở đảo cũng không phải là hết sức chính xác bất quá có thể chắc chắn có vài chỗ là có diệp phong nghĩ tưởng nếu đoạn đường này hướng đông quả nhiên phát hiện cái kia chắc hẳn thật có thể sẽ có đi thật ra thì trưởng quỹ cũng thấy diệp phong vội vội vàng vàng thu thập hành lý sau đó sẽ đi thăm nhìn hắn thấy diệp phong gấp gáp như vậy cũng không khỏi có chút nghi vấn chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao không biết diệp huynh trong nhà nhưng là xảy ra vấn đề gì tại sao phải nhanh như vậy liền rời đi chứ không nói qua xong bên trên tiếp sau mới rời khỏi mà Diệp Phong đem mình sửa sang lại bộ quần áo, thả vào chính mình không gian trong túi áo, sau đó sẽ để cho đến trưởng quỹ ngồi ở bên cạnh trên đế, với hắn rót một ly trà sau, liền nói đột nhiên có biến, cho nên hắn phải đuổi mau rời đi. Trong nhà đột nhiên cấp báo, nói rõ chúng ta mấy người mau đi trở về một chuyến, cho nên khả năng qua không bên trên đã tiết Diệp Phong đấu vụ luyện chuyển đem mình khó khăn đi theo trưởng quỹ nói một chút, bất quá hắn có thể không cần phải tiết lộ chính mình chân thực mục đích. Bất quá trưởng quỹ nghe xong Diệp Phong nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi là có mấy bên trong vẻ cô đơn, khó khăn được nói một cái thập phân tốt hơn tri kỳ hơn nữa với diệp phong nói chuyện luôn có thể thu hoạch một ít biệt dạng kinh nghiệm bất quá nếu phải đi tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi thiên hạ không có không tiêu tan được rượu trai hiền nhi chi ở bốn phương dĩ nhiên là không có cách nào một mực câu lưu ở một nơi vụ ra con trai trưởng cùng đại tiểu thư hai người phân biệt ở mỗi người gian phòng thu thập xong chính mình bọc quần áo sau lập tức đi ngay tìm cung lá diệp phong thấy hai người bọn họ đồng loạt đi tới gian phòng của mình chi sau liền đem mình phải nói có phân phó bọn họ một lần chúng ta ở chỗ này trễ mãi đã quá lâu trước nói khả năng liền ngây nô một ngày lại tăng thêm nơi này vừa vặn là bên trên đã thiết Vốn là kế hoạch là đợi đến bên trên đã tiết trầm dứt, nhưng là đột nhiên có biến, cho nên liền nói với các ngươi một tiếng, nếu như các ngươi muốn ở chỗ này tiếp tục, ta cũng không phản đối các ngươi ở chỗ này qua hết ngày lễ, chẳng qua sau đó các ngươi lịch luyện, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đại tiểu thư này vừa nghe đến Diệp Phong nói như vậy, thoáng cái liền có chút cúu cụng, liên vội vàng hãy cùng Diệp Phong nói trước ngươi không phải là đã đáp ứng tốt huynh trưởng ta, sẽ giúp ta lịch luyện chính mình tính tình vừa nói đại tiểu thư thanh âm từ từ biến hóa thấp, dần dần tựa như cùng cha con âm thanh một loại. Diệp Phong nhìn đại tiểu thư cô đơn ánh mắt, sau đó liền cảm giác mình đến phía sau lộ trình coi như là xong. Mang cái này tha dù bình thật là có chút quá mức, bất quá cũng còn khá có cái này khối băng nhi giúp tự mình, hẳn coi như có thể. Vừa vẫn cũng có thể để cho nha đầu này thật tốt căng căng kiến thức, đừng cả ngày đến muộn giống như hết ngồi đáy giếng một dạng ở một chút ứng long thành, cảm giác mình là một hô phong hoán vũ nhân vật, nếu như không có cha và ca ca vinh dự lời nói, đoán chừng là không chiếm được người này môn tôn kính cùng kinh cung tình Được rồi, ta cho các người đi theo bất quá vẫn cùng trước như thế ta sẽ không quản các ngươi bất kỳ sinh hoạt hàng ngày, cho nên các ngươi tự thu xếp ổn thỏa nếu như muốn buông tha. Bây giờ cách hướng Long Thành cũng không coi là quá xa đại tiểu thư này nghe xong Diệp Phong nói lời này sau, lập tức liền nhảy nhót. Chỉ mười lăm nếu có thể đi theo hắn so sánh, chính mình thật có thể tìm được có thể tu hành pháp thuật. Lời như vậy, mình cũng có sức mạnh bảo vệ toàn bộ thanh bách tính, không hề chỉ chỉ là dựa vào ca ca cùng phụ thân lực lượng, mình cũng không còn là phe cánh của bọn họ người kế tiếp nhưng mà được bảo hộ đại tiểu thư mà thôi. Đồng thời tại đối diện Vu gia con trai trưởng thấy đại tiểu thư này ánh mắt trở nên càng như tinh quang thôi sẵn một như vậy, lấp lánh có thần hoàn toàn bất đồng dĩ vang hắn càng thần thái sang láng, hơn nữa loại này theo đuổi chính mình mục tiêu người, càng hấp dẫn khác người nhãn, cầu trường 357, ngày hội. Diệp Phong mỗi lần cũng sẽ kể một ít muốn đuổi bọn hắn đi lời nói, nhưng là nếu như lấy chính mình bản tính mà nói chuyện, hắn vẫn hy vọng đại tiểu thư này có thể kiên trì tiếp, dù sao mình ra chú tại hắn thân bên trên sách cấm, còn là ở vào một loại không ổn định trạng thái, tự nhiên vẫn là phải thật tốt quan sát, mà lại hắn cũng chịu người nhờ vả, tự nhiên sẽ hết lòng vì việc người khác. Đến vạng tối thời điểm, Trưởng quỹ trước thời hạn đánh liền dương làm một bản phong phú món ngon tới tiệc mời Diệp Phong, hắn cho là cũng phong đúng là một cái hiếm có chi kỷ bằng hữu, cho nên cùng Diệp Phong nói thập phân quái chả. Diệp Phong tự nhiên cũng thập phân hữu hảo, đối với kết giao loại sự tình này từ trước đến giờ thập phân phải xem chính mình tâm ý. Lần này các ngươi trở về chắc hẳn sau này khả năng cũng không có cơ hội nữa gặp nhau, đây cũng là là ta mời các ngươi cuối cùng một bữa cơm 13, bà, vừa làm lúc cho các ngươi tiễn biệt nói xong, trưởng quỹ liền dơ ly rượu lên hướng các vị mời rượu mà Diệp Phong cũng bung chén rượu lên, đặc ra con trai trưởng cùng đại tiểu thư này sau đó cũng đứng lên, chúng người nâng ly là Diệp Phong đám người tiễn biệt toàn bộ dạ yến kéo dài có nửa giờ. Nếu như mọi người toàn bộ dạ yến kéo dài có nửa giờ, mọi người sau khi ăn uống no đủ vẫn là phải phân biệt. Mặc dù cùng khách sạn này ông chủ nhưng mà mấy lần duyên nhưng là luôn cảm giác có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác bọn họ ở nơi này thượng phong thành trên đường lưu luyến không rồi nhưng là Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt Diệp Tử cùng đại tiểu thư, Vu gia con trai trưởng ba người lại ra đi lần này cũng không có nhìn thấy Lý Thụy Tiểu tướng Quân xem ra phụ thân hắn mức độ quân lệnh lại bắt đầu bằng không hôm nay nhất định là đi không bây giờ thừa dịp ánh trăng đi tiếp vẫn tính là nhẹ nhàng khoác khoái bất quá cũng còn khá có ánh trăng nguyên nhân cho nên bọn họ cũng không ở với trong rừng rậm lạc đường mà đại tiểu thư này ở dã ngoại này vẫn là lần đầu tiên ở dưới ánh trăng tiến hành đi tự nhiên cảm thấy mới mẹ và phần bất quá đi có sau một canh giờ đã cảm thấy chân đau không được cuối cùng từ từ chính mình đệ nén kiên nhang khoan nhưng là liền mới thương cùng vết thương cũ từ từ thôi chính mình thật là càng ngày càng đau chân ngày trình dĩ nhiên là không cả cang ngay cang đau chan ngay chinh diệp phong đám người diệp phong thấy đại tiểu thư lại biến thành như vậy thật ra thì hắn cũng hiểu một cái nuôi thảo giới ưu đại tiểu thư đột nhiên muốn thừa nhận như vậy giống như đi vội quân một loại khổ hạnh đây chẳng phải là ngắn thời gian có thể luyện thành nhi sau đó diệp phong để cho vu gia trưởng tử đi đội đỡ đại tiểu thư xem ra ngươi thân thể này tư chất thật là cần phải thật tốt luyện sau ta còn muốn vượt qua mấy ngọn núi lớn hơn nữa ta xem chúng quanh đây không có gì đại trận hoặc là sơn thôn, khả năng quá nhiều lúc sau khi chúng ta chỉ có thể ở ra ngoài diệp phong ở trước mặt nhạo báng đại tiểu thư nhi yên tâm đi ta đã nhiều ngày nhất định sẽ thời gian chờ ta luyện giỏi thuật ngự phong sau ngươi liền trở bị ta dùng ở phía sau đi thật ra thì đại tỷ khập khiến hướng diệp phong phát ra khiêu chiến diệp phong tự nhiên là có nhiều chút khinh thường sau đó cười cười liền đi về phía trước toàn bộ trên đường sĩ phân bình tĩnh hơn nữa trong rừng này lại giã thú cũng không có như vậy diệp phong cảm thấy thập phân kỳ quái đột nhiên trước mặt tựu ra hiện tại mấy cái tây bốc, còn có ngựa này đạp thanh âm hô mấy tiếng kỳ xuống diệp phong liền thấy mấy tên mặt thẹo hung thần ác sát ở diệp phong trước mặt xếp thành một hàng toàn bộ đều cưỡi ngựa hơn nữa diệp phong ba người bọn họ bị bao vây lại những người này xem ra chính là chỗ này mảnh nhỏ trong núi sơn Tạc đi Trước liền nghe qua khách sạn trong bọn tiểu nhị nói trước mặt sơn tặc hành hành, hơn nữa còn nhiều hơn nhắc nhở Diệp Phong, đến lúc đó ngàn vạn tránh. Hơn nữa Diệp Phong đã liều mạng buổi tối đi tiếp, hay lại là đụng phải vào lúc này đạo tặc, xem ra thật là vận khí đủ vác. Bất quá nhưng mà mấy cái tay kêu mà thôi, Diệp Phong dĩ nhiên là khinh thường với cùng bọn họ đánh nhau, chỉ bất quá cảm giác nhân mạng cũng là thập phân trọng đại, cũng không thể cứ như vậy đột nhiên bị chính mình một hạ tử tiêu diệt hết, nên bị trừng phạt vẫn là phải bị trừng phạt, cho nên Diệp Phong không muốn đi, sẽ đưa sự tình, cho nên muốn thừa dịp ánh trăng có thể đuổi mau rời đi, không nghĩ tới những người này thật là địa ngục vô môn muốn đầu. Ha ha, đại ca, không nghĩ tới vẫn còn có cái như hoa như ngọc cô đường, thật là có phúc. Không bằng cho đại ca làm áp trại phu nhân đi bên cạnh vương dạ chắc hẳn chính là chỗ này mặt thèo bên cạnh quân sư đi. Diệp Phong trong lòng ở muốn những thứ này thân thể con người phần, còn có ở sơn tặc bên trong địa vị, rất rõ ràng đến cới đỏ thiên lý câu, chắc là kẻ gian đầu. Ta nói mấy vị có thể hay không tránh ra. Diệp Phong cũng không tính cùng bọn họ nói nhảm nhiều, nhưng mà rất vẹn toàn rơi vãi đất hỏi bọn họ một chút một câu. Không nghĩ tới bọn cường đạo này nghe xong Diệp Phong lời nói sau, liền cười lên ha ha vừa mới cái kia cái nói chuyện cường đạo. Thậm chí đối với mình các huynh đệ cười nhạo Diệp Phong nghe được không? Trước mắt mặt trắng nhỏ nhí, để cho chúng ta tránh ra, các huynh đệ, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ giết hắn mấy cái cạnh biên tiểu đệ liền bắt đầu ồ náo lên, cầm lên đao liền giơ lên chương 358, đấu thú trưởng. Diệp Phong thấy những thứ này, buồn chán người sau đó cảm giác mình trước thương hại lòng hoàn toàn là liền hơn. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận Diệp Phong ở trong lòng mặc niệm chính mình lực lượng, nhất thời ở nơi này, nơi đàn điển có phát một cổ hỏa ngọn lửa màu đỏ, nhất thời lấy Diệp Phong làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, luồng hào quang màu đỏ này đến mức sinh ra một loại to lớn cảm giác bại sĩ nhất thời diệp phong trước mắt những thứ này cao lớn tảo hồng ngựa người nhất thời liền bị đàn đến mấy dặm ra ngoài diệp phong thấy loại tình huống này ngay sau đó liền vô vô tay mình sửa sang lại quần áo sau đó liền nhảy lên thiên lý câu lúc này diệp phong cũng không có tâm tình xử lý đến đạo tặc đến tiếp sau này bất quá diệp phong muốn những thứ này trộm kẻ gian nhưng mà tạm thời anh quá khứ vừa vặn những thứ này lưu lại bảo mã còn có thể chở bọn họ đoạt đường liền vội vàng sẽ để cho đại tiểu thư này cùng vu gia con trai trưởng hai người nhanh lên nhảy lên ngựa rời đi cái này quỳ đất phương dù sao nơi này núi hay lại là phân vắng lặng khó tránh khỏi có thể sẽ phát sinh khác không cần thiết sự kiện thứ 6 ra trưởng là lập tức hội ý liền nhảy lên ngựa chính khi bọn hắn muốn lên đường thời điểm đại tiểu thư này chậm chạp không chịu lên ngựa nhảy định thấy hắn dạng được chàng cũng biết hắn hẳn là không biết cưới ngựa xem ra như vậy còn làm mình chờ nàng đoạn đường liền vội vàng liền đưa tay ra nghĩ tưởng đại tiểu thư cưới qua đi đại tiểu thư quả quyết bắt hắn lại tay tung người bay lên ngựa diệp phong thấy hắn tiêu sái như vậy động tác rất hoài nghi người này có phải hay không giả bộ nhưng là thời gian quan trọng hơn dù sao cũng là ban đêm đi đường hay lại là nhiều nguy hiểm lại không nói nơi này sơn tặc hơn nữa còn có rất nhiều dã thú vì tránh cho bọn họ một ít hoạt động săn thú cho nên diệp phong cảnh nhanh rời đi mảnh này quân máy bay không người dừng dập a đối với diệp phong chúng ta lần này đi nơi nào không là trước kia nói phải qua xong cái này thượng phong thành này lễ lại đi mà tại sao như vậy vội vàng như vậy rời đi chẳng lẽ là thuyết tình huống có biến sao đại tiểu thư này ở lập tức tò mò hỏi đến diệp phong diệp phong túi đầu xuống nhìn đại tiểu thư nàng bây giờ cặp mắt thập phân hợp hợp có thần nhìn thập phân nhàn nhã nếu như nhìn nàng không phải là một cái nữ lưu hạng người lời nói diệp phong tuyệt đối hoặc là để cho nàng thể nghiệm một xuống chính nhi bắt kinh thí luyện thống khổ như vậy tin mới nhất chỗ cũ không có gì chẳng qua là cảm thấy trì hoãn thời gian quá lâu hơn nữa nếu như ở đi về phía đông hơn mấy trăm dặm phòng trường nơi đó đều đã băng thiên tuyết địa cho nên nếu như dựa theo như vậy hành trình lời nói chúng ta phòng trường không thể nào nhanh như vậy chạy về cho nên thừa dịp băng tuyết không phong chi trước chúng ta tiến vào hoang lạnh nơi mới phải tìm tới ta muốn cái gì diệp phong lời nói có chút như không có chuyện gì xảy ra ngược lại có chút không đến nơi đến trốn giống như là bình thường nói nhưng là vu gia con trai trưởng nghe luôn cảm giác nhiếp chính vương thật giống như khác biệt sự tình muốn làm khẳng định không phải là hắn trên miệng nói đơn giản như vậy Bất quá dọc theo con đường này, trừ đại tiểu thư này thường xuyên tiếp lời trở ra nhi, Diệp Phong cùng Vu gia con trai trưởng hai cá nhân trên căn bản không có gì đối thoại, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ trở về đại tiểu thư này hai câu. Bất quá nàng thấy vô trò chuyện, cho nên phía sau cũng không có nói chuyện. Dọc theo con đường này cũng còn khá có han huyết bả mã, cho nên bọn họ mới không đến nổi như vậy mệt mỏi. Cả đêm cũng ở trên ngựa trải qua, đại tiểu thư này bắp thịt cả người đều đã muốn mệt mỏi chết, cưỡi ngựa, mặc dù so sánh lại khá nhanh, là có chút dễ dàng, nhưng là cưỡi ngựa lắc lư khổ, mệt mỏi, lớn nhỏ thì thật sự là có chút tiêu không chịu nổi, thật vất vả cuống lá mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn nơi này có một bãi sông, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ đợi trời sáng. Lúc này đại tiểu thư này bụng vừa vặn xì xào kêu Diệp Phong thấy nàng trở về dạng, cái này tiểu thư liền vội vàng quắt ở bụng mình, miễn cưỡng cười vui nói với Diệp Phong, yên tâm đi, ta mới sẽ không bởi vì này nhiều chút chuyện mà đói bụng đâu rồi, tuyệt đối là ảo giác, ảo giác. Diệp Phong thấy nàng cái bộ dáng này, cứng rắn như thế, không phải là sợ chính mình một lần nữa nói ra ném xuống nàng lời nói, sau đó Diệp Phong từ chính mình không gian trong túi xuất ra ngày hôm trước đã sớm chuẩn bị tốt lương khô, còn hảo chính mình ở ứng long thành thời điểm cũng dự trữ đại lượng thức ăn. Hơn nữa cái không gian này giữ tươi năng lực thập phân cường hãn, cho nên khi đó gìn giữ thì khô, đến bây giờ còn mới mẻ lắm. Diệp Phong xuất ra thức ăn lúc đại tiểu thư, cặp mắt sáng lên, Diệp Nghị còn không tiêu nói, sau liền thập phân tiêu sái liền cầm trong tay lục vương ném cho đại tiểu thư. "Ăn đi, khắc chết đói, đến lúc đó chúng ta còn phải cho ngươi mua quan tài Diệp Phong lời nói lánh nói lánh ngữ, thật ra thì hắn cũng không quá nhớ như vậy, nhưng là đại tiểu thư này, nếu như mình đối với nàng quá mức tốt lời nói, nàng có thể sẽ quên chính mình chuyến này tới mục đích, hắn là vì chính mình, Diệp Phong chính là giám đốc thí luyện người, cho nên tự nhiên không thể đối với nàng quá mức thả lỏng rảnh rồi bằng không hắn làm hết thể đều xong chứng. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong, nếu không phải ngươi, ta khẳng định đi không xa như vậy. Đây là ta lần đầu tiên rời đi ứng long thành, rời đi ca ca bên người, đi tới nơi này sao xa ngoài ngạn dặm Đông Phương nơi chương 359. Trả lời, đại tiểu thư tiếp lấy Diệp Phong thịt khô sau, thập phần cảm tạ nói với Diệp Phong tiếng cảm ơn, tất lại nàng cũng biết Diệp Phong chính là một cái trong nóng ngoài lạnh người, hơn nữa trước đối với chính mình cũng thập phần tốt hơn, chỉ bất quá cộng thêm bây giờ. Nàng la thí luận qua cong them bay gio nang la thi nguoi cho nên nhất định sẽ đối với chính mình càng nhiều là nghiêm cách, không thể giống như trước như thế, giống như đại ca ca đối đãi mình cũng tương tự không thể quá nhiều quan tâm chính mình chuyện Diệp Phong cho đặng gia con trai trưởng cùng đại tiểu thư thức ăn dù sao bọn họ cũng không có giống như chính mình nắm giữ khổng lồ như vậy không gian chữa vật năng lực cho nên bọn họ mang dù sao đều là nhẹ thậm chí quần áo cũng không có mang bao nhiêu dù sao cũng là tới đây thí luyện lại không phải là tới lữ hành tạ nhất chính vương điện hạ vu tộc con trai trưởng thu hồi Diệp Phong cho mình vương tối sau giống như Diệp Phong nói cảm ơn bất quá ngự khí thập phân khách khí đã sống chung nhiều ngày như vậy nhà này hỏa còn giống như khối băng như thế Diệp Phong nhìn Vu gia con trai trưởng khách khí như thế cũng không tiện nói gì Dù sao mình hay lại là cần phải hoàn thành chính mình sứ mệnh về phần vu gia con trai trưởng như thế nào cùng mình sống chung, hắn cũng không chương 473, làm quá nhiều yêu cầu, dù sao tới nơi này là thí luyện, cũng không phải là đòi hào chính mình, hoặc là khác. Diệp Phong cũng sẽ không thái quá gợt gạo, bọn họ hoặc là miễn cưỡng bọn họ dọc theo con đường này. Diệp Phong cũng không có làm quá nhiều chuyện, chỉ là rất nhiều chuyện, Diệp Phong cũng không có quản bọn hắn, chính mình tự do liền có thể. Lập tức phải thiên đổi cao, cho nên Diệp Phong nói lên ở chỗ này nghỉ ngơi mấy giờ, chờ thiên một nói, bọn họ đang đổi đường vân nữa căn cứ diệp phòng trong tay bản đồ biểu hiện ở đi về phía trước trước 100 trong, liền đến một cái thôn trấn nhỏ bên trên, đến lúc đó còn có thể thật tốt nghỉ chân một chút, bổ sung mình một chút thức ăn cũng tốt hóa giải một chút trắng đêm chạy mệt nhọc. Khi bầu trời lật lên màu trắng bạc thời điểm, mọi người từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đại tiểu thư này hồi tưởng sao mấy ngày, chính mình kinh lịch sự tình thật sự là nên cảm khái và phẫn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới tự, dễ ever, mình có thể nghĩ tưởng hôm nay như thế, lúc đó thản nhiên ngồi ở chỗ đợi, càng đừng nghĩ là cho nay cang như vậy. Diệp Phong lúc này sau khi tỉnh lại, liền thấy bọn họ ngựa đã rời đi quả nhiên những con ngựa này còn là phải trở về những cường đạo đó thủ lĩnh cho bọn hắn an trí trong nhà. Diệp Phong cũng chưa từng nghĩ muốn đem những này Thiên Lý Câu lưu ở bên cạnh mình, dù sao ở bên cạnh mình cũng không có gì nhiều tác dụng lớn nơi, nói không chừng lúc nào phỏng chừng liền muốn vứt bỏ, nhưng là Diệp Phong làm hết sức còn là hy vọng Thiên Lý Câu có thể đi theo chính mình. Bất quá thấy bọn nó, cái bộ dáng này, quả quyết thì sẽ không dễ như trở bàn tay đi theo chính mình. Chúng ta nhanh lên thu thập một chút, ta nghĩ rằng tối hôm qua hai hàn huyết bảo mã đã trở lại ban đầu đất phương, cho nên tiếp theo đến trong hành trình chỉ có thể dựa vào chúng ta. Cho nên mọi người đi tiếp, nhanh, phòng trường buổi trưa còn có thể vượt qua giờ ăn cơm, cho nên đi nhanh một chút đi, trước mặt một trăm nơi, sẽ đụng phải một cái coi như không tệ thành chấn nhỏ, đến lúc đó nghỉ chân một chút vẫn là có thể. Diệp Phong cẩn thận cho bọn hắn giảng thuật sau, bọn họ cần phải chuẩn bị đồ vật bất quá vu ra dài từ thập phân có kinh nghiệm, dĩ nhiên là không cần quá nhiều chú ý Diệp Phong nhưng mà lo lắng đại tiểu thư, qua đến Lắc Lư một đêm, nếu như cho tới chưa đều tại hành quân gấp như thế đi lời nói, phòng trường nàng chân phòng trường lại muôn thế Đại tiểu thư này phản phất phát hiện Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, bất quá rất nhanh thì tự mình đứng lên tới ngươi đừng nghĩ tưởng lại dùng loại này mượn cớ đem ta dùng xuống. đã nhiều ngày ta luyện thuật ngự phong cũng coi là tương đối có chút tiến bộ, ta có thể lợi nhuận sử dụng pháp thuật. Sau đó cùng bên trên các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cản trở. Diệp Phong, vận dùng sức mạnh nhìn một chút đại tiểu thư, lúc này thuật ngự phong quả nhiên cùng nàng nói một dạng, bây giờ đã có thể được xem một cái có thành tựu nhỏ, không nghĩ tới nha đầu này như thế này mà nhanh đi học sẽ ngự phong thuật này một ít tinh túy. Yên tâm, ta không ý đó. Ta chỉ là muốn nói nhanh lên một chút thu thập. Đi lập tức Diệp Phong nói xong cũng đứng dậy đi xem đến Vu gia con trai trưởng. Quả nhiên người ta có kinh nghiệm à, xác thực không cần quá mức bận tâm. Dọc theo đường đi bọn họ nhân người giống như chạy nạn người như thế liều mạng đi đường. Hơn nữa đại tiểu thư này ở vận dùng hán lực lượng, thật giống như có chút không linh hoạt lắm. Bất quá miễn cưỡng đuổi theo mọi người cất chỉnh. Cũng không lâu lắm, liền chạy tới xuống một cái chấn nhỏ chấn này với Di vãng Diệp Phong thấy không giống nhau, thật phân vắng lặng. Toàn bộ trên đường phố cũng không thấy có mấy người ở chỗ này bày sập nhì, hơn nữa rất nhiều khách điếm đều đã đóng cửa, chẳng lẽ là xuất hiện những chuyện khác sao? Đại tiểu thư này thấy sau càng là tò mò bên trên đi hỏi một chút vừa mới đi ngang qua cái đó tiểu ca kết quả tiểu ca thấy diệp phong mấy người liền vội vàng bị dọa sợ đến đem mình hàng hóa đều vứt nhanh lên rời đi đại tiểu thư thập phân không hiểu muốn lên đuổi theo thời điểm diệp phong đột nhiên ngăn cản nàng đừng đi đuổi theo hắn quả thực quá kinh hoàng phỏng chừng cũng không hỏi ra cái gì vậy làm sao bây giờ nha người ở đây thấy chúng ta chạy hơn nữa cả địa phương cũng tiết lộ ra thập phân vắng lặng ý tứ hơn nữa vừa mới đi ngang qua thời điểm ta nhìn thấy chừng mấy ra đều tại làm tan sự chẳng lẽ là nơi này xuất hiện bệnh dịch sao chương ba thế ngoại đào nguyên đại tiểu thư này trong tay vớt vớt chính mình hai cái tay áo mang sau đó nói với diệp phong diệp phong nhìn chung quanh một chút suy tư nói không phải là bệnh dịch hoác loạn đoán chừng là thiền thai nhân họa nhưng nhìn vừa mới cái đó tiểu ca vẻ mặt mà nói phòng chừng các nàng là tao nộ cái gì kỳ quái đáng sợ đồ vật đi dạ ta còn nhìn đến đây có vài chỗ to lớn móng vớt sắc bén rất nhìn tới nơi này có một nhiều chút giã thu tiến hành tập kích qua thôn trang đi đặng ra con trai trưởng hai tay vác lập đối với diệp phong cùng đại tiểu thư nói đến nguyên lai like là thế này phải không nhưng là bây giờ ta thật tốt đó nha Chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ nghỉ chân nha đại tiểu thư cảm thấy sau khi suy nghĩ minh bạch, nhưng là nàng không có ý chí tiến thủ bụng, lúc này lại vang lên. Diệp Phong cùng Vu ra con trai trưởng, hai người không thể làm gì khác hơn là chia nhau đi tìm khách điểm tùy thời diệp phong chính mình một cái người tung người dùng khinh công nghệ, quả nhiên nơi này khách điểm 10 có chin toàn bộ quân môn, nhưng thấy thành trung tâm một cái khách sạn còn mờ môn, bất quá thấy mấy cái tiểu nhị thật giống như đang quét, Diệp Phong liền tung người nhảy xuống. Xin hỏi mấy vị tiểu ca khách điểm còn người ở sao? Mấy cái này quét dọn tiểu nhị nghe được Diệp Phong thanh âm sau, đầu tiên là ngẩn người một chút sau đó liền lập tức mặt mày vui vẻ chào đón khách quan ngài mới vị chúng ta tiệm nhỏ còn người ở tuyệt đối sẽ cho ngài cung cấp tối ưu đãi chiêu đãi ba vị ta muốn ba gian nhà gian đúng đi cho chúng ta làm một bản rượu và thức ăn diệp phong nói xong cũng đi vào liền thấy trưởng quỹ ở trên quầy tính toán chính mình trưởng ngụ. điếm tiểu nhị này cũng theo đi vào lập tức thì đem bọn hắn trưởng quỹ cho gọi lại trưởng quỹ có khách ngươi nhanh nhìn nghe tiểu nhị lời nói sau trưởng quỹ ngẩng đầu liền thấy diệp phong người khách lập tức liền từ bên trong quầy đi ra khách nhân ngài có cần gì không trưởng quỹ người khách muốn ba gian nhà gian Còn muốn một bàn rượu và thức ăn ở một bên tiệu nhị liền vội vàng liền nhanh chóng trả lời, trưởng quý một vấn đề. Cái kia khách quan ngải chờ một chút nói xong trưởng quý liền từ trên quầy lấy ra chìa khóa diệp phong với trưởng quý liền lên lầu bắt được gian phòng của mình chìa khóa sau, có đi theo trưởng quý mở, còn lại hai gian phòng gian, diệp phong nhìn nơi này thiết thi thập phân đầy đủ hết, cũng coi như thích hợp sau đó liền đem thực cầm lên, đi ngoài cửa thành tìm hai người khác. Ba người bọn họ thật sớm thương lượng xong, chờ ta xuống đất phường, hoặc là không có tìm xuống, cũng ở cửa thành bên ngoài cửa thành chờ đối phương. Do với hai người bọn họ phải đi hướng bố phía Dĩ nhiên là không tìm được địa phương, Diệp Phong thấy bọn họ hai người đau khổ chờ đợi dáng vẻ, cũng biết bọn họ hẳn là không tìm được chỗ ở. Lúc này đại tiểu thư này đang ở nhàm chán đá cục đá đá, liền thấy Diệp Phong hướng mình đi tới bóng người, lập tức liền nhảy cất lên, kéo ra trưởng tử nói Diệp Phong tới. Nhìn hai người các ngươi như vậy, chắc là không tìm được chỗ ở đi đi theo ta, không muốn đến trong thành này, gian vẫn còn có một cái khách sạn mở ra, ta nhìn căn phòng cũng không tệ lắm Diệp Phong hướng về phía hai người nói. Đại tiểu thư này vừa nghe đến có thể ăn một bữa, còn có thể mỹ mỹ ngủ mơ giấc, lập tức liền nhảy đứng lên, thật sự là quá kích động mà vu gia con trai trưởng cùng diệp phong là lựa chọn lạnh lùng bởi vì dọc theo đường đi bọn họ gặp quá nhiều đại tiểu thư thất thố sự tình tự nhiên cũng, cũng không sao thật ly kỳ chờ bọn hắn rồi đến khách điếm thời điểm trưởng uy tay chân vẫn tính là nhanh nhẹn thật sớm phân phó phòng bếp vì bọn họ chuẩn bị xong một bản thức ăn đại tiểu thư này thấy thức ăn thịnh soạn sau lập tức liền muốn chạy ra nước miếng ta nói trước ta không chờ các ngươi ta trước hết ăn các ngươi yêu uống thì uống ta bất kể nói xong cũng nắm đuốc bắt đầu thêm chính mình gần đây chậu kia ngập thị châu thật sự là quá xem quá nốc, thêm một mảnh nhi thịt xong sau đặt ở trong miệng đại tiểu thư này nhai kỹ nuốt chậm thật lâu mặt mũi này bên trên tràn đầy một niềm hạnh phúc thỏa mãn dáng vẻ Diệp Phong cùng đặng ra con trai trưởng hai người chính là các cán cát bất quá bọn hắn ba người trên bàn cơm cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, sau khi ăn xong trở về đến trường quỹ cho bọn hắn ra phòng Diệp Phong trước thời hạn liền cái chìa khóa giao cho bọn họ cũng còn khá trưởng quỹ cùng tiểu nhị coi là là có chút mắt lực cách nhìn sớm đã sớm đem nước nóng chuẩn bị cho bọn họ được Diệp Phong trở về phòng đầu tiên là rửa mặt đang chuẩn bị hắn mới vừa thay quần áo thời điểm liền nghe được đại tiểu thư này a Một tiếng liền vội vàng lại đem vừa mới thời ra nút áo cho cái nút, liền chạy như bay đến đại tiểu thư này trong căn phòng, bất quá hắn còn là tới trễ một bước, vu gia con trai trưởng dẫn đầu chạy đến nơi đó, bất quá chờ Diệp Phong đến lúc đó, mười phân lúng túng. Đại tiểu thư này thân mặc đồ ngủ, sau đó thập phần sợ hai nút ở mép giường. Có lão thử, tốt đại lão thử tay này thỉnh thoảng còn nghĩ vừa chỉ. Nơi nào đến lão thử, nhất định là ngươi hoa mắt, lại nói lão thử có cái gì đáng sợ Diệp Phong mang theo ánh mắt hồ nghi, xem một chút đại tiểu thư nghĩa chương 361, giàn co. Chuyện này có khó khăn gì, đi theo ta, lão đầu tử đã đến vác sau đó rất là sảng khoái đáp ứng diệp phong yêu cầu diệp phong đi theo lão nhân ra nhịp bước từ từ đi mặc dù lao nhân ra hành động chậm chạp lúc thỉnh thoảng khả năng còn cẩn trọng can chậm một chút nhưng diệp phong thập phân có kiên nhẫn đang từ từ đi theo dù sao lão người ta cũng là đối với chính mình một mảnh lòng tốt diệp phong thấy lao nhân ra khí hưng ứng trệ chắc là thật lâu không có làm việc và nghỉ ngơi bình thường quả nhiên chỗ này đúng là có vài phần quái dị diệp phong trước là theo chân lão ra khi nhương trệ, bên trái lửa gạt cờ phải tóm lại lượn quanh rất đại một vòng mới tìm được cái này đời đời tiếp tiếp ghi lại văn hiến một cái phổ thông thông thông ra tu ben trai lua gat co phai tom lai luon quanh rat đai mot vong moi tim đuoc cai nay đoi đoi tiep tiep ghi lai van hien mot cai pho pho thong thong ra lao gia tử này ở nơi này cửa dừng lại để cho Diệp phong hiện tại chờ đợi ở đây ngươi trước lại đây ngoan ngoan chờ ta dù sao nhà bọn họ bởi vì chuyện này còn bị đại oán trách khả năng không quá thích người ngoài cho nên ta đi trước giúp ngươi thuyết tỉnh nói xong lao gia tử này liền bước chân lan san từ từ rời đến cái này cụ nát cửa gỗ kéo đến tiết còn gõ mấy tiếng tiêu rất nhanh từ nơi này chỉ có một hàng rào tre trong nhà xuất hiện một cái nữ phu nhân cái này lao phu nhân coi như tuổi trẻ mặc dù một bộ phận tóc đã kinh biến đến mức hoa dâm nhưng là vẫn tính là vóc người khỏe mạnh trần lao gia tử ngươi duy có hứng thú tới nhà chúng ta ngồi một chút lao bà này thấy cái này lao ra từ sau lập tức trở nên mười phần nhiệt tình xin hắn tới nhà mặt làm khách ta nói ra lan có ở nhà không ta tìm nàng có một số việc lao ra tử mở miệng liền hỏi bà lao này bà bà lão này bà mặt đầy đớn đẫn không biết lao ra từ này đến cùng nghĩ tưởng làm những gì ở nhà đâu rồi ở nơi đó đâu rồi thế nào có cái gì chuyện trọng yếu chúng ta đi trước bên trong nhà nói đi lao ra tử nói xong cũng giống như phía sau nhìn một chút sau đó dục đến lao bà bà trước về nhà mặt thảo luận lại những chuyện này Diệp phong nhìn lao ra tử cùng bà lao kêu bà vào phòng sau diệp phong chờ thật lâu mới thấy lao gia tử này đi ra bóng người lúc này phụng đổi lao gia tử đi ra ngoài là một người tuổi còn trẻ tiểu phụ nhân mở ra cái này cũ nát cửa gỗ sau lao gia tử liền vội vàng liền đem diệp phong cho gọi qua cùng vị chính là cái đó nghĩ tưởng kiểm tra địa phương huyền chí cho chúng ta trừ chuột diện thanh niên nhân lao công thập phân nhiệt tâm làm cho này tiểu phu nhân giới thiệu diệp phong lao gia tử ngươi đừng như vậy tán dương ta gọi ta diệp phong liền có thể hơn nữa ta tới nơi này vừa vặn các ngươi gặp đại nạn này làm là một cái có trí nam nhi cho nên chuyện này ta đều định diệp phong bị đến lao gia tử khen còn có chút xấu hổ Sau đó liền vội vàng phải trả lời mấy câu, mà lại nói lời nói khí còn thập phân kiêm tốn. Cô bé này thấy Diệp Phong đệ nhất nhãn, liền mục đích ánh sáng nhìn chầm chầm Diệp Phong ngay cả Lao Gia Tử cùng với nàng giới thiệu, nàng cũng không có phản ứng gì hay lại là Diệp Phong dẫn đầu kịp phản ứng, liền vội vàng giống như cô bé này, giới thiệu mình một chút. Lao Gia Tử không biết vị này là, hả, đây chính là Diệp ra một cái tiểu nữ nhi mấy năm trước đốt chết là anh nàng sau mặt một ít đến tiếp sau này công việc tất cả đều là diệp gia con gái ra lan xử lý cho nên hắn có thể có thể biết một ít liên quan tới chỗ này chí một ít gì đó lao ra tử liền vội vàng giống như diệp phong giới thiệu một chút cái này nữ tử nguyên lai like là diệp cô nương nha ta vô tâm muốn đâm đau ngươi chuyện thương tâm chỉ bất quá ta quả thật yêu cầu chỗ này chí diệp phong hướng về phía cô nương trịnh trọng kỳ sự nói mà cái diệp tiểu thư nghe được diệp phong nói như vậy sau lập tức phục hồi tinh thần lại có chút không tiện diệp đại ca ngươi quá nghiêm trọng yên tâm ca ca biết lời nói nhất định sẽ rất vui vẻ ta nói diệp gia nha đầu cái này chở địa phương ghi chép văn hiến còn nữa không. Năm đó không phải là một trận lửa lớn toàn bộ đốt không sai biệt làm sao. Lão gia tử vừa tò mò hỏi một chút trận đấu, cũng không có toàn bộ cháy rủi, khi còn bé thường xuyên đi theo ca đồng thời sửa sang lại, cho nên rất nhiều nội dung ta đại khái cũng nhớ thiêu hủy một bộ phần kia, ta mấy năm nay cũng đều bộ ghi âm trở lại, cho nên cũng coi là là hoàn chỉnh đây là có thể sẽ không lành lặn một chút xíu, nhưng là ta nghĩ rằng cũng có thể lấy được Diệp Đại ca nói xong đến Diệp ra tiểu thư liền đem Diệp Phong mang tới nhà bọn họ Thiên viện một cái lùi bại sách phòng. Diệp Phong đi vào cái này cũ nát thư phòng, nhìn đến đây tọa lạc tất cả lớn nhỏ tờ giấy, mà lại toàn bộ thật giống như chuẩn bị giả bộ đặt thấy như thế hỗn loạn diệp ra tiểu thư có chút ngượng ngùng xin lỗi trong ngày thường những thứ này thu xếp đồ đạc quá nhiều cho nên không có quá nhiều thu thập cho nên tha lỗi nhiều hơn diệp phong trở về mấy tiếng diệp ra tiểu thư tự vội vàng đạp lên một năm chín đầu băng ghế phải đi phía trên này cậy sách cầm diệp phong yếu địa phương văn hiến bất quá chỗ này văn hiến thập phân cự cợm hơn nữa to lớn diệp ra tiểu thư có chút cầm không vững thiếu chút nữa liền từ ghế gỗ đang tử thượng cho rơi xuống đến cũng còn khá diệp phong thân thủ mau đỡ một chút mới không có tạo thành cái loại này rất bi thảm ve may tieng diep ra tieu thu tiểu voi vang đap len mot nam chin đau bang ghe phai đi phia tren nay cay sach cam diep phong yeu đia phuong van hien bat qua cho nay van hien thap phan cu com hon nua to lon diện Diệp gia tiểu thư liền vội vàng phục hồi tinh thần lại, sửa sang một chút chính mình áo quần, hướng Diệp Phong nói cảm ơn Diệp Phong thập phần quân tử tiếp nhận sau, liền vội vàng phải đi chỗ này trí bên trong, cha tìm tự mình nghĩ muốn cái gì, quả nhiên chính mình ở trong này tìm tới rất nhiều chương 362, phát hiện. Diệp Phong đang chuẩn bị cẩn thận đọc thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài bắn tới rất nhiều mũi tên, Diệp Phong cảm giác biết đến lúc đó, đã cách bọn họ có một trượng, Diệp Phong liền vội vàng liền đem tiểu thư này cho kéo đến đất bên trên, bọn họ phủ phục ở dưới đáy bản, chờ mũi tên đen, đuổi xong sau Diệp Phong mới chậm rãi đứng đứng lên, đổi mau mở ra đến cửa thư phòng, liền hướng bên ngoài đuổi theo diệp phong kinh công đã như ảnh tùy hành sau đó thật nhanh đuổi theo nhưng mà thấy cái này bên cạnh xóa xỉnh một cái thân ảnh màu đen thập phân cự ly xa xem ra những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ hơn nữa những thứ này phong ám tiễn người tuyệt đối cũng là một cái bách bộ xuyên dương thần tiến thủ diệp phong cẩn thận đối phó sợ hai chỉ là bọn hắn khiến cho điệu hồ lý sơn liền vội vàng lại trở về vừa mới thư phòng thấy diệp gia tiểu thư thập phân kinh hoàng thất thấu ngồi ở đây đang từ bên trên người không sao chớ diệp phong đi về phía đi trước hỏi diệp ra tiểu thư tình huống Tiểu thư này rõ ràng sưng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, lát đầu một cái Diệp Phong thấy nàng cái dáng vẻ, hay là trước khuyên nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dù sao vẫn là không muốn liên lụy đến trong chuyện này so với tốt hơn, mình mới vừa mới tra chuyện này liền gặp phải thích khách. Ta nói ra Lan cô nương, bằng không ngươi về phòng trước nghỉ ngơi chốc lát ngược lại ta tìm cái gì mới mau chóng. Nhưng mà lật xem một chút chỗ này Văn Hiến Diệp Phong khuyên lên cô nương đi nghỉ ngơi đi, nhưng là người này nói chết cũng không đi nghỉ ngơi. Sau đó một mực phải bồi ở Diệp Phong bên người nhìn nàng kiên trì như vậy, Diệp Phong cũng sẽ không tốt lại đi nói gì nhiều. Hắn cẩn thận mở ra nặng nghề địa phương chí mỗi một trang diệp phong liền cẩn thận kiểm tra quả nhưng lật có mấy trăm trang sau diệp phong phát hiện xác thực ở nơi này tiểu thành chân nhỏ xác thực đã từng tồn tại một cái rất thế lực cường đại gia tộc gia tộc này thì giống như đã từng giống như đến tự dưỡng loại này kỳ dị người có nhiều chút liên hệ chỉ bất quá những chuyện này toàn bộ bị mơ hồ xuống cũng còn khá cái này ghi lại bên trong nhắc tới một ít mấu chốt tin tức diệp phong thập phân cảm thấy hiếu kỳ không chỉ như thế cái này thập phần thần bí gia tộc lại cùng bây giờ cái này ở chỗ này tu dưỡng hầu gia lại có liên hệ cực lớn hơn nữa căn cứ trưởng quy nói tới thật giống như lần này xuất hiện to lớn ăn thịt người chuột cũng cùng cái này hầu gia có liên quan Cuối cùng tra được một ít mang tính khen chốt đồ vật, Diệp Phong thoáng cái cũng có chút chân mày thư triển ra, mà ở một bên Gia Lan tiểu thư cũng phát hiện Diệp Phong vui sướng. Diệp đại ca tìm tới mình muốn, tìm tới cái này ngươi thích đáng bảo quản hơn nữa, hôm nay ta nghĩ rằng thích khách này hẳn là hướng về phía ta tới, ngươi trong ngày thường ngàn vạn tận lực ta muốn những thứ này, ngươi cũng sẽ không đúng đúng ngươi hạ ngoan thủ Diệp Phong cẩn thận dặn dò mới gặp qua một lần Gia Lan tiểu thư. Gia Lan tiểu thư, lần thứ 9 nghe được nam tử xa lạ đối với chính mình nhắc nhở con hái, thoáng cái liền có chút xấu hổ không thể tự kiềm chế, lập tức che mặt. Đa tạ Diệp đại ca nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Phong chuẩn bị lúc rời đi sau khi liền Diệp ra tiểu thư, khó tránh khỏi có chút bất xá, nhưng là mình lại ngại với các loại trói buộc, không dám nói ra khỏi miệng. Sau không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhìn Diệp Phong rời đi bóng người, mà ở một bên lão gia tử nhìn đến Diệp gia tiểu thư như vậy cô đơn bóng người, còn có nhìn Diệp Phong bóng người lúc nhìn loại hàm tình mạnh mạch, vậy kêu là một cái say người tìm gan nhưng là lão gia tử này có thể nhìn ra Diệp Phong tuyệt đối không phải chỉ bên trong vận, cho nên cái này Diệp ra tiểu thư trong lòng mong đợi, nhất định sẽ rơi vào khoảng không. Diệp Phong nhanh lên trở lại khách điểm đến khách điểm thời điểm, Diệp Phong liền phát hiện khách sạn này trên dưới đều có này man loạn. Diệp Phong không biết xảy ra chuyện gì. Liên vội vàng liền đem một cái hỗ trợ tiểu nhị cản đi xuống phát sinh cái gì. Thế nào hốt hoảng như vậy? Vị gia này, ngươi không biết chuột thai liền muốn bắt đầu, cho nên trưởng quỹ liền vội vàng sẽ để cho chúng ta đóng cửa số quan môn nhi, làm xong phòng ngự sau khi nói xong, tiểu nhị, tiểu vội vàng liền đem trong tay mình thạch đầu đuổi ở khách sạn này ngoài cửa. Thật ra thì khách sạn này ngoài cửa đã đôi thế co cao một trượng tường đá, Diệp Phong thấy bọn họ như này bận biểu tư phía, không biết có hữu dụng hay không. Lại đi vào bên trong đi qua chuẩn bị trở về gian phòng lúc nghỉ ngơi sau khi liền nghe đến trưởng quỷ gọi lại chính mình, ta nói vị khách con này, ngài một hồi ngàn bạn lần không nên lại đi ra, chốt hay, lập tức liền lại một tới, cho nên ngài hay lại là thật tốt đợi ở trong phòng, ngàn vạn lần không nên chạy loạn khắp nơi, khác phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta biết, đúng trưởng quỷ ngươi biết ta hai người đồng bạn trở lại sao? Thật giống như không có thấy các nàng bóng người nói xong cái này, trưởng quỷ, liền rời đi đi chỉ huy cái kia nhiều chút tiểu nhị nhanh chóng đi đem bên ngoài tường đá ra cố một lần. Diệp Phong vội vã lên lầu, trong lòng liền có chút bất an, không biết hai người kia có thể hay không lúc đó tao nội những thứ này to lớn tiết giáp chuẩn đến lúc đó thật sự tệ hại trường 363, trăm hầm rượu quả nhiên cũng không lâu lắm một mảnh lang yên quần quận bụi đất tung bay liền từ đường phố này tứ xuất tàn đến Diệp phong thấy thiết giáp chuột bộ mặt thật thon dài láo nhà ở nơi này to lớn hai hàng trên hầm răng hơn nữa những thứ này tay phát thập phân cứng rắn xác thực cùng những thư này bọn tiểu nhị miêu tả như thế đến mức cái gì cũng không còn dư lại hơn nữa vừa mới trên đường một cái đặc biệt còn tấm vé một con du lai hon nua vua moi tren đuong mot cai đac biet con tam be mot con ngua trong ngáy mắt liền mạch cốt đều không thừa Diệp phong thấy những thứ này không chuyện ác nào không làm giá thú khắp nơi ở nơi này trên đường tán loạn Diệp Phong trong lòng mười phân bầu không khí, nhưng là những con chuột này thập phân số lượng đông đảo, không phải là Diệp Phong đơn dựa vào bản thân lực lượng liền có thể vây khốn bọn họ. Lúc này, một loại cảm giác vô lực thấy từ trong lòng hiện lên, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến chính mình thật giống như từng trải qua tìm hiểu thời điểm, thấy một cổ đặc thù pháp trận, có thể tạm thời khống chế bọn họ tâm trí. Nghĩ tới cái này, hắn từ khách sạn này cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó nhảy đến đối diện nóc phòng chi bên trên, trong tay kêu gọi lên cử kiếm Hoàng Hà chi thủy không chúng đến. Chạy băng băng ra biển không còn trở về trong nháy mắt, từ Diệp Phong chế xung quanh quấn quanh ra một cỗ to đại thủy lưu hướng dòng nước một loại quấn quanh ở đến bên trên cự kiếm, trong nháy mắt, Diệp Phong trong miệng không ngừng sướng, ca bài hát, cũng không lâu lắm liền sinh ra một cái to lớn phát trận, Diệp Phong ngồi ở đây chính giữa, sau đó gần người đưa tới đem trên người mình kiếm khí, trong lúc nhất thời chính mình dùng cự kiếm tiến hành như tế, thoáng cái toàn bộ tâm trận đã bị mở ra. Phát ra đặc thù ánh sáng, ở những gia thú này trong mắt thập phần chói mắt trong nháy mắt quang mang chấp rượu, cũng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt, những thứ này ngông cuồng làm loạn, nỗi điên thú đột nhiên ngừng, dựa theo Diệp Phong mệnh lệnh trở về lại vương diệp phong thấy như thế số lượng đông đảo giá thú xem ra đại tiểu thư này cùng gia trưởng từ hai người giữ nhiều lệnh ít liền vội vàng cũng chỉ dùng di hình ảo ảnh thân pháp liền nhảy ra bản thân trận sau ngựa bên trên liền ra khỏi cửa thành kết quả đi không có nửa giờ liền thấy đại tiểu thư này lôi kéo bị thương vu gia con trai trưởng diệp phong thấy vu gia con trai trưởng vai trái thụ chúng tên xem ra nếu như diệp phong đoán không tệ hẳn là vừa mới tập kích chính mình cái kêu hỏa hát nhân đi không nghĩ tới bọn họ tin tức nhanh như vậy diệp phong đi lập tức đi trước liền cho vu gia con trai trưởng tiến hành điểm cầm máu sau đó từ không gian trong túi lão cầm ra bản thân trước còn giữ lại chữa thương thuốc cầm máu liền vội vàng liền cho hắn nuốt một viên cẩn thận lại đem một chút hắn mạnh cũng còn khá mũi tên này không có độc, bằng không hắn hôm nay coi như là khó giải quyết như thế nào đây diệp phong hắn không có sao chứ đại tiểu thư này rõ ràng mang có vài phần hoàng trường lo âu nữ khí hỏi hướng diệp phong không việc gì nhưng mà thụ nhiều chút thương mà thôi trở về thật tốt dưỡng một chút ngày mai liền không sai biệt lắm diệp phong liền vội vàng liền đem vu ra con trai trưởng bả vai dùng cho sạch vải vóc đem vết thương của hắn tạm thời cho choi ở khác đến lúc đó lấy vừa tê giải phiền các người rốt cuộc là gặp chung sao? hẳn tại sao sẽ bị thương Diệp Phong hỏi Đại tiểu thư. Đại tiểu thư này trước là có chút không nói lời nào, sau đó nhưng có một loại ý thẹn, từ từ hướng Diệp Phong biết thích bọn họ tình huống. lúc ấy có liền nguy cấp, nếu như không phải là Vu gia con trai trưởng ra sức chống cự lời nói, đánh giá tính toán lúc này bị thương nặng chắc là chính mình. lúc ấy, Vu gia con trai trưởng cho mình chặn cái kia cái mũi tên. Diệp Phong sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, xem ra nho nhỏ này thành chấn, cũng thập phân không đơn giản, đến nơi là tốt xấu lẫn lộn, xem ra Diệp Phong muốn ở chỗ này trợ giúp bọn họ đem những này tội ác lao thử diệt trừ đã kinh động những thứ này người điều khiển. Chúng ta về khách sạn trước đi, vừa mới cũng kinh lịch một trận chuột thai. Ta nghĩ rằng bây giờ vậy, hẳn vẫn tính là an toàn, trở lại khách điếm, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút nói xong, Diệp Phong đỡ dậy hắn vai phải để cho Vu Gia con trai trưởng đứng lên. Lúc này người gia trưởng này từ đã có nhiều chút mất máu quá nhiều đã hôn mê, bất quá Diệp Phong nhìn hắn thân xương nhỏ không yếu, lập tức hẳn tỉnh Vu Gia con trai trưởng bị Diệp Phong cùng đại tiểu thư này hai người đổi đỡ từ từ trở lại khách điếm trưởng Quý nhìn thấy Diệp Phong đã đến bị thương rồi, lập tức liền có chút kinh ngạc. Khách quan, đây là phát sinh cái gì, trả thế nào thấy máu? Đúng các người nơi này có một đi không trở lại sao nếu như thuận lợi đi giúp ta mời một chút diệp phong vai phải mình bên trên đắp đặt ra con trai trưởng thỉnh cầu hy vọng trưởng quỹ có thể đáp ứng chính mình được ngươi lợi lắm nữa ta lập tức để cho tiểu nhị đi mời đại phu trưởng quỹ nói xong liền đối với bên cạnh tiểu nhị phân phó một chút tiểu nhị cuốn cuồng bận rộn hoàng lý lý triệu phải đi mời đại phu diệp phong từ từ đỡ ra trường tử bên trên lầu 2, trở về phòng thấy hắn chuyện này hình đầu tiên là đem hắn đến bị thương cánh tay bên cạnh quần áo cho xé rách ra cũng tốt chờ đại phu đến mau sớm vì hắn băng bó một chút Mặc dù trước Diệp Phong, nhưng mà đơn giản xử lý một chút, nhưng mà hiện tại hắn không có nhiều như vậy đầy đủ hết thuốc, cho nên không thể không mời một chút một đi không trở lại. Đại tiểu thư này ở nhã ra ngoài cửa phòng, nóng nảy tả hữu đi, hơn nữa thỉnh phẳng sẽ xuống phía dưới ngắm, nhìn một chút một đi không trở lại có phải hay không tới. Diệp Phong dọn dẹp một chút hắn bên ngoài vết máu, tiểu vội vàng đi ra ngoài, Diệp Phong thấy lớn nhỏ tỉ đáng khi gấp bên ngoài chờ trường 364, cổ đá. yên tâm đi, hắn nhưng mà thụ chảy ngoài ra, cũng không có đả thương được xương hơn nữa mũi tên này bên trên cũng không có độc cho nên ngươi không cần lo lắng như vậy cứ việc diệp phong như thế an ủi đại tiểu thư nhưng là trên mặt nàng lo âu hay lại là hiện lên chính mình trên khuôn mặt diệp phong thấy nàng như vậy cũng không tốt nói gì sau đó mình liền về phòng của mình nữ tựa như lúc này trở về phòng đem mình thấy một vài chỗ trí phía trên ghi lại đồ vật lại làm lại chép một lần mở ra viễn cảnh liền liên lạc quy thừa tướng vừa vặn lúc này quy thừa tướng chứng chuẩn các loại diệp phong tiến hành câu thông lúc này mở ra viễn cảnh sau phát hiện lại nhưng cái này quy thừa tướng cũng ở đây viễn cảnh đối diện chờ đợi mình quy thừa tướng đầu tiên là cung khong co đoc cho nen nguoi khong can lo lang nhu vay cu viec diep phong nhu the an ui đai tieu thu nhung la tren mat nang lo au hay lai la hien len chinh minh tren khuon mat diep phong thay nang nhu vay cung khong tot noi gi sau đo minh lien ve phong cua minh nu tua nhu luc nay tro ve phong đem minh thay mot vai cho tri phia tren ghi lai đo vat lai lam lai chep mot lan mo ra huyen canh lien lien lac quy thua tuong vua van luc nay quy thua tuong chung chuan cac loai diep phong tien hanh cau thong luc nay mo ra huyen canh sau phat hien lai nhung cai nay quy thua tuong cung o đay canh đoi dien cho đoi minh quy thua tuong đau tien la cung kinh đi một cái lễ sau đó liền đem mình điều tra một ít chuyện tuần tự nói cho Diệp Phong, Điện Hạ, ta lật xem Long Cung tài liệu xác thực trong này thật giống như thật có một ít thần bí gia tộc đã từng tự dưỡng qua những thứ này âm hàn trí tà vật. Hơn nữa bọn họ còn đem một loại thượng cổ tà vật nói chương bảy trăm năm mươi bảy lấy ra, bồi dưỡng ở tại bọn hắn những giã thú này trên người, cho nên mới tạo thành hắn khát máu tàn nhẫn bản tính quy thừa tướng không nhanh không. Trẫm nói với Diệp Phong đến chính mình tra cứu đồ vật, phía trên kia có thể nói có một ít biện pháp giải quyết sao? Đây cũng là không nhìn thấy, nhưng là ta vat hon nua bon ho con đem mot loai thuong co ta vat noi chuong 757, lay ra boi duong o tai bon han nhung gia đã có ghi lại, hẳn sẽ có phá giải phương pháp, nhưng là thời gian qua đi nhiều năm như vậy cũng không nhìn thấy những gia tộc này sử dụng bọn họ loại này, ta nghĩ rằng điện hạ, ngươi nơi đó tao nộ hẳn có thể sẽ cùng những gia tộc kia đổi bên ngoài lãng nhân có liên quan đi. Diệp Phong nghe xong thưa tướng thật sự kể một ít, sau đó lại đem mình hôm nay tra tới chỗ trí giao cho cái sừng này thưa tướng. Uy thừa tướng thấy phía trên này đi lại, kết quả thấy một cái quen thuộc họ, đây không phải là Nam Hải cái đó vương hậu trong gia tộc sao? Điện hạ, chẳng lẽ nói tại địa phương là cái này Ngọc Trương Vương sau khi tu dưỡng địa phương? Uy thừa tướng liền hỏi Diệp Phong, còn mang theo mấy phần quan sát ánh mắt thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận biết cái này ngang ngược càn dỡ hầu gia? coi như vẫn tính là có kỳ mặt duyên chỉ bất quá không nghĩ tới lại cùng nam hải vương sau dính liễu quan hệ xem ra chuyện này có chút khó giải quyết quy thừa tướng nói lời này thời điểm mang theo mấy phần lo âu hắn ở lòng cung trong pháp điện phát hiện xác thực có mấy cái gia tộc rất biết tự dưỡng loại này cao cấp linh thú trong đó có tự dưỡng người thiết giáp chuột ghi lại loại này thiết giáp chuột có thể thông qua thời gian ngắn gian lực lượng tăng cường đạt được như vậy lời hại linh thú càng thêm lực công kích cường đại cho nên cũng thập phân khiến người sợ hãi thông qua diệp phong một ít tin tức hơn nữa hôm nay quy thừa tướng nói Diệp Phong đã có thể xác thực định đúng là tu dưỡng hầu gia vi, hắn muốn đem nơi này trở thành bọn họ thí nghiệm căn cứ, cho nên ở chỗ này tự dưỡng những thứ này hung ác thiết giáp lan a hai hy vọng có thể trọng trấn gia tộc của bọn họ năm đó vinh dự. Kết quả không nghĩ tới trung gian xuất hiện một ít ngoài ý muốn, cho nên mới đưa đến những thứ này thiết giáp chuột thuộc về bạo động trạng thái, thỉnh thoảng cũng sẽ xâm nhiễu bọn họ. Lời như vậy, hết thảy đều minh bạch quy thừa tướng ta yêu cầu ngươi cho ta mời một cái Long Vương thủ lệnh bằng không ta sợ Ngọc Trương Vương không công nhận. Dù sao vẫn là cần phải đi bọn họ lục soát tra một chút. Điện hạ, ta cho rằng ngươi lần này không nên chủ động những tay hay là để cho bọn họ quyết định chính mình chuyện nhà đi dù sao trong lúc này quan hệ tương đối phức tạp, chúng ta hay lại là thiếu nhúng tay tốt hơn quy thừa tướng ở một bên khuyên cáo Diệp Phong, không cần đi vào mảnh này nhuyễn bột trong đàm. Để bực này ác nhân bất kể lời nói, ta làm sao còn làm nhất chính vương, yên tâm, ta sẽ tìm được mang tính khen chốt chứng cứ, cho người bề trên này đưa một món lễ lớn, yên tâm, ta không sẽ chủ động ra mặt Diệp Phong đã có nhiều chút nhao nhau muốn thử bất quá, trong lòng của hắn đã sơn có chính mình dự định, coi như quy thừa tướng không nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện rơi vào đi, dù sao nhân tình này chuyện khó khăn nhất đánh. Sau. Diệp Phong liền đổi một thân ý phục dạ hành, lúc này hắn cần phải đi Ngọc Trương trong vương phụ tìm một chút, có hay không hắn cần muốn cái gì, dù sao thật sớm giải quyết chuyện này thỏa đáng nhất. Quả nhiên, từ Ngọc Trương vương phụ thủ vệ đến xem, vương phụ đúng là dấu có bí mật gì, hơn nữa tầng tầng kiểm định, thật là giống như là được nước chạy không lọt tựa như. Diệp Phong lặng lẽ che giấu chính mình khí tức, thừa dịp anh Trăng, nhảy vào Ngọc Trương trong vương phụ. Sau đó cũng với phát hiện lúc này vừa vặn Ngọc Trương Vương phủ đang ở sắp xếp cái gì tiệc rượu ăn mừng, Diệp Phong lặng lẽ ngồi sao theo ở một hành thị vệ sau lưng đưa tay lanh lẹ liền đem cuối cùng này mặt một người thị vệ cho ngu rốt cho vắng, sau đó quả quyết nhanh chóng thay hắn quần áo, ẩn cư ở nơi này đội binh lính bên trong. Diệp Phong đi theo binh lính đội ngũ, khắp nơi hỏi thăm tìm toàn bộ phủ đệ một vòng, trong thời gian này, Diệp Phong liền đột phải không dưới có 4-5 hàng tiểu tiểu binh lính đội ngũ, xem ra thật là tầm cơ nặng nghề, nghiêm phòng tử thủ nha. Cũng còn khá Diệp Phong với cái đội ngũ này, một hồi muốn đi vào đến yến trong hội tiến hành thủ vệ. Diệp Máy có thể nhân cơ hội này lén lén chạy ra ngoài, đi toàn bộ Ngọc Trương Vương phủ một ít cơ mật địa phương dò xét một chút trường 365, trở lại mặt đất. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền có thể thấy một người mặc khôi giáp binh lính, chạy đến bọn họ đội dài trước mặt, hơn nữa xem ra cấp bậc cao liền sau đó hai người nói một hồi, đội trưởng liền lập ngựa để cho bọn họ đi cái kia trong yến hội tiến hành thủ vệ. Nhân cơ hội này, Diệp Phong lặng lẽ liền lui ra ngoài, sau đó nhìn đến đây vẫn còn có khác người làm giả bộ bạn, lập tức liền nhảy vào bọn họ gian phòng, tìm một món cũ nát người làm quần áo đội bên trên sau, đang chuẩn bị ra ngoài, liền bị người đụng một vừa vặn người còn đang làm gì không biết hầu ra bây giờ đang ở hiến thình khách nhân đi tay chân lanh lại điểm đúng thư phòng bên kia còn giống như không người quét dọn đâu rồi đi nhanh một cái nghiêm nhưng là tổng quản dạng từ người để cho diệp phong hắn đi thư phòng nhanh lên quét dọn tiểu cái này thì đi diệp phong giả bộ làm trong ngày thường người làm phải có thư thái đối với hắn hành cá lễ sau liền đà đến vác từ từ đi về phía cái đó tổng quản lời nói thư phòng thật là trời giúp diệp phong vậy diệp phong sau khi tiến vào phòng nhanh chóng khóa lại cửa phòng sau đó từ trong gian phòng đó nhanh chóng tìm chứng cơ quả nhiên không bao lâu diệp phong liền phát hiện một cái cơ quan đặc sau xuất hiện một cái mật đạo mật đạo thạch cửa mở ra cái kia một một sát na Diệp Phong nghe được xa xa có tiếng bước chân hướng thư phòng đi tới Diệp Phong nhanh chóng nhảy vào đến mật đạo bên trong làm cửa mở ra thời điểm cửa mật đạo cũng liền lập tức cho quan vừa đi vào Diệp Phong theo mật đạo sau đó quả nhiên phát hiện những người này qua lại một ít sách tin Diệp Phong đem những sách này tin lấy đi mấy phòng sau đó lại từ đó bắt trước bọn họ bất tích đổi mấy phong chi sau Diệp Phong liền chuẩn bị cho những người này đi ra ngoài chính mình sẽ rời đi không bao lâu Diệp Phong liền nhảy ra cái này Ngọc Trương Vấn Phủ không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài thời điểm kết quả là bị người nhìn chăm chú vào mấy cái anh biến kỳ lão quái cuốn Diệp Phong gắt gao không thả, càng khó giải quyết là bọn họ những người này không chỉ tu luyện những thứ này võ lực, hơn nữa trong tay sử dụng đại đo am khí. Diệp Phong bay về phía trước mau rời đi lúc là có thể nghe được sau lưng ác liệt ảm khí hướng tự mình chạy qua, loại này sóng trùng kích động. mắt thấy liền có mấy cái phi tiêu liền muốn hướng Diệp Phong cho xuyên thấu thời điểm, Diệp Phong lập tức cựa đeo thân thể khéo léo từ mấy cái này am khí bên trong nhanh chóng có giãn, sau đó tránh thoát đi. mấy cái anh biến kỳ lão quái nhìn Diệp Phong năng lực phản ứng mạnh như vậy, mấy người bọn hắn nhìn nhau một chút, đồng thời phát ra bọn họ am khí trong đó có một ít nhỏ như kim chỉ đổ vật diệp phong thấy đến loại này sau lập tức khiến cho ra bản thân cử kiếm sau đó lăng không đổi mới hoàn toàn to lớn ba động giống như vòng bảo hộ một dạng đem những này ám khí ngăn cản ở nơi này vòng bảo hộ bên trong nhưng là những thứ này anh biến kỳ lão quái không chút nào cho diệp phong cơ hội phản ứng sau đó ra chú lực lượng ở ám khí kia bên trong hai hai đối với đạt đến điện quang hỏa hoa đăng lúc diệp phong thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng mấy cái này anh biến kỳ lão quái sau lưng khiến cho mấy cái đặc biệt thuật pháp trong nháy mắt những người này hai mặt tụ địch có chút không chống đỡ được nhưng là cũng không lâu lắm Bọn họ liền thương lượng đối sách, một người trong đó giống như lại tiểu thư này bắt đầu đối kháng, Diệp Phong thấy vậy thì có nhiều chút không ổn. Lập tức thúc dục chính mình lực lượng, một cổ sấm chớp rền vang báo trước, toàn bộ không trung bắt đầu mây đen giăng đầy, vừa mới ánh trăng bị những mây đen này cho báo phủ, toàn bộ thuộc về thời đại hạ cảm, Diệp Phong cầm lên cự kiếm chỉ hướng, trong nháy mắt từng cổ một sấm chớp rền vang khí, hướng cự kiếm đánh tới, Diệp Phong thừa dịp đến này cổ cự kiếm nước chảy xiết, sau đó bay lên không hướng những người này mà đi, hơn nữa trong miệng còn không ngừng phạm sướng thơ ca. Bất giáo hồ mã độ âm sơn một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng, đem mấy cái này ánh biến kỳ lão quái lực lượng thoáng cái hạ xuống một nữa. Nhưng là bọn hắn còn không chịu buông tha, Diệp Phong thấy bọn họ cố chấp như thế, xem ra là không tới năm tưởng, không quay đầu lại, Diệp Phong lần nữa ra chú gấp đôi lực lượng cường đại, trực tiếp thì đem bọn hắn liên đến ở đất, không có chút nào xem bọn hắn ý tứ, lập tức đi ngay đuổi theo thành chủ phủ đại tiểu thư, không biết người này từ lúc nào, đi theo chính mình, xem ra nàng thuật ngữ phong đã khiến cho như lửa thuần xanh. Diệp Phong đi mấy cái hẻm nhỏ sau, quả nhiên nghe được tiếng đánh nhau, Diệp Phong thấy đại tiểu thư đang liều mạng được ngăn cản cái này anh biến kỳ lão quái, nhưng là người này không chút nào cho lớn nhỏ tỉ một chút xíu tình cảm, mỗi lần ra chiêu thập phân ngoan lệ, cũng còn khá gần đây nàng thuật ngự phong đã dần dần vào giai cảnh, cho nên mỗi lần tốc độ lẽ tránh thập phân nhanh. Bất quá ta thấy đại tiểu thư thể lực tiêu hao nhanh như vậy, Diệp Phong lập tức lặng lẽ điểm ánh biến kỳ lao quái huyết, nhất thời hắn liền mất đi. Đại tiểu thư này còn đắm chìm trong vừa mới đánh nhau chính giữa, đột nhiên cảm giác lực lượng trống lỏng, nhấc đầu liền thấy Diệp Phong, có chút kích động, liền vội vàng liền tóm lấy Diệp Phong tay, gắt gao không thả. Bây giờ mới biết khẩn trường, có phải hay không hơi trễ, vừa mới vẻ này anh dũng tư thế, tại sao không kéo dài kéo dài nha Diệp Phong mang theo mấy phần hí ngược nữ khí, nhã báng đại tiểu thư Mới vừa từ kinh tâm động phách cục diện bên trong, mới chậm rãi buông lỏng, làm chính mình nhịp tim từ từ bình ồn thời điểm, đại tiểu thư này lập tức đem bắt diệp phong tay cho đề xuống 4.